Ổng quản lý nấy giờ, câu lạc cái lý là bộ m ặ theo tròn nữ mập mạp à là là i tiểu tuổi điện tuổi, cái mới nghiệp, nhiệt giá người tuổi. nhìn về phía trên cũng tiểu 3 tuổi không đến. Trên thực thế, điện cạnh trong vòng căn bản cũng không lớn sản nó tình nó, nguyện ý vì nó trả giá tâm huyết cùng cố gắng, phần lớn phía thực phát thích huyết h vì về ưa tế, một trả tâm trẻ t yêu có cố đây ý vừa bắt đầu coi như con manh thú và dòng nước lũ càng về sau phát triển lớn mạnh dần dần thay đổi mọi người ấn tượng một ngày nào đó nó sẽ đi bên trên olympic sân khấu trở thành bị toàn bộ thế giới tán thành thi đấu thể thao hạng mục nàng vốn đang tại hết sức chăm chú địa quan sát trong đội huấn luyện thi đấu suy nghĩ sang năm mùa xuân thi đấu vòng tròn ứng phải đánh thế nào vừa nghe đến có s u n s kỳ tin tức vội vàng thả tay xuống đầu sự tỉnh tới nghe ha ha ha đại ca bị ta đơn giết á ở ngoài ngàn dặm một máy tính trước một thiếu niên hoan hô ra tiếng cái này đối với hắn mà nói nhưng là không d ậ y nổi vinh quang đối phương là tuyển thủ chuyên nghiệp vốn cùng hắn đối chiến áp lực rất lớn thật không nghĩ đến vậy mà bắt đầu không bao lâu tự hoàn thành đơn giết nhưng mà không có cao hứng vài giây đồng hồ tự lại như đưa đám bởi vì hắn chứng kiến đối phương trò chơi nhân vật đã không động lại rồi rõ ràng không là vì thực lực của hắn cao siêu chỉ là đối phương mất nét mà thôi lúc này người giang hồ sưng đại ca idv ý chứ danh điện tranh cử tay đã trúng dừng lại huấn luyện của mình có chút lưng phấn mà đứng tại chiến đội quản lý sau lưng nhìn xem phải chăng c ó cái gì làm cho người kinh hỷ tin tức tốt chu bá thông ổ cờ g ạ p thu hình lại tất cả mọi người xem qua về sau hạ học bánh id bánh quý lại lại cho bọn hắn vài đoạn đỏ tạ thu hình lại văn bản tài liệu là chu bá thông phụ tử một v một lúc lưu lại ghi chép tuy nhiên những thêm này cùng một chỗ cũng chỉ có thể xem như hết ngồi đại giếng nhưng không hề nghi ngờ chính là thần bí chu bá thông đại thần ít nhất thao tác năng lực phi thường cường hãn đây cũng là ông không tiếp dùng nghiệp nội đỉnh cấp tiền lương hấp dẫn nguyên nhân xin hỏi ngài là chu bá thông đại t h ầ n sao dễ nấy giờ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm chiến đội tình huống không có người so nàng rõ ràng hơn rồi từng cái điểm cũng không phải thập phần cân đối nếu như có thể bổ nhập một cái thực lực mạnh mẽ đánh giá vị sang năm là có thể tại cả nước thi đấu vòng tròn bên trên đi được xa hơn ta không phải chu bá thông bất quá ta có thể liên lạc với hắn hạo học cười hắc hắc đoán chừng những người này chỉ là đem chu bá thông cho rằng là một cái nít nạm một cái id mà thôi không có người nghĩ đến hắn liên hệ là chân chính chu bá thông bản thân là kim dung dưới n g õ i bút chính là cái kia rất nhiều người yêu thích lao ngân đồng dên ấy giờ hít sâu một hơi thăm dò nói như vậy chu bá thông đại thần nguyện ý gia nhập chúng ta hòm chiến đội sao không nói trước chu bá thông sự tình ta hôm nay gọi điện thoại là muốn cho các người đ ề cử cái khác có tiềm lực điện tranh cử tay về chu bá thông hạo học không dám đem lời nói chết dù sao hắn còn không có triệt để làm tin h tưởng lượng giới liên thông phương pháp nếu như đánh nữa cam đoan đến lúc đó không quá được dù là chu bá t h ô n g kỹ thuật đột phá phía chân trời cũng chỉ là giới hạn trong trùng dương cung ở trong m à t h ô i a dên ấy giờ có chút thất vọng bọn hắn chỉ là thưởng thức chu bá thông thao tác thủ pháp còn có thu hình lại ở bên trong thể hiện ra thiên mã hành không sức tưởng tượng nếu như là chu bá thông chịu đến chiến đội khẳng định rộng mở đại môn hoan nen không tiếp khai ra giá trên trời lương một năm nhưng mà đổi một cái tại không có gặp người dưới tình huống ai biết là thần thánh phương nào vạn nhất là cái lửa bị đâu ta hiện tại tại triều dương thôn bên này các ngươi nhìn xem có phải hay không tới cá nhân chúng ta hiện trường ký cái hợp đồng không cần quá nhiều lương một năm trước theo như ba vạn a hạ học đi thẳng vào vấn đề gọn gàng dứt khoát trào giá đem rể nấy giờ khiến cho cười khổ một tiếng ba b ạ n trong đội hiện tại bình quân cũng t i ể u cái này trình độ có mấy người thậm chí còn sò、so、cái này muốn thấp tùy tiện đến người t i ể u giá muôn m giá tiền này đương ta nơi này là từ thiện tổng hội sao chu bá thông đã thể hiện ra làm cho thế giới khiếp sợ trò chơi thiên phú cùng năng lực lúc này mới hấp dẫn tất cả ra nhau nhau đầu giá cùng chính mình thông điện thoại người này tạm thời xem như chu bá thông người đại diện các loại a lúc này mới cũng bị tất cả đại chiến đội truy phủng nhưng mà cũng không phải nói ngươi tùy tiện đề cử cá nhân chúng ta muốn khai ra lương cao đến xét đến cùng là muốn xem tuyển thủ bản thân thực lực nàng đã tại tìm từ như thế nào khách khí đ i ệ u cự tuyệt cái này không hiểu giá thị trường ra hỏa rồi bất quá tốt nhất không tốt tội nếu không một khi chu bá thông cố ý dấn thân vào địa cạnh lại đi đối thủ bên kia h o ặ tại đây đem thừa nhận x o n g đ ả kích nặng hạ học lại hoàn toàn không có cái này tính tự giác lại bổ sung một cái điều kiện bất quá hắn vẫn còn đọc sách có lẽ không thể cùng đội huấn luyện chỉ có thể ở tuyến bên trên tham dự dệt ấy giờ lắc đầu đây càng không đáng tin cậy rồi tuyển thủ chuyên nghiệp đều là tuyến hạ cùng một chỗ sinh hoạt huấn luyện được chứ bằng không thì ma hợp độ cũng thành vấn đề bất quá thói quen nghề nghiệp hay để cho nàng nhiều hỏi một câu người này bây giờ đang ở quốc phục là cái gì đẳng cấp tiêu đọc cái đó chỗ đại học tại kinh đô thành phố ây ư hoàn toàn tuyến bên trên rất nhiều chuyện cũng bất tiện a siêu p h à m đại sư a vừa thăng lên đi hạo học mới mở miệng dễ nấy giờ cũng đã hoàn toàn làm quyết đoán đại sư liền vương giả cũng không phải ba vạn lương một năm hay là thôi đi có lẽ tại bình thường người chơi trong phạm vi siêu phạm đại sư đã xem như tương đương mũi nhọn tiêu chuẩn nhưng mà tới được chức nghiệp vòng tròn cái này xưng hô căn bản tính toán không được cái gì vương giả khắp nơi trên đất đi đại sư không bằng chó t r ầ t nghe hạ học tiếp tục nói tại kinh đô thành phố bất quá không phải đại học hắn vẫn còn tiểu học năm thứ tư không có ý định bung ô tha cho việc học chỉ có thể buổi tối đánh trong chốc lát cái gì dễ n ấ y dở trong mắt lập tức tuân ra một đoàn tinh quang tiểu học năm thứ tư không có bung ô tha cho việc học siêu p h à m đại sư xác định không phải đại luyện người này chúng ta đã muốn người ở nơi nào ta mang theo hợp đồng lập tức xuất phát chương bốn trăm năm mươi một trước cho ta còn tay một cái siêu phàm đại sư cùng một cái tiểu học năm thứ tư siêu phàm đại sư là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm trước mắt điện cạnh trong hội có một cái quái dị hiện tượng tự là đương đánh chi niên hiện khoác tay thường thường không có rất cao thu nhập thậm chí có chút ít chiến đội nổi danh tuyển thủ lương một năm chỉ có mấy chục vạn như vậy cấp bậc nếu như là dự bị đội hình cái số này còn có thể kịch liệt giảm bớt thậm chí cả thập phần keo kiệt đáng thương tình trạng thế nhưng mà dân gian một ít sinh trưởng ở địa phương đại thần cao thủ cũng không có chính thức tiến vào chức nghiệp vòng tròn mà là lựa chọn ký kết trực tiếp bình đài Thì ra ốp mờ i n cơ chiến đội kẻ kinh doanh đương nhiên cũng chú ý tới hiện tượng như vậy ý định thành lập một cái càng hoàn thiện hệ thống kể cả nhân vật mới bồi dưỡng chính thức tuyển thủ huấn luyện cùng trận đấu xuất ngũ về sau an tâm làm huấn luyện viên trực tiếp giải thích chờ tương quan nghề bình đ ạ i cùng kỳ nộ g các loại lại để cho ưu tú điện tranh cử tay có thể không có nỗi lo về sau có thể đầu nhập thêm nữa càng tập trung t i n h lực tại hoàng kim tuổi tranh thủ tận khả năng tốt thành tích siêu p h à m đại sư thực lực tại chức nghiệp trong hội có lẽ không coi vào đâu nhưng là tiểu học năm thứ tư m a n h lưới quá thần kỳ rồi cái này vừa vặn phù hợp gom mờ g chiến đội tổ kiến mới hệ thống một cái trọng yêu khâu có thể tại nhân vật mới bồi dưỡng giai đoạn liền đem hắn đẩy hướng thị trường nhu cầu lợi ích lớn nhất hóa học sinh tiểu học vương giả riêng này cái danh sưng tự đầy đủ mang cảm giác lực hấp dẫn tuyệt đối b ả o dạng có thể mang đến lợi ích là đáng giá chờ mong đem tất cả đều cho rằng là không đ á y h ố sâu học sinh tiểu học đẩy hướng trước sân khấu xem hắn như thế nào mang theo tiết đ ấ u À gì toàn trường loại tâm lý này cùng thị giác bên trên t r í n h l ệ n h bản thân t i ể u là cường đại bán điểm một cái tiểu học sinh đại sư bài vị trực tiếp n h â n khí tuyệt đối muốn vượt qua đồng dạng mở rộng độ mạnh yếu ở dưới sinh viên vương giả chiến đấu làm rồi thiếu khang hạo học để điện thoại xuống cựu cùng liên hệ rồi cái biêu kiện đến cửa đồng dạng tùy ý cười nói cho ngươi liên hệ rồi cái chiến đội ngươi có dành thời điểm đi đi bộ đi bộ không cần chậm trễ đi học thật sự khang hữu vi nhất mộng tưởng đúng là có thể không bị trói buộc địa chơi game mà không giống như bây giờ đi cái tiệm internet còn phải cắt xén trong nhà mua cá tiền đợi lát nữa hợp đồng đã đến m ộ ư ơ i phần chân kim hạo học nghĩ nghĩ trong n g á y mắt nói bất quá đợi lát nữa ký hợp đồng lúc cũng đừng quá tùy ý các nếu n g ư ờ i đối với chính mình không có gì tin tưởng hợp đồng này t i ể u cùng bọn họ ký giải ba trăm vạn nhất năm tới trước cái năm năm lợi nhuận sướng rồi nói sau nếu ngươi có tự tin có thể càng đánh càng tốt cái kia tối đa chỉ ký một năm đã đến sang năm tục ký phí tổn thế nào vậy thì dựa vào ngươi cái này một năm biểu hiện h ạ học cũng không muốn lừa được bằng h ư u vừa rồi trong điện thoại cái kia nữ quản lý một lời đáp ứng hắn lập tức nghĩ tới nguyên nhân hơn phân nửa là muốn đem tiểu khang dẫn vào trực tiếp bình đài truy cầu buôn bán lợi ích thương nhân trục lợi vốn không gì đáng trách chỉ cần tiểu khang tại loại này hợp tác chính giữa không thiệt thòi cái kia có thể chứ sao ba trăm vạn một năm liên bên cạnh nghe đỗ nguyệt như đều sợ ngây người nàng hoàn toàn không hiểu địa cạnh nhưng là nói tên tiểu tử này vẫn chưa tới chính mình cao có thể lợi nhuận ba trăm vạn nhất năm sau cái này a n năm suốt tháng h suốt đó tùy h hiểm nói đạn đang i là l mạo mưa bom báo tùy tiện tiện một chiếc điện thoại có thể cho một mươi tuổi học sinh tiểu học kéo tới mấy trăm vạn hợp đồng là cái này nhìn về phía trên gầy teo nho nhỏ hài tử qua cường đại vẫn là cái này thần bí nam nhân qua cường đại đố nguyệt như nhìn qua hạ học bên mặt cảm giác hoàn toàn xem không hiểu hắn ta trước ký một năm khang hữu vi q u ơ q u ơ bàn tay nhỏ bé tràn đầy tự tin cùng kích động với hắn mà nói ba trăm khối đều là một số đại tiền t h ú n g chi cái kia đằng sau còn nhiều bỏ thêm một cái vật chữ quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tốt nhưng mà hắn vẫn là kiên quyết lựa chọn một năm một ký mà không có lựa chọn trường kỳ hợp đồng cũng không phải là ngại tiền thiếu mà là tự tin cho ta một cái bình đài ta có thể chế tạo một cái tương lai cái chủng loại kia tự tin hạ o học nở nụ cười loại này lòng tự tin là ưu tú điện tranh cử tay thiết yếu điều kiện một trong cái này khang hữu vi sẽ không để cho chính mình thất vọng trang được một tay tốt bức a người trẻ tuổi liền cơ hồ cùng tuổi đ ấ u nguyệt như cũng không dám tin t h ở lạnh n h ạ t khang a n càng thêm là cười lạnh liên tục ba trăm vạn hợp đồng còn lập tức có thể tới các ngươi cũng có thể lừa gạt lừa gạt hữu vi lớn như vậy tiểu hài tử rồi hắn dứt khoát chẳng muốn cùng hạ học nói nhảm chuyển hướng khang hữu vi phụ thân nói ra lao tam t ta ta đại ca ơ m n khó được coi trọng hữu vi nguyện ý dẫn hắn đi phát triển nếu như bỏ lỡ đứa nhỏ này lại mỗi ngày trầm mê trò chơi tương lai thật sự có thể lo hữu vi ngươi tới khang phụ biểu lộ nghiêm túc c ũ ngươi k h ô n thật sự muốn đem trò chơi cho rằng là tương lai sự nghiệp ta thế nhưng mà nghe nói cái kia đồ chơi ăn thanh xuân cơm đã qua hai mươi đến tuổi đại khái thì không được cái kia tiếp được ngươi nên làm cái gì bây giờ ờ a hạ học ngược lại là sâu sắc ngoài ý muốn thoáng một phát không nghĩ tới thoạt nhìn trung thực k h á n g phụ rõ ràng đối với điện cạnh vòng tròn có chỗ hiểu rõ đâu rồi không ai không phải là vì nhi tử đi nghe ngóng tin tức hắn nói được cũng có chút đạo lý chỉ có điều theo điện cạnh sự nghiệp phát triển những vấn đề này t r u n g quy sẽ tìm được thích đáng đáp án đương nhiên ở trong đó có rất nhiều công nhận chỗ khó không dễ giải quyết nhưng mà biện pháp đều là người nghĩ ra được chỉ cần nhiệt tình yêu điện cạnh người càng ngày càng nhiều nó nhất định sẽ nhanh chóng thịnh vượng phát đạt cho đến cùng truyền thống thể dục hạng mục sánh vai cùng ta thích nó khang hữu vi chỉ dùng bốn chữ t i ể u rõ ràng biểu đạt nguyện vọng của mình d ơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn có cùng tuổi không hợp kiên định ai khang phụ thở dài một tiếng thiên hạ tấm lòng của cha mẹ không có không hy vọng con cái tốt cái này hay chữ nhiều khi cũng không chỉ là thăng chức rất nhanh làm dạng dỡ tổ tông thông minh cha mẹ hội tôn trọng hải t ử ý nguyện lại để cho hắn dựa theo chính mình tư tưởng vì chính mình miêu tả một mảnh lam thiên khang hữu vi ba ba có lẽ chỉ là cái tiểu nhân vật nhưng giờ phút này quyết định này của hắn là thông minh đại ca ta xem coi như song đi hải tử không có tiền đồ không muốn đi xa nhà chúng ta cũng không nên can thiệp ngươi cứ nói đi hừ khang an sắc mặt hết sức khó coi t r u n g t r u n g điệp điệp hừ một tiếng vạn không nghĩ tới cái này con vịt đã đun sôi rõ ràng còn có thể bay rồi ta đi rồi gặp bên này chuyện không thể làm khang a n liền không muốn nhiều hơn nữa đ ợ i khang hữu vi chính mình không muốn đi hiện tại liền bố của hắn đều tỏ vẻ ủng hộ dùng mấy chục vạn lường cao rụ rỗ đều không thể thành công lại ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa ăn cơm lại đi a khang phụ giữ lại một câu hắn vẫn là rất thửa phần này nhân tình khang ăn bước chân vội vàng ai cũng không có phản ứng nghị thầm lần này có thể lô lớn l n rồi không tốt rất nhiều thứ đồ vật còn có tám đầu tổng cộng tám vạn cá tinh k h ế t bồi đứng lại ngươi tựu i là vừa rồi hoa tám vạn mua tám con cá người lao tử cam tâm tình nguyện như thế nào đây khang an muốn tựu i một bụng tức giận rõ ràng còn có người ở trước mặt vạch t r ầ n vết sẹo khi không đánh một chỗ đến tại chỗ tựu i đỉnh m ộ t câu trước cho ta còn tay mang về thẩm vấn chương bốn trăm năm mươi hai chúng ta là quốc gia nhân viên công vụ a người tới không nói hai lời tại chỗ sẽ đem khang an ép đến mang lên trên còn tay ân h ạ học cũng có chút ngoài ý muốn nhanh như vậy đã bị người đến cửa lùng bắt đến rồi a thằng này rốt cuộc là đường g ì sổ ngược lại là phải hỏi hỏi có thể không đợi hắn động tác bên người đỗ nguyệt như đi đầu một bước đứng dậy trong giọng nói có chút xấu hổ á c h trước tiên đem người thả đi à nha những cá kia không phải thuốc phiện t i ể u thật là cá a ngươi xem bọn hắn hiện tại ăn đúng là À, đến mấy cái đều là tiểu tuổi trẻ đây cũng là đỗ nguyệt như tại không kinh động trần vĩ dưới tình huống có thể động dụng sở hữu thành viên tổ chức rồi coi hắn tham gia công tác mới hai năm kinh nghiệm lại nói tiếp đây đã là coi như không tệ hiệu triệu lực rồi nghe xong lời này mấy người trẻ tuổi nam cảnh sát xem xét liếc mắt nhìn nhau nghĩ thầm đại tỷ ngài đây là chơi chúng ta l o n g như lửa đốt theo kinh đô đổi tới bên này nói là phát hiện thuốc viện giao dịch trọng đại manh mối kết quả kết quả là người ta chỉ là mua mấy cái cá ăn khang ăn xem xét địa bộ này rõ ràng trước phát tác làm cái gì làm đều làm ăn cái gì không biết tuy t ù y tiện tiện tự i ể u t xông vào nhà dân lạm dụng hình cụ các ngươi t i ể u l à như vậy vì nhân dân phục vụ hay sao cha mẹ nó lặc ngũ khấu trừ được còn không ít đỗ nguyệt như thần sắc xấu hổ đều do chết tiệt nọ hạ học bán cái phá cá đều biến thành giá trên trời làm hại nàng làm cái ô long hiện tại còn phải chịu nhận lỗi vừa bài trừ đi ra một điểm dáng tươi cười muốn nói vài lời lời hữu ích lại thình lình hạ học tại sau lưng vô vô nàng b ả vai cô nàng a đừng nóng vội lấy thả người mà người ta không phải buôn lậu thuốc phiện còn có lý do gì bắt lại à đỗ nguyệt như phiền muốn nói tỉa tay vớt ư vé hạ học tại nàng b ả vai ngừng lại không xuống móng ướt cái này đây là cái gì tình huống đơn giản hai cái động tác hai câu đối thoại lại đem đỗ nguyệt như mấy cái nam đồng sự xem ngây người đây là cái kia hấp tấp nữ cảnh sát bá vương hoa đỗ nguyệt như người ta thế nhưng mà trước dùng ngôn ngữ đồ ù dỡn về sau thậm chí bắt tay đều đưa tới rồi cứ như vậy hời hợt câu nói đầu tiên xong việc hợp lý kịch bản không phải là một cái ném qua vai sau đó lại đè xuống đất đánh cho tê người một chầu sao lúc nào đỗ nguyệt như tốt như vậy nói chuyện n g ắ m lại trước khi truy cầu đỗ nguyệt như người chính giữa cũng có như vậy ra vẻ thân mật ý đồ tại ngôn ngữ hoặc là tứ chi thượng biểu bày ra thoáng một phát thân cận kết quả thương thế nhẹ nhất một cái cũng không trông thấy hai khỏa răng cửa đến nay không có khảm bên trên hai năm rồi chưa từng có một cái người theo đuổi có thể đến gần đấu nguyệt như bên người chớ nói chi là tiến vào trong nội tâm rồi cô bé này đủ mỹ cũng đủ t a y phá án truy h u n g thường thường xông đến so nam nhân còn gần phía trước ghét nhất đúng là người khác đem nàng trở thành nhu con gái yêu ớt tới c h i ế u cố nhưng cũng đã này trở thành tập độc đại đội trưởng mỗi người biết rõ hơn tất thưởng thức nữa à nhưng mà hôm nay cái này thưởng thức tựa hồ bị toàn bộ phá vỡ người nam nhân này cô nàng cũng gọi là rồi bả vai cũng sờ soạng thế nào địa không có thế nào địa đỗ tỷ a ngươi xác định đây là tới giam khống buôn lậu thuốc p h i ệ n hiểm nghi người hay sao nếu nói yêu thương có thể nói rõ nha mười ngày tám ngày ngày nghỉ lão đại cũng sẽ không không phê chuẩn làm gì còn tìm cái cao lớn như vậy bên trên lý do hoặc là ngươi đối với đồng sự là như gió thu quét lá dụng vô tình đối với địch nhân ngược lại là mùa xuân giống như ôn hòa quá v ậ n l ệ n h ra được chứ bọn hắn không biết là đấu nguyệt như đây cũng là hết cách rồi đã từng nàng cũng thử qua bạo lực thế nhưng mà hết thể chống cự tại h ạ học trước mặt đều là phi công căn bản là tự r ư ớ lấy đục như thế liên tục về sau không thể không biến thành như bây giờ cục diện khó xử không có nhìn rồi lại làm không hết hạ học bị đánh mất tay cũng không tức giận ba một tiếng nghe còn rất hăng hái nếu không nếu là hắn muốn trốn tránh đỗ nguyệt như luyện thêm m ộ ư ơ i năm cũng đánh không đến các ngươi quan quản buôn lậu thuốc phiện mặc kệ buôn bán người chính là sao buôn bán người đỗ nguyệt như những mày ngươi là hoài nghi cái này khang an muốn đem cháu hắn b á n đi nói lão nói h ư u nói vượng bị đ è xuống đất khang an gọi lên đụng tiên khuất ta coi như là bọn buôn người còn về phần cần phải đối với cháu ruột ra tay ngươi đặc sao mù à, vừa rồi không thấy được một đống người cầu lấy ta mang ta đều không có để ý tới hay sao nói có lý à. đỗ nguyệt như cũng là ý tứ này nghi hoặc địa chuyển hướng hạo học nói không có chứng c ứ không tốt tùy tiện chỉ ra và xác nhận tội danh à. n a hạo học liếc mắt nói hay lắm như ngươi oan huồng ta buôn lậu thuốc v i ệ n là có chứng c ứ tựa như như thế nào đến nơi này của ta phải bị ngươi hai mươi b ố tiếng đồng hồ thiếp thân giam khống trọng điểm đề phòng đổi lại người tiểu tiêu chuẩn thấp xuống không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là mỗi ngày ngủ phòng ta ở bên trong lại bày làm ra một bộ đại lực phòng lang bộ g á n g đã nói rồi đ ấ y tiếp thân giam khống đâu rồi tối thiểu được t r ư ớ c gián cái thân a cái này nếu truyền đi ta được s o liếu hạ huệ đại sư còn có thể chịu a đã thành ni dạ dùa rồi người này âm thanh còn không bằng tay buôn ma t ù y đấy đã đều bắt lại thuận tiện thẩm nhất thầm a c a m đoan ngươi biết có thu hoạch hạ học nghĩ thầm cái này khang a n nếu như không có vấn đề đó mới là đã gặp quỷ n g à i c ậ u nói không chừng là nhiều năm truy nã đào phạm đâu rồi tiến vào cục cảnh sát ở bên trong tự nhiên nhất thanh n h ị sở được rồi tin ngươi một hồi đỗ nguyệt như vung tay lên mang đi chuyển cho hình trinh thám bên kia thẩm vấn thoáng một phát nhìn xem có hay không án ngọn nguồn các loại á c h mấy cái tập độc cảnh sát lần nữa t r ậ n tròn mắt người thường nói yêu đương bên trong nữ nhân chỉ số thông minh là không nhưng mà đỗ đại tỷ ngươi xác định hiện tại loại này biểu hiện có thể đạt tới linh đều nhi mã nói gì nghe nấy nữa à nói bắt đi đã bắt đi chúng ta là quốc gia nhân viên công vụ à, không phải bạn trai người tư quân mang đi a thất thần làm gì đỗ nguyệt như gặp một đám người n g ố c ngơ ngác địa đang nhìn mình trực tiếp bão nổi rồi c ầ cái kia chết việt nam nhân hết cách rồi chẳng lẽ mấy người các ngươi cũng muốn tạo phản a a tốt tốt nghe t h ế câu quen thuộc gào thét mọi người mới xác định đây là cái tiêu biêu hãn bá vương hoa đỗ n g u y ệ t như cũng không phải người khác giả trang đã thành tất cả giải tán đi khang an bị cảnh sát mang đi kinh trụ ở đây triều dương thôn người khang hữu vi phụ thân c à n g là truy tiến lên đây ý đồ giải thích hạ học nói n g ư ờ i cái này đại ca chỉ sợ là có vấn đề nếu như ta nhìn sai rồi ngày khác tự mình đến nhà xin lỗi một câu trước ngăn chặn biện hộ cho chờ điều tra rõ ràng chân tướng của sự t ì n h một lần nữa cho khang ra một cái công đạo tiểu khang a đợi lát nữa hợp đồng hảo hảo đàm cô ũ n g k h nàng g ông chủ, cũng đừng bạc đái chính mình. Hạo học cũng không OMG người muốn mình. m tiểu chính chiến đến, bạn đồng lừa được đái đội đã hợp chủ, bạc học có chờ Hạ thôi, đ o á n đám được tránh mình, người này chứng kiến chính mình, không lúc ạ i tin tức, còn có điểm phiền tói truy thông tức, chu dày vấn vò. còn nàng, có Cô bá l này tin tưởng ta không phải buôn lậu thuốc viện tập đoàn đi à nha còn ỉ lại nhà của ta không đi trên đường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không nói vài lời nói nhiều n h ả m chăn a hạ học đây là c ầ m đỗ nguyệt như đương ngày chủ nhật đã qua đỗ nguyệt như lập tức bạo tạc cả giận nói ai mà thèm nuôi cái này phá nông thôn phòng ở hai người nhà đến thời u ố c p điểm hạ học thi triển kinh công đi được vừa nhanh lại ổn hiện tại không thời gian đang gấp trong bóng đêm cũng có điểm bước chẩm ý tứ hàm xúc đỗ nguyệt như càng nghĩ càng là bếp khuất cái gì gọi là ỉ lại nhà của ngươi không đi a b u ồ này cô cái nương trên lệnh cái đó rồi, tuy nhiên tuy rồi, l đó m một làm công tác là lực đi một tí, nhưng là cởi đồng phục cảnh sát cũng là tiểu bạch nhưng đồng đồng dạng, làm sao lại như tí, sát tiểu là là là lại bạo hoa sao đi v ậ không không Hạo học nghĩ thầm như nghe thấy cô cô ngươi đón. Này! nàng này muốn đừng ràng đường. Này! gì giả bị bị bợm, bộ cái vùi đi trào co, đầu câu vừa ra ý lúc này trang không nổi nữa bất đắc dĩ quay đầu lại nói thì thế nào nữ quan cảnh sát trả lời vấn đề đ ố nguyệt như k h í bất quá cần phải làm cho cái minh bạch nếu ngươi không phải tay buôn ma túy ta vốn cũng không phải là hạ học nghĩ thầm đây là đổi lại mạch suy nghĩ muốn lôi kéo ta lời nói ít đến bộ này ngươi cho rằng ngươi cũng sẽ di hồn đại pháp a đỗ nguyệt như lại muốn báo nổi ngẫm lại đánh không lại cắn răng nói nếu ta không là cảnh sát vậy ngươi còn tài giỏi cái gì hạo học miệng nhiều thiếu nợ a tiếp được cái kia gọi một cái nhanh chóng càng làm câu chuyện đánh gãy ngươi cái này đầu góc ngu si tứ chi phát triển nên bình địa phương mình không nên bình địa phương càng bình không làm cảnh sát ngươi đi làm người mẫu ạ nghe ca một câu khích lệ người muốn nhìn thẳng vào chính mình chỗ thiếu hụt không muốn cam chịu、Cút. có thể hay không xem bảo đỗ nguyệt như rốt cục nhịn không được cái đó còn quản có thể không đánh qua vừa nhấc chân tịu đá hướng hạo học sau lưng không xen vào không xen vào hạo học khỏe miệng nổi lên một cái dáng tơi ư c ư ờ i đến nghĩ thầm không xen vào ngược lại cũng có thể dù sao cũng phải cho ta cái trôi ngồi à. vì phòng ngừa đỗ nguyệt như trực tiếp khí thành xà tinh bệnh hạo học không có không biết xấu hổ lại kích thích nàng nếu chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau một đôi nam nữ đỗ nguyệt như bị hạo học luân phiên quái nhiễu đều không biết như thế nào tìm từ rồi nói như vậy ngươi có nguyện ý hay không ta ở trong nhà người nàng bị hạo học câu kia lại lấy không đi thương tự tôn cần phải hỏi thăm tình tưởng không thể hạo học kinh ngạc nói bèo nước gặp nhau n g ư ơ i ở trong nhà của ta ân n g ư ơ i thu bao nhiêu tiền đỗ nguyệt như s ữ n g sở ta như thế nào còn lấy tiền miễn phí n g ư ơ i đều ngại lại lấy tiền còn không hủ chết n g ư ơ i a ba giây về sau rốt cục tại hạo học hèn m ọ n bỉ hồi dáng tươi cười nhắc nhở xuống kịp phản ứng cái này nên phanh thây xé xác nam nhân rõ ràng đem mình làm cái loại n ầ y trả tiền nữ nhân ni mã cái này còn không bằng bút bê bơm hơi lấy không thu đỗ nguyệt như một chữ cũng không dám nhiều lời é、e、sợ cho tức g i ậ n đến thất thố muốn chửi đồng về tư ảnh hưởng thuộc nữ hình tượng về công phá hư cảnh cho tác phong và kỷ luật n h a hạo học gật gật đầu nghiêm mặt nói cái kia có thể ở hô đỗ nguyệt như rõ ràng có một loại như chút được gánh nặng cảm giác thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong nội tâm có chút ít đ ắ c ý hh n g ư ơ i cái tên đang chết trang được như vậy không tình nguyện còn không phải một cái dạng tự tuyệt được mỹ nữ đồng cư dụ h o c hạo học nhìn xem ánh mắt của nàng đương nhiên điệu nói tiếp bất quá ngươi không thu tiền ta được lấy tiền tiền thuê nhà coi như ngươi hai nghìn một tháng điện nước khác tính toán ăn cơm ta ăn chút thiệt thòi từ năm trăm một chậu a còn có ta liều mạng với ngươi đỗ nguyệt như dương nhanh múa vớt điệu nhào lên đánh không thắng cũng muốn đánh bằng không thì cái này cổ hỏa phát không xuất ra đi muốn sinh bệnh ai nha ta nói các ngươi trường cảnh sát bây giờ là không phải quan giáo g nói yêu thương đi học điểm ấy tiêu chuẩn chúng ta người đóng thuế rất thất vọng a hạo học thân hình nói lên tránh được đỗ nguyệt như vài cái lăng lệ ác liệt công kích lắc đầu thở dài chỉ biết là đồ nhanh có làm được cái gì Húng hầu không ngươi còn xa không có xa đỗ ạ trạng. t tới tình Ta tránh biết chết chết. sớm ngươi điều biến chiêu, kiểu duy đều muộn ngày này. nhanh không nẻ nửa cũng không chỉnh chiều, cũng như heo chết kiểu này. Đần phá heo gì đã đ nguyệt như biết rõ động khởi miệng đến chính mình cùng t h ằ n g này tranh l ệ n h càng lớn còn không bằng nghẹn đủ kình không để ý tới chỉ lo hết sức công kích không cầu đánh chúng thầm nghĩ hảo hảo hoạt động thoáng một phát gân cốt phát tiết trong lồng ngực h ờ n rỗi nhưng mà nghe được hảo học nghe được lời này đỗ nguyệt như động tác ngược lại chậm lại chỉ cầu nhanh không có dùng nàng thoáng cái liền nghĩ đến hạ học bạch trời xế chiều đánh chính là bộ kia thái cực q ê n l i rồi Cái đúng rồi nàng vẫn còn ô tô kính chiếu hậu ở bên trong đã từng gặp tình cảnh như vậy đang mang trọng đại nàng cũng bất chấp thẻ thùng nhớ lại ngay lúc đó hình ảnh nàng cung bạch thuộc đồng dạng tại người ta trên người treo bất kể thế nào thúc giục kính lực cái kia nam nhân chỉ là hố néo quay thân thể phản phất là điều chỉnh thoáng một phát không đủ thoải mái dễ chịu tư thế sau đó sẽ không có sau đó rồi chẳng lẽ thật không phải là càng nhanh càng tốt một mực đang luyện võ chính giữa truy cầu càng lực lượng cường đại càng mau lẹ tốc độ càng cứng rắn năm đấm đỗ nguyệt như đột nhiên nghe được hoàn toàn bất đồng một phen lý luận không khỏi có chút mê mang thử chậm một chút không muốn đem chiêu thức dùng được chết như vậy tốc độ phản ứng nhanh không phải là động tác cũng nhất định phải nhanh cùng đổi giống như xe lửa đánh xong c ó cái gì dùng trọng điểm ở chỗ tùy cơ ứng biến hạo học hưng t r ồ đến tuy tiện dạy bảo hơi có chút thái cực quyền hậu phát chế nhân liệu trước tiên cơ ý chính sau đó phát hiện dạy không được đặc sao n g u y ê n lai không có luyện qua nội công người phản xạ cũng là như thế chi trưởng quả thực hết thuốc chữa hạo học chán nản buông tha cho cái này tiểu cô nàng tốc độ chậm lại về sau ngược lại còn không bằng vừa rồi nhanh đến đến rồi căn bản cũng không có một điểm cơ biến hương vị nói tiếp a tại sao không nói đỗ nguyệt như vừa nghe được diệu dụng nam nhân này lại thoáng cái biến thành trong đầu buồn bực hồ lô chỉ đi đừng rồi không khỏi trong nội tâm thần trường liên tục truy vấn không dạy nguyễn ố c đến đột phá phía chân trời Ta tâm như cảnh quan đấy. người đ ợ c học khách Hạ không rất quan mới đẩn cả nhà ngươi đều đẩn đỗ nguyệt như miệng đều khí lệch ra trường cảnh sát bốn năm cái nào huấn luyện viên không khoa trường chính mình cực kỳ thông minh lĩnh ngộ cái chiêu số gì đều là vừa nhanh lại tốt người bên ngoài muốn học bảy tám lần đích quân y pháp kỹ xảo chính mình tối đa ba lượt cựu có thể đi vào hữu ích thiết thực mặt như thế nào đã đến hắn tại đây chính mình tân tân khổ khổ học được cả buổi phải một câu ngốc đến đột phá phía chân trời l ợ i bình có thể nhẫn mại không có thể nhẫn được a lại tới một lần ta nhất định có thể học giỏi nàng chính cảm thấy hạ o học nói muốn chậm một chút thuyết pháp đại có đạo lý người ta lại không hơn nữa loại này biệt khuất cảm thụ so mới vừa rồi bị trở thành trả tiền nữ lang còn khó chịu hơn a một lần năm mươi vạn trước trả tiền sau dạy học hạ o học xem xét đều đến nhà cửa ra vào rồi lại đặc sau bị nha đầu kia dây dưa xuống dưới thứ hai liên tục suốt đêm sắp đã đến vâng nghĩa a Ta cái n à y n g ủ n h ư n cũng n g là tu tập ộ i công p h á trước môn, chậm muốn miệng nhiều hơn muốn ảnh hưởng tiếng cảnh. thuần ném Nguyệt chế vậy, đếm đi cái tiến hụt toàn Vì đo đếm chữ đem Đỗ chữ sợ, toàn tiến gian phòng ở bên o áo. n quần n g g lại cởi bắt đầu ơ i t r ư tắt đèn a đỗ nguyệt như học võ không thành vừa vào cửa lại thấy được thứ không nên thấy tức giận đến không lựa lời nói a đêm nay rất chủ động nha hạo học biết nghe lời phải một tay đập đã diệt đèn điện trong bóng tối cười hát hát chảo đỗ nguyệt như sơ hở trong lời nói xéo đi chương bốn trăm năm mươi b ố ta sợ là xem không đến ngày đó tỉnh n g à lại nhìn mấy cái động tác hạ học xem đã minh bạch cái này rõ ràng vẫn là tại đau khổ suy tư chính mình tối hôm qua giáo những võ học kia của nàng đạo lý nha muốn nói người hiện đại học võ cũng thật sự là không có gì chính quy c á c rồi thê cung đố cả d Đều là từ bên ngoài đến biểu diễn cương m a n h có thừa trần ổn chưa đủ không hợp hoa hạ võ thuật nhân thứ cho trung dung chi đạo dùng thiếu lâm tự n ú i võ đang danh nghĩa xây dựng các loại võ giáo càng ngày càng xu hướng tại lựa bịp tiền chỗ ngồi không có thể có thể học được cái gì chân bản lĩnh duy nhất truyền lưu đến nay thái cực quyền cũng chỉ còn lại có một cái không vào bọc mất hắn thần thủy xem ra nha đầu kiêng ư ợ c lại thật là một cái tốt võ chỉ là không có người dẫn vào con đường xem ra luyện được cũng đầy đủ khắc hộ nếu nàng biết do hạ o học chính thức luyện võ còn chưa tới nửa năm đoán chừng tâm lý hoán hận diện tích được có 960 n trăm s u m vạn km hai vừa vặn mấy ngày nữa không có gì bất ngờ xảy ra đinh xuân thu có thể hoàn toàn bị cầm xuống tiến tới thông qua vô nhai tử đạt được tiểu vô tướng công vốn là kế hoạch cho hạ u y ệ n quân luyện lấy đồ chơi muốn hay không phân cái này bạo lực cô nàng một phần tuy nhiên cái này m ộ i tử đem mình đương ma túy kiên trì 24 tiếng đồng hồ như hình với bóng lại để cho hạ o học có chút nhức cả trứng nhưng là phương pháp có lẽ không thông minh điểm xuất phát nhưng lại tốt rất rõ ràng đỗ nguyệt như cùng nàng trực hệ lãnh đạo trần vi cũng không phải một loại người đáng giá khẳng định chính là bọn hắn đều không phụ lòng cảnh sát hai chữ trần v i một thân v i đạt được mục đích không từ thủ đoạn thậm chí lấy độc trị độc dưỡng trộm tự trị chờ cực đoan thủ pháp đều lớn mật chọn dùng có chút kiếm đi nhập đề hương vị đỗ nguyệt như đi được lại hoàn toàn là đường đường chi trận ghét ác như cửu trong mắt không văn vê hạ c á c loại này phong cách đối với tuyên dương chính năng lượng ngược lại là càng có thể dựng nên một cái điển hình nhưng là hạ học không phải không thừa nhận so sánh với trần vĩ cái kia một bộ loại này cứng đôi cứng biện pháp lại càng dễ hy sinh tánh mạng cùng cô nàng này cãi nhau ẩm ĩ hai ngày rồi ôm cũng ôm qua ba hồi chưa nói tới cảm tình tổng cũng có như vậy điểm quen thuộc nghĩ đến nàng tương lai rất có thể tao ngộ nguy hiểm cùng vận mệnh hạ học trong nội tâm không đành lòng t ì một m cơ hội thoáng nhắc nhở một chút ta coi như là ở chung vài ngày phúc lợi bất quá phúc lợi loại sự tình này là lẫn nhau mà đã cùng ta học võ vậy thì được xem như hạ môn đệ tử ân ca hiện tại không thiếu quan môn đệ tử thiếu cái ấm dường đệ tử ta có thể không muốn luôn ngủ trên mặt đất ây ư trên m ặ t đất quá mát dễ dàng làm cho nội tức không điều ngoại công không cố nội tiết h ỗ n loạn thời mãn kinh sớm tóm lại đi lên ngủ tựu đúng rồi bảo vệ ngươi bách bệnh không sinh chư ma bất s â m hơn nữa vi sư đọc môn võ học bí tịch tương lai cứu vớt thế giới hòa bình giữ gìn địa cầu ổn định nhiệm vụ t u giao cho ngươi rồi t ì n h cũng đừng giả bộ ngủ rồi nấu cơm đi đỗ nguyệt như trực tiếp tựu là cái suốt đêm hạ học đêm qua biểu hiện ra ra võ học cao thâm một góc của băng sơn làm cho nàng tâm ngứa khó gãi căn bản là không thể ngủ say dứt khoát thừa dịp trí nhớ coi như rõ ràng nhiều lần thể nộ cân nhắc nhưng mà cũng không có gì chứng thu hoạch không nghĩ qua là thiên đô sắp sáng rồi chính hể k h ả i gian nhìn lướt qua có lẽ vẫn còn ngủ say hạ học đã thấy ánh mắt hắn tuy nhiên nhắm nhưng khoe miệng lại lộ ra một cái hèn mọn bỉ ổi xấu xa mỉm cười thằng này trong mộng đang suy nghĩ cái gì chuyện hạ lưu chút đấy cười đến như vậy buồn ôn đỗ m i ệ t như một đêm không ngủ thằng này lại ôm chăn mền làm m ộ n g xuân gây chuyện không tốt vẫn cùng chính mình có quan hệ khi không đánh vừa ra tới dứt khoát đánh thức hắn lại để cho hắn đi làm mỹ vị bữa sáng ai biết chó ngáp phải rồi hạ học nghĩ thầm nha đầu kia ngược lại là có vài phần môn đạo ta như vậy cao đoan giả bộ ngủ còn k é mèo ô là hai quả bưởi mimi rõ ràng là ta đang giám thị thằng này không hợp pháp hành vi như thế nào có một loại bị giám thị cảm giác điệp tâm hạ học không có lại cố ý làm thành cây ớt đương ra sáng sớm tối thiểu chớ cùng chính mình gây khó dễ thất thương quyền dù sao không phải cái gì cao minh võ học trước c â y mình lại c â y địch có chút tự làm khổ y tứ người ta phái không động tổ sư m ộ t linh t ử nói hay làm à, muốn luyện thất thương quyền nội công của mình tu vi trước vượt qua kiểm tra nói sau hạ học cũng không phải món c â y tứ xuyên đô biết mỗi ngày ăn c â y cũng tiêu thụ không dạy nổi vì vậy đỗ nguyệt như ăn được mặt mày hớn hở chủ động tiếp nhận rửa chén việc cần làm sau khi ăn xong hạ học là lệ cũ thái cực quyền tu luyện kéo kiểu âm chân kinh cảnh giới vững chắc đỗ nguyệt như không còn có nửa điểm khinh miệt tâm tư biết rõ cơ hội khó được nhanh tay nhanh chân theo sát đi ra cửa tại hạ học sau l ư n g dốc sức l i ề u mạng bắt trước học tập nhưng mà không có có tâm pháp không có tư thế dù là nàng chỉ dùng một lần t i u nhớ kỹ mấy chục thức thái cực quyền chiêu số cũng hoàn toàn vô dụng chỉ có thể biến thành biểu diễn xáo lộ này luyện bao lâu có thể cùng ngươi đồng dạng à đ ấ u nguyệt như đi theo khoa tay m u ố i c h â n cơ hồ cho tới chưa tư thế thẳng đến hạ học thần hoàn khí túc mà chuẩn bị thu thế rốt cục nhịn không được hỏi một câu hạ học l ư ờ n nàng liếp dùng ngươi chỉ số thông minh ta sợ là xem không đến ngày đó rồi thương hải một tiếng cười quần quần sông hai bờ tiểu Đang chuẩn bị thu thập cơm chưa thời m t r n điện thoại di động văng lên, đến g thoại di Vi Tiểu xét, Hạ học lấy ra đến xem xét. Vi tiểu bảo điện đồng Đỗ người Nguyệt Nhìn nhìn bên người bóng dáng đồng dạng nguyệt Như, báo. Hạ h ọ chuyện do dự một c ú t tiếp t vẫn dòng điện lời nói đến. là lời i gây ra ể Bảo, c h u gì nghe lại có gì đặc biệt hơn người thiên hạ gọi tiểu bảo khá hơn rồi người cái gái ngốc có thể nghĩ vậy lại là lộc đỉnh ký ở bên trong cái vị kia nhìn cái này mơ mơ màng màng bộ dạng có nhìn hay không x á c h cũng không tốt nói làm không tốt đều đi luyện võ rồi đỗ nguyệt như đích thật là không nghĩ tới vi tiểu bảo trên người lại lập tức liên tưởng đến một vị khác tiểu bảo đó là thời gian trước kinh đô dưới mặt đất trong thế lực tiếng t â m lừng lẫy một thành viên chiến tướng cùng một danh khác tiên hiệu đại thối người nổi danh cùng thuộc tại hùng cứ dưới mặt đất thế lực đứng đầu hủ mặt toa hạ h ủ mặt s ư n g hô là vì trên mặt hắn có ngổn ngang lộn s ộ n vô số mặt sẹo tuy nhiên đều là năm xưa vết thương cũ nhưng cũng là da thịt xoay tròn thập phần dữ tợn không giống người bộ dáng trước kia còn có người thường xuyên dùng cái này sự tính d ễ cợn về s a hủ mặt thế lực càng lúc càng lớn lại cũng không có người dám cười nạo nửa câu năm gần đây theo xã hội pháp trị hóa tiến triển hủ mặt cùng với thủ hạ thế lực dần dần mai danh nhận tích đã rất lâu không nghe được có tin tức xuất hiện hiện tại đột nhiên nghe được tiểu bảo hai chữ đỗ nguyệt như lập tức vánh hai nghĩ thầm chẳng lẽ nam nhân này cùng cái kia cỗ thế lực cũng có chỗ liên quan đây chính là trọng đại manh mối chương bốn trăm năm mươi năm trương tam phong cũng là đầu bếp xuất thân hạo tiên sinh vì tiểu bảo thanh âm khó được có một t i ê m ngưng trọng cùng hắn bình thường cười toe toét ngự khí bất đồng hoàng đế để cho ta hiệp trợ hắn đối phó nga bái dùng đám tiểu thái dám chơi bửa vi do lửa gạt hắn vào tròng sau đó đột nhiên trở mặt đem hắn bắt giữ hoặc là tại chô đánh chết Đang mang trên thực tế khang hy như vậy quân vương cũng không thể dễ dàng tha thứ có quá mức cường đại thần tử tồn tại cái gọi là giường bên cạnh há lại cho người khác ngủ say lần trước tại thượng thư phòng ngao bái nhất thời tình thế cấp bách cơ hồ tiểu đã quên quân thần có khác càng làm cho khang hy trong nội tâm tức giận tuy nhiên biểu hiện ra không nói âm thầm đã đang tìm kiếm tâm phúc chú đáo chặt chẽ bố c ụ vấn đề này có thể làm có lộc đỉnh ký nội dung cốt truyện đại khái tại trong đầu hạ học biết rõ ngao bái kỳ thật đích thật là không có gì đ ể phòng hơn nữa hiện tại vi tiểu bảo võ công tương đương c a o minh việc này có thể nói không có gì p h o n g hiểm duy nhất phải chú ý tự là vi tiểu bảo bản thân ẩn nấp bất quá người giúp đỡ khang hy bắt giết ngao bái thời điểm cũng không thể bị hắn nhìn ra người thân có võ công cái này ta hiểu vi tiểu bảo chỉ là cần hạo tiên sinh giúp đỡ năm chắc thoáng một phát hào phong hướng chi tiết bên trên hắn cũng có thể tùy cơ ứng biến ban về ứng biến n h y bén thiên phú của hắn thậm chí so với hắn hiện tại một thân võ công càng cường đại hơn nguyên lấy chính giữa võ công tu vi có thể không đáng kể vi tiểu bảo đều có thể tại chiều đường cùng giang hồ hai bên đồng thời hỗn được phong sinh thùy khởi toàn bộ b ằ n g bộ này bản lĩnh an bài lúc nào hạo học nghĩ thầm tiểu bảo đấu ngao bái một đoạn này cũng đáng được nhìn xem đến lúc đó không ra thời gian đến coi như đánh võ phiến thưởng thức chứ sao đây chính là thuần phí bản sắc diễn xuất tuyệt đối đặc sắc hiện tại ngao bái muốn đã tới ta cùng một đám tiểu thái g i á m đang tại chợ lệnh sắc h ạ học một bên nghe một bên dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn động tác ngừng lại hiện tại như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta biết cái này vi tiểu bảo cũng thật đủ lớn mật chuyện lớn như vậy nhi không được sớm hỏi một chút sao nào có nhanh như vậy cái này nhi m á t đều tên đã trên dây rồi gọi điện thoại cho ta là thỉnh giáo vẫn là cho ta biết một tiếng một mực nếm thử liên hệ kia mà vi tiểu bảo còn một bụng ủy khuất đâu rồi thế nhưng mà thủy trung liên lạc không được a hạ học lúc này mới nghĩ đến những ngày này bên người nhiều hơn cái cô nàng rất nhiều chuyện bất tiện chính mình xem điện thoại cũng ít rồi không có cách nào đạt thành động tác đồng bộ vi tiểu bảo điện thoại tiểu đánh không tiến đến vừa rồi đi phòng bếp trước khi thuận tay liếp một cái điện thoại cái này mới rốt cục trùng hợp nhận được vi tiểu bảo điện thoại cần song phương đồng bộ động tác cái này hạn chế điều kiện cũng rất vô nghĩa bất quá hạ học hết cách rồi đối với cái này điện thoại hắn hiện tại nhận thức được còn xa xa không đủ vậy ngươi cẩn thận một chút nhớ lấy đừng cho khang hy biết được ngươi có võ công sự tình nếu không về sau tiểu không dễ làm rồi khang hy sở dĩ dám đem vi tiểu bảo giữ ở bên người cũng là bởi vì uy hiếp của hắn rất bé dù cho về sau phát hiện thằng này từ thông thiên địa hội cũng chỉ là tương kế tự kế cũng không lo lắng vi tiểu bảo sẽ có cái gì quá kích hành vi dù sao cái kia mấy lần tại phần đông đại nội cao thủ trước mặt căn bản không đủ xem minh bạch vi tiểu bảo cuối cùng truyền tới hai chữ này liền không nói thêm gì nữa nghĩ đến chính đùa dỡn muốn mở màn rồi cái này phải xem nhìn hạo học bất đắc dĩ địa nhìn lướt qua sau lưng đỗ nguyện như thế nhưng mà cái này còn có cái gào khóc đòi ăn nữ cảnh sát bá v ư ơ n hoa chờ đợi mình làm đồ ăn kia mà thế nào cả cô nàng a muốn cùng ta học võ sao nhún mày nảy ra ý hay hạ học ho khan một tiếng thả ra trong tay nguyên liệu nấu ăn h ư ớ n g nhanh nhìn mình c h ầ m c h ầ m đố nguyệt như vây tay muốn a đố nguyệt như lại hỉ vội vàng gom góp tới đem đầu điểm được như là gà mổ thóc nghĩ thầm chờ ta học xong những bản lĩnh này ngươi còn dám như vậy tùy tâm sở dục địa khi dễ ta sao đã lớn như vậy cũng không có hai ngày này bị khi phụ sỉ nhục được hung ác vừa kéo vừa ôm lại cởi quần áo cái kia bữa cơm này ngươi tới làm a hạ Họ học đem tiện tay cơ lấy trên thớt dao thay đùa nghịch cái hoa thức sau đó bốn mươi năm độ i á c ngựa đầu nhìn lên trời đột nhiên phát hiện đây không phải bên ngoài nhìn không tới tiên chỉ có trần nhà tranh thủ thời gian ho khan một tiếng che giấu thoáng một phát thâm trầm nói kỳ thật, thật thiên hạ mọi sự vạn vật đều có hắn chung chi lý hạo học hán dọn một cái nghiêm trang nói mặc kệ bất luận cái gì lĩnh vực đã đến cực hạn tình trạng đều có thể va chạm vào cái gọi là đạo cánh cửa đạt tới loại này cấp độ về sau lại dùng chính mình lĩnh ngộ loại này đạo đi cảm ngộ mặt khác lĩnh vực tắc thì có thể làm chơi ăn thật nhanh chóng tiến dần từng bước Cái này lời nói đ ư ợ cũng chỉ cho càng hoặc. chăng cảm của cao. như phát mệnh phải tốt nguyệt thấy, tài ta ta rất ở bên ngoài, Ngươi nấu nướng của ta so với ta võ nghệ so Này lại với để đỗ ra võ đúng vậy cứ việc đánh không lại hạ học thế nhưng mà đỗ nguyệt như thủy chung k h ô n g phục cảm giác cảm thấy một ngày kia có thể chiến thắng nhưng mà nếm qua hạ học làm đồ ăn về sau cái này thật đúng là vui lòng phục tùng tuyệt đối là thế gian tuyệt tích món ăn quý và lạ mỹ vị không có biện ta vốn là cái đầu b ế p đợi một chút ngươi đã nói ngươi là bác sĩ a tại sao lại biến đ ầ b ế t sở dĩ ngươi chết sống học không được là vì ta những võ công này phát ngôn đều là cùng chủ nghệ phân không mở đích ngươi không hiểu nấu nướng đương nhiên lĩnh ngộ không đến trong đó diệu dụng lựa gạt ai hả đỗ nguyệt như không làm rồi cái này cũng quá có thể lừa dối rồi đương ta ba tuổi tiểu hài tự hả ngươi mỗi ngày luyện chính là cái kia rõ ràng t i ể u là thái c ự c quyền a cái đó và chủ nghệ có quan hệ gì ngươi là muốn nói với ta trương tam phong kỳ thật cũng là đầu bếp xuất thân ta lúc nào đã từng nói qua đó là thái c ự c quyền h ạ học hỏi ngược lại ách đỗ nguyệt như nghĩ thầm thái c ự c quyền ta vẫn là nhận thức ngươi không có để dành chữ mà thôi cái đồ chơi này công viên luyện công buổi sáng lao đầu lao thái c h ỗ đó ta cũng không ít gặp chỉ có thể nói thiên hạ võ học chăm sông đổ về một biển phái võ đang thái c ự c quyền cùng ta theo chủ nghệ chính giữa lĩnh ngộ đến ngàn văn về vạn trà sát tay có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu ngươi cảnh giới không đến nhìn không ra trong đó phân biệt ngược lại cũng không trách ngươi được chương bốn trăm năm mươi sáu bố cục cầm nga b á i miệng đây nói hưu nói vượn a đỗ nguyệt như lắc đầu nói cái gì ngàn văn vệ vạn trà sát tay ngươi vừa bắt đầu hai tay ô n cầu sau đó tay trái về phía trước thò ra dưới tay phải áp chẳng lẽ không phải thái cực quyền chính giữa dã mã phân tông hạ o học nghĩ thầm ngươi ngược lại thấy cẩn thận ân như thế nào bên i đấy cái kia cũng không phải dã mã phân tông ha ha cười cười hạ học đầu vóc động được cũng là nhanh hai tay ô n cầu đứng là mô phỏng trong tay có một cái mì vắt tình cảnh cái này để cho ta càng có thể cùng trước khi đầu bếp kiếp sống kết hợp lại xúc tiến v õ đạo lĩnh nộ vậy phần hai tay tách ra một trái một phải đó là đem mỉ vắt thân hai chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua m ỉ sợi chính là muốn như vậy nhiều lần thân rồi đi ra m ỉ sợi mới có thể lại gân đạo lại ngon miệng mà á c h đỗ nguyệt như bó tay rồi nghe vừa nói như vậy thật đúng là như thật hay giả à cái kia trước ngươi ân trước khi ô m của ta thời điểm vốn qua v ố n lại đem ta khí lực tháo bỏ xuống biện pháp cũng là chủ nghệ chính giữa lĩnh nộ hay sao dưới tình thế cấp bách l i không không người c á khí lực từ đâu tới đây ta cũng theo ra sức liền giống bị dầu tặc về sau bánh q u a i trèo mặc kệ tại nổi trào ở bên trong như thế nào động giúp nhau tầm đó cũng sẽ không tách ra ta cái môn này bánh q u a i trèo kình tựu là từ bên trong này diễn hóa đi ra Hai ta tiểu i g ố người với vận cùng một chỗ bánh không buông kình, n chỗ g một trèo, ta quay ơ ngươi i tiểu lại hỏi, cái kia đi rồi. thoát Nguyệt trước ngươi kéo lấy ta còn chạy trốn thỏ thân tổng quan Quá quan không kéo không Ách! Như chạy nhanh pháp, hệ nha. hệ Hạo còn cùng con thỏ đồng dạng đến cùng ăn gì ra được. Đố đồ có có lấy làm l à học lời lẽ chui í n nghĩa địa chỉnh chọc nói. Ngươi h chọc địa vào đi không biết chúng ta đầu bếp khổ a thường xuyên là bảy tám cái đồ ăn đồng thời thao tác chân không dính đất bận việc bên nào thêm đổ i a vị c h ậ m hơi có chút quan hỏa nhanh một phần cái kia xanh sao sẽ phải tranh lệch chút ít hương vị thân làm một cái đỉnh cấp đầu bếp ta quyết không cho phép chính mình phạm sai lầm như vậy dần d à t i ể u luyện t i ể u một thân chạy trốn nhanh đến bản lĩnh vậy phần kéo lấy ngươi vậy thì càng không là vấn đề rồi không phải là đơn trên tay thừa trọng sao ngươi đi hỏi thăm một chút cái nào đầu bếp kiến thức cơ bản không phải theo điên muôi bắt đầu luyện hay sao khi đó a trong lòng ta ngươi t i ể u là một bản chìm nặng một chút đồ ăn mà thôi hạo học một tia ý thức giật nhiều như vậy sợ bị cái này tiểu gái ngốc phục hồi tinh thần lại tranh thủ thời gian rèn sát khi còn nắng nói cho nên muốn học võ công của ta trước hết học làm đồ ăn buổi trưa hôm nay t i ể u cho ngươi cái rèn luyện cơ hội làm tốt làm chuyện xấu không có quan hệ lớn m ậ t đi ta ở phòng khách nhìn xem ngươi đỗ nguyệt như đ ầ n đ ộ n u mê bị đẩy mạnh phong bếp bắt đầu nhìn xem một đống lớn nguyên liệu nấu ăn phát sầu hạ o học lại không ra tay đến ngồi trong phòng khách dù bận vẫn ung dung địa mở ra điện thoại xem vi tiểu bảo người bị đánh chết ngao thiếu bảo trong tấm hình ngao bái đã ngẩng đầu mà bước đi vào trong thượng thư phòng cứ việc không là lần đầu tiên cách nhìn hạ học vẫn là nhìn nhiều cái này ngao bái liếp chỉ cảm thấy hắn lưng hùm vai gấu tương xem lang cố mặc dù niên kỷ dàn u a trên người hung lệ biêu hãn khí tức rõ ràng cũng không có hạ thấp vài phần có thể thấy được lúc t u ổ i còn trẻ là như thế nào một sát thần khang hy vừa thấy ngao bái trên mặt lập tức hiện ra dáng tươi c ư ờ i đến ngao thiếu bảo về sau ngươi tới ta cái này thượng tư h phòng cũng không cần những hạ nhân kia rong dài trực tiếp tiến đến là ngao bái xứng sở đây chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt không khỏi thụ s ủ n g ngược kinh tranh thủ thời gian khiêm tốn nói sao dám dối loạn tôn ti h hoàng thượng như thế đợi thần thần chỉ có m u ô n lần chết nhằm báo thủ hoàng ân mê ngông quần、quận. khang hy dáng tươi cởi càng tăng lên chỉ chỉ trong thư phòng một số đang luyện tập đấu vật tiểu thái giám ngao thiếu bảo ta nghe nói ngươi được xưng ta mãn châu đệ nhất dũng sĩ năm đó theo tiên hoàng nam trinh bắt chiến thời điểm còn không có ta đấy chưa từng trên chiến trường mắt thấy ngao thiếu bảo phong thái hôm nay giúp ta chỉ điểm một chút những tiểu thái giám này võ công như thế nào ngao bái hôm nay bị khang hy như thế lễ ngộ không có hướng hắn có gì khác ý nghĩ chỉ cảm thấy cái này tiểu hoàng đế như vậy tôn trọng lời của mình cái kia cũng rất tốt những m ư ờ i mấy tuổi này tiểu thái giám có cái gì võ công đang nói hoàng đế dù sao cũng là hải tử chơi chút ít không lo thật sự thứ đồ vật t bất quá những lời này hai chúng ta nói nói là tốt rồi cũng đừng chuyển đi và không thì hoàng thái hậu cùng những người hán kia đại thần vừa muốn c h ó c thiên đập đất đến rong dài rồi ngao bái đại hỷ đây chính là hắn trước sau như một chủ trương sự tình đáng tiếc hoàng thượng cũng không nghe hắn không nghĩ tới hôm nay đột nhiên khai khiếu đúng đúng đúng người hắn sách vở nhất là vô dụng chính bọn hắn đều nói thư sinh l ầ m quốc hoàng thượng có thể nhận thức đến điểm này thật sự là ta đại thanh tri phúc khang hy cười nói đám tiểu thái giám mười hai người phân thành s a u đúng dốc sức đánh lên một chuyến lại để cho ngao thiếu bảo cho các ngươi chỉ điểm một chút c h u n g thân hưởng thụ vô cùng mười hai tên tiểu thái giám được thánh dụ mỗi cái chuẩn bị tinh thần giúp nhau tấn công tuy nhiên cũng thu sức mạnh nghĩ đến hoàng thượng vừa rồi phân phó m hạng n loạt n học đem ạ i mới quan, hình ảnh gân sát quan sát khang hy biểu lộ cũng không khỏi được ám thầm mọi phục rốt cuộc là chính thống hoàng gia khi phái thực có thể làm được t h i ế c núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi vấn đề này một khi gây ra rủi ro mặc dù là hoàng đế cũng muốn máu theo ư ơ i tại c ỗ cũng k h cái này g một tiếng thét n người n g à kinh hãi giúp nhau tấn công mười hai tiểu thái giám trong lúc đó cùng một chỗ phốc tiến lên đây ôm chân đừng cánh tay quay đầu k é o e o đồng thời hướng ngao bái mãnh liệt tiến công ngao bái xứng sở lại nghe khang hy cười to nói ngao thiếu bảo lưu ý cho bọn hắn kiến thức kiến thức chính thức công phu ngao bái trong nội tâm trầm tính lại chỉ cho là hoàng đế lại để cho những tiểu thái giám này thử công phu của hắn mỉm cười tiện tay huy sái mấy tên tiểu thái giám cựu ngã đập ra đi giống như là kích đấu cự gấu cầu nhi đồng dạng tại ngập trời uy thế trước mặt căn bản không tạo thành cái gì tổn thương đi lên mây công giả bộ như cùng mặt khác tiểu thái giám đồng dạng hạo học phân phó vi tiểu bảo trong nội tâm cũng hơi có chút khẩn trương lúc này thời điểm vi tiểu bảo không tham chiến là không được tham chiến lại không thể biểu lộ ra võ công tu vi khá tốt những ngày này cùng khang hy đánh cho nhiều hơn làm bộ võ công không đủ đã thói quen thành tự nhiên cũng không lộ ra cái gì sơ hở chương bốn trăm năm mươi bảy vi tiểu bảo giang nanh vi tiểu bảo lên tiếng mà động xem chuẩn h u y ệ t thái dương hung hăng một quyền tuy nhiên không n ú p nhích dùng nội công lại cũng đã có ngao bái một hồi đầu váng m ắ t hoa ngao bái nghĩ thầm bất quá là từ nào đó hoàng đế tính tình chơi đùa mà thôi hoàng đế này bên người thiếp thân tiểu thái g á m sao dám đối với ta như thế vô lễ vừa đ ẩ y ra ba cái nào h đầu về phía trước tiểu thái giám quay người lại vi tiểu bảo lại là anh dũng tiến lên tại ngao bái ngược đảo một quyền vẫn đang đều không có hiệu dụng nhưng dần dần chọc giận vị này mãn châu đệ nhất dũng sĩ hắn không dám tùy tiện hoài nghi khang hy lại ý định đối với vi tiểu bảo ra tay một quyền chém đúng ra đánh tới hướng vi tiểu bảo đỉnh đầu không tốt hạo học chứng kiến kịch liệt chỗ không khỏi ngắt một thanh mồ hôi lạnh vi tiểu bảo hoặc tránh hoặc ngăn cản một quyền này vốn cũng khó không được hắn vấn đề tại khang hy trước mặt nếu là hiển lộ võ công chỉ sợ kết cục không thể so với ngao bái mạnh bao nhiêu trong lúc nguy cấp chỉ nghe khang hy đột nhiên vỗ tay cười hưng phấn nói ngao tiêu bảo cái này ngươi có thể phải thua ngao bái s ư ớ n g sở nguyên lai dù sao cũng là cái vui đ ù a sao nếu không thật đúng ta cũng không thể cùng bọn nhỏ không chấp nhận thoáng thu lực đạo n ắ m đấm đánh vào vi tiểu bảo phải trên bờ vai vi tiểu bảo nội tức chạy toàn thân một quyền này tự nhiên thương không đến hắn ngao bái nhưng lại s ư ớ n g sở nghĩ thầm cái này tiểu tiểu thái giám như thế nào coi như người mang thượng thừa nội công chẳng lẽ là ảo giác hoàng thượng cái này ngao bái đang định hỏi một chút khang hy Có biết hay h k ô ngao thiếp thân cái này, tiểu thái dám võ nghệ bất phàm, lại thình hậu tâm mắt nghệ phàm, lình hậu lạnh, cái lại nhiên là bị lươi này dám là dĩ d võ bị sắc bái é n Nổi giận quay đầu lại, lại vừa vặn chống lại Khang tĩnh đâm đầu trầm vào. vừa lại, lại lại quay Hy n Ngao h mắt. b á hét lớn một tiếng giờ mới hiểu được hôm nay là hoàng đế thiết lập ván cục muốn lấy tánh mạng mình tuy nhiên quân tôn thần ti nhưng mà tới được sống chết trước mắt lại có chuyện gì so mệnh c ò n quý ngao bái hai mắt phóng hỏa trực tiếp phóng tới khang hy lúc này đây mới hiện lộ ra chính thức bản linh đ ế vì tiểu bảo biết rõ nếu để cho cái này con người lỗ mãng dính vào một kia tiểu h o à n bảo thầm khó giữ được t á n nghĩ Liên hôm nay chính mình muốn đối phó nga o bái cần phải hiển lộ chân công phu không thể nếu không thế cục quá mức tròn hung hiểm khó bảo trong o toàn. hảo cho à và n Nhưng hắn cũng chưa quên hảo tiên sinh dặn dò, không thể để cho Khang、hy、nhìn thể chưa Hy dò, để a manh mối h gì. c ê n này bốn cái cái thái tiểu i đôi á tám m mắt, hãy để hãy chốc o theo Trong bọn hắn bế hắn đứng lên、đi. Hắn mang theo Khang hy đại vòng quanh. Hy h đi. đại c lát cuối cùng bốn cái tiểu thái giám cũng đã thi thể nằm trên đất ngao bái hoặc là không làm đã làm thì cho xong nhai răng cười lấy đánh về phía khang hy hô to nói mọi người cùng chết đi à nha lúc này thời điểm hắn bất chấp lại đi để ý tới vi tiểu bảo cũng không có chú ý tới vi tiểu bảo bị hắn tiện tay đẩy một thanh về sau vừa vặn lăn đến thượng thư phòng lư hương bên cạnh thuật tay quơ lấy một thanh lô cho đến khang hy ném ộ t quyền biến thành lăn đất hồ lô ngao bái một c ư ớ c đặt vào lại thình lình vi tiểu bảo vừa người đánh tới cái này tiểu thái dám trên người có võ công mới vừa rồi còn lo lắng hoàng đế phải trang biết được bây giờ nhìn hắn trung tâm hộ giá bộ dáng tất nhiên là hoàng thượng đã sớm sắp xếp xong xuôi ngao bái trong nội tâm cười lạnh thực sự không có đem cái này nho nhỏ hài đồng để ở trong lòng như vậy một cái t r a i c h a i hài tử c ự tính toán luyện võ lại có thể nhiều bao nhiêu tạo nghệ vi tiểu bảo hai tay liền dương lô cho tản mắt ra ngao bái s ư ơ n g sở nghĩ thầm nếu khoảng cách gần bị ngươi xử lấy ám chiêu ta có lẽ còn có thể gặp đạo hiện tại ta và ngươi khoảng cách rất xa còn có tác dụng gì ai nha nhưng mà khang hy một tiếng kêu đau đã bị lô cho mê hoặc hai mắt vi tiểu bảo đột nhiên v ậ n chỉ như gió, trực tiếp một chút chúng hắn h u y ệ t ngủ trong miệng lại kêu to ngao bái ngươi dám đối với hoàng đế động thủ ta liều mạng với ngươi ngao bái xem hắn ra sức biểu diễn ngược lại tỉnh táo lại trầm giọng nói t ố t lưu loát bế h u y ệ t thủ pháp thật cao minh hành động các hạ đến cùng là người nào ngao bái biết rõ t i ê u tính toán hiện tại chính mình kinh động đến c u n g trong thị vệ cũng là chỉ còn đường chết hoàng đế ý định đối phó ngươi thậm chí không tiếp tự mình chọc vào dao găm cái kia cái này mệnh đã ném đi chín thành chín bất quá hắn không cam lòng cứ như vậy bị vừa mới tự mình chấp chính không lâu tiểu hoàng đế thiết kế hại chết t i ê u tính toán thật sự phải chết cũng muốn lôi kéo khang hy cùng một chỗ xuống địa ngục trên đường hoàng tuyển có từng đã là k i ự u ngũ trí tôn làm bạn cái này mệnh cũng là ném đến không oan ổn rồi nhưng mà muốn đối phó khang hy h i ệ n nhiên trước được mặt đối trước mắt cái này có chút thần bí tiểu thái giám vì tiểu bảo một mình đối mặt nga b á i rốt cục tháo xuống ngụy trang toàn thân tỏ khắp ra nguy hiểm mà cường han khí t ứ c cười nói ngao t i ế u bảo là hoàng đế muốn động ngươi hôm nay chỉ có thể là xin lỗi rồi có thể ngươi cũng không phải hoàng đế người cái kia cùng ngươi cũng không có quan hệ gì an tâm đi thôi ngươi thời đại đã xong vi tiểu bảo lời còn chưa dứt thân hình bạo lên một trưởng bay bổng đ ị a theo như hướng ngao bái mặt nhìn như hào không dùng sức một trưởng ngao bái cũng không dám lãnh đạo đối phương khẩu khí rất lớn chẳng lẽ thực sự cái gì tất thắng năm chắc vi tiểu bảo một trưởng khắc ở ngao bái đón đỡ trên cánh tay mạnh liệt bành trướng nội kình lập tức nổ ra ngao bái quát to một tiếng to như vậy thân hình vậy mà cao cao bay lên trực tiếp đụng ngã sau lưng một người cao lớn giá sách vô số điển tịch sách vợ tán rơi trên mặt đất một hồi khóc như mưa loạn hưởng m ã ngao Châu đệ nhất đệ n d ũ sĩ. Nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Hạo học trong nội bàn công truyền Hạo học khái, h gì mà tâm cảm có t về võ ừ vẫn là ta h a hạ võ thuật võ bài ắ t nguồn xa, dòng xa, d chảy cá à n h l rầm rạp, k h ô nhân g p ả i người Mãn c h u h ư vũ ậ nhập y nguyên về sao nhập chủ trung chủ cái gọi là d n năng đối kháng. Ngao bài cá nhân g sĩ có cá khả đối bài Vũ dũng có lẽ trên chiến trường công kích lượt trận nổ c h ạ y cướp cờ là một thanh hảo thủ nhưng mà tại nhà nhỏ ở trong một mình phong đúng c ù n g tư nhỏ đã có danh sư chỉ điểm vi tiểu bảo so sánh với dù sao vẫn là tranh lệch rất nhiều tiếp được chiến đấu không tiếp tục lo lắng hạ học ngược lại là lần đầu tiên chứng kiến vi tiểu bảo không hề giữ lại địa triển lộ võ công trải qua viên thừa trí c ử u nạn truyền thụ hiện tại vi tiểu bảo so hạ học tưởng tượng được càng cường đại hơn những ngày này cùng vi tiểu bảo cũng không ít liên hệ xem hắn và khang hy cãi nhau ầm ý đích thói quen rồi cả người lẫn vật vô hại bộ dáng tự cùng dỗ hải tử đùa người hầu không sai biệt lắm giờ phút này nhìn thấy hắn xé lấy mặt nạ xuống rồi đột nhiên lộ ra sắc bén manh b ớ t mà ngay cả một tay bồi dưỡng hắn thành tài hạ học đều có chút kinh hãi tại nơi này lập tức hạ học đông nhiên liên tưởng đến một loại động vật gấu trúc cắn hợp lực so gấu bắc cực không kém là bao nhiêu tốc độ chạy trốn có thể tại độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét độ cao vùng núi bên trên vượt qua lưu t ư ờ n g có thể bò hơn vài chục mét cao đại thụ có thể đem ba bốn đầu hung tàn lang đương đệm tùy ý chơi đ ù a cứ như vậy một loại b ư u hãn khủng bố sinh vật rõ ràng đặc sao chính là dựa vào mại manh mà sống vi tiểu bảo a về sau bảo ngươi vi quốc bảo như thế nào đây chương bốn trăm năm mươi tám nguyên rủa ngươi một có tiểu di di h ạ học vốn còn muốn lấy cái này sẽ là một hồi lòng tranh hổ đấu đâu rồi vẫn sống sờ sờ bị cường đại vi tiểu bảo biến thành t i ê n về một bên nghi áp giống như có như vậy điểm cách tính đối chiến thiết mộc chân dưới trướng chiết biệt đồng dạng danh tướng trên chiến trường có thể phát huy tác dụng cực lớn nhưng là luận và võ công chỉ có thể là ha ha rồi rất nhanh ngao bái bị vi tiểu bảo dùng chuẩn bị tốt gân c h â u cùng dây thừng một mực trói lại sau đó phong bế hắn á huyện làm được đâu vào đấy khoe miệng thậm chí còn treo dáng tươi cười ngao bái thân không thể động miệng không thể nói thở dài trong lòng một tiếng hoàng đế bên người vậy mà lẫn vào nhân vật như vậy thật đúng không biết là phúc là họa nhưng mà chính như cái này tiểu thái dám theo như lời đây hết thể đã nhất định không liên quan đến mình hán thời đại thậm chí tính mạng đều sắp đã xong vi tiểu bảo rất nhanh làm song sống cười hì hì vô v ô tay đột nhiên xoay tay lại một trường đánh tại chính mình trước ngực lập tức một ngụm máu tươi phun ra phun được trên v à táo tràn đầy vết máu l o lỗ nhìn về phía trên thập phần thê thảm nhưng trên thực tế điểm ấy huyết hơn nữa là vi tiểu bảo tự hành cường bước đi ra hắn cơ bản không bị thương tích gì thế đây là làm giả hiện c h ư ờ n g rồi hạo học cùng ngao bái đều thấy rõ ràng thầm nghĩ kẻ này đối với chính mình cũng ngon độc quả nhiên là thành tựu đại sự tài liệu quả nhiên không có tìm nhầm người ha ha đây mới là ta đại hoàng đế trò chơi nhân vật chính mà đây là hạ học nghĩ cách ai hoàng thượng ngươi đoán kỵ lao thần đơn giản là vì ngôi vị hoàng đế vững chắc thế nhưng mà bên cạnh ngươi cái này tiểu thái giám võ nghệ cao siêu tâm tư ẩn nhẫn ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả đây là ngao bái thở dài vi tiểu bảo nhìn chung quanh một chút lại đối với ngao bái chân thành nói một tiếng xin lỗi ha ha ngao tiểu bảo ngươi nhịn một chút đ ố n g nhiên giơ lên vừa rồi kích đấu chính giữa bị đá trở mình lư hương cái kia chừng hơn ba mươi cân nặng lư hương tại vi tiểu bảo trong tay nhẹ như không có gì t h u n g giữ khởi khu vực m ộ tiên t sinh t h người n o xem còn có cái gì sơ hở không vậy vi tiểu bảo chẳng hề để ý địa vẫy vây tay lúc này mới cùng hạo học nói ra nếu có người nghe thấy câu không khỏi càng thêm kinh ngạc hôm nay trong phòng đã chỉ còn vi tiểu bảo chính mình hẳn là hắn đang cùng không khí đối thoại hạo học nghĩ nghĩ trầm giọng nói khang hy cũng không phải tốt như vậy hồ lộng vẫn là đem chính ngươi cùng ngao bái khiến cho lại thê thảm một điểm so sánh ổn t h ỏ a đi a vi tiểu bảo không sao cả gật đầu đem y phục của mình kéo tới thất linh bắt lạc xa hơn ngao bái trong mắt gắn khói bụi nghiêng đầu tưởng tượng đi qua hung giữ một cước đá vào khang hy trên ngực ngoa tào hạo học đều thấy sững sờ sững sờ chính mình là người hiện đại đối với khang hy khang mặt dỗ tự nhiên không hề cái gì kính sợ chi tâm bất quá là sách lịch sử bên trên một cái tên người mà thôi nhưng mà vi tiểu bảo sống sờ sơ t i ể u là khang hy trong năm nhân vật ta đối với hoàng quyền rõ ràng cũng như vậy không thèm quan tâm nói đá t i ể u đá trâu rồi cái đại b ư ớ c lúc này có thể vi tiểu bảo đem khang hy bị đá một đầu mới ngã xuống đất bên trên cái chán x ư n g lên lão một khối to ô thanh bao nhiêu có chút không đành còn thì thầm một câu tiểu huyền tử thật sự là không có ý tứ vì bảo vệ t á n h mạng ngươi bị khuất hủy khuất cáp có thể có thể rồi hạo học nghĩ thầm vốn vi tiểu bảo cùng khang hy là rất sung sướng một đôi tiểu đồng bọn a như thế nào hiện tại cảm giác cựu hận giá trị rất cao bộ dạng nghĩ lại cũng tựu bình thường trở lại giáo vi tiểu bảo đều là người nào một cái là tâm hệ t r ư ớ c minh viên thừa trí một cái là sùng trinh hoàng đế trưởng công chúa cái này hai người có thể cho hắn quán thâu cái gì tư tưởng dùng đầu ngón chân đều nghĩ ra khỏi phải hỏi cái gì dương châu m ộ ư ơ i ngày gia đình ba tàn sát khẳng định nói được so thuyết thư tiên sinh càng sâu khắc n lần vi tiểu bảo cừu hận từ nhỏ t i ể u tạo dựng lên rồi đối với khang hy tự nhiên không có gì hảo sắc mặt cái này cải biến cũng không biết là tốt là xấu h ạ học khe thở dài một cái vốn vi tiểu bảo cùng khang hy quan hệ ngược lại là so sánh vi diệu như là bằng hữu thực sự lẫn nhau có chỗ kỵ vì tiểu bảo không có thể cỡ nào chung với khang hy khang hy đương nhiên cũng đã sớm để phòng cái này thiên địa hội hương chủ một tay hai người tiếp tục như vậy kỳ thật sớm muộn gì trở mặt chỉ có điều kim dung đại lớn đến tiết điểm này bên trên quyết đoán bản hoàn tất rồi nhưng mà tại hạ học điện thoại trong trò chơi là không tồn tại bản hoàn tất lộc đỉnh ký thế giới chính giữa nội dung cốt truyện tất nhiên hội làm từng bước địa phát triển xuống dưới như bây giờ chưa hẳn không là chuyện tốt làm giảm bất tầng kêu bằng hữu quan hệ về sau lật lên mặt đến cũng ít nhất trọng cố kỵ dù sao đại hoàng đế trò chơi là muốn hôm nào đổi ngày khang hy t i ể u tính toán lại hùng hồn cũng không có khả năng đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho tiểu bảo trong nội tâm chuyển qua những ý niệm này cũng chỉ là trong một sát na sự tình điện thoại trong tấm hình vi tiểu bảo đã làm xong sở hữu công tác chuẩn bị cẩn thận sau khi kiểm tra không có nửa một chút lầm lỗi lúc này mới hít sâu một hơi mạnh mà đẩy ra bên trên cửa thư phòng rát cúng họng dùng cực kỳ bé nhọn cực kỳ cao hút cực kỳ sợ hãi thanh âm khản giọng lấy kêu lên người tới cái kia ngao bài ám sát hoàng thượng khá lắm cái này còn chịu nổi sao đại nội thị vệ nghe xong cái này từ nhi cái kêu quả thực t i ể u là hổ thân thể chấn động cúc hoa siết chặt ta đây chính là tám ngày đại sự cái này đặc sao đều bị người không biết đạo làm thế nào mới tốt rồi có đi hay là không đây là một cái vấn đề có dám hay không nhiều lộ ra một điểm chi tiết cái này nếu ám sát thành công rồi chúng ta hô lớn lấy đi hộ giá chỉ sợ bị chết sò、so、sánh nhanh ám sát đã thất bại chúng ta trình diện quá chậm không có lộ ra c h u n g chữ vào đầu vẫn là một cái chữ chết ta cái này tiểu thái dám ngươi đặc sao có thể nói hay không nói rõ ràng chút bên trong rốt cuộc là thần mã tình huống ả nói một nửa phía dưới đã không có lao tử nguyền rủa ngươi một có tiểu di di ách nhất thời tình thế cấp bách ngược lại là đã quên đám người này vốn chính là một có cái kia đồ chơi vi tiểu bảo nhãn châu xoay động nhìn ra bọn hắn xấu hổ vội vàng bồi thêm một câu hoàng thượng hồng phúc tề thiên đều có thương thiên bảo hộ ngao bái đã bị ta may mắn bắt mọi người nhanh đi hộ giá cha mẹ nó sớm nói a bọn thị vệ nghe xong đã hết thể đều kết thúc lúc này thời điểm không tranh thủ thời gian công kích phía trước biểu hiện một chút chính mình trung quân ái quốc còn chờ cái gì thời điểm ngao bái lòng ngông dạ thú dám can đảm hành thích vua phạm thượng quế công công chớ hoảng sợ các h i n h đệ đến đến rồi một trận l u ô n g cuống tay chân vốn đã bị vi tiểu bảo cho vượt được rắn rắn chắc chắc ngao bái lúc này cùng bốn mã tích lũy đề tựa như quả thực còn kém liền bờ ngôi đều cho trói lên khang hy tại một đám người lo lắng ánh mắt chính giữa rốt cuộc cung dung t ì n h dậy chỉ cảm thấy ngược ẩn ẩn làm đau bị vi tiểu bảo đá tiểu bảo chấm mới vừa rồi bị cái thằng kia điểm chúng huyệt đạo đã hôn mê không biết chuyện phát sinh phía sau là ngươi bắt được hắn khang hy đần độn chỉ có thể hỏi duy nhất cảm kích người vi tiểu bảo vi tiểu bảo tranh thủ thời gian tiến lên một bước hai đầu gối quỳ xuống một cái đầu dập đầu trên đất nghiêm mặt nói không phải nô tài bắt được hắn mà là hoàng thượng bắt được hắn Trường tại sao là ta bắt ta trước mắt, thằng huyệt bất tỉnh nhân sự sao? Chưa từng bắt tiểu thanh tài thấy thằng thừa thượng thư ngược. ngược được Chưa Khang Ấn. Khang hắn, không con ngao này nhân này hung nhân. cung nói, nô nhìn ngao này 459, Hy Hy phải cho ph sao sau sao. vừa vậy lo lại là là lô đạo, bảo sức cái cái cúi cái bái điểm Vi mới, bái mà sở, sự bị bị đó đầu vô dịp ý mê âm dưới tình thế cấp bách bắt lô cho vung đi qua đáng tiếc dưới tình thế cấp bách vậy mà ném sai rồi phương hướng khiến lô cho mê hoặc hoàng thượng long nhãn thật sự là tội đáng chết vạn lần c h i cực đ a n g tại rất nhiều thị vệ cùng với nghe hỏi chạy đến đại thân mặt vi tiểu bảo chậm rãi mà nói không chút nào luống cuống về sau ngao bai cái thằng này tại hoàng thượng trên người chọc lấy thoáng một phát hoàng thượng như vậy ngã xuống đất sinh tử không biết nô tài không biết theo ở đâu ra một cỗ khí lực nhặt lên trên mặt đất dao găm muốn cùng cái này khi quân vong bên trên ác đồ liều mạng hắn nói liên tục mang khoa tay múa chân rất sống động đem một cái tiểu thái giám trung tâm cứu chủ quá trình nói được gấp bội đặc sắc chẳng những khang hy liên tục gật đầu mà ngay cả những người khác cũng trong lòng cho hắn chọn cái khen loại tình huống này còn có một trận chiến dũng khí có thể thấy được đích thật là trung thành và tận tâm a đáng tiếc nô tài thật sự là bản lĩnh thấp kém một cái đối mặt gian đã bị đá vào r ả n h tay trong đao càng bị một trưởng đánh vào ngực thổ huyết không chỉ kết hợp vi tiểu bảo trên người loang lô vết máu lời nói này quả thực thực sự không thể lại thực khang hy cảm khai nói tiểu quế tử ngươi như thế trung tâm chấm tất đương trọng thưởng vi tiểu bảo đột nhiên nước mắt n ả y ra mạnh mà trên mặt đất dập đầu mấy cái trùng trùng điệp điệp khấu đầu nước nở nói nô tài cứu giá bất lực khiến ác đồ kia bị thương hoàng thượng l o n g thể vốn là t ử tội tránh khỏi hôm nay hoàng thượng nhân tử không d á m tội xuống đã xem như hoàng ân mênh mông quần quận như thế nào còn dám đòi hỏi b a n thưởng thấy hắn không chút nào kể công khang hy trong nội tâm càng là vui sướng hỏi ngươi bị thương như thế nào chuyển bại thành thắng lại thế nào nói là ta bắt được người này vi tiểu bảo cắn răng nói nô tài phúc ngã xuống đất cái thằng này vậy mà thừa cơ đến gần bên người hoàng thượng ý muốn gia hại ta thấy hắn đã một cước đá trúng hoàng thượng long ngực mắt thấy muốn xuống lần nữa sát thủ cũng không biết theo ở đâu ra một c ô khí lực một nhảy dựng lên bổ nhào vào bên cạnh hắn đem một thanh lô cho hung hăng đ ị a rơi tại ánh mắt hắn ở bên trong khang hy giận dữ nghĩ thầm ta nói như thế nào ngực như vậy đau cái này ngao bái thật sự là nên phanh thây xé xác rõ ràng dám như thế ổ đả quân vương cái này vi tiểu bảo là cái sâu sắc trung thần cái kia tuy nhiên dùng từ thật sự thô tục một chút mới vừa nói long nhãn cũng thì thôi cái này long ngực vì cái gì cảm thấy không đúng chỗ nào vi tiểu bảo rồi nói tiếp toàn dựa vào hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, tự nhiên có chư thiên thần Phật vào hoàng là chân mệnh nhiên dựa chư có bất ả o nho nào hộ.、Bằng、không thì ta nhỏ một cái thái giám, có thể nào dễ dàng như thế điệu một kích thành một một Bằng b dàng công. giám, ta cái có dễ điệu quá cũng đại khái là cái thằng này đắc ý q u ê n hình chi tế đối với nô tài không thêm đề phòng lúc này mới chúng cho đã mắt khói bụi khang hy khẽ gật đầu nghĩ thầm phía trước chư thiên thần phật cái gì chưa hẳn đáng tin cậy nói cái này ngao bái đắc ý thời điểm tâm thần thư giãn cũng không phải không khả năng ánh mắt hắn mê rồi tay chân lung tung vung vẩy nô tài tuy nhiên trên người mềm n h ũ n thầm nghĩ nằm vật xuống lại tuyệt đối không dám để cho cái thằng này bị thương h o à n t ư ợ n g vì vậy đem hết toàn lực dơ lên lư hương vừa vặn đập chúng hắn đỉnh đầu sau đó lại đem hắn trói lại hoàng thượng thứ tội nô tài hồ đồ rồi vậy mà đã quên ngoài cửa còn có rất nhiều trung tâm hộ i chủ tùy tùng vệ đại ca lúc ấy một lòng chỉ nghĩ đến đem thằng này trói rắn chắc rồi ngàn vạn không thể một lần nữa cho hắn có thương tích đến hoàng thượng cơ hội vi tiểu bảo cuối cùng lần nữa phủ phục trên mặt đất tổng kết tính nói nô tài thô tay đần chân một trăm cái thêm cùng một chỗ cũng không phải cái thằng này đối thủ lần này toàn bộ nhờ n ô hoàng thiên uy mượn nô tài tay bắt được gác đồ kia cũng không phải người khác công lao ngao ô tài mặc dù có dù lá n lớn như trời, cũng không dám lung tung kể công.、Đã、thành, sự thật tinh tường minh bạch, không tiếp tục nửa phần nghi vấn. n thật bạch, trời, tiếp tục g kể dám Đã sự a b á i phát r ổ tại thượng thư phòng tập kích thánh giá tiểu quế tử trung tâm hộ chủ đương nhiên là công đầu nhưng lại rất rất biết nói chuyện đem ngất toàn trường hoàng đế hình tượng dựng nên được thập phần cao lớn phản p h ấ t hắn tại trong hôn mê cũng có thể phát huy trọng đại tác dụng khắc đ ị c h chế thắng phần này nhân tình khang hy tự nhiên trong lòng hiểu rõ chỉ cảm thấy tiểu quế tử trung tâm có thể khen càng khó được chính là cũng không kể công tự n ạ o thật sự là phải làm hảo hảo ban thưởng một phen không làm cho công thần thất vọng đau khổ ngưu bức a ngưu bức hạo học nhìn xem trong điện thoại di động một đoạn này quân khúc nhạc dạo đúng quả thực so vừa rồi người bị đánh chết ngao bái còn đặc sắc đây mới là vi tiểu bảo chính thức am hiểu lĩnh vực a hạo học tự nghĩ t i ê u tính toán lại để cho hắn đến tự biên tự diễn tự diễn một đoạn này nội dung cốt truyện cũng tuyệt không có khả năng so vi tiểu bảo làm được rất tốt thậm chí rất có thể so ra kém vi tiểu bảo nói dối biên câu chuyện năng lực quả thực là bẩm sinh đồng dạng hạ bút thành văn đem chưa từng phát sinh qua sự tình nói được viên mãn vô cùng hơn nữa chiếu cố được chú đáo khẩn trương như vậy nơi rõ ràng liền thị vệ đều chưa quên để một miệng làm cái thuận nước d o n g thuyền tương lai tất nhiên hữu dụng được lấy thời điểm xem thế là đủ rồi hạo học thân thể tựa tại trên ghế salon thấy mùi ngon chỉ thấy khang hy thoáng lấy lại bình tĩnh khôi phục uy nghiêm khí sắc x á c h ngạch đồ thần tại x á c h ngạch đồ cũng là thanh đình trọng thần từ trước đến nay cùng ngao bái không hòa thuận lần này ngao bái rơi đ ả i hắn vừa mừng vừa sợ giờ phút này nghe được hoàng thượng điểm danh vội vàng vội vàng tiến lên quỳ g i m xuống đất khang hy nói ngao bái đại nghịch bất đạo phạm thượng khi quân rõ ràng dám can đảm hành tích chớm may mắn có thượng thiên bảo hộ còn thiện giam thái giám tiểu quế tử trung chữ vào đầu lực kháng hung văn lúc này mới đem hắn b ắ t việc này như thế nào giải quyết tốt hậu quả ngươi cầm một cái chương trình xuất hiện đi xếch ngạch đồ túi đầu đến cùng cung âm thanh nói thần x á c h ngạch đồ tuân chỉ khang hy nhìn xem một bên thành thành thật thật đứng đấy vi tiểu bảo càng phát ra yêu thích cái này tiểu thái giám hôm nay lập được cứu giá đại công có thể nói là chấm ân nhân cứu mạng khó được chính là lại không kể công làm cho chính mình nói có như là công đầu tiểu quế tử nô tài, tài. vi tiểu bảo vội vàng ra khỏi hàng quỳ xuống biết rõ khang hy tất có phong thưởng ngươi tại còn thiện giam còn không có phẩm cấp a hải đại phú thân là còn thiện giam tổng quản thái giám đó là ngũ phẩm hôm nay ngươi cứu giá có công trâm tự nhiên nên thưởng phạt phân minh t i ê u thưởng ngươi cái lục phẩm thủ lĩnh thái giám gần với hải đại phú tốt rồi nô tài sợ hãi tạ hoàng thượng ân điển dựa theo thanh cung quy củ cung trung cao cấp cái khác thái giám đều là có định số tất cả tư hãn chức không thể dối loạn bộ đồ trong đó tổng quản thái giám m ư ơ i bốn người phó tổng quản tám người thủ lĩnh thái giám một trăm tám mươi chín người còn lại chức tư thấp hơn thái giám lại không có gì ý đã định rồi một hai ngàn cũng có thể thái giám phẩm cấp cao nhất có thể đến tứ phẩm thấp nhất bát phẩm bình thường tạp dịch thái giám như vi tiểu bảo loại này căn bản cũng không có phẩm cấp vi tiểu bảo kinh này một chuyện chưa bao giờ phẩm cấp trực tiếp nhảy lên tới lục phẩm thủ lĩnh thái giám xem như ngồi hỏa tiên tốc độ hơn nữa dùng hơn một ư ơ i tuổi có thể đứng hàng thủ lĩnh trong cung càng là hiếm thấy vinh hạnh đặc biệt cùng ấn sủng hạo học mỉm cười đại hoàng đế dưỡng thành trò chơi lại thuận lợi hoàn thành một cửa cùng lúc đó bên hai chuyển đến đỗ nguyệt như tức giận thanh âm đồ ăn đã làm xong qua tới dùng cơm chương bốn trăm sáu mươi nhổ được đã chậm ha ha t ố t hạ học xem vi tiểu bảo bên này đã cáo một giai đoạn ăn cơm trước đúng rồi qua mấy ngày nếu khang hy cho ngươi đi ngao bái trong nhà xét nhà nhớ do gọi điện thoại cho ta ta nhìn xem có cái gì không thú vị ý cuối cùng dặn d o một câu hạ học đứng dậy đến trước bàn ăn xem đỗ nguyệt như làm chính là lưỡng đồ ăn một c h é n canh ngược lại là trồng quy trong củ ân tuy nhiên còn không có cửa vào nhưng là tối thiểu nhất đang bán tương bên trên So、đỗ dần dần nguyệt như, như trước khi bị hạo học một trận nói bừa hù dọa rồi lúc này đã tỉnh nộ lại cái gì, ngàn văn vê vạn trà sát tay, cái gì bánh quay trèo tỉnh thật đúng là dám ăn nói lung tung nói hưu nói vượn g rõ ràng tựu là muốn lười biếng mà thôi tranh thủ thời gian ăn đã ăn xong hảo hảo giáo chính thức công phu đừng có dùng mây m ù dậy đ ặ t đồ chơi qua loa tắt trách ta hạ học cười hắc hắc vốn cũng không có định dùng những không kia đáng tin cậy nói dối lựa gạt nàng đến thiên hoang địa lão chỉ là vì có thể an tâm xem cái tiểu bảo cầm ngao bái mà thôi hiện tại tuồng xem xong rồi cảm thụ thoáng một phát đ ố i nguyệt như đích tay nghề như thế nào cung bảo gà xé phay cà chua trứng tráng đau xót cay s ố t đều là ăn với cơm việc nhà đồ ăn không có gì phiền phức cách làm thực sự khảo nghiệm công lực hạ học vốn là nếm khối gà xé phay khé gật đầu coi như là khá lắm rồi a bình tĩnh mà xem xét so hạ t u y ể n quân chế biến thức ăn thủ đoạn vẫn còn có chút tranh lệch nhưng là như thế này tiêu chuẩn ngày sau đi nhà chồng cũng không tính là giảm phân hạng rồi ngược lại là không có nghĩ đến cái này bạo lực cô nàng nấu đồ ăn còn có thể tiêu chuẩn tuyến đã ngoài đương nhiên không thể dùng hạo học tiêu chuẩn trôi qua tuyến bằng không mà nói cái gọi là ngũ tinh đầu bếp nổi danh có thể không đạt tiêu chuẩn cũng không tốt nói món ăn này về sau nghe nhầm đồn bậy rất nhiều nhà hàng đều ghi thành cung bạo gà xẹp h a y bạo chữ rất dễ lý giải xào lan nha nhưng là cái này cung chữ tự không tốt giải thích đành phải hàm hồ đi qua mà trên thực tế đây là thanh triều hàm phong trong n ă m sơn đông tuần phủ đinh bảo trinh ưa thích đồ ăn bởi vì đinh bảo trinh về sau nhiều lần lập chiến công bị triều đình phong làm thái tử thiếu bảo người xưng ơ đinh cũng bảo món ăn này cũng tựu i lưu chuyển tới nay chính thức phương pháp sáng tác hẳn là cung bảo gà xé phay cà chua trứng trắng vừa lúc là hạ học đặc biệt thích việc nhà đồ ăn hà nội với món ăn này cũng có được đặc thù tình cảm đừng nhìn hiện tại trù nghệ trình độ đột phá phía chân trời nhưng ngay tại ngắn ngủn nửa năm trước hạ học tiêu chuẩn thậm chí còn xa không bằng đỗ ngượng như hạ học sinh hoạt về sau học hội đạo thứ nhất đồ ăn cái dân cư vị loại sự tình này rất khó nói nghe nói cũng có người t i ê n vị cà chua công khai tuyên bố ngã cật tây h ư n g thị kỳ thật hạ học vẫn muốn cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ món ăn này theo như nhu cầu rượu quá thay như thế nào đây đỗ nguyệt như bị liền lừa bịp mang lừa gạt địa làm bữa cơm đối mặt hạ học như vậy đỉnh cấp thần chủ chờ hắn cho ra một cái bình phán không tệ a xem tại đây cô nàng tân tân khổ khổ khiến cho trên mặt đều nhiều hơn thêm vài phần khói l ử a sắc phân thượng hạ học không có nhận tâm đả k í c h nàng cho cái không tệ kiểm tra đánh giá bữa cơm này cũng coi như ăn được vững vàng đ ư ờ n g đ ư ờ n g hạ học nấu cơm đỗ nguyệt như rửa chén đỗ nguyệt như nấu cơm chính mình rửa chén đáng chết đáng chết đáng chết không phải là hội như vậy mấy tay công phu sao chờ ta học xong mới không đến thụ cái này được khí đỗ nguyệt như cắn răng thoái thoái niệm hạo học ở phòng khách chậm chạp bước chân đi thong thả suy nghĩ cầm điểm cái gì đó cho đỗ nguyệt như coi như là đ u ổ i nàng mắt thấy cô nàng này học võ nhiệt tình vô cùng tăng vọt nấu cơm rửa chén ôm đồm muốn là tự mình lại qua loa tắt trách sợ là nàng triệt để báo nổi hủy đi phòng ở sẽ không tốt tiểu vô tướng công hạo học đã từng động đậy ý nghĩ này dù sao tuyển quân cũng muốn một bộ thuận tiện đương hơi phục chế một vốn là rồi nhưng là về sau cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là được rồi phái tiêu giao người tựa hồ tính tình đều không tốt lắm tâm tính bên trên nữa thích tranh cường hào thắng xem thiên sơn đồng mẫu cùng lý thu thủy vì một cái có người yêu khác vô nhai tử tranh đấu cả đời trước khi chết vẫn còn xoắn suýt là nàng không phải nàng vấn đề mà ngay cả phái tiêu giao trưởng môn vô nhai tử tâm tính cũng không lớn địa bị không đáng tin cậy đồ đệ lừa được cái này khẩu khí thủy t r u n g không bỏ xuống được bày xuống chân lung cuộc đơn giản chỉ cần muốn tìm truyền nhân đến đại mình báo thủ ở trong đó có hay không phái tiêu giao công pháp ảnh hưởng không tốt lắm nói hạ huyện quân cũng thì thôi tính tình vốn tựu tương đối nhạt t i ể u tính toán bị ảnh hưởng một điểm vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục cái này đ ố i nguyệt như có thể không làm được vốn chính là cái vĩnh viễn tranh đệ nhất tính cách nếu lại bị công pháp cường hóa thoáng một phát cô nàng này còn không mỗi ngày bên trên cột tìm người đánh nhau n g ắ m lại cái kia hình ảnh t i ể u không đành lòng nhìn thẳng bàn về nữ nhân tu luyện công pháp còn có thể tu thân d ư ỡ n g tính đương nhiên thủ đẩy phái cổ mộ đường đi thứ tốt trước gần nút đi à, ngọc nữ tâm kinh coi như xong cùng nàng không có gì thâm giao đây cũng là quyết định không để cho nàng tiểu vô tướng công một nguyên nhân khác cho tiểu long nữ gọi điện thoại lấy một bộ nhập môn võ công thiên la địa võ trưởng tập luyện phương pháp sau đó mỗi ngày xem cô nàng này chơi chim nhỏ ách là chơi chim sẻ cũng thật thú vị h ạ học ta ác địa cười cười cứ như vậy vui sướng địa quyết định dương quá năm đó tập luyện bộ này trường pháp đến có thể bắt được chín chín t á m mươi mốt chỉ chim sẻ còn c h ọ n vẹn dùng ba tháng thời gian đ â u rồi cô nàng này nộ tính lại cao còn có thể vượt qua thần điêu đại hiệp hay sao bởi như vậy đoán chừng sẽ không không thiên thiên cùng ta phía sau cái mông đi à nha đỗ nguyệt như tốc độ cho cá chơi hiểu đi thừa dịp đỗ nguyệt như vẫn còn rửa chén hạ học lấy ra điện thoại di động tìm được tiểu long nữ tiểu long nữ kiếm chủng an t h a i mẹ k i ế p nhà ngươi hạ học phát hiện đại lục mới tựa như hai mắt t r ứ n g lớn an t h a i thân yêu hiệp lữ bị chính mình an bài tại kiếm chủng ở tạm cái này ngược lại là biết đến bởi vì hạ học muốn thông qua dương quá thỉnh thoảng cho mình cung cấp bồ tư khúc x à ngẫu nhiên chính mình làm đồ ăn đại bộ phận là nhanh chuyển tới ma đều tham ăn x à nhà hàng bên kia thực hiện hợp đồng ước định những ngày này chạy đông chạy tây ngược lại là không muốn lấy cho dương quá tiểu long nữ gọi điện thoại như thế nào không nghị qua là cái này hai người tự làm thai nạn chết người đến đến rồi đã biết rõ các ngươi không cùng ta muốn kiểu mới ruột dê tử chỉ dựa vào kỹ thuật là không đáng tin cậy vì cái gì củ cải trắng nát trong đất vì cái gì sâu răng hội vô cùng đau đớn vì cái gì nữ nhân hội mang thai đáp án đều là giống nhau nổ h được đã chậm cái này phải hỏi hỏi cái kia hai t ử đặt tên có hay không không có khởi thúc thúc giúp ngươi khởi một cái tên gì tốt đâu dương ngọc ánh dương tiên h hoa dương trần ninh dương tử dung tùy tiện tuyển cắp dương đại hiệp đừng khách khí với ta chúng ta ai cùng ai a chương bốn trăm sáu mươi mốt xem bệnh kim len k e n hạo học vừa muốn gọi điện thoại đi qua cho thần điêu hiệp lữ hậu nhân lấy cái van g r ộ i danh tự lại chợt nghe chuông cửa tiếng vang có chút ngoài ý m u ố n c h i ề u dương thôn tại đây còn có người tìm tới tận cửa rồi một mở cửa lại là cái khuôn mặt xa lạ nam ngươi là hạo học nghĩ thầm chẳng lẽ là sờ lộ cửa cái kia nam nhân rất sảng khoái điệu tự giới thiệu hạo huynh đúng không ta gọi phương sĩ dự đặc biệt đến nhà bái phỏng hạo học nghĩ thầm lão tử còn gọi hoàng phi hồng đâu rồi đây là làm gì điện ảnh hiện nhiên cái tên này đã từng bị người lên án qua rất nhiều lần cho nên hắn chủ động giải thích nói không phải cái kia phương thế ngọc là binh sĩ sĩ danh dự dự phương sĩ dự vậy cũng đủ kỳ quái hạo học c a o mày nói làm sao tìm được đến tại đây có chuyện gì có thể làm cho ta đi vào nói chuyện sao phương sĩ dự thân sắc rất tỉnh táo cho dù là chứng kiến nghe hỏi đi ra nhìn náo nhiệt đ ố i n g u y ệ t như cũng không có chút nào đ ộ n g dung thang này không quá đơn giản hạo học sơ bộ làm phán đoán nhất thời sợ không do đối phương lai lịch cười nói mời đến cô nàng a ngâm vào nước trên trà phân chủ khách ngồi xuống hạ học rất tự nhiên địa phân phó đỗ nguyệt như thứ hai thần sắc biến đổi t i ể u muốn trở mặt thật đúng là đem ta làm n h à hoàn sai sử hạ học lặng lẽ làm thủ hiệu ý là muốn học võ c h ẳ t nghe lời nói đỗ nguyệt như nhịn lại nhẫn thật sự ép không được chính mình tiểu bạo tính tình cắn răng một cái một dẫm chân ngâm vào nước trà đi rồi hạ huynh phương m ô này đến là vì cầu ý ỉa đây đã là hạ học lần thứ hai nghe thế loại xưng ơ hô rồi hạ huynh kỳ quái quái người hiện đại đều không như vậy kêu to lên như thế nào ngược lại là cùng vừa rồi vi tiểu bảo nói câu k i a long ngực có điểm giống lại để cho hạ o học ngực x i ế t chặt lại nhìn cái này phương sĩ dự một thân lưu l o á t đồ thể thao nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ xế, ngược lại là cái không nhận người chán ghét người trẻ tuổi ai chỉ dẫn n g ư ơ i tìm đến ta vì ai cần y ỉa hạ o học kế thừa điệp cốc y thuật nhưng thật ra là nguồn gốc từ b i ể n thước nhất mạch am hiểu nhất là nhìn qua xem bệnh cao thấp dò xét một phen người trẻ tuổi kia cũng không giống như thân có bệnh hoạn bộ dáng chẳng lẽ là vì thân thuộc bằng hữu vi tự chính mình có thể hết lần này tới lần khác cái này phương sĩ dự nói mình chính n là g ư ờ i bệnh, hạo h ọ c h ơ rất nhạc n g nhưng k h n gì phản t r phát không phải đang đàm luận chính mình nghe nói toàn bộ thế giới chỉ có người phá được cái vấn đề khó khăn này ta lúc này mới thông qua một ít con đường tìm tới nơi này chắc là tin tức chuyên gia có người mộ danh mà đến rồi người trẻ tuổi t i ê nho nhã lễ độ mơ hồ có cổ phong hạ học đối với hắn cũng hơi có hào cảm đã ý định khai bệnh viện cái kia chính là hành y tế thế giải trừ người bệnh thống khổ không có đạo lý đem bệnh hoạn cự chi môn bên ngoài vì vậy hắn rất sung sướng gật đầu ta có thể thử xem xem đối với dần dần đông lạnh trứng hắn đã xem như chữa cho tốt như nhau kỳ thật bệnh này chứng tuy nhiên nổi tiếng năm vấn đề khó khăn không nhỏ một trong lại vừa đúng lúc thích hợp nhất dùng khí ngự chân phát huy bệnh trạng chỉ cần dùng chân khí bám vào tại trên ngân châm chữa trị bị hao tổn thần kinh vận động cơ bản có thể đạt tới khỏi hẳn cho nên hạ học mặc dù không có đem lời nói chết trong giọng nói lại không thiếu một cỗ tự tin phương sĩ dự ngần ngơ tựa hồ không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy bởi vì bản thân cảm giác nhạy cảm hắn rất sớm tự cảm thấy được có không đúng địa phương trải qua khám và chữa bệnh mới biết được chính mình được trong truyền thuyết dần dần đông l ạ n h chứng là thế giới khó giải bệnh nan y một trong phát hiện được sớm hắn hiện tại còn xa không có đạt tới thiên kiếm vị tiên lao thủ trưởng như vậy chỉ có thể nằm ở trên giường nói chuyện tình trạng nhưng là dần dần phát triển xuống dưới một ngày nào đó sẽ là cái kia cục diện tuổi con trẻ rộng lớn khát vọng chưa thực hiện cánh mạng lại muốn hoa lên dấu chấm tròn không có người hội ở thời điểm này thản nhiên chờ đợi tử thần hàn lâm mấy tháng qua phương sĩ dự cũng là thử các loại cách cùng phương pháp lại thủy chung là bày y bó tay trước đó vài ngày nghe nói có một gọi hạ o học người trẻ tuổi ý định trù hoạch kiến lập một chỗ bệnh viện tên là điệp cốc bệnh viện tại m g ũ đại học tuyển dụng hội bên trên thả ra c ù ngôn công bố ba mươi lăm năm ở trong tận phá thế giới ngũ đại y học nan đề thậm chí nói trong đó dần dần đông lệnh trứng đã bị hắn phá được nhiều lần tràn trọc phương sĩ dự tìm được hạ o học tại triều dương thôn phòng ở đến nhà bái phỏng t i ê u tính toán có vạn nhất trông cậy vào cũng đáng được thử một lần nếu như nói đây chỉ là một mạch lưới hoặc là nói thiết hạ trùng trùng điệp điệp cửa hải khó thậm chí khai ra giá trên trời xem bệnh kim các loại phương sĩ dự đều có chuẩn bị tâm lý nhưng mà vừa thấy mặt lời nói đều không có nói vài lời đối phương cứ như vậy tùy tùy tiện tiện địa đáp ứng ngược lại lại để cho phương sĩ dự trong nội tâm b u ồ n trồn cái này thật hay giả làm sao lại cùng nói chị cảm mạo đồng dạng tùy ý hạo h i n h chị liệu loại này bệnh không biết cần xem bệnh kim bao nhiêu bao nhiêu tiền hạo học cười cười ngược lại là không có quá cân nhắc chuyện này hắn chị liệu dần dần đông lệnh chứng cơ bản đều dựa vào trung ý c h â m cứu kết hợp nội công liệu pháp thành phẩm thật đúng là không có gì tối đa chỉ là hắn người xuất thủ công phí mà thôi bất quá điệp cốc bệnh viện thành lập ước nguyện ban đầu một trong tự là giải quyết người nghèo xem bệnh khó vấn đề tiền chữa trị đến cùng có lẽ thu bao nhiêu dựa theo phương thức gì cùng tiêu chuẩn thu hạ học đã ở cân nhắc chính giữa không có cuối cùng nhất thành hình cho nên lần này chữa bệnh t i ể u chữa bệnh rồi cũng không có ý định nói chuyện gì giá tiền nhìn xem người trẻ tuổi kia rất thuận mắt không nên tráng niên mất sớm không cần tiền buổi chiều ta có r ả n h thử xem người ăn cơm đi a ta tại đây vừa ăn hết sạch rồi không có tạm gác lại khách hạ học hôm nay tâm tình không tệ lại đối với cái này phương sĩ g i ấn tượng rất tốt biểu hiện được cũng thì có điểm thân mật tùy、ý. sắc vừa phao trà ngon đỗ nguyệt như không vui rồi đối với cái nam nhân ngươi đều nhiệt tình như vậy hết lần này tới lần khác đối với ta cái này tiểu bạch hoa đồng dạng m ị nữ hờ hững lạnh leo thỉnh thoảng còn muốn cố ý buồn nôn ta thoáng một phát thang này có phải hay không lấy hướng có vấn đề ưa thích nam nhân à phương sĩ dự gặp đối phương một lời đáp ứng vẫn làm i ễ n phí cũng có chút ngượng ngủng chứ đừng nói có thể hay không chữa cho tốt coi như là tốn công vô ích cũng không nên làm cho nhân g i a lãng phí thời giờ nha Phang. Đang đị hạ học nhà này nhà ngói hai miếng cửa gô rõ ràng bị người một cước đá văng ra đóng cửa bộ phận phá vỡ một cái đ ộ n lớn khóa lưới đều vặn vèo biến hình ai là hạ học cho láo tử đứng ra mấy cái hung thần á c sát đàn ông đồng loạt xông vào phòng trong tay dẫn theo côn bổng thậm chí ra bầu nhìn chung quanh trong phòng mấy người trẻ tuổi h ừ hai nam một nữ đều là con gà con tể đồng dạng em bé không biết cái nào là chính chủ dựa vào ở đâu ra mao tặc muốn chết đấy a đỗ nguyệt như lông mày ngược lại thực muốn phát tác lại bỗng nhiên nhìn thấy hạ học đối diện phương sĩ dự đứng dậy hướng hạ học có chút khẽ k h n g người hạ huynh cái này coi như là của ta xem bệnh kim rồi được chứ chương bốn t r ư ơ i hai cúc hoa tàn đầy đất thương hạ học s ư ơ n g sở còn chưa kịp nói chuyện trước mặt phương sĩ dự đ ố n g nhiên thân hình động ở a nguyên lai dĩ nhiên là cái người luyện võ hạ học không khỏi hai mắt tỏa sáng tại hiện đại rất ít nhìn thấy loại này thân thủ rồi có thể so sánh bạo lực cô nàng đỗ nguyệt như mạnh không biết bao nhiêu ôi a ngoa tào ngươi trong nháy mắt xông vào hạ học trong nhà mấy cái hùng hổ ra hỏa tại liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành lăn đất hồ lô trên tay côn đ ồ n g cũng tốt dao bầu cũng tốt tại phương sĩ dự thủ hạ căn bản không có phát huy bất luận cái gì giá trị đinh đương lấy rơi trên mặt đất cũng chẳng quan tâm đi lục tìm r i ê n g phần mình bụng lấy vết thương đ ê u trời trách đất tốt thân thủ hạ học cười mỉm địa khen một câu nhưng lại thần sắc không thay đổi phương sĩ dự ám thầm bội phục đây chỉ là một bác sĩ mà thôi chứng kiến chính mình mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu rõ ràng có thể làm được không động d u n g phần này định lực t i ể u là bất phảm vốn đối với cái này hạ học có thể trị liệu dần dần đông lạnh chứng hắn chưa nói tới có bao nhiêu tin tưởng mà bây giờ lại lăng không nhiều thêm vài phần trông cậy vào hạ o h u n h xử lý như thế nào giao cho ngươi rồi tiểu đ ệ vừa rồi đi quá giới hạn á hắn cũng không biết hạ o học chi tiết tự cho là lời nói này nói được đầy đủ khiêm tốn thật tình không biết hắn là đích đích x á t s á c đi quá giới hạn rồi hạ o học muốn thu thập đám này lưu manh đồng dạng tồn tại đồng dạng không cần tốn nhiều sức hạ o học nhẹ gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn bất kể như thế nào người ta là hảo tâm ra tay nguyên nhân gì đến đập hư nhà của ta cửa phòng cái kia hạ học n ệ n bước bước chân thư thả không vội không chậm địa đi đến đám kia lăn đất hổ lô trước mặt mở miệng hỏi những người này không biết hạo học lợi hại nhưng nhìn xem bên cạnh hắn đứng đấy phương sĩ dự vội vàng đem ánh mắt rời đi chỗ khác e sợ cho không cẩn thận lại gây trở mình cái vị này đại thần không duyên cớ lại lần lượt đồn đánh nhất thời trầm mặc vậy mà không có người tiếp lời hạo học thở dài nói tiểu phương a ách ngươi không ngại ta gọi như vậy ngươi đi nghe có chút quái cái này có thể khá tốt ta tiểu phương a ngươi xem những người này đều không nói lời nào có cái gì không biện pháp tốt ta đối với cha tấn bức cung cái này lĩnh vực không quá thúc đấy đỗ nguyệt như nghĩ thầm Cái này lĩnh vực t a giống n h ư có chút thục A, làm g ì vậy không h ỏ i t a tay h n n g à t u y ệ t đ ố i là l ấ y hướng k h ô n g b ì n h h t ư ờ n g cách ù n người gần tiểu nhất câu lăn à đất hồ đao khoảng cách người gần nhất lăn đất hồ lô tranh thủ thời gian rẽ rủa lấy mở miệng có thể ngàn vạn đừng có lại lại để cho cái này đại thần xuất thủ chúng ta đều là đến báo thủ hạ o học ngạc như nói báo thủ ta giống như một cái cũng không nhận ra các ngươi à, cái gì thủ cái gì oán cái kia cao lớn thô kệch lại trên mặt đất bỏ lấy dậy không nổi đàn ông cười khổ nói chúng ta có mấy cái huynh đệ vài ngày trước tới nơi này muốn lấy mấy dương ong mật kia mà kết quả bị thiếu chút nữa ngủ đông chết chúng ta là vì chuyện này n h ư đến a hạ o học bừng tỉnh đại ngộ c á i chính cái gì lấy mấy dương ong mật ngươi tiểu học ngữ văn là thể dục lão sư giáo hay sao là những ăn trộm kia khuya khoắt đến trộm nhà của ta ông mật lúc này mới bị ngủ đông đến Ta c hạ ị u ra tay bảo vệ bọn vệ hắn cánh m n g đã k học ô n n g tệ rồi, rõ r à ò n đến nợ có mặt đến tìm nợ bí mật. bí đến, đến、so、hơn, hơn đến đến vừa quay đầu lại nhưng không thấy đỗ nguyện như kỳ quái nói nhóm người này không cần ngâm vào nước trả ngươi làm cái gì đi đỗ nguyệt như rất nhanh xuất hiện trong tay nhưng lại nhiều hơn một đống còng tay rất lưu l o á t mà đem trên mặt đất tổng cộng bốn người cho mang lên trên tinh khiết thép bàn tay lớn vòng tay vô vô tay cười nói báo cảnh a n ó ã trên mặt đất mấy cái lưu manh nước mắt đều nhanh đến rơi xuống rồi đã nói rồi đấy chỉ là một cái nuôi ao nuôi cá chủ nông trường đâu nhà này ở bên trong tổng cộng ba người ngoại trừ chính chủ thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại bên ngoài những thứ khác một người nam nhân sức chiến đấu bạo dạng một cái nữ nhân tùy tùy tiện tiện có thể xuất ra c ò n tay nếu biết rõ loại tình huống này ni mã cầm thương chỉ vào chúng ta cũng không dám tới nơi này dương loại a hạo học cũng là có chút điểm t r o n g mặt không ngờ như thế lần trước lấy ra cái kia một đống lớn vật lẫn lộn không riêng gì gì khăn các loại a còn tay đều bị lắm sợ không phải có một bộ là cho ta lưu a mà ngay cả phương sĩ d ữ cũng không khỏi quét đ ố i nguyệt như liếp nhìn về phía trên cái này mọi t ử phiêu phiêu lượng lượng còn tưởng rằng là hạo bác sĩ bạn gái đâu rồi như thế nào chỉ chớp mắt biến thành bá khí nữ cảnh sát chỉ c sợ thật có thể trị liệu dần dần đông lệnh trứng cũng chưa biết chừng cô nàng a nhập thất cướp bóc ân còn cầm đao kia mà có trên h phán h ể n bao mặt Hảo học không lúc c này đất những người kia liền kêu thảm thiết đều chẳng quan tâm rồi nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ trong lúc nhất thời thê lương một mảnh mười năm a cúc hoa đô biến thành hoa hướng dương được chứ mới như vậy điểm thế nhưng mà hạ o học vẫn là không hài lòng nhìn nhìn em đẹp môn biến thành hai miếng phế vắng cửa vốn là hôm nay hảo tâm tình bị phá hư rồi trong nội tâm khó chịu không thể lại thêm hình đỗ nguyệt như cau mày nói dù sao không có thương tổn nhân tình tiết cũng không có cướp được cái gì thứ đáng giá cơ bản cũng tựu i mười một hai năm bộ dạng rồi có cái gì tình tiết có thể làm cho bọn hắn quan nội mặt lâu một chút đ ừ n g t ạ i đi ra thai họa xã hội hạ học ngữ ký rất bình tĩnh nhưng lại liền phương sĩ dự đều trong nội tâm phát lệnh thầy thuốc kia ra tay cũng rất tác độc cái kia đây là muốn theo ở tù trung thân nhảy lấy đà đỗ nguyệt như đối với pháp luật đều i hiểu rõ được rất kỹ càng tạo thành nhân viên trọng t h ư ờ n g hoặc là cướp bóc mức đạt tới hai mươi vạn trở lên cũng không có quan hệ gì chỉ là mọi người bình thường đều cùng một chỗ hôn kia mà hạo hạo lão đại là chúng ta có mắt như m ù ngài sẽ đem chúng ta làm cái cái dám đem thả đi à nha phong cái dám hạo học nghĩ thầm dùng nội công của ta tu vi có thể nào tùy tiện nói láo vậy lần này đến là ý định vì trả thù ta hành hung sát nhân đâu rồi vẫn là cùng trước khi những người kia đồng dạng đều chỉ là vì đoạt ong mật cùng mật ong đố nguyệt như bĩu môi đây không phải nói nhảm sao người ta để đao sách b ồ n g đ i ệ u chạy tới trực tiếp giữ cửa đều lập h á cựu vì đoạt ngươi điểm mật ong chương ò n c bốn trăm i sáu mươi ba thuyết long mật phong giá trị a hạo học tiến vào chuyên phòng trong tay nhiều hơn mấy cái lọ thủy tinh bên trong là hoàng tranh tranh mặt đường là vì những oa này đúng đúng đúng những người kia tuy nhiên không rõ ràng cho lắm nhưng là đoạt điểm mật tóc lỗi cùng hành hung đả thương người so sánh với hiển nhiên nhẹ hơn nhiều rồi tranh thủ thời gian gật đầu thừa nhận vậy thì nói sớm đi hạo học trên mặt hiện lên một cái tựa hồ rất bất đắc dĩ dáng tươi cười chỉ chỉ trên mặt đất phế bỏ vắng tựa bất quá vi hơi có chút m ặ t ong về phần đem ta môn đều đập hư đến sao cũng không phải là không đến mức sao chúng ta cũng không phải là vì điểm ấy đ ổ chơi đến đó à. mấy cái lưu manh ngồi lấy khuôn mặt tươi cười theo hạo học ý tứ nói đều tại chúng ta không cẩn thận quay đầu lại chúng ta cho hạo lao đại trang trí nội thất cái rất tốt môn ừ đã như vậy yêu thích ta ra mật ong nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i nếm thử a hạ học ngữ khi càng phát ra hiền lành rõ ràng bắt đầu phân phát mật ong một bộ biến chiến tranh thành tơ lửa tiết tấu bọn côn đồ đại h ỉ nào dám không n g ệ tình nghĩ thầm lấy nhất định phải hảo hảo khoa t r ư ơ n g khoa t r ư ơ n g cái này mật đường nói không chừng thằng này một cao hứng tự không d ậ y nổi tố nữa nha thò tay tựu đi đón hạ học đưa tới mật ong thế nhưng mà ngón tay vừa mới chạm đến cái kia mấy cái bình thủy tinh hạ học không biết làm tại sao bắt tay vừa trận cái chai lập tức ngã trên mặt đất chia năm xẻ bảy một cố nồng đậm mật đường ngọ hương tỏ khắp đi ra tiếng tốt đến phương sĩ dự cùng h đỗ nguyệt như lúc nhau đều cảm thấy một đầu hát tuyến cái gì tự bị trọng tổn thất lớn người tổn thất cái gì hả hạo học nhìn xem đỗ nguyệt như tựa hồ có chút ý kiến Cười nói, đây không bao lâu cảnh sát đã đến xem xét mấy người còn tay đều mang lên trên cũng là xương sở đỗ nguyệt như nói đơn giản sáng tỏ thoáng một phát thân phận của mình tuy nhiên không phải cùng một cái ngành coi như là đồng hành đã đ ề u xử lý lưu loát rồi mang đi tự là hạo tiên sinh đúng không về cụ thể tình tiết vụ án theo chúng ta đi làm cái ghi chép ghi chép coi như xong sự thật rất rõ ràng nha tại đây đơn giản ghi chép lại là tốt rồi ta buổi chiều còn có việc muốn bề bộn u thân làm một cái bác sĩ ta phải vi bệnh nhân của ta phụ trách buổi chiều đã đáp ứng cho người ta xem bệnh đấy hạo học chỉ chỉ phương sĩ dự những bị còn kia chuẩn bị mang đi ra hỏa lại muốn muốn rơi lệ cái này cường hãn giống như tiền sử cự thú tựa như ra hỏa người nói là người bệnh Ta năm trước mua cái bề ngoài A. năm ngoài này nếu cái Cái bề k hạ ô không không n người bệnh, chúng ta bây giờ có phải hay không cũng không cần hình g giờ phải phải p hay h bây có ta t trực tiếp t rồi, đầu học a hay ta i rồi. hơi hơi do dự. Cũng biết nghe lời phải. Xin hỏi、hạo、tiên sinh, giản tiết Cảnh cũng có thể hay không cho chúng nghe không đơn giản tự thuật thoáng một phát tình tiết vụ án?、Tốt. hạo thể thuật phát Hạo h sát tự tự một Tốt. do dự, vụ rất trôi c h ả y địa đáp hôm nay vốn ta cùng bạn gái ở nhà ăn cơm đang chuẩn bị làm điểm tu tu sự tình có một bệnh nhân mộ danh đến cửa đến cần ý n g h ĩ cùng với hắn nói chuyện về trị liệu vấn đề đỗ nguyệt như nghĩ thầm ai là bạn gái của ngươi ai với ngươi làm tu tu sự tình a nhưng mà cái đó và tình tiết vụ án không có quan hệ gì nàng giải thích ngược lại lộ ra chẳng phân biệt được trọng điểm nhịn nhẫn sẽ không đánh gãy hạo học bí mật mang theo hàng lậu trêu chọc cái này bạo lực cô nàng thoáng một phát xem nàng tức giận bộ dáng hơi thoải mái tiếp tục chỉ vào mấy cái nhập thất tên côn đồ nói kết quả bọn hắn đột nhiên xuống tới muốn cướp nhà của ta mật ong tranh đoạt trong quá trình mật ong cũng đánh nát tốt tại vị này phương tiên sinh là cái cao thủ mới đem bọn họ bắt nói được rất cụ thể cảnh sát quay đầu lại hỏi mấy cái lưu manh hạo tiên sinh nói đều là sự thật sao mấy cái lưu manh nghe hắn nói được cũng so sánh khách quan hơn nữa rất có vì chính mình giải vây ý tứ chi tiết bên trên hơi có xuất nhập cũng d â u d ị a cũng không thể không biết phân biệt cũng tựu gật gật đầu thừa nhận phạm tội sự thật cảnh sát có chút kinh ngạc nhập thất cướp bóc tội danh không nhỏ nhưng là vì mấy bình mật ong tựa hồ tình tiết bên trên so sánh rất nhỏ cân nhắc mức hình phạt thời điểm cũng sẽ xem xét ở bên trong Hạo sinh, thời thất hỏi hư hao báo tiên tài trọng tổn rồi ngài điểm nói, xin án sản lớn, vừa là bị từ hồi cảnh h thất lớn Hạo học kinh không h ư a A. ta nói trọng tổn lớn ngạc nói, tới p i ó i sao, đ á n nát bình ong bọn hắn không nhận á ta mật thừa mấy phải đều sát a o Ngài này m ậ o nghĩ bao n i tiền ê u một sát Cảnh n lọ? h g thầm loại tình huống này cân nhắc cân nhắc mức hình phạt nặng nhẹ là dùng năm vạn nhất đương đến tính toán mật ong mới đáng giá mấy đồng tiền rất giỏi mấy trăm khối chấm dứt không tạo thành cái gì mấu chốt yếu tố a giá thị trường đại khái năm vạn một lọ a tổng cộng đánh nát năm bình hai mươi đến vạn bộ dạng hạ học chỉ trên mặt đất chạy sôi đến khắp nơi đều là mật đường nói được rất thản nhiên vô số tan nát cõi lòng thanh em không tiếng vang lên mấy cái lưu manh mặt như màu đất cao giọng reo lên nói lưu nói vượn cái này căn bản là nói lưu nói vượn a nào có mấy vạn một lọ mật ong đây là xảo trá là vô hãm đỗ nguyệt như cũng ngẩng ngơ bất quá ngược lại là tín thêm vài phần thằng này đã có thể bán một vạn nhất đầu cá chẳng lẽ sẽ không có năm vạn nhất bình mật ong bất quá vẫn là rất dọn người cái này ni g h mã là cái gì mật ong như vậy đăng giá thiên đình xuất phẩm à cảnh sát đồng dạng không dám tin cười nói hạo tiên sinh ngại cái này mật ong có mắc như vậy còn có cái gì tiêu thụ bằng chứng có hạ học hai tay một quán cười nói bên trên đào bảo lưới tìm tòi tuyết long mật ong nhìn xem có hay không thấp hơn năm vạn nhất cân báo giá ta cái này một lọ thế nhưng mà một cân trang đâu rồi chính tông tuyết long mật ong kết quả tìm kiếm nếu như mấy cái lưu manh tuyệt vọng tuyết long mật ong tại tảo khai sáng chính thức đào bảo cửa hàng ở bên trong sớm đã đoạt hàng trên thị trường có giá không hàng ngẫu nhiên có mấy cái lăng xê ra hỏa đã đem giá cả nâng lên đã đến bảy tám vạn trên vị trí tuy nhiên không có thể có coi tiền như rác chịu mua nhưng là tiện nghi báo giá cũng tìm không thấy hiện tại bọn hắn rốt c ụ c minh bạch vì cái gì mấy cái huynh đệ muốn đêm hôn khuya khoát đi trộm mấy dương long mật đều do những heo này đồng đội a mà ngay cả lần này đi bệnh viện một chuyến rõ ràng cũng không có cùng mấy người chúng ta lộ ra mật ong chính thức giá trị hơn phân nửa là còn cất g i ấ u ích kỷ tâm nhãn cái này đặc sao tươi sống đem chúng ta gái b ẫ y nhưng mà hết thể đều đã chậm dựa theo đ ố i nguyệt như tính toán nhập thất cướp bóc mức đặc biệt cực lớn cân nhắc mức hình phạt lúc đầu tự là ở tù trung thân chờ đợi bọn hắn chính là dài dòng buồn chán lao ngục thai thương cúc hoa tản đầy đất thương nụ cười của ngươi đại vàng hoa rơi người đất ruột ta tâm sự lẳng lặng trôi chương bốn trăm sáu mươi b ố cái này có thể t i ể u không dễ làm nữa à hạo huynh hảo thủ đoạn mấy cái lưu manh bị áp sau khi đi phương sĩ dự vui lòng phục tùng địa cười nói phương mộ bây giờ đối với hạo huynh y thuật tràn ngập chờ mong nói cách khác vừa rồi đến thời điểm ôm ngựa chết trở thành ngựa sống ý thái độ quá hạo học cười nhạt một tiếng cũng không nói ra thuận miệng nói đi buồng trong a quần áo quần đều thoát khỏi nằm ở trên giường muốn t r ị tốt bệnh này chi bằng châm cứu cách quần áo bất tiện cô nàng a cho ta đánh cho ra tay hạ o học chuẩn bị thi triển y thuật đỗ nguyệt như cũng hết sức tò mò h á n rốt cuộc là cái tội ác t ẩ y trời buôn lậu thuốc viện ma quỷ vẫn là t ê thế cứu nhân bạch dĩ thiên sứ có lẽ từ nơi này t r ư ở n g trị liệu bên trên có thể chứng kiến một ít mánh khỏe cho nên cứ việc khó chịu vẫn là đáp ứng chiếu hạ o học phân p h ó chuẩn bị xong nước cấm khăn mặt ở một bên hầu hạ phương sĩ dự bỏ đi áo dài q u ầ n dài lộ ra một thân cơ bắp cân xứng thân thể đến không hề giống những luyện kia khỏe đẹp cân đối chuyên nghiệp nhân sĩ đồng dạng cơ bắp bành chướng bạo tạc nhưng là hạ học biết rõ cái này nhìn như bình thường trong thân thể lại ẩn chứa viễn siêu người bình thường lực lượng cường đại điểm này theo vừa rồi hắn đối phó những lưu manh kia lúc thân thủ bên trên có thể thấy được lốm đốm không biết cái này phương sĩ dự là lai lịch ra sao lại thế nào tại xã hội hiện đại có thể học được một thân không tệ nội công tu vi cùng chính mình so sánh với lại là ai mạnh ai yếu bởi vì duy nhất một lần ra tay tham chiếu vật thực lực quá kém cho nên h ạ học cũng nhìn không ra quá nhiều thứ lộ vật xem chừng hơn phân nửa còn là tự mình kỹ cấp một chủ thực sự không thể thập phần khẳng định mặc dù có cường đại điện thoại phụ trợ nhưng là mình dù sao tranh lệch tại thời gian tu luyện bên trên cùng từ nhỏ tập võ người có không thể đền bù thời gian cái hào rộng rửa tay lấy châm một miếng ngân châm nơi tay hạ học khí thế rồi đột nhiên phát sinh biến hóa không còn có xưa nay h è n m ọ n bỉ ổi hiệp học thần thái mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chăm chú đi theo điệp cốc y tiên học y m ấ y tháng giờ phút này hạ học đã ẩn ẩn đã có chút ít tông sư khí độ vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó tựa hồ có thể cho người lớn lao tin tưởng phản phất không có gì tật bệnh có thể khó được ở hắn đỗ nguyệt như thẻ lưới không nghĩ tới nam nhân này còn có như vậy một mặt nhìn về phía trên đứng đắn nhiều hơn có khác một loại rung động lòng người mị lực nàng đỏ mặt lên không dám nhìn nhiều túi đầu đối với nhiệt khí lượn lờ chậu nước như là có thể từ bên trong nhìn ra cái gì huyền bí ta dùng ngân châm đâm vào sau lưng ngươi mệnh ngôn huyệt trước xem xét bệnh tình của ngươi tình huống ngươi luyện võ đối với những huyệt vị này bảo hộ thực tế cẩn thận ngươi buông lỏng một điểm không muốn vô ý thức kháng cự ảnh hưởng trị liệu hiệu quả đối với dần dần đông lạnh trứng hạ học coi như là có chút kinh nghiệm đã tên là dần dần đông lạnh như vậy ngoại trừ đông lạnh bên ngoài còn có một dần dần chữ còn xa không có phát triển đến cùng thiên kiếm thủ trưởng nghiêm trọng giống nhau trình độ thậm chí cùng người động thủ đều không có vấn đề có lẽ chính vì hắn là người luyện võ lúc này mới có thể cảm nhận được trong cơ thể biến hóa rất nhỏ tiến tới chẩn đoán chính xác đổi lại người bình thường đến chính thức bệnh phát giật mình thời điểm thường thường đã tình huống so sánh nặng Trong đâm m ệ n h môn huyệt đây là toàn thân đầu m ố i then chốt chỗ tại cuộc sống ở giữa thuộc đất mạch rất nhiều cuộc sống bị hao tổn bệnh hoạn đều chỉ có thể trung thân tê liệt thông qua cái này huyệt đạo g i xét hạ học có thể so sánh tinh tường hiểu rõ phương sĩ dự bệnh tình chế định bước tiếp theo trị liệu phương án phương sĩ dự trầm giọng nói làm phiền hạo huynh rồi hắn cũng là trong nội tâm kỳ quái cái này hạo học là trong đó ý nghĩa đối với huyện đạo rõ như lòng bàn tay cũng không kỳ quái kỳ quái chính là đối với mình thân là người luyện võ một ít khả năng phản ứng đều nói được phù hợp như tiết chẳng lẽ hắn cũng là cùng ta đồng dạng hiện đại người luyện võ không thể nào đâu chính mình nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trong hội có như vậy nhân vật số má tự học thành tài lạng yên quật khởi càng làm ấy không khả năng hạo học bình tức tĩnh khí ngân châm đâm vào mệnh n ô n trong huyện dựa theo dùng khí ngự châm pháp môn vượt qua một tia cửu âm chân khí bám vào tại trên ngân trâm ý định tra xét rõ ràng bệnh môn h u y ệ t phụ cận thần kinh nguyên biến hóa trong lúc đó phương sĩ dự biến sắc nói hạ huynh trước ngừng dừng lại hạ học nghe tiếng d ừ n g tay kinh ngạc nói như thế nào phương sĩ dự ngồi dậy chằm chằm vào hạ học con mắt biểu lộ nghiêm túc hạ huynh đã từng tu luyện qua nội công theo ngân trâm nhập vào cơ thể hắn cảm nhận được một tia nội thức không khỏi rất là ngạc nhiên không nghĩ tới thầy thuốc t i ế rõ ràng thật sự là cũng giống như mình người luyện võ lập tức cảm thấy thân thiết rất nhiều chỉ là còn có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra luyện qua hạo học không có gì hay d i u giếm xã hội hiện đại mặc dù nói người luyện võ rất thưa thớt có thể cũng không trở thành t u y ệ t tích ít nhất hắn biết rõ rất nhiều thiên kiếm bộ đội đặc trùng thành viên i ự u cũng đồng dạng là nội công tập luyện người không biết hạo huynh luyện chính là cái đó lộ công pháp phương sĩ dự truy vấn lập tức chứng kiến hạo học giống như cười mà không phải cười biểu lộ cái này mới ý thức tới chính mình có thể là thân thiết với người quen sơ rồi không khỏi cười xấu hổ tự rêu nói phương mộ dưới tình thế cấp bách nói lỡ hạo huynh chớ trách có thể tiếp tục trị liệu sao hạ o học lơ đến địa phất phất tay vẫn là trước chuyên chú bệnh tình nói sau cái này tiểu phương thân hoạn bệnh nan y ghê, rõ ràng còn có như vậy tràn đầy rất hiếu kỳ tâm cũng là hiếm thấy phương sĩ dự một lần nữa n ằ m xong ý bảo hạ o học có thể bắt đầu dùng châm nội công thế nhưng mà ở một bên trợ thủ đ ấ u nguyệt như lại nghe được rõ ràng không khỏi hai mắt tỏa sáng chẳng lẽ cái này là hạ o học cường đại nguyên nhân thực sự nội công nguyên lai loại vật này không phải gạt cục sao xem ra cái này nam nhân đ á n g ghét còn có cái này đến cần ý tiểu bạch kiểm đều là nội công tu luyện giả cho nên mới đều có như vậy không dạy nổi thân thủ như vậy chính mình muốn cường hóa bản thân cũng nên theo tu luyện nội công bắt đầu đi nhưng mà thứ này đến đâu có thể tìm được trên mạng vừa tìm ngược lại là một đồng lớn chỉ sợ là không đáng tin cậy quay đầu lại nhất định được tìm kiếm nghĩ cách theo thằng này trên người đào được chính thức nội công phát môn hạo học không biết nàng lần này so đo tiếp tục dùng khí ngự châm dần dần xâm nhập phương sĩ dự trong cơ thể tiếp cận h u y ệ t đạo ở chỗ sâu trong sắp va chạm và ổ bệnh chỗ ân khẩn yếu thời khắc đột nhiên nghĩ đến trong tay khẽ r u lên n â n châm vậy mà tao n ộ đến một cỗ cứng cỏi lực cản đem hắn nhẹ nhẹ đẩy trở về không cách nào nữa xâm nhập nửa phần tiểu phương ta chỉ là trị liệu mà thôi kính xin ngươi triệt hồi hộ thể nội công thuận tiện ta khám và chữa bệnh bệnh tình hạo học trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ cái này phương sĩ dự tu luyện nội công chỉ sợ cũng có chút bất phàm rõ ràng có thể cảm nhận được nội tức không kịp chính mình cường đại nhưng mà loại này tự nhiên mà vậy hộ thể c h â n khí lại có khác một công nếu không là hỏa hầu quá nhỏ bé vậy mà tựa hồ cũng không tại cửu âm chân kinh phía dưới cựu âm chân kinh có thể là tự mình tại vô số thần công bí tịch chính giữ a chọn k ỹ lửa khéo đi ra chủ tu công pháp dựa vào điện thoại liên thông mười bốn dị giới nghịch thiên năng lực mới có như vậy tiện lợi điều kiện cái này phương sĩ dự lại có cái gì bối cảnh vậy mà có thể có được cùng cựu âm chân kinh địa vị ngang nhau nội công tâm pháp phương sĩ dự cười khổ nói hạo huynh ta đã toàn bộ không dùng lực chỉ là tựa hồ là ta tu luyện nội công tự phát hộ thể ta cũng khống chế không được ách hạo học c h o mày cái này có thể t i ể u không dễ làm nữa à chương bốn trăm sáu mươi lăm hảo kiếm hảo tiện không nghĩ tới cái này phương sĩ dự nội công như thế là thù rõ ràng có như vậy tự nhiên sinh sôi hộ thể bản năng kỳ thật dù vậy cũng không nên thoát ly phương sĩ dự ý thức khống chế nhưng hạo học xem t r ư ờ n g nhưng lại vừa vặn vượt qua một cái rất xấu hổ thời kỳ phương sĩ dự nội công tu vi nếu như lại cao thâm một điểm tự nhiên có thể càng thêm triệt để địa trong khống chế tức vận hành gặp được loại này có người trị liệu tình huống có thể giao thân xác hoàn toàn trầm tính lại không đến mức lại để cho hắn ngân c h â m đều tiến hành bài xích mà nếu như nội công tu vi lại thấp một chút có lẽ sẽ không có loại này tự nhiên kháng lực cũng không tồn tại trở ngại Thế nhưng mà l ạ dần dần quá trình này lại bị phương sĩ dự hộ thể nội kinh ngăn cản không cách nào xâm nhập cái này không có chơi a hạ học bất đắc dĩ địa rút lui ngân trâm theo miệng hỏi tiểu phương a ngươi cái này môn nội công tên cứ gọi là gì. là một lời lối ra cũng là tự biết nói lỡ cùng phương sĩ dự ánh mắt đụng một cái không khỏi đồng thời cười ha ha cảm thấy thập phần thú vị cái đó và vừa rồi phương sĩ dự vô ý thức hỏi vấn đề của hắn hoàn toàn giống nhau song phương giúp nhau đều có chút bí mật không muốn làm cho đối phương biết được có thể nói là ngầm hiểu lẫn nhau rồi cái này thông tiếng cười qua đi quan hệ của hai người cũng không phải tự giác địa thâm một tầng hạo học mở ra hai tay ngươi hộ thể nội công sợ là muốn hại ngươi chết như thế nào phương sĩ dự ẩn ẩn có chút suy đoán chờ hạo học cho hắn cuối cùng nhất kết luận cái này cổ nội k i n h đem ngươi quanh thân h u y ệ t đạo bảo hộ được quá tốt của ta ngân châm vào không được ga ngân châm vào không được sẽ không p h á p trị liệu thần kinh nguyên chứng bệnh đây cũng không phải là khó giải đến sao phương sĩ dự cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ không nghĩ tới lâm vào như vậy một cái cục diện bế tắc chính giữa hạo học c h ầ m ngâm sau nửa ngày thử tham dò nói ra tiểu phương không phải ta cố ý nhìn c h ố n g ngươi chỉ là ngươi có thể nói hay không nói vừa nói lúc nào có thể đem tu v i sâu hơn một tầng có thể tự nhiên khống chế chính mình nội t ứ c ít nhất không cho nó chống đỡ của ta ngân châm phương sĩ dự thở dài chỉ sợ trong ngắn hạn là không thể nào nếu như vận khí không tốt tập ở chỗ này m ộ ư ơ i năm tám năm đều không, không khả ô n g k h năng hạ học im lặng chính hắn cũng từng trải qua loại này nội công vượt qua ải xoắn suýt biết do gặp được bình cảnh là gấp không đến hắn đây là có chu bá thông chỉ điểm lại dùng trương tam phong truyền thế tuyết học thái cực quyền làm dẫn lúc này mới cơ duyên xảo hợp đột phá đã đến c ử u âm chân kinh đệ tam trọng cũng không phải mỗi người đều có thể tùy ý liên lạc với lão ngoan đồng cùng trương chân nhân hạ học xác định cái này phương sĩ dự không có khả năng cũng có một cái thần kỳ điện thoại ngươi là lúc nào cảm thấy được chính mình có bệnh này chứng hay sao đã không cách nào dùng ngân châm dò xét bệnh uống hạ học chỉ phải hỏi nhiều vài câu rồi phương sĩ dự ánh mắt đảo qua đỗ nguyệt như tựa hồ là tại hỏi thăm hạ học chúng ta ở giữa đối thoại có thể cho cô bé này nghe được sao hạ học cười nói không ngại sự tình tiểu đỗ tuy nhiên đầu v ó c không lớn linh q u a n g lại không phải lắm một người v ó đỗ nguyệt như nghĩ thầm cái này rõ ràng là một câu lời hữu ích làm gì vậy cần phải ở phía trước tăng thêm nửa câu lại để cho người muốn đánh ngươi tiền tố chúng ta đều là người luyện võ ta cũng tựu nói rõ rồi phương sĩ dự lúc này mới gật gật đầu thấp giọng nói hạng Hạ học á i m tỏ vẻ lý giải đã luyện võ đối với thân thể của mình k h ô n g chế đương nhiên là đệ nhất vị tự tính toán có mảy may biến hóa cũng thập phần mất cảm về sau ta không dám lãnh đạm đi bệnh viện toàn diện kiểm tra mới biết được cái này bệnh đích danh sưng những ngày này đi khắp cả nước thậm chí liên hệ rồi một ít nước ngoài danh ý chuyên gia đều là t h u ố c thủ vô sách phương sĩ dự trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng trước đó vài ngày mới nghe nói có người phá được cái này bệnh nan y đi bất mãn hạo huynh nói bắt đầu ta là không tin nhưng không nghĩ tới hạo huynh rõ ràng trong vòng công hữu ích thiết thực tại trung y chấm kỹ thủ đoạn thật đúng vô cùng kỳ diệu đáng tiếc là ta cạnh mình xảy ra vấn đề vậy cũng trách không được hạo huynh rồi hạo học hơi có chút khổ sở cái này phương sĩ dự là khó được hiện đại võ giả vốn rất có thể kết giao bằng hữu đáng tiếc lại thân hoạn bệnh nan y、điểm. phi ư ơ n g sĩ dự chú ý t ớ hạo học biểu lộ, ngược lại ngược cười cười, biểu tiêu sái lộ, đỗ nguyệt như nghĩ thầm quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã người dùng bậy phân cái này bạo lộ cùng cũng là giúp nhau hấp dẫn ta nói hai người bọn họ như thế nào lần đầu gặp mặt t i ể u tỉnh táo tương tích hóa ra là có cộng đồng yêu thích chẳng lẽ nói luyện nội công về sau đều sẽ biến thành cái dạng này cái kia thật là đáng sợ tự tính toán có thể làm cho mình cường đại lên cũng được n g suy hạ ĩ học tiện g m tay phát h đáng có giá hay không, tiếp a thế nhưng nữ Hạo học tay nhận lập tức cảm thấy một cỗ hàn khí chạy vào lòng bàn tay đoàn kiếm tập trung nhìn vào đây là một thanh kiểu dáng phong cách cổ xưa liền vỏ đoàn kiếm trên vỏ kiếm mơ hồ có pha tạp gỉ dấu vết càng lộ ra tàng thương trầm trọng kiếm không ra khỏi vỏ liền mơ hồ có một cố lạnh thấu xương hàn ý đập vào mặt lại để cho hạo học trong nội tâm khé động bật thốt lên khen hào kiếm đỗ nguyệt như cách khá xa cảm thụ không đúng cách nghĩ thầm đó là một xà tinh bệnh a còn không có ra khỏi vỏ xem đâu rồi qua một cái lồng tử ngươi mỏ mắm khoa trương cái gì kình quả nhiên là h ả o tiện hạo huynh ưa thích là tốt rồi dù sao ta cũng bệnh không lâu trường kiếm này có thể có hạo huynh như vậy tân chủ nhân Ta c ũ người có học thác có thể yên tâm. Hạo học im lặng, một thanh thể thấy Hạo hắn hủy hào khí, yên lặng, ràng im kiếm làm ra rõ bị đ ợ c cảm chân thành chi bật, hôm nay đích đây đã đem sinh tử không để nay là là thành phương tình hôm thật sinh không ư n g sĩ dự vật, tử rồi. ý luyện võ không có không yêu bảo đao bảo kiếm ngay cả là hiện đại cái loại này thực chất bên trong yêu thích cũng không cách nào cải biến hạ o học điều kiện tiện lợi t i ê u tính toán ỷ thiên kiếm đồ long đao cũng khiến cho đến chỉ là cái kia đồ chơi q u á chói mắt không tiện tại đô thị mang theo hắn m u ố n nhắm vào vi tiểu bảo sắp theo ngao bãi xét nhà đương ở bên trong lấy được cái kia trôi chém sắt như chém bùn truy thủ bất quá hiện tại xem ra trong tay cái này trôi đoạn kiếm sợ là cũng không kém cỏi hạo học cầm chặt trôi kiếm thoáng dùng sức chỉ nghe có chút có tiếng long ngâm vang lên một vòng hàn quang trói mắt sinh hoa sáng như tuyết thân kiếm tới gần chỗ trôi kiếm khắc có hai cái chữa trịện thất tinh cùng lúc đó phương sĩ dự trịnh trọng nói hạo huynh đối xử tử tế ta cái này trôi thất tinh kiếm thất tinh tinh hạo học toàn thân chấn động đ ỗ n g nhiên cười ha ha trả lại kiếm vào vỏ vậy mà một lần nữa trả lại cho phương sĩ dự tiểu phương a cái này thất tinh kiếm ngươi còn là tự mình giữ đi chương bốn trăm sáu mươi sáu lại muốn đánh nhau lạc phương sĩ dự sắc mặt trở nên khó nhìn lên hít sâu một hơi trầm giọng nói h ạ huynh t ầ m mắt cao xem thường ta cái này trôi thất tinh. trôi Cái này đoàn kiếm hắn yêu như tính mạng được sưng tụng là kiếm còn người còn hiện tại biết rõ bệnh nan y khó y ỉa sợ là không lâu tại nhân thế h ạ học là cùng hắn v õ giả lại bề ngoài hiện ra rất khiêm tốn bất đồ lợi lớn phong độ này mới khiến phương sĩ dự thật sâu tâm gãy muốn đem thất tinh kiếm đem tặng có thể vạn không nghĩ tới đối phương rõ ràng cự tuyệt đây chính là sâu sắc đau nhói phương sĩ dự tự tôn chẳng lẽ ngươi ánh mắt cao như thế l i hạ học đầu nói, này hơi chậm đều không v à t Hạ học lại đợi phương sĩ dự thoáng bình tĩnh lúc này mới nghiêm mặt nói chỉ là ta bây giờ có thể nghĩ đến trị liệu phương án chỉ sợ ngươi rất khó tiếp nhận cái gì phương án hạo huynh cứ nói đừng lại phương sĩ dự hơi chút sửng sốt một chút đã hạ học nói như vậy nghĩ đến cái này mới phương án có chút kịp ỳ ạc hạ học gật gật đầu bình tĩnh địa nhìn chăm chú đối phương con mắt vấn đề độ khó ở chỗ nội công của ngươi tu vi không cao không thấp không cách nào tự nhiên không chế và tự phát hộ thể muốn giải quyết cái vấn đề khó khăn này chỉ có hai chủ cách một loại là trong thời gian ngắn tăng lên nội công của ngươi tu vi cái này hình như là rất khó làm đến một loại khác tự là người tán đi nội công thành là một m cái thân không nội lực người bình thường dĩ nhiên là sẽ không lại kháng cự ta ngân châm độ huyện p hôm ư ơ n như g sĩ dự như mày, v ý thức tiểu điệu u ố nay cự Cũng không đến 10 tuổi lúc đạt được bộ này nội công công cơ tuyệt. tuổi đạt tránh tới luyện này không đến nội không ngại khổ, không tránh nóng lạnh, n khổ, pháp, cho tới hôm bộ chỉ có một ì n nhiêu cố gắng, đã trải qua bao nhiêu gian nan.、Hôm、nay h Hôm mới m biết trải bỏ bao bao rõ ra qua cố đã câu m u ố n toàn bộ gạt bỏ quả thực là so chết còn khó chịu hơn lựa chọn hạ học không có nhiều lời lời nói chờ hắn chậm rãi tiêu hóa cho ra một cái quyết định t i ể u không có biện pháp khác đến sao hoặc là thăng lên đi hoặc là hạ nếu không ngơi ư nội tức ngăn cản ta đi trầm ta đúng vậy xác thực không có biện pháp gì châm cứu vô cùng nhất chú ý h u y ệ t vị chuẩn xác thoáng độ l ệ c h nửa phần hiệu quả trị liệu t i ể u là trên l ệ c h chi ngàn dặm ta cũng không b u ồ n sự một bên châm cứu một bên còn mạnh hơn đi đối kháng trong cơ thể n g ư ờ i l ự c cản hạ o học nghi nghĩ, nghĩ. đa đối phương đều có thể dùng thất tinh kiếm đem tặng mình cũng không tốt quá keo kiệt rồi tiểu phương nơi này là một lọ phụ trợ nội công tu luyện đăng dược tên là xà đảm dưỡng khí đan nếu là ngươi có lòng tin c ó thể s ô n g qua cái này q u a n khẩu cũng có thể lựa chọn trong khoảng thời gian này trước nếm thử đột phá chờ cùng đồ mạt lộ thời điểm lại tàn công ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi phụ trợ nội công tu luyện đan dược phương sĩ dự toàn thân kịch chấn biết rõ đây là khó gặp thứ tốt cái này hạ o học quả nhiên tuyệt không phải người thường phần này nhân tình có thể to lắm đi rồi hết lần này tới lần khác người ta cũng không thiếu tiền dùng cái biện pháp gì hồi báo chỉ nghe hạ o học dặn dò ổn thỏa để đạt được mục đích ngươi tại lành bệnh trước khi không muốn tới chỗ đi loạn thỉnh thoảng tựu i đến chỗ của ta kiểm tra thoáng một phát nhìn xem bệnh tình phát triển trạng thái nếu là dần dần đông lệnh chứng chuyển biến xấu thậm chí cho ngươi không cách nào hoàn thành tán công đó mới là nhất bi kịch nói khó nghe một điểm cái kêu gọi an tâm chờ chết phương sĩ dự trong nội tâm k h ẽ động đã không thể đi xa ai cũng như h ã y theo vị này hạo tiên sinh một phương diện vì báo ân một phương diện khác có thể cùng cao thủ như vậy trao đổi đối với chính mình cũng là thật lớn ích lợi hạo huynh nếu như không bỏ phương mộ trong khoảng thời gian này tựu đi theo tả hữu làm quét rác pha trà người h ậ u a tiểu phương nói quá l ờ i á hạo học cái đó không biết xấu hổ lại để cho như vậy một cao thủ với tư cách nô bục cái k i a cái giá đỡ cũng quá lớn trải qua ngân châm đâm huyệt hắn hiện tại ngược lại là có thể khẳng định phương sĩ dự võ công tu vi cách cách mình vẫn có tương đương c h ê n l ệ n h nhưng mà chống lại đỗ nguyệt như như vậy chui vào môn ngoại công tu lệ giả vẫn là có thể một người đánh mười người hạ huynh trượng nghĩa ra tay lại ban thưởng hạ chân quý như thế đang dược nếu không phải lại để cho phương mộ có một báo đắc cách phương mộ thật đúng là không biết như thế nào tự xử rồi nghe hắn nói được rất t h a n h khẩn hạ học không tốt cường thịnh trở lại đi cự tuyệt chỉ buồn cười nói tiểu phương như thì nguyện ý cùng ta nhiều luận bản trao đổi cái kia là chuyện tốt quét giác pha trả cái gì cũng không cần lại đ ề lên rồi ngươi xem ta đã có chuyên gia rồi một chỉ đỗ nguyệt như Tức giận đến cái này, bạo lực cô nàng trực tiếp một cái tắt trục tới, cái lực cô cái giận nàng ngày liền mỗi hai vậy đến này, luôn luôn như vậy một, hai lần nhịn bạo một không được thời điểm. nhược học cử thời tiện tay trọng Hạo hóa giải, khỏi i đối liệt n nguyệt như lăng lệ ác liệt thế công hóa thành vô hình. h thế hóa Phương mà đem mắt lệ t ác vô hai sĩ dự a sáng, hạo công、phu. Không hạo phu. h k ỏ có chút thấy cái mình thích là thèm rất muốn cùng vị này hạo bác sĩ vượt qua mấy chiêu thế nào hai ta qua qua tay người thân thể kia vừa mới bắt đầu đông cứng hiện tại có lẽ còn thành a đồng dạng là trong xã hội hiện đại c h i âm khó kiếm người luyện võ h ạ học kỳ thật cũng có đồng dạng cảm thụ khó khăn gặp được một cái đối thủ không đi hơn mấy chiêu trong nội tâm luôn ngứa phương sĩ dự đại h ỉ nói cố mong muốn cũng không dám tỉnh h a y á c h hạo học nghĩ thầm tiểu tử này là không phải tại rừng sâu núi thảm sinh hoạt cùng xã hội hiện đại tách rời quá lâu như thế nào miệng đầy đều là vẻ nho nhã từ nhi nghe như là tại cổ trang kịch chính giữa lại muốn đánh nhau á cao hứng nhất lại là đố nguyện như cái này bạo lực cô nàng xem xét hai người cao thủ muốn làm trận chiến hưng ơ phấn được liền trong tay nước trà đều thiếu chút nữa q u t ngã rồi mặt mũi tràn đầy thần sắc mong đợi hạo học tựu bất đắc dĩ rồi c、so、đỗ nguyệt như thân là duy nhất người xem nhanh chóng tự đối chọn xong ủng hộ đối tượng dù sao không có khả năng ủng hộ cái k i a đáng đâm ngàn đao ra hỏa phương sĩ dự có chút mơ hồ đây không phải hạo huynh bạn gái sao như thế nào ngược lại cho ta trợ uy sâu xa khó hiểu hạo huynh người bên cạnh đều là như vậy sâu xa khó hiểu trái lại hạo học lười biếng địa đứng ở nơi đó ánh mặt trời vẩy lên người thấy thế nào cũng như là cái rảnh rỗi được n h ấ t cả chứng lưu manh không có nửa điểm cao thủ khí độ phương sĩ dự cũng không dám chậm trễ chút nào ánh mắt c h ấ p động một mực bao lại hạo học toàn thân âm thầm đem công lực để tụ đến mức tận cùng đến đây đi tiểu phương h ạ học mắc n g ó tay Thái chương ự c q bốn trăm sáu mươi bảy hấp tinh đại pháp thật là lợi hại đỗ nguyệt như chừng to mắt liền ngay thoáng một phát đều không nỡ hạ học thái cực quyền nói thật nàng có thể xem hiểu được không nhiều lắm đó là nội ra quyền chính giữa đình phong chi tác chiêu thức chỉ là một cái cái giá đỡ chính thức tinh tí chỗ ở chỗ nội tình phối hợp tâm pháp vận dụng mà cái này phương sĩ dự tựa hồ đi được nhưng lại ngoại môn đường đi chỉ một quyền này đánh cho h uy vũ sinh phong thích hợp nhất đấu nguyệt như như vậy tính tình quả thực cùng tam phục thiên ăn băng côn tựa như thoải mái đến trong nội tâm rồi không tệ hạo học nhưng chỉ là khẽ gật đầu dỗi ra bày tay trái một hấp dẫn tựa hồ tiếp được mánh liệt tác thế công lại phảng phất là cũng không đụng chạm thân hình quay tròn chuyển mấy cái vòng tròn phương sĩ dự cái này đủ để khai bia liệt thạch một quyền tự biến thành đầu voi bôi chuột đến cuối cùng thậm chí mềm lún để không nổi nửa phần kinh đạo hãm địch xâm nhập loạn hoàng trong bốn lượng có thể gẩy ngàn cân động phương sĩ dự lần thứ nhất đối địch nội ra quyền cao thủ nhận ra cái này là trong truyền thuyết thái cực lưu kình hơn nữa là chính thức thái cực truyền thừa tuyệt không phải lao niên bài tập thể d ụ hắn cũng đồng dạng hưng ơ phấn được toàn thân run dày chỉ có m á n h liệt nhất thế công mới không phụ lòng cao minh như vậy đối thủ hạo học thủy trung c h ậ n quá cùng phương sĩ dự đại khai đại hợp như là mánh hổ hạ sơn đồng dạng thế công tạo thành m á n h liệt đối lập lại hết lần này tới lần khác có thể tại trong c u ồ n phong bạo vũ mật đứng k ô n g n ã tại đỗ nguyệt như xem ra quả thực tiểu là phương sĩ dự cố ý phóng nước diễn được một hồi cho hay vàng không thì như thế nào hội như vậy hung manh nằm đấm đánh vào hạ o học trên người không ngớt lời tiếng nổ đều nghe không được trong nháy mắt mười mấy cái hiệp đi qua hạ o học trong lòng có sổ cũng không dám hoàn toàn xác định mà thôi đột nhiên mở miệng gọi ngừng hạ o học cười hắc hắc thoải mái mà nhảy ra vòng chiến n g ư ờ i đây là phật môn phục hổ la h á n quyền hạ o học tuy nhiên chưa từng hành tẩu giang hồ lại có danh sư chỉ điểm nhất là trương tam phong đã từng xuất thân thiếu lâm đối với cái này phật môn võ công rất hiểu rõ so người bên ngoài càng nhiều một ít hạ huynh hảo nhã lực phương sĩ dự không có phủ nhận tuy nhiên chiến đấu đến còn chưa đủ đã nghiền nhưng là hắn sớm đã minh bạch hạ học v õ c ô n g s a không phải hắn có khả năng ngăn cản hắn tự cho là sắc bén quần chiêu căn bản là đánh không đến t h ự chỗ c được t r á i một vòng phải một vòng đần độ đ u mê t i ể u khiến cho không có khí lực không giống như là cùng người tại đ ộ n g thủ giống như là chính mình đứng tại thật lớn một đoàn đông trong đống dùng sức tại đập nện bốn phía vô cùng vô tận đông bất luận như thế nào cố gắng đông vẫn là những cái kia cũng làm cho hắn không công tiêu hao chân khí hạ học biểu lộ có chút đặc sắc như thế nói đến ngươi bộ kia có thể tại cấp độ không cao thời điểm tự tự phát hộ thể nội công tâm pháp chẳng lẽ là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt nghệ một trong kim cương bất hoại thể phương sĩ dự xứng sở không nghĩ tới cái này hạo học ánh mắt như thế đọc gác thông qua một bộ phục hổ là hạ quyền tự khám phá nội công của mình phát môn t r ậ m rãi gật đầu hạo huynh mắt sáng như bước ta cũng không có gì hay giấu giếm được rồi chỉ là phương mỗ i hổ thẹn đối với môn công pháp này linh ngộ còn quá mức nông cạn khó trách như thế hạo học nghĩ thầm đừng nói là ngươi ngay cả là thiếu lâm tứ đại thần tăng một trong không cách nhìn cũng không có chính thức đạt tới trí cao vô thượng đ ỉ n h phong nếu không cũng sẽ không bị tạ tốn dùng tự sát phương pháp đã lừa gạt dùng thất thương quyền đánh chết ta chỉ đạo xã hội hiện đại mặt võ thời đại hoa hạ võ thuật tinh hoa đã chặt đứt truyền thừa mà dù sao không là hoàn toàn mất đi được không có dấu vết cái này phương sĩ dự rõ ràng t i ể u là đã từng chấp thiên hạ võ lâm chi người cầm đầu thiếu lâm tự truyền nhân tuy nhiên cùng chính mình so sánh với phương sĩ dự còn rất nhỏ yếu có thể cũng không phải nói ra ra cựu âm chân kinh cựu nhất định còn hơn phật môn kim cương bất hoại thể chỉ là song phương công lực kém cách xa mà thôi hạ học thầm nghĩ trong lòng nếu như là môn công pháp này đây chính là nổi danh khó học khó tinh t i ê u tính toán tại mấy trăm năm trước cũng ít có người có sở thành cựu h u ố n g chi hiện tại phương sĩ dự rồi như vậy xem ra mặc dù có x ả đảm dưỡng khí đan phụ trợ phương sĩ dự cũng cơ bản không có đột phá cảnh giới có thể làm cho mình ngân châm chữa bệnh khả năng có lẽ kết quả là vẫn là chỉ có tán công một đường chính mình chi bằng sớm làm chuẩn bị đến lúc đó mới không còn được cái này mất cái khác hạo học mỉm cười mới vừa rồi là theo phương sĩ dự tiễn đưa chính mình thất tinh kiếm chính giữa thấy được thất tinh hai chữ liên tưởng đến một cái khác môn cường đại võ học lúc này mới nghĩ tới tán công biện pháp tiếu ngạo giang hồ ở bên trong trước đây nhật nguyện thần giáo giáo chủ mặc ngã hành đ ộ c môn võ công hấp tinh đại pháp nhớ do lệnh hồ sung bị nhốt mai t r ă n g lúc đã từng lấy cái này hấp tinh đại pháp chính giữa ghi lại tán công pháp quyết hóa đi trong cơ thể dây dưa khó đi dị trùng chất khí trước tiên đem hấp tinh làm đưa tới tay đồ dự bị phương sĩ dự rất có thể hữu dụng đến nó một ngày nhưng mà mặc ta hành l a o r a tử vẫn còn tây hồ trong địa lao bị tù đâu rồi một lát cũng ra không được mặc ngã hành tây hồ địa lao ngủ được rồi hắn hoàn toàn chính xác ngoại trừ ngủ cũng không có gì sự tình khác có thể làm hạ o học gẩy thông điện thoại cười nói đảm nhiệm dạy chủ hạnh n ộ hừ thằng này rất hỉ hoan thần thần bí bí địa gọi điện thoại chẳng lẽ không phải tại liên hệ cái gì nhận không ra người sự tình tuy nhiên hạ o học cố ý tránh được đấu n g t như làm cho nàng nghe không được trò chuyện nội dung nhưng n à y vị nữ cảnh sát bá vương hoa cảm giác cảm thấy hắn đang âm thầm dở trò cười lạnh một tiếng cũng đ ã thông hệ thống bên trong d â y số thống ca vội vàng đâu coi như cũng được làm sao vậy tiểu đ ấ giúp ta giam khống một chiếc điện thoại dây số n g h e một chút hắn trò chuyện nội dung ta hoài nghi cái đó và một cái cỡ lớn buôn lậu thuốc viện tập đoàn có quan hệ không có vấn đề nếu là công tác tương quan bên kia cũng không có đưa ra cái gì nghi vấn nhớ ký hạo học điện thoại số vận dụng hệ thống nội đặc có tài nguyên rất nhanh t i ể u thẩm tra đã đến tương quan nội dung tiểu đỗ cú điện thoại này hiện tại không có chuyển được trạng thái a tống thời vũ có chút kinh ngạc hồi phục nói bên trên một chiếc điện thoại đại khái là hơn hai giờ trước khi vẫn là đánh chính là một trăm m ư ơ i a đỗ nguyệt như xứng sở không có ở gọi điện thoại vậy bây giờ làm ra gọi điện thoại tư thái là có ý gì ba mẹ nó chẳng lẽ đó là một bệnh tâm thần phân liệt người bệnh đ ỗ nguyệt như nhìn xa xa h ạ o học nghiêm trang địa cầm điện thoại nói chuyện lập tức cảm giác mảnh tư cực sợ ngay khỏe chứ xin hỏi là điện tử trong tin tức tống cảnh quan sao vừa bưng đ ỗ nguyệt như điện thoại tống thời vũ trên bàn chung điện thoại lần nữa vang lên vâng tống thời vũ xem xét dãy số biểu hiện lập tức ngồi thẳng thân thể thiên kiếm bộ đội đặc trùng bên trong dãy số đại biểu quân đội không thể lãnh đạo thì n g u y lập tức đình chỉ đối với vừa rồi cái kia dãy số giang khống người này là ta thiên kiếm thành viên hết thể hành động ta thiên kiếm phụ toàn bộ trách nhiệm phó hiểu vũ thanh âm rất chính thức không có nửa điểm chấp n ố i ý tứ hắn chú ý tới hạ o học rõ ràng bị người theo dõi điện thoại lập tức ra tay can thiệp đây cũng là thiên kiếm tổng chỉ huy tự mình hạ đạt mệnh lệnh a tốt tốt tống thời vũ s ữ n g sở tranh thủ thời gian đáp ứng nhanh chóng đem cái này ý kiến chuyển cho đỗ nguyện như tiểu đô a người cái này d ạ y số không thể tra xét là quân đội bộ đội đặc chủng ư ờ i quân đội vừa rồi địa báo nói hết thể đi vì bọn họ nguyện ý p ụ toàn bộ trách nhiệm để cho chúng ta đình chỉ hết thể giam khống động tác Quân đội người, đội không phải tay buôn ma túy. ma buôn đúng ỗ Nguyệt Như như không Quân không đình không động Không giam biểu xấu vậy trí thù tứ. trách, thể tra xét, chỉ giam không động tác. hổ, khi phụ chỉ điểm đội lộ có đ ý nam nhân này t i ể u tính toán không phải tay buôn ma túy cũng là có bí mật người ta phải ở lại chỗ này đem bí mật của hắn đều móc ra tối thiểu nhất cái k i a dương hòm thuốc viện còn êm đẹp trên lầu trong phòng đâu rồi ta phải xem lấy nó đỗ nguyệt như rất nhanh t i ể u cho mình tìm xong rồi lấy cớ trong không khí dùng sức giá giá quả đấm chương bốn trăm sáu mươi tám đông vương bất bại ảm điền bá quang mv bốn các hạ đến cùng là người nào chẳng lẽ là phương đông gian tặc cố ý phái tới tiêu khiển lao phu sao đã trải qua lúc ban đầu khiếp sợ về sau nhậm ngã hành dần dần bình tĩnh trở lại tuy nhiên thân hãm nhà tù toàn thân đều bị khóa sát xiềng chân khóa lại nhưng vẫn là khó giấu trong thanh â m cái k i a cổ phăng k h o a n g tiêu hùng chi khí nhậm giáo chủ suy nghĩ nhiều hạ học có chút kỳ quái cái k i a tiểu cô nàng trước sau như một là như hình với bóng theo sát ít nhất cũng không để cho mình ly khai phạm vi tầm mắt hiện tại tại sao cùng phương sĩ dự vào nhà cha mẹ nó không phải là đến rồi tiểu bệnh kiểm cái này coi trọng a、Ấn. cái kia phương sĩ dự bề ngoài không tệ chuyện này không phải là không có khả năng à, nghe ô là hai quả bưởi mimi mi, tại ca trong phòng làm đông làm tây q u á không có vương pháp rồi nhậm giáo chủ ta chỉ là muốn với ngươi mượn thoáng một phát hấp tinh đại pháp chính giữa về hóa công pháp môn mà thôi cùng đ ô n g phương bất bại không có quan hệ gì n a mơ m nhậm ngã hành hư lệnh nói hấp tinh đại pháp chính là lão phu độc môn huyền công há có thể tùy tùy tiện tiện cho ngoại nhân huống hồ ngươi nói không phải phương đông gian tặc phái tới thì như thế nào có thể đi vào cái này tây hồ l i ệ lao hử liên cái mặt cũng không dám lộ bọn chuột nhắc mà thôi hạ học cười nói n h ậ m giáo chủ không muốn lớn như vậy nóng tính mà cùng cái nữ nhân có cái gì kế hay so sánh qua vài năm chờ đồng phương mội tử gả cho người ta gọi nàng thả ngươi đi ra ngoài tiếp tục làm hồi giáo chủ vị là được dù sao nàng bây giờ đối với những đoán trường này không có hứng thú mỗi ngày nắm g hoa đàm tình kia mà nhậm ngã hành ngạc như nói ngươi nói được đây đều làm ấ y thứ gì đó lão phu một câu cũng nghe không hiểu ân n g ư ơ i trước chờ một lát cho ngươi xem thứ gì ngươi h i ệ u hiệu á hạ học tạm thời cúp xong điện thoại trở lại trong phòng lục tùng muốn biết cái máy tính bảng các loại tối t hạ học vừa đánh nữa cái bắt chuyện đã thấy đỗ nguyệt như một thanh đoạt tới không chút do dự lắc đầu nói không mượn cha mẹ nó có cần hay không phản ứng như vậy kịch liệt à hạ học bị lại càng hoảng sợ nhìn xem đem áp m t che cái gắt gao đ u nguyệt như bất đắc dĩ nói ngươi bên trong có hình ảnh ớ t át ngươi mới có hình ảnh ớ t át đỗ nguyệt như mắt trắng không còn chút máu tóm lại là không để cho hạ học cười nói ta còn dùng hình ảnh ướt át á ngươi không phải nên xem đều thấy được sao đừng cất dấu a ta cam đoan không nhìn là được người tươi đẹp chiếu ta cũng không có hứng thú không có ngực không có ngông phía sau lưng rán lưỡng nho khô tự phân không xuất ra trước sau rồi cút cút cút đỗ nguyệt như càng bão nổi rồi đừng nói ai ác lúc này liền ipốt cũng không thể cho bất đắc dĩ hạ học chỉ phải tế lên đại chiều cười h ắ t h ắ t nói không muốn học công phu ha ha mới không cùng ngươi học đấy ta về sau tựu i cùng tiểu phương học á đỗ nguyệt như dương dương đ ắ c ý rốt cục có thể buồn nôn cái này chán ghét ra hỏa thoáng một phát thoải mái phương sĩ dự một đầu hát tuyến tỏ vẻ triệt để xem không hiểu cái này hai người quan hệ vẫn là không tham dự thì tốt hơn sắc hạ học nghĩ thầm ngươi cái này quá có mới nuối cũ nữa à tìm được tân lao sư lập tức tựu i không để ý ta cái này mảnh vụn rồi ta nói như thế nào trong lúc đó trở nên mạnh như vậy nạnh đỗ nguyệt như nhãn trâu xoay động nói cho ngươi mượn cũng không phải không được ngươi được đáp ứng trước về sau không thể lại a n bài ta nấu cơm nguyên lai là cái này hạ o học cười nói đi đây không phải công việc ngươi làm đồ ăn cũng không thể lại phong c a y đỗ nguyệt như được một t ứ c lại muốn tiến một tước nhớ tới ngày đó siêu cấp vô địch tay cái kia bản khu làng chơi vội vàng bổ sung một câu đi cũng không có vấn đề gì hạ o học miệng đầy đáp ứng nghĩ thầm tiểu tử còn dám cùng ta để điều kiện h a y lợi đấy ký kết một loạt điều r ước về sau hạ học cuối cùng đem mắt đem tới tay ở bên trong lật ra vài cái Cũng không có không gì tươi đông ẹ p chiếu nhà, thất vọng. Nhìn vọng. xem đ phương giáo đang gì, nghĩ ngày Đông Phương cái đi vài khá chán, đoạn Hạo chủ lục học trước thầm nhằm đem lên. làm một tốt bất bại video trò c hát u nếu y đấy. ệ n không còn không đến Đông Phương đã mở ra, h lục không đến video đấy. Đông phương bất bại, bất một ngai cùng điền bá quang ngắm hoa sắc cái này mà bắt đầu cùng một chỗ ngắm hoa nữa à phát triển còn rất nhanh đông phương giáo chủ a ngươi còn nhớ rõ thêu trong phòng hoa dương liên đình sao bất quá tại đây lại để cho chính mình rất yên tâm một điểm tự là tự tính toán không đem ruột dê tử cái gì làm cho đi qua đông phương bất bại cũng tuyệt đối sẽ không làm thai nạn chết người đến cái kia cần khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao hạo học lần này không nói chuyện chỉ là yên lặng mở ra video ghi chép đem đông phương bất bại cùng điền bá quang ngắm hoa cái kia điểm ái m ộ i tình tiết tất cả đều chân thật ghi chép lại vì để cho nhậm ngã hành thấy rõ ràng h ắ n trả lại cho đông phương bất bại nhiều cái bộ mặt đại đặc tả tốt xấu là cả đời địch nhân vốn có dù là thay đổi thái cũng nên có thể nhìn ra điểm dấu vết đến đây đi rất nhanh đông phương bất bại ảm điền bá quang mp b hoàn mỹ ra lò Lại lấy Hạ di video iPad bề buộn bên động đến hồ h dày đưa trong. vào ở ọ cậu lần nữa nguyệt cảm giác được đấu nam nữ a hạ học khinh bị quét bọn h ắ n l i ế c nghĩ thầm ta không phải tội ác tẩy trời tay buôn ma túy sao gặp được tiểu bạch kiểm t i ể u toàn bộ đã quên đã nói rồi đấy chức nghiệp rèn luyện hàng ngày đâu lần nữa bấm n h ầ m ngã hành điện thoại đem ipad cho hắn chuyển tới n h ầ m ngã hành tay chân bị khóa sắt trói lại đột nhiên trong tay nhiều hơn thứ gì vốn là lại càng hoảng sợ lập tức bị cái này ngân quang lóng lánh kim loại bản hấp dẫn ở ánh mắt cái này là vật gì hạo học không sợ người khác làm phiền địa cho hắn phổ cập liền mang theo thước máy tính bảng đơn giản phương pháp sử dụng sau đó giao hắn như thế nào mở ra cái k i a đoạn đông phương bất bại ảm điền bá quang mở p 4 video ân nhậm ngã hành tại tây hồ địa lao mệt nhọc mấy năm thời gian đó là tương đương nhàm chán rồi đột nhiên chứng kiến thần kỳ như vậy sự việc lại không luận rốt cuộc là cái cái gì giải buồn luôn không tệ ai p h t độ do nét cao lại để cho nhậm ngã hành tức tắc kêu kỳ lạ nhưng lại t r ư ớ nhận ra điền bá quang ân người này là trên giang hồ cái kia chuyên đối với nữ nhân ra tay ra hỏa tên gì vạn lý độc hành hay sao hạo học ha ha cười cười khen nhậm giáo chủ hảo nhãn lực bất quá ngươi nhìn xem một người khác nhận thức sao nhậm ngã hành nghĩ thầm đó không phải là bị hái hoa đạo tặc nhìn chằm chằm vào một cái nữ nhân sao có cái gì đẹp mắt hạo học cười mà không nói không nhiều lắm trong chốc lát hắn tỉ mỉ chuẩn bị đông phương bất bại đặc tả đúng hạn hiện ra tại nhậm ngã hành trước mặt cái này nhậm ngã hành bỗng nhiên như mày rốt cục thấy được như vậy một tia quen thuộc cảm giác nữ nhân này rõ ràng không nhận biết vì cái gì hai đầu lông mày như là người quen càng xem càng quen thuộc càng xem càng kinh ngạc nhậm ngã hành nghĩ thầm chẳng lẽ phương đông giàn tặc có một muội muội là ta không biết hay sao hạo học thanh âm vang lên mang theo một tia nụ cười thản nhiên đông phương bất bại đã chuẩn bị giúp chồng con đỡ đầu rồi nhậm giáo chủ làm gì còn xoắn suýt ngày xưa những ân đoán k i a đâu chương bốn trăm sáu mươi chín thế giới như thế mỹ diệu cái này ngươi nói đây là đông phương bất bại cái thằng kia nhậm ngã hành trong giọng nói tràn đầy không thể tin lắc đầu nói không có khả năng tuyệt không có khả năng cái này rõ ràng t ự u là cái nữ nhân ngươi tìm đến người tướng mạo tương tự chính là lừa bị ta có phải hay không hạo học không sao cả địa cười nói hiểu rõ nhất một người không là bằng hữu mà là định nhân ngươi cùng đồng phương bất bại giúp nhau n g h i kỵ ân o á n g ớ c m ắ t chẳng lẽ liền chân thân đều phân biệt không xuất ra cái kêu bản quy hoa bảo đ i ể n vẫn là ngươi giao cho nàng a n h â m ngã hành hư một tiếng tỉ mỉ quan sát trong tay hình ảnh tuy nhiên đồng phương bất bại biến thành nữ tướng nhưng mà giơ tay nhấc chân gian vô cùng nhiều chi tiết cũng không bởi vậy hoàn toàn thay đổi một lát h ắ n đã cơ bản có thể xác nhận đây chính là đồng phương bất bại bản thân Ha ha ha ha, trong giây lát nhẫm ngã hành ngửa mặt lên trời b ộ c phát ra một hồi cổng tiếu đúng vậy à, cái kia bộ công pháp tà môn ta không dám tập luyện cố ý đưa cho hắn lại không nghĩ rằng cái thằng này cuối cùng nhất tu luyện thành cái này quỷ bộ dáng nhẫm ngã hành những năm này lao ngục hai ương tích tụ phản phất thoáng cái đã nhận được thổ lộ cười đến cực kỳ thoải mái phương đông gian tặc lao tử tuy nhiên bị quan ở chỗ này tốt xấu còn là một toàn bộ tu toàn bộ v i nam nhân ngươi làm giòn biến thành lũng nịu đàn bà ha ha ha, ha thống k á i tiểu tử hắc tinh đại pháp chính giữa ghi lại tán công pháp quyết Ta cái này chuyển cho này n đương i ế nhiên o ta c á này hay ha ha ha ha. Doanh doanh t nhậm, nhậm, nhậm ngã hành cho hắn cũng không phải là nguyên bộ hấp tinh đại pháp quan hệ của hai người xa không tới cái kia phấn thượng v ề phần điểm ấy tán công pháp quyết kỳ thật chỉ là tập luyện hấp tinh đại pháp trước khi dự bị trừ đi một tí đặc thù nơi bên ngoài cơ hồ không có tác dụng gì e m đẹp ai sẽ đem vất vả tu luyện một thân công lực tán đi lại mạo hiểm trùng tu bất quá có lẽ phương sĩ dự rất nhanh t i ể u thực sự dùng đến cái này tán công quyển sách đến hóa đi một thân nội kình đón thêm thụ hạo học châm cứu trị liệu hạo học thì ra là cái này quyển sách tán công pháp quyết bằng không mà nói đại khái có thể tuyển chọn so hấp tinh rất cao quả nhiên bắc minh thần công rồi nấu cơm nấu cơm, nấu cơm rồi bên này vừa làm nhậm ngã hành c h tuy nghe n g Đỗ ệ t nhiên ư thanh âm l tiếp thúc giục. Lúc này có thể giục, mới nói rồi không lúc có đắc cần cơm. nàng này nấu đấy đã ý dù sao sau vừa mới đã nói rồi đấy về không cần nàng nấu cơm. bị hạo học làm nhà hoàn sai xử xứ g nô có có cả được không nhẹ nhưng là đối với nam nhân này trù nghệ vẫn là thập phần nhận đồng vậy thì thật là khó gặp nhân gian mỹ vị cao hưng qua sớm cô nàng hạ o học cười hắc hắc tới trước phương sĩ dự trước mặt nghiêm mặt nói ta đưa cho ngươi xả đảm dưỡng khí đan hôm nay mà bắt đầu phục d ụ n g à thời gian cấp bách không dám chậm trễ nữa công phu rồi Tốt. đan dược là người ta cho phương sĩ dự đương nhiên phải nghe hạ o học đề nghị đúng rồi cái này xả đảm dưỡng khí đan ngoại trừ thuốc chủ yếu túi mật rắn bên ngoài còn có rất nhiều loại quý trọng dược liệu vì đạt tới tốt nhất hấp thu hiệu quả vừa bắt đầu phục d ụ n g lúc tốt nhất tích cốc tích cốc cái từ này phương sĩ dự cũng không xa lạ gì không phải là không ăn cơm sao dùng hắn khí lực ăn ít một lượng đốn thậm chí một hai ngày đều không có vấn đề gì cũng tiểu tùy ý đáp ứng đón lấy hạ học đang tại trận mắt há hốc mồm đấu nguyệt như mặt cũng đồng dạng nuốt vào một khỏa đan g ăn dượng cười nói tiểu phương ngày đầu tiên uống thuốc t í c h l o c ta quyết định cùng hắn cùng một chỗ đấu nguyệt như yếu ớt mà hỏi thăm t í c h l k có c phải hay không t i ể u là đói bụng đúng vậy cái kia buổi tối ai nấu cơm đấu nguyệt như ẩn ẩn cảm thấy không ổn khó khăn mới lấy được phúc lợi a tại sao lại muốn bị kịch không có ai nấu cơm à dù sao ta cũng không nên cầu ngươi nấu cơm vừa rồi chúng ta từng có ước định Ta là hạ học nắm là nàng h ấ t d liếp chân rất c thành địa đề nghị nói tiktok có rất nhiều chỗ tốt ví dụ như e sợ bệnh cường thân bài trừ thể nội độc tố mỹ dung giảm béo thông mạch máu nói xong nói xong ánh mắt rất h è n m ọ n bỉ ị i địa đảo qua đỗ nguyệt như trước ngực dù sao ngươi cái này cũng không có cái gì hạ thấp không gian không cần phải lo lắng an tâm tích cốc là tốt rồi xéo đi a đỗ nguyệt như h ỏ n g mất ngươi mới không có hạ thấp không gian cả nhà ngươi đều không có hạ thấp không gian cái này lưỡng hàng nội công sâu xa không ăn cơm cũng có đan dược đỉnh lấy đỗ nguyệt như không được a người là thiết cơm là thép một trầu không ăn đói bụng đến phải sợ huống hồ ai nói không có hạ thấp không gian vốn cũng không sao quy mô vạn lần nữa bị giảm xuống một điểm Cái tối h ậ t nay g là h a là nước rán l ợ n nho chẳng phân g khô được biệt t ư sau nấu thịt ngấm lòng hương cây cải dầu đông qua tôm bóc vào sút không tệ không tệ người không thể vô xỉ đến nước này đỗ nguyệt như bị loại này lập tức thay đổi không mặt mùi không có da đánh bại suy yếu vô lực mà hỏi thăm ngươi không phải nói muốn cùng tiểu phương cùng một chỗ tích c ó sao hạo học một ngụm thịt đưa vào trong miệng khen mùi vị không tệ so giữa chưa có chỗ tiến bộ mà cô nàng nghe ca một câu ngươi làm đồ ăn có tiền đồ đừng làm cảnh sát á không muốn làm đầu bếp cảnh sát không là cô bé tốt về sau ta suy nghĩ một chút tiểu phương thân là tu luyện phật môn công pháp võ giả có lẽ bồi dưỡng của hắn lực ý chí cùng nhẫn n ạ i lực không thể để cho hắn hình thành ỷ lại cảm giác cái này đối với hắn tương lai võ đạo tu hành không có bất kỳ khoát chỗ、tốt. Cho nên, có bất tốt. ta dứt khoát quyết đỗ ị n vẫn là cùng ngươi cùng h h là c một ă nguyệt bữa cơm, miễn cho miễn n ư ơ đơn, i cô q Lao như giận điên lên trực tiếp nhảy người lên t u lập bàn dù là hôm nay cũng đặc sao tích cốc một lần cũng không thể khiến thằng này yên tâm thoải mái địa ăn chính mình đốt đồ ăn tỉnh táo hạo học tiện tay tự bắt được tay của nàng cũng không biết mơn trớn cái nào h u y ệ n đạo lập tức lại để cho đỗ nguyệt như cánh tay bùn rùn xử không được nửa điểm kinh lực đừng nói cái bàn rồi liền bàn đồ ăn đều đầu không đứng dậy thế giới như thế mỹ rượu ngươi lại như thế táo bạo như vậy không tốt không tốt hạ học nắm lên chiếc đôi nhét vào đỗ nguyệt như trong tay ăn cơm đi có lời gì không có thể ăn no bụng nói sau đồ ăn lạnh có thể t i ể u không thể ăn rồi chương bốn trăm bảy mươi mang thai tiểu long nữ cọ sát một trầu cơm tối hạ học cảm thấy mỹ mãn địa lên lầu còn lại đỗ nguyệt như khóc không ra nước mắt nếu không ta giúp ngươi giặt rửa c á i chén nghe thấy người thương tâm gặp người rơi lệ phương sĩ dự nhìn xem đều cảm thấy trong nội tâm nàng khổ chủ động muốn chia sẻ một điểm không cần đỗ nguyệt như thở hồng hộc đ i ệ u cự tuyệt phương sĩ dự hảo ý hoan có đầu nợ có chủ khoản này sổ sách tính toán không đến tiểu phương trên đầu cái kia chết tiệt nam nhân một ngày nào đó muốn trả giá thật nhiều hạo học vào nhà gọi điện thoại không có nhiều trong chốc lát đã thấy đỗ nguyệt như tiến đến q u ô n đồ đem những ngả ra đất nghỉ kia chăn nệm chăn mền đều rút lui ồ làm gì à hạo học để điện thoại di động xuống hỏi không đến mức ga cô nàng không phải là ăn ngươi một bữa cơm ấy ừ còn về phần nào ở riêng dựa vào ai cùng ngươi đồng cư quá a đỗ nguyệt như căn bản không cùng hắn nói chuyện sợ chính mình trực tiếp tức nổ phổi dù sao thằng này được chứng thực là thiên kiếm bộ đội đặc trùng nhân viên quản ó người ngoài biên chế vẫn là cái gì đối với cái này châu á cấp bậc cao nhất bộ đội đặc trùng đỗ nguyệt như vẫn là yên tâm buôn lậu thuốc phiện hẳn là không đến mức như vậy vì cái gì còn muốn trong một cái phòng nhìn xem hắn thằng này thiên lúc trời tối cởi quần áo thoát được tinh quang a còn lưu lại đầu quần đùi kia mà quả thực là bạo lộ cùng cô nàng a có cái gì làm được chỗ không đúng ngươi nói ra đến ta sửa còn không được sao ngươi xem tiểu phương đang ở nhà ở bên trong chúng ta giận dỗi không phải lại để cho ngoại nhân chế dễ ư c đỗ nguyệt như triệt để bó tay rồi cái này ni mã lao nương đều không nói cái gì rồi còn không chịu vương tha ta làm được chỗ không đúng sửa nói được nhiều đáng thương a còn nói cái gì đừng làm cho ngoại nhân chế dễ ư c cái này ni mã chính ngươi thanh n m cao quán tám hận không thể triều dương thôn bên kia đều nghe được đến đây là muốn giấu giếm được tiểu phương tiết tấu rõ ràng là hướng tiểu phương tiên dương cái này là đôi náo mâu thuẫn trước chứng thực hai người đồng cư quan hệ sau đó thuận tiện còn hắc ta thoáng một phát xử tiểu tính tình không nói đạo lý khiến cho thực quá là x ấ u hạ học vui tươi hớn hở đ ị a bỏ đá xuống giếng nhìn xem đỗ nguyệt như rời xa gian phòng còn có chút tiểu thất lạc đồng tư m ộ i tử không có bất quá gọi điện thoại tự do rất nhiều hoa ha ha đem đỗ nguyệt như tức giận bỏ đi về sau hạ học rất vui vẻ đ ị a lấy ra điện thoại di động đánh cho tiểu long nữ phụ nữ có thai có lẽ cho nhiều một ít chú ý nha kiếm trùng ở trong tiểu long nữ ngồi ở một phương trên tảng đá trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc nhìn cách đó không xa một cái luyện kiếm nam tử dương quá trong tay kiềm giữ một thanh đen nhánh kiếm bản rộng ba thước dài hơn lại vậy mà không có mũi kiếm mũi kiếm hai bên đều là đột khẩu mũi kiếm chỗ mài thành một cái bán cầu nhìn về phía trên có chút buồn cười buồn cười nhưng mà hạ học biết rõ trôi kiếm này đại không tầm thường đúng là thần điêu đại hiệp dương quá cầm chi hoành hành thiên hạ cái kia trôi huyền thiết trọng kiếm trọng kiếm vô phong đại xảo không công đi được là dùng lực phá xảo đường đi dương quá hiện tại nội công còn không có đạt tới tuyệt đỉnh vận dụng cái này trôi huyền thiết trọng kiếm lộ ra có chút cố hết sức cái chán mồ hôi chảy dòng dòng mà xuống lại cắn răng k h ẩ trống không có sợ, khó sợ khổ h ạ n tại nguyên lấy ở bên trong dương quá tại thần điêu chỉ dẫn xuống đối mặt hải triều lệch kiếm c h ọ n vẹn sổ năm thời gian rốt cục có thể đem huyền thiết trọng kiếm khiến cho như là bình thường nhẹ nhàng trường kiếm đồng dạng tái nhập giang hồ lúc này mới chiếm được thần điêu đại hiệp thanh danh tốt đẹp nhưng mà cái này lại cũng chỉ là độc cô cầu bại bốn mươi tuổi trước khi chỗ thường dùng binh khí bốn mươi tuổi về sau không trệ tại vật thảo mộc t h ú t thạch đồng đều có thể làm kiếm từ đó tinh tu tiến dần tại không có kiếm thắng có kiếm tri cảnh những lời này hạ học thủy trung trí nhớ khắc sâu quả nhiên là muốn tìm một bại mà không thể được cô độc cảnh giới hôm nay h ạ học tinh niên g h thái cực quyền cũng không có nhiều hạ công phu tại kiếm kỹ trên việc tu luyện thế nhưng mà từng học võ người cơ hồ đều có một cái trường kiếm giang hồ mậu tưởng xã hội hiện đại tuy nhiên đã không thấy đao quan g kiếm ảnh võ lâm giang hồ nhưng là cái loại n à y cả sảnh đường hoa xây ba khách một kiếm x ư ơ n g hàn m ộ ư ơ i bốn châu ý cảnh vẫn đang làm cho người ngẩn người mê mẩn tại huyền thiết trọng kiếm bên trên chú mục một lát h ạ học thu hồi ánh mắt đem hình ảnh phong lớn hơn một chút bắt đầu khoảng cách gần tường tận xem xét kim dung dưới ngòi bút nổi danh nhất nữ tử một trong, tiểu long nữ. thần i ê u hiệp lữ là bị phục chế số lần tối đa kim dung võ hiệp có thể là bởi vì trong đó chẳng những có nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa võ hiệp câu chuyện càng có dương quá cùng tiểu long nữ réo rắt thảm thiết chắc t r ở tình yêu truyền kỳ cho nên càng thêm khả năng hấp dẫn người xem vô luận nam nữ già trẻ thân là một gã đáng tin kim dung tiểu thuyết mê hạo học xem qua rất nhiều bản thần i ê u hiệp lữ kịch truyền hình làm vi một người nam nhân h ắ n đương nhiên sẽ không giam tâm dương quá sắm vai người là vị nào lưu lại càng sâu khắc ấn tượng là một đời lại một đời tiểu long nữ quá sớm kỳ như là p a n lên t í bản trần ngọc liên bản chờ tiểu long、nữ. bởi vì kịch truyền hình nhiệt ánh thời điểm hạ o học chưa sinh ra cho nên cũng không lắm chú ý 1995 95 năm,、Lý、Nhược Đồng bản tiểu long nữ, có thể nói là hạo học lần thứ nhất tại trên màn ảnh nhìn thấy cái này không ăn nhân gian khói lửa nữ tử hình tượng, cứ việc khi đó hắn còn rất bé. Về sau lại một lần nữa xem qua 95 TVB bản thân điều hiệp lữ, Lý Nhược Đồng hành động biết tròn nghéo, biết nhưng mà khoảng cách nguyên lấy chính giữa cái kêu phiêu giật tiên linh nữ tử, tựa hồ vẫn hương bên diễn viên bản thân một xem mà kém một Lý là lửa lại lữ, Lý lấy là loại thể Hạo Học thứ thấy khói khi hiệp cách phiêu hồ chút có cái cứ việc cái các đó điều giữa giật bé, TVB biết biết Bỏ b tiểu tại tử rất tử, tựa ít sau qua kêu qua về vị. 2006 n ă m trường kỷ trung đạo diễn thần điêu hiệp lữ ở bên trong lưu diệp phi bản tiểu long nữ là tiếp cận nhất nguyên lấy miêu tả một cái n à n g cơ hồ hoàn mỹ diễn dịch tiểu long nữ cái kia phó trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng cao n ạ o khí chết cũng dựa vào nên kịch một pháo g ặ p may trở thành lúc ấy nội địa bốn tiểu hoa đán một trong nhưng mà cái này ngội tử rõ ràng cuối cùng nhất dấn thân vào cây gậy ôm ấp hoài bão lại để cho hạ o học thập phần khó chịu từ nay về sau cây gậy cả đời hắc tại hạ o học xem ra lưu diệp phi không phải lưu diệp phi là tiểu long nữ trung nam sơn sau hoạt tử nhân mộ trong trung nguyên mỹ nữ có thể nào lấy c h ồ n g ở xa triều tiên n g a y c ậ u a về sau 2014 n ă m ra một bộ thần kịch thần kịch tên cứ gọi là thần điều hiệp l ữ đây là hạo học lần thứ nhất đem thần kịch hai chữ gia tăng với mình yêu thích kim dung võ hiệp kịch bên trên chỉ vì một thần nhân xuất hiện trần nghiên hy cái kia phá vỡ hình tượng bánh bao mặt cái k i u bên ngoài tiêu ở bên trong non cổ trang tạo hình cái k i u ngu xuẩn mạnh t r e o chọc bức lời kịch thiết kế lại để cho tiểu long nữ cái này mỹ hảo danh tự lần thứ nhất cùng thực phẩm liên hệ cùng một chỗ bánh bao hấp bình tĩnh mà xem xét trần nghiên hy vẫn là rất thanh tú một cái mụi tử bài đủ thoáng một phát ảnh t r ụ nhìn về phía trên thật đáng yêu nhưng mà được nhờ sự giúp đỡ như thần tạo hình kỹ thuật tăng thêm tuyệt không hòa hợp khí chất trinh l ệ n h lại để cho cái này một bản tiểu long nữ triệt để thành một chuyện cười hắn chê cười trình độ thậm chí vượt qua về sau trực tiếp biến tính hoàn toàn bản đ ô n g phương bất bại hạ o học có đôi khi m u ố n cái kia có tí lưu đạo diễn nhất định là bởi vì quy tắc ngầm không thành cái này mới như vậy lựa bịp trần nghiên h i sống sờ sờ lại để cho một cái nữ nhân vật chính cấp nhân vật biến thành n g c cô đồng dạng tồn tại phần này công lực cũng làm cho người xem thế là đủ rồi hiện tại hạ học trong đầu hiện lên những minh tinh này vai diễn hình tượng cuối cùng n h ấ t ánh mắt rơi vào trong tấm hình nữ tử kia trên người nàng không phải diễn viên nàng không có hắn tên của hắn nàng là phái cổ mộ truyền nhân thần yêu đại hiệp dương quá bản lương tiểu long nữ chương bốn trăm bảy mươi một kim dung đều không giải được câu đố giờ khắc này hạ học cảm thấy ngay cả là hoàn mỹ nhất trạng thái lưu diệt phi cũng chỉ có thể là ảm đạm thất xác chỉ có tận mắt nhìn thấy qua chân nhân tiểu long nữ tuyệt thế dung mạo mới có thể hiểu được nguyên lấy chính giữa đối với tiểu long nữ quá khen ngợi miêu tả tri tử giống cốt ạ chân nhân dung nhan thanh tú k h í phách thủ cao thượng chính khi thanh anh tiên môi tuyệt vời không cùng hoa thơm cọ lạ đồng liệt hạo học hơi than thở nhẹ nếu không là tận mắt nhìn thấy thật sự khó có thể tưởng tượng thực sự như vậy đất thiên nảy sinh hiền tài nữ tử tuyệt không phải văn chương c ó khả năng hình dung tiểu long nữ thai nhi lớn bao nhiêu hạo học ánh mắt chặt xuống thấy nàng bụng dưới như trước bằng thẳng nghĩ đến có thai không lâu tiểu long nữ cười mỉm mà nhìn xem nàng quá nhi luyện kiếm thình lình bên thai vang lên thanh âm không khỏi kinh ngạc đứng dậy nhận ra thanh âm chủ nhân hồng lĩnh kim tiền bối hạo học có chút nhức cả trứng vừa bắt đầu gọi điện thoại t i ể u là đánh cho dương quá một cước đá bay sắp biến thân long kỵ sĩ doan trí bình dương quá hỏi và vị này đại ân nhân tính danh thời điểm nhất thời cao hứng t i ể u tự xưng hồng l ĩ n h cân không nghĩ tới bị tiểu long nữ một mực gọi đến hiện tại nếu lúc ấy tự xưng lôi phòng đoan chừng hiện tại t i ể u là lôi tiền bối rồi đó mới là thiên lôi quần quần đấy hạo học cười nói không cần đa lễ a coi chừng làm bị thương hải tử tiểu long nữ trên mặt lộ ra có chút kiêu ngạo cũng có chút ngượng ngùng biểu lộ ta thay không xuất thế hài nhi trước tạ ơn hồng tiền bối quan tâm dương quá nghe hỏi cũng thu kiếm chiêu gom góc tới hồng tiền bối vừa muốn b ù tư khúc x a đến sao tháng này có thể còn chưa tới thời gian đấy không phải là vì x a chỉ là nghe nói các người hai người h ư u tình người cuối cùng thành thân thuộc cũng có tân sinh mệnh t h a nghén c ô ý đến chúc mừng một tiếng dương quá trong nội tâm kinh ngạc nghĩ thầm ta cùng long nhi tại đây kiếm chủng g ầ n cư ngoại trừ một đầu cả ngày làm bạn thần điêu bên ngoài lại không có ai biết hồng tiền bối nghe nói long nhi hoài mang bầu sự tình đây là nghe ai nói hay sao không phải ta cùng long nhi chẳng lẽ còn có những người khác biết được sao hiện tại cần tính dưỡng các ngươi cũng đừng tiếp tục ở tại nơi này rừng núi hoang vắng rồi đi tương dương thành tìm tốt đi một chút chỗ ở quay đầu lại ta mở lại một chương ổn thỏa giữ thai đơn thuốc bảo đảm không sơ hở tí nào hạ học nghĩ thầm loại này đơn thuốc tìm hồ thanh niu đó là một muốn một cái chuẩn khá lắm bảy năm sinh ra một bộ hồ lô hoa tại thiếu y thiếu dược cổ đại thai nhi tỷ lệ sống s ó t một trăm linh xem r a điệp cốc y tiên đối với khoa phụ sản cũng có độc đáo giải thích giữ thai đơn thuốc tự nhiên là hạ bút thành văn dương quá đại hỷ coi chứng hỏi cái này sẽ không lầm hồng tiền bối đại sự sao hạ học không khỏi có chút cảm động hắn có cái đại sự gì đơn giản là mỗi tháng muốn bắt mấy cái xà mà thôi khó được dương quá vậy mà vì thế tại kiếm trùng phụ cận xây nhà mà cư chưa từng chậm trễ tiến đưa xả thời cơ bây giờ người ta vợ đều mang thai còn nghĩ đến hắn điểm ấy việc nhỏ thật sự là nam tống tốt công nhân tham ăn xả nhà hàng bên kia chào hỏi những ngày qua thiếu cung ứng một ít là được quay đầu lại chờ tiểu long nữ thân thể tình huống ổn định lại bổ mấy cái xà đi qua đúng rồi hai người các ngươi cho đứa nhỏ này đặt tên chưa hạo học đối với thần điêu hiệp lữ hậu đại danh tự tương đương cảm thấy hứng thú cái này đều do kim dung láo gia tử quan tại ủy thiên đ ổ lòng ký chính giữa làm ra một cái áo vàng nữ tử nhưng chỉ là phụ dung sớm nở tối t à n liền danh tự đều chưa cho lưu lại chỉ có một câu như vậy rất trang bức t r u n g nam sơn về sau h o ặ c tử nhân mộ thần yêu hiệp lữ tuyệt tích giang hồ vô số kim dung tiểu thuyết mê đều muốn biết dương quá cái này đứa con gái đến cùng tên gọi là gì cá biệt bắt buộc chứng màn cuối người bệnh thậm chí đến hỏi kim dung bản thân đem kim dung đều làm bó tay rồi nghĩ thầm ta nào biết được lúc ấy tự là cảm thấy đặt tên chữ khó khăn mới chưa cho sừng đo a nhiều năm như vậy các ngươi còn không chịu bông tha ta quá không hiền hậu tiểu long nữ vui vẻ nói nếu là hồng tiền bối chịu cho đứa nhỏ này ban thưởng hạ một cái tên đó là hắn thiên đại phúc khí h ạ học nghĩ t h ầ m ta ngược lại là từng phút đồng hồ cũng có thể giúp ngươi muốn một cái vấn đề như vậy t i ể u không cho phép nữa à không cách nào thỏa mãn thân thể của ta là một cái kim dung võ hiệp mê tâm nguyện thân yêu hiệp lữ hậu nhân đến tội cùng vốn nên là tên gọi là gì đây là một cái liền kim dung đều không giải được câu đố hiện tại ta có cơ hội biết được nguyên nước nguyên vị mệnh danh đương nhiên hay là muốn nghe trước một chút nếu thật sự quá khó nghe cái kia nói sau thay thế công việc dương quá từ nhỏ cũng là theo chân hoàng dung đọc sách nha văn hóa trình độ t i ể u tính toán không quá cao tổng cũng so vốn là lộc đỉnh ký ở bên trong vi tiểu bảo cường không ít tổng không đến mức gọi dương hồ đầu dương đồng truy dương băng ghế cái gì a trước hết nghe nghe các người à dù sao cho hải tử đặt tên là thượng tiên giao phó cha mẹ quyền lợi ta cũng không nên cướp đoạt đã hỏng tiền bối nói như vậy dương quá nhìn nhìn bên người vị này vừa bắt đầu gọi cô cô về sau gọi long nhi nữ nhân trong nội tâm hỉ nhạc vô hạn lâm vào hồi ức chính giữa năm đó ta không đến m ư ơ i tuổi tại trùng dương cung bị đạo sĩ thúy nhằm vào võ công tuyệt không giáo ngược lại là khắp nơi chèn ép khi dễ dương quá không đề cập tới hải tử mệnh danh ngược lại nói khởi chuyện cũ hạ học biết rõ tất có duyên cớ kiên nhẫn nghe hắn nói xuống dưới về sau tôn bà bà vì cứu ta bị đạo sĩ thúi đánh chết ta cũng bởi vậy tiến vào cổ mộ kết bạn long nhi trong cổ mộ không có vật gì tốt nhiều khi đều dựa vào ngọc phong tương làm đồ ăn ban ngày học tập võ công chiêu thức buổi tối nằm ở lạnh như băng trên hàn g ngọc s à n g tu luyện nội công cái tiêu đoạn thời gian kỳ thật vẫn là thật mệt mỏi tiểu long nữ trên mặt treo mỉm cười lảng lặng yên theo dương quá cùng một chỗ p h ả n phất về tới trong cổ mộ thuế nguyệt bất quá ta biết rõ long nhi là thật tâm rất tốt với ta t i ê u tính toán đốc xúc ta luyện công t i ê u tính toán đối với ta hờ hững lạnh lẽo cũng tổng so trùng dương cung những khẩu phật tâm xả kia đạo sĩ túi h cường thời gian tuy nhiên khổ chút ít nhưng trong lòng lại như là ngọc phong tương mật nước đồng dạng ngọt về sau long nhi không biết làm tại sao ly khai cổ mộ ta là nói không nên lời khổ sở căn bản cũng không biết nên làm thế nào mới tốt may mắn có hỏng tiền bối chỉ điểm ta lúc này mới rơi xuống trung nam sơn đến đi ra bên ngoài nơi phồn hoa chính giữa tiểu long nữ trên mặt bay lên dạng mây đỏ lần kia trốn đi, là trốn kia đi, vì dương quá luôn muốn c tiếp kia, mà nàng, cái cái nàng c dần dần tục nói ly khai trung nam sơn về sau ta cũng là ăn không biết ngon tìm không thấy long nhi tuy đẹp vị món ngon cũng là nhạt như nước úc ta thủy trung hoài niệm trong cổ mộ ngọc phong tương hương vị ngọt ngào mật nước tựa như ta cùng long nhi cùng một chỗ lúc trong nội tâm cảm thụ đồng dạng tiểu long nữ có chút t h ấ y n ấ y thò tay đi qua cầm dương quá bàn tay dương quá cảm khai nói hiện tại ta cùng long nhi rốt cục không tiếp tục khúc mắt cũng sắp n ê n đón tân sinh mệnh hàn g lâm ta kỳ thật cho hải tử nghĩ kỹ một cái tên kỷ niệm cái k i a đoạn thời gian cũng hy vọng ta cùng long nhi cảm tình vĩnh viễn đẹp như vậy đầy ngọt ngào xuống dưới gọi nàng dương mà ta h ạ n học phúc chương bốn trăm bảy mươi hai xét nhà dương mịch nguyên lai、like、có như vậy hùng hậu bối cảnh không thể trêu vào a h ạ học lâm vào thật sâu phát điên chính giữa dương quá ngươi rất biết đặt tên chữ thật sự dương quá nói ra chính mình một cái tưởng tượng không nghe thấy hồng tiền bối có cái gì đánh giá không khỏi có chút tâm thần bất định cẩn thận hỏi hồng tiền bối nếu là cảm thấy cái tên này không ổn kính xin ngài cho chúng ta hải nhi bàn tên cho Không không không, đã kêu dương mà ta rất tốt rất cường đại h ạ học lại tùy tiện cùng thần điêu hiệp lữ giật vài câu chuyện tào lao cũng t i ể u cúp xong điện thoại ngay kế tiếp luyện công như trước lúc này lại lại thêm cá nhân phương sĩ dự hạ o học đi chính là nội gia quyền thái cực đường đi cùng phương sĩ dự võ công theo t h ờ i học kém rất lớn cho nên cứ việc phương sĩ dự xem hạ o học luyện quyền trong nội tâm d u n g động thực sự không có gì có thể tham khảo bắt trước chỗ hai người tất cả luyện tất cả đấu nguyệt như thêm nữa thời điểm phải đi học tập phương sĩ dự bên này chiêu số nhìn về phía trên quần m á n h ba khí uy vũ nhiều lắm rồi tuy nhiên nàng cũng biết chỉ sợ hạ o học võ công tu vi cao hơn một chút nhưng là tính cách của nàng t i ể u không thích hợp mềm nhũn lấy n u thắng cương vẫn là đi dốc hết sức hàng mười hội đường đi phù hợp gần buổi trưa hạ học lại cùng phương sĩ dự luận ban một hồi Tiểu p h ư ơ nếu g dụng dưỡng ràng phục khí nhiên thể nhận có cảm được đan xà đảm điểm quả một sau, về i t rõ n nhưng mà khoảng cách đột phá nội công bình chướng, còn như đỉnh tông như bộ, đột cách phá học h sư mà kém lắm là kia Coi cái cấp rồi. xa võ Bá Thông, gặp được là o ạ i tình huống n y cơ ũ n không cách nào cung cấp thêm nữa trợ giúp, chỉ có thể nói g giúp, kia cách thêm chỉ thể chờ thuộc h cấp có cái là p trợ đợi về ư n g sĩ dự cơ duyên ự cơ d chậm ủ a m ì n Nếu duyên là cơ c h chạp không đến không thể nói trước liền muốn cân nhắc tán công rồi giữa trưa cơm để ta làm a lần này lại là phương sĩ dự chủ động nhận lấy tội lại để cho hạ học cùng đỗ nguyệt như không cần lại vì nhét đầy cái bao tử sự tình giúp nhau đầy ủy nhìn một cái người ta tiểu phương đỗ nguyệt như lập tức bay bồng lên khinh bị nói xem tiểu phương bao nhiêu độ tuyệt không so đo đây mới là nam nhân phong cách ngươi thực nên cùng người ta tiểu phương hảo hảo học một ít a hạ học quét nàng liếc cười nói tiểu phương a cô nàng này vừa ý ngươi rồi thu không thu chính ngươi cân nhắc lấy xử lý cáp đúng rồi ngươi tu luyện phật môn v õ c ô n g không có gì không gần nữ s á t hạn chế a cô nàng này kỳ thật cũng không tệ lắm tự l à t ắ t đèn ngươi khả năng không rất dễ dàng phân ra nam nữ ai n h ì n một chút cũng đã trôi qua rồi công năng bên trên có lẽ không sai biệt lắm đỗ nguyệt như biểu lộ đờ đẫn l i ề n phát g i ậ n khí lực cũng bị mất nàng cảm thấy chính mình còn là lúc nào đem cái k i a dương thuốc viện lén ra đến sau đó hồi tập độc đại đội trưởng a bằng không thì lại lại để cho người này khí vài ngày nội tiết đều muốn mất cân đối phương sĩ dự đích tay nghề rõ ràng ra ngoài ý định không sai ba người bốn đồ ăn một chén canh ăn được thật vui vẻ hạo học không hề để tích cốc công việc rồi người ta tiểu phương cũng không dễ dàng Đói một hạ u học t ố này sớm cựu h đợi đến ngày hôm nay cũng tốt cùng một chỗ mở mang tầm mắt sao ngao bái ra ngao bái bị khang hy thiết kế bắt về sau đương nhiên còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả công tác muốn làm khang hy niên kỷ tuy nhỏ nhưng lại sát phạt quyết đoán đã sớm định tốt rồi diệt trừ vây cánh một loạt kế hoạch húng chi tưởng ngược lại mọi người đ ầ y ngao bái như là đã rơi đài hắn rất nhiều kẻ thù chính trị đương nhiên nhảy ra dốc sức liều mạng công k í c h trọn vẹn liệt ra hắn ba mươi đầu tội lớn quả thực là tội ác tài trời khang hy biết rõ những tội danh này rất nhiều cũng là bí mật mang theo hàng l ầ u cuối cùng nhất cho ngao bái rơi xuống như vậy một đạo chiếu mệnh ngao bái ngu đội vô c h i thành hợp di tộc đặc nhiệm hiệu lực lâu năm điện lập chiến công vay hắn chết kê biên và sung công giam cầm dùng nói linh tinh văn ngôn ngữ mà nói tự là ngao bái tuy nhiên làm việc nhi có chút cuồng vọng vô tri nhưng là niệm tại hắn càng vất vả công lao càng lớn p â n thượng miễn bất quá người ta bây giờ là bên người hoàng thượng đệ nhất người tâm phúc chính mình tuy nhiên quý vi đương triệu nhất phẩm cũng vẫn là đường đơn giản đắc tội thì tốt hơn chỉ là bởi vì hạ học muốn dọn ra thời gian đến tham dự một phen cảm thấy đây là rất thú vị một cái nội dung cốt truyện nhất là ngao bái tay cầm quyền cao nhiều năm trong nhà thư tốt khẳng định không ít có cái gì phù hợp vợ lưu tút một khai không liền trực tiếp đã tới sao lúc này hán thư thư phục phục điệu nằm ở trên giường điện thoại trong tấm hình vi tiểu bảo đã phát hiện ngao bái ra một cái hạch tâm tàng b ả o c hố có đi theo thị vệ nhảy vào động đất chính giữa đem bên trong cất dấu bảo bối vận đi ra đầu tiên hạo học thấy được một cây ba thước rất cao san hô cây màu sắc tươi đẹp khắp cả người ánh sáng màu đỏ hiển nhiên là ngao bái so sánh quý trọng bảo bối một trong thế nhưng mà hạo học đối với loại này do biển trùng thi thể trồng chất thành tử vòng cây không hề hứng thú chỉ là nhìn lướt qua tử không hề chú ý lại có toàn thân óng á n h tuyết trắng ngọc quan âm một ước chừng có nửa cái tiểu hài t ử cao toàn thân không có nửa điểm tạp sắc như là từ một cả khối hiếm thấy mỹ ngọc tạo hình mà thành vi tiểu bảo tại thành dương châu thời điểm còn đã từng đạp nát qua một ngọc quan âm nhưng là cùng ngao bái trong nhà tư tàng cái này so sánh với vô luận là lớn nhỏ vẫn là phần chiết đều hoàn toàn không tại một cái mặt bên trên quá lớn ngoại trừ bày biện xem không có gì công dụng hạo học tại trong lòng rơi xuống kết luận vẫn là để không nổi hào hứng đến làm cho loại này ngọc khí phóng trong nhà kỳ thật rất đặc sao bị tội ngươi chỉ có thể nhìn đã nghiền sở đều không quá cam lòng sở còn phải suốt ngày chờ đợi lo lắng đừng để bên ngoài cái nào ghép nhà hùng hài tử đến cho đánh n át tính cách xoắn suýt một điểm thiếu đ i ề u đều được dạy vò ra thần kinh suy nhược đến tội gì đến quá thay thật sự là một đám chẳng biết xấu hổ cường đạo cứ việc hạ o học cầm những vật này cũng chưa chắc có thể đối ngoại tuyên bố đây mới là chính phẩm dù sao bất chút niên đại truyền thừa so sánh khởi thực đến không chiếm tiện nghi nhưng là coi như là nhớ lại thoáng một phát quốc bảo phóng trong nhà cũng coi như cái kỷ niệm quế công công người xem con dao găm này không tệ rốt cục tại hạ o học trong nội tâm sớm liền n g h è o rồi số thứ đồ vật xuất hiện chỉ thấy sách nhĩ đ ồ lòng bàn tay bình nâng một thanh ước trường dài một thước đoàn kiếm xứng cái cá mập bao gia tử đưa cho vi tiểu bảo vi tiểu bảo t h ầ n g h cái này là hạ tiên sinh điểm danh muốn thứ đồ vật t lại không biết có gì đặc dị chỗ cầm chặt c h u ô i kiếm thanh dao găm rút chợt cảm thấy một c ỗ hàn khí đập vào mặt toàn thân giật n ả y mình dùng mình một cái mà ngay cả hắn một thân thâm hậu nội công đều không thể hoàn toàn chống cự lại nhìn trùy thủ toàn thân nước sơn đen như mực tại ngao bái trong nhà sáng ngời dưới ánh đèn vậy mà không có phản xạ mảy may sáng bóng vi tiểu bảo theo tay vung lên trùy thủ xẹt qua bên cạnh trên kệ dựng đứng ra bầu trường thương đảng binh nhận ngao bái là quân nhân loại này giá binh khí trong nhà thông thường được vô cùng lau lau sắt một hồi nhẹ văng lên vi tiểu bảo chỉ cảm thấy như là cắt gọt khinh bạc tấm ván gỗ đồng dạng chương ơ ộ không nghe ngại có cái đó trở một rồi mới địa đ qua, sau vẽ mà ợ c đình đình đăng đăng đoạn nhận r i x u ố đất âm thanh. Tốt âm bốn ả o i i Hạo t ê sinh nhìn chúng trăm h h ứ đồ vật, quả n bảy mươi ba ta biết quá nhiều không tệ không tệ rất nhanh đại thanh khang huy trong năm quyền thần ngao bái trong nhà cái này trôi truy thủ đã đến mấy trăm năm sau hạo học trong tay còn rất chìm hạo học v ố t v ố t cái này trôi truy thủ kìm lòng không được địa cùng ngày hôm qua phương sĩ dự lấy ra cái tia trôi thất tinh kiếm so sánh với tuy nhiên chưa từng ngạch bính nhưng là hạ học cảm thấy nếu thật là giúp nhau đối với chém đoán trừng phương sĩ dự yêu như tính mạng thất tinh kiếm muốn biến thành đoạn nhận rồi con dao găm này ngọn nguồn đoán trừng cũng khẳng định không phải mãn châu bên kia mặt hàng mà là người mãn châu nhập chủ trung nguyên về sau không biết từ chỗ nào cái thế lực đoạt đến ngao bái với tư cách lĩnh quân đại tướng tự nhiên đem chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi nhưng mà ba mươi năm hà đông ba mươi năm trước hà tây ngao bái quyền thế to lớn mạnh mẽ nhất thời lại cuối cùng rơi vào cái không được chết giả kết cục hiện tại tuy nhiên khang hy phán quyết hắn một cái trung thân giam cầm nhưng mà theo vi tiểu bảo góc độ tuyệt sẽ không lại để cho hắn sống sót bởi vì hắn đã từng tận mắt qua tiểu bảo thi triển võ công quả nhiên không đợi hắn cúp điện thoại vi tiểu bảo thanh âm đã t r u y ề n tới hạo tiên sinh ta phải bắt lấy ngao bái nếu không một khi bị hắn t r u y ề n đi ngọn gió nào thanh âm khang hy có thể không có thể là cái sơ ý hoàng đế hạo học khen ngợi gật đầu dùng vi tiểu bảo cơ t r í cẩn thận quả nhiên cũng đã muốn đến nơi này ngươi ý định như thế nào tiêu diệt hắn cái này dễ dàng hoàng đế kỳ thật vốn cũng có cái này tâm tư cái gọi là cái gì xem tại càng vất vả công lao càng lớn bỏ qua cho một mạng cái gì cũng chẳng qua là vì hiển lộ rõ ràng hắn nhân từ mà thôi nếu có người thay hắn đem việc đã làm hắn cao hứng còn không kịp đấy vậy thì buông tay đi làm đi mặt khác hiện tại ngươi tại hoàng đế trước mặt địa vị đã ổn hải đại phú cũng muốn tận xử lý sớm mất miễn cho hậu hoạn hạo học tính toán là thông qua vi tiểu bảo đề nghị nghị thẩm cái này đại hoàng đế dưỡng thành trò chơi thật thú vị trong trò chơi chân heo có ý thức tự chủ cùng mình có thể trao đổi thương lượng so bất luận cái gì cứng nhắc nở đỡ thiết trí đều cao lớn bên trên rất nhiều dù sao coi như là xã hội hiện đại trí tuệ nhân tạo cũng chỉ là dừng lại tại khái niệm giai đoạn vi tiểu bảo văn võ song toàn trí kế v ô s o n g thật đúng là chờ mong hắn leo lên ngôi vị hoàng đế ngày nào đó hội đem cái này đại thanh biến thành như thế nào đích thiên hạ vi tiểu bảo hoàn thành xét nhà rất nhanh tự đi tìm khang hy phục mệnh nô tài khấu kiến n g ô i hoàng v ạ n thuế vi tiểu bảo tuy nhiên được sùng ái lại biết t í n h thối hiện tại song phương quan hệ đã làm rõ khang hy nếu là cùng chính mình thân cận thoáng một phát cái kia không ngại theo phối hợp nhưng chính mình cũng không thể chủ động hồ nói lung tung một khi lọt vào nghi kỵ đại họa lâm đầu khang hy cười nói tiểu quế tử chúng ta không phải nói tốt không có người thời điểm còn theo như trước kia sưng hô sao ngươi như thế nào đã quên vi tiểu bảo lúc này mới cười cười đứng dậy tiểu huyền tử uy phong quá lớn tiểu quế tử kinh hồn táng đảm không dám mạo hiểm phạm cái kia ha ha ngươi đây là nói ta là chẳng phân biệt được tốt xấu hôn quân sao không dám không dám ngươi là con mẹ nó từ xưa đến nay đều ít có một chén tốt sút tuy nhiên hoàn toàn không hiểu hạo tiên sinh giáo những từ này nhi đều có làm được cái gì lại t h i quen phục tòng mệnh lệnh nghe theo chỉ huy cái gì sút khang hy cũng đương nhiên không rõ kinh ngạc hỏi con mẹ nó a tự là hình dung hoàng đế thánh minh thiên cổ minh quân y tứ ngươi nói có phải hay không nhiều thuấn vũ s u ố t khang hy cân nhắc cả buổi mới kịp phản ứng nghĩ thầm cái này tiểu thái g i á m không học vẫn không nghề nghiệp có thể thực có can đảm nói hưu nói vượng đúng vậy à đúng vậy à, tự là con mẹ nó ta nhớ được thuyết thư tiên sinh đã từng nói qua tốt hoàng đế đều ưa thích con cá này s u ố t kia mà đoán t r ừ n g tiểu huyền tử ngươi cũng ưa thích cô ý đến đập cái mã ạch không đúng là đập cái long cái rắm khang hy vừa thấy được hắn không biết làm sao lại tâm tình thật tốt cười mắng vuốt m ô n g ngửa còn có động ở bên miệng bên trên hay sao long gái răm càng là khó nghe muốn chết ngươi cũng không nên tốt đọc sách ta muốn phong ngươi cái rất cao chức tư đều cảm thấy khó xử vi tiểu bảo cười nói có thể đi theo hoàng đế bên người cái kia chính là tốt nhất chức tư ta còn cầu cái khác cái gì khang hy hỏi vây lại ngao bái ra làm không ít thứ tốt ta đây là hắn thăm dò vi tiểu bảo một câu ngao bái quý phủ chân bảo vô số hắn quý vi vua của một nước căn bản không quan tâm vi tiểu bảo cầm mấy thứ thứ đồ vật dù là hắn quấn đi một nửa cũng chỉ là cười cười mà qua mà thôi nhưng là nếu như vi tiểu bảo vì ham tài sản mông l ừ a gạt mình cái kia tính chất có thể t i ể u khác nhau rất lớn hôm nay có thể vi hơi có chút tiền bạc khi q u ầ n ngày sau khó tránh khỏi không sẽ vì cái khác nguyên do phản bội bên người có như vậy một cái không đủ trung tâm nô tài là bất kỳ một cái nào đế vương không thể chịu được được nếu như vi tiểu bảo phủ nhận vậy hắn rốt cuộc không cách nào ở lại khang hy bên người có thể bảo toàn tánh mạng t i ể u tính toán không tệ ha ha nam tiểu huyền tự phúc đó là đương nhiên ấy thế nhưng mà vi tiểu bảo cười hắc hắc lập tức thừa nhận nói ngao bái cái t h ằ n g này tham không ít tính toán xuống tổng cộng là hai trăm ba mươi năm vạn tam ngàn bốn trăm mười tám lựa bạc xếch ngạch đồ tâm hk trực tiếp cho xóa đi cái một hai chúng ta phân ra mỗi người năm mươi vạn l ư ợ n g bạc tiền này kiếm được rất nhanh à. khá lắm như thế nào nhiều như vậy khang hy cũng lại càng hoảng sợ mắng ngao bái không là đồ tốt hai ngươi cũng là một đường mặt hàng cái này trực tiếp bôi cái một đều đủ ta cái này hoàng gia thượng vàng hạ cám chi tiêu đã nhiều năm rồi bất quá cứ việc trên mặt biến sắc khang hy nhưng trong lòng ngược lại là bơm xuống một tảng đá Cái này vi tiểu bảo liền này t bảo hạ a m một lớn như vậy một số b c cũng dám cùng ta nói dám ta t học ẳ n bằng Trong trên này, tình bằng hữu không dễ dàng, chính hoàng nó quan bên trên không có gì quá lớn trông tiền không lớn tình. g giao giám, gì giám gì đó đem điểm đi có có có là làm là là là vào, thực ta tại trí thể thiệt một vật, theo thôi. Tiểu tử thái hết thể thái giám thì ra là kiếm ít hưu chỗ hưu bạch chi chức Hạ h sự cái cái cậy kiếm ra quế quá rồi. rồi, vị dễ cùng vi tiểu bảo từ lúc nói l y ra đem khang hy điểm ấy nghĩ cách cân nhắc được toàn bộ thấu thấu hai người nghiên cứu một người trong đó hạ học còn là một có được thượng đế thị giác tồn tại khang hy tuy nhiên k h n khéo người xem cái này khang hy nhữ mày đến cái thằng này thật không ngờ hầu ngôn luận ngữ đúng vậy à hoàng ân minh mông quân quận hãn vậy mà không biết cảm kích ta xem đối với loại này lòng ngông dạ thú gia hỏa tiểu huyền tử ngươi tựu là quá mức nhân tử rồi khang hy trầm ngâm nói ngươi nói được cũng có đạo lý nhưng mà quân không nói đùa ta lời nói đã nói ra miệng hiện tại lại để cho nô tài đi một chuyến a vi tiểu bảo trong ánh mắt tránh lộ một tia sắc cơ vi bằng hưu phân yêu chẳng phải là chuyện đương nhiên sự tình ta cam đoan ngao bái chỉ là chịu không được trong n g ụ c sinh hoạt bất hạnh bệnh chết cùng ngài không có nửa điểm quan hệ khang hy suy nghĩ một lát rốt cục chậm rãi gật đầu như vậy quyết định ngao bái vận bệnh hạo học bưng lấy điện thoại t i ê n lặng nhìn xem hai vị này đế vương một phen đối thoại nghĩ thầm đều là ngoan nhân cái kia nếu như không có sự hiện hữu của ta vi bảo tiểu bảo cựu tính toán võ công trí kế đều đạt tới tương đương trình độ cũng tuyệt không có thể đem khang hy đơn giản kéo xuống ngôi vị hoàng đế Cái này độ k hạng ó thật Bất t hiện sự là quá cao. Bất quá cao. i k h a hinh y n g ư ơ thua c ũ g k ô n g o an uổng, quá nhiều ngươi tưởng động bởi biết thái, rồi. 474, vì về tư hết thể ta cơm Hạ đi tiểu bảo nhận được hoàn g mệnh mà đi vừa vặn hạ học trong nhà cũng đã đến cơm tối thời khắc hoàn mỹ dính liền mà hạ học vui vẻ lên tiếng nghĩ thầm cơm nước xong xuôi tiếp mảnh vụn chơi trò chơi vừa vặn có thể chứng kiến ngao bái c h i tử mặc dù lớn khái nội dung cốt truyện cùng nguyên lấy không có bao nhiêu độ lệnh nhưng lại không thể khẳng định thiên địa hội người có phải hay không có thể vượt qua lúc này điểm nếu như c ả n g không nổi còn phải lại để cho vi tiểu bảo tìm một cơ hội chính mình xuất cung đi đón hiệp thoáng một phát dù sao thiên địa hội thanh mục đường hương chủ vẫn phải làm đã đến khang hy trong năm trên giang hồ về phản thanh phục minh thanh nhâm vẫn có một ít thỉnh thoảng có thể nhắc lên một chút như vậy tiểu l ă n g triều vi tiểu bảo là tương lai muốn ngồi người trong thiên hạ thừa cơ hội này đem dân gian lực lượng cũng thu tại trong tay mình ngày sau mặc kệ triều đỉnh phía trên vẫn là giang hồ xa hai tay chảo hai tay đều muốn ngạnh cái này vị trí ngồi được thì càng ổn định rồi chỉ là giang sơn vĩnh viễn cố cái kia hạ học cái trò chơi này khiến cho quá không có khiêu chiến đã đều thay đổi triều đại rồi đương nhiên muốn cho vi tiểu bảo đem trọng điểm đặt ở khai cương thác đất bên trên tối thiểu nhất cũng phải làm ra đến không thua gì vĩnh lạc trong năm vạn quốc triều b á i a nhớ tới vừa rồi những ngao bái kia trong phủ tìm ra đến cổ đồng hạ học tiểu trong nội tâm tức giận mã cách cắt đốt viên minh viên giật đô tuy nhiên là người mãn châu kiến lâm viên dầu gì cũng là tại hoa hạ trên địa bàn ngươi nói đốt tiểu đốt tám liên minh quốc tế quân phạm bắc kinh lúc này lao tử cho các ngươi tới cái tiểu bảo thần uy diện tam quốc、ừ. ăn một bữa cơm đều có thể vẻ mặt c ư ờ i gian ai biết trong nội tâm lại chuyển cái gì xấu xa ý niệm trong đầu khá tốt ta chuyển đi ra cùng cái này sắc lang ngủ phi phi phi là cùng cái này sắc lang một cái trong phòng chờ đợi hai cái buổi tối ta cũng là thật là gan lớn đỗ nguyệt như nhìn xem hạo học lúc ăn cơm khỏe miệng phát ra vui vẻ rất muốn trào phúng b à i câu rất vất vả đ ị a nhịn được căn cứ trước khi kinh nghiệm chính mình ngoài miệng công phu cùng thằng này tranh lệch càng lớn khiêu khích kết quả thường thường là tự mình mình đẩy thương tích người ta lông tóc không tổn hại cho nên vẫn là giấu giút ta hảo hảo cùng tiểu phương học công phu một ngày nào đó đến làm cho cái này nam nhân đáng ghét minh bạch nắm đấm của ai cứng hơn hạ huynh hôm nay ta nghĩ tới nghĩ lui có một việc luôn không rõ không biết có thể không cho ta giải thích nghi hoặc n ế n qua c ơ m tối phương sĩ dự vừa chắp tay rất nghiêm túc mà hỏi thăm khỏi phải k h á c h khí nói hạ học còn băn khoăn đi chơi trò chơi xem nào b á i trước khi chết là phản ứng gì bất quá đã phương sĩ dự mở miệng không kém cái này một câu nửa câu hạ huynh cho linh đan đích thật là thế gian ít có thần dược ta chỉ là phục d ụ hai hạt đã cảm thấy được ích lợi không nhỏ nhưng mà ta tu luyện công pháp thật sự là gian nan tối nghĩa chỉ sợ trong thời gian ngắn vẫn đang khó có thể chứng kiến đột phá cơ hội nghe hạo huynh nói nếu không thể đột phá muốn tán công thế nhưng mà ta chỉ có luyện công pháp môn cũng không có tán công bí quyết ta như thế nào tán công chẳng lẽ là chỉ tự phế đan điền khí hải đây chẳng phải là cả đời đều không thể luyện thêm v õ rồi Chữa cho lúc cho chuẩn dược chừng năm, ngươi có thể khôi phục thực bệnh phụ thể khôi sau ta đa Đoán tốt từ trợ vật. tối bị b lên, đến ngươi năm, ngươi về đầu lại làm lực điểm đó ân y giờ tiêu u c h ẩ phương sĩ dự đại h ỉ cảm kích nói hạ huynh đối phương mộ ân cùng tái tạo khó được thay ta nghĩ đến như thế chu toàn thật sự là lại để cho phương mộ khó để báo đáp ngươi đã báo đáp rất nhiều hạ học nghiêm mặt nói ân phương sĩ dự xứng sở có chút không hiểu ra sao mà hỏi thăm hạ huynh ngay cả ta thất tinh kiếm cũng không chịu thu hai ngày này lại là chữa bệnh lại là tặng dược hoàn toàn là hạ huynh đơn phương cho ta chỗ tốt phương mộ chưa từng báo đ á p qua hạo học chỉ chỉ vừa rửa xong bát đĩa từ phòng bếp đi ra đỗ nguyệt như người giáo cô nàng này võ công làm cho nàng không hề không biết ngày đ ê m địa quấn quýt lấy ta thế nhưng mà giúp đại ân rồi ngươi không biết nàng có dây dưa nữa người trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến đỗ nguyệt như rõ ràng có chút thói quen thằng này mỗi ngày không hát chính mình một hai lần quả thực đều không bình thường rồi phương sĩ dự có chút cười xấu hổ không tiện tham dự cái này hai người ở giữa sự t ì n h chính mình tìm cái chủ để hỏi nghe nói hạo h u y n ý định chính mình sáng lập một nhà bệnh viện đúng vậy a hạ học cười nói tại hồ điệp cốc gọi điệp cốc bệnh viện đoán trường sang năm sáu tháng cuối năm cũng có thể bảng tên buôn bán á tiểu phương về sau ngươi cùng ai đậu thủ đem hắn đánh được sinh hoạt không thể tự gánh vắt rồi không ngại đề cử cho hắn thoáng một phát ta tại đây cam đoan thuốc đến bệnh trừ khôi phục như lúc ban đầu không ảnh hưởng ngươi lần sau đánh tay của hắn cảm giác、Ách. Phương cấp phụ nghĩ thầm không nhờ, chuyên trách thủ chế tạo bệnh nhân.、Ngươi、thật được Ngươi còn nắm, môn sĩ dự ta tạo cao đây đọc đ y lấy y là thoạt nhìn hoàn toàn chính xác có như vậy mấy lần ít nhất ngày đó châm cứu lúc tư thế giống như mô hình giống như dạng có thể bác sĩ tại sao lại là d ư ợ ngong mật lại là kiến ngư đường quá không làm việc đảng hoàng đi à nha thật sự cần nghiên cứu những độc phẩm kia đến phối trí tân dược hạo học bất đắc dĩ rồi dù sao nói thật ngư như thế nào đều sẽ không tin đích như vậy đi ta dựa theo tưởng tượng của ngươi đến một bộ bao ngươi thỏa mãn ta là chuyên nghiệp tay buôn ma túy chuyên môn phụ trách chế độc bán độc dựa vào hủy diệt thiên gia vạn hộ đến làm giàu làm giàu lần này cho ngươi trụ tiến nhà của ta kỳ thật cũng là mang tầng sâu mục đích ta ý định trước hết để cho ngươi liều lĩnh địa yêu meta sau đó lợi dụng ngươi tại tập độc đại đội trưởng ở bên trong thân phận đến cho ta đánh h i ể m trợ cuối cùng đến bội tình bằng nghĩa nói như vậy có phải hay không ngươi như chút được gánh nặng rồi tránh khỏi mỗi ngày đoán đến đoán đi được hao tổn tâm trí ngươi cái kia vỏ đại não v ố n chính là bóng loáng không hề danh mương hồi vẫn là sau khi từ biệt độ sử dụng nó bảo trì hoàn toàn mới trạng thái a có lẽ bán hai tay còn có thể nhiều giá trị lướt tiền thứ không có đứng đắn đỗ nguyệt như đương nhiên không tin thằng này lại đang tiêu khiển chính mình ngươi nói là bác sĩ thế nhưng mà bác sĩ không nhất định không nên mình mở bệnh viện a đi nơi nào không thể trị bệnh cứu người ngươi khai cái bệnh viện vì cái gì vấn đề này thật ra khiến hạ o học có chút trầm âm hoàn toàn chính xác dùng hắn hiện tại y thuật đi kinh đô thành phố bất luận cái gì một nhà bệnh viện cũng có thể nhẹ nhõm hưởng thụ chuyên gia đ ã h ngộ thoáng lịch lãm rèn luyện vài năm có thể như trung y học hội hội trưởng lưu cẩn thần đồng dạng mở lên một cái trung y phòng khám bệnh danh chấn một phương mở bệnh viện ước nguyện ban đầu là vì hồ thanh n ư u yêu cầu lại để cho chính mình có một tôi luyện y thuật địa phương nhưng mà về sau dần dần giao phó càng phức tạp cũng càng sâu xa ý nghĩa giải quyết trước mắt ngày càng khẩn trương y h o ạ n quan hệ đối kháng toàn bộ nhân loại khó có thể chinh phục nghi nan tạp chứng đây đều là hạ học muốn tại điệp cốc bệnh viện thậm chí toàn bộ hồ điệp cốc y học hệ thống chính giữa từng bước thực hiện mục tiêu vì cái gì mở một nhà bệnh viện hạ học chậm rãi quay đầu đối mặt đ ố i nguyệt như biểu lộ khó được địa không có vui cười mỗi chữ mỗi câu đ ị a đáp vì thiên đ ị ệ tiêu h a y vì vạn dân chữa bệnh vì ý đạo chế tuyệt học vì chúng sinh được căn bình chương bốn trăm bảy mươi năm nho khô cùng vượng từ bánh bao nhỏ đỗ nguyệt như ngây dại p h ư ơ người Sĩ d này không thế nào nổi danh ít nhất không thông qua độ lời của mẹ hạ học tỏ vẻ không biết nhưng mà hắn đã có bốn câu lời nói chuyến lưu thiên cổ bị đời sau nho ra người đọc sách nhóm tôn sùng là kinh điển cho rằng nó độ cao khái quát đọc sách giá trị cùng ý nghĩa nó tại cổ đại ý nghĩa không thua gì đời sau vĩ đại tổng lý cái t i ê u câu vi trung hoa chi quật khởi mà đọc sách v ì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh v ì hướng thánh kế tuyệt học v ì muôn đời khai thái bình Cái này đơn giản câu cừ câu, cổ. cổ có tục, vực được giản lời nói, bị gọi hoành thiên đại người tại mỗi ti này đơn bốn hoành bốn danh phong nào lĩnh lấy thành lấy đó đột bị lưu xuất Hoa hạ một cái Chương tái dựa vào cái này 4 câu lời nói tái lời dựa vào câu đương a ra, tôn s ư h nhiên g tử, cái thói quen này cũng không phải mỗi người đều được lợi ví dụ như quốc gia của ta cổ đại chứ danh nhà quân sự tôn vũ đồng chí tại quân sự lĩnh vực như bức hò hét nhưng mà cái này dòng họ có chút hơi quýnh trăm ngàn năm qua bị đời sau bọn tử tôn tôn s ư ơ n g vì cháu trai hạ học cải biên hoành cừ bốn câu đến rồi cái hạ học bốn câu dùng biểu đạt hắn mở bệnh viện mỹ hảo nguyện cảnh vì thiên địa tiêu h a i vì vạn dân chữa bệnh vì ý đạo chế tuyệt học vì chúng sinh được căn bình ngoại trừ tiêu thai chữa bệnh bản chức bên ngoài hạ học dùng một cái chế chữ thậm chí so trường tái đã dùng qua kế càng thêm hảo khí vạn trượng kế thừa bên ngoài còn muốn phát triển tại hạ học lý tưởng chính giữa điệp cốc bệnh viện kỳ thật cũng không phải hồ điệp cốc là tối trọng yếu nhất hạch tâm hàn lớn nhất tinh lực đầu nhập chính là cái kia chỗ hồ điệp cốc y học nghiên cứu căn cứ điệp cốc bệnh viện quy mô lại đại cũng chỉ là kinh đô chi địa t i ê u tính toán nơi khác bệnh hoạn nhau nhau mộ danh mà đến có thể chiếu cố vĩnh viễn chỉ là số ít nhưng mà nếu như y học nghiên cứu có chỗ đột phá chế ra đủ loại ý đạo tuyệt học phá đ ư trước ợ c phức các công mắt tạp toàn bộ nhân loại các loại thật,、vậy、thì thật là công tại thiên t làm loại loại là nhân ngon bộ vậy h u l ớ nguyệt lao việc thiện. n Đỗ như vừa bị bốn cái này, câu có c lời nói này nện đến h ú toàn chóng nghe Hạ mặt, lại thân r u n lên lập tức cảm thấy một lòng bang bang nảy loạn như thế nào tại sao là vì ta hắn đây là muốn làm gì ông trời của ta tiểu phương có thể còn ở đây có cái gì cái kia ngươi cũng đừng bây giờ nói hạo học nhìn ra nàng quân b á c xác định nàng đã như hắn sở liệu mà nghĩ lệnh ra lúc này mới lời nói xoay chuyển trên mặt lại lần nữa p h ủ lên cái kia phó bất cần đời dáng tươi cười ngươi bây giờ tình huống này gọi hùng kích thích tố sinh dục qua thịnh tổng h ợ p c h ứ n g cũng không tính rất khó khăn trị đáng thương ngươi êm đẹp khuôn mặt c h ứ n g hết lần này tới lần khác ai với tư cách bằng hữu ta rất khổ sở hạ yên tâm chỉ cần ta đem bệnh việc ai khẳng định cho ngươi điều trị tốt trả lại ngươi một cái yểu điệu t h ụ c nữ dù thế nào cũng phải đem ngươi theo nho k h â biến thành vượng từ bánh bao nhỏ nếu làm không được ta h ạ học cắn răng phản phất là rơi xuống rất lớn quyết tâm Ta tiểu đỗ ố i v ớ nguyệt như nghĩ thầm u chắc c ngươi cái này rất giỏi là đồ tuần vừa rồi nghe cái tia bốn câu lời nói còn cảm thấy thằng này dạng chó hình người đã có điểm chính hình ai biết liền ba giây đồng hồ đều duy trì không được t i ể u lại biến trở về này cái nên phanh thây xé sát hẹn mọn bị ổi nam biến thành vượng tử bánh bao nhỏ lao nương hiện tại cũng không chỉ điểm này a đặc sao không tin ngươi xem dựa vào không thể lên quỷ hợp lý còn có cái gì chị không hết t i ự u thu ta coi như bị thụ thiên đại ủy khuất đồng dạng truy người của lao nương cũng có thể ở tập độc đại đội trưởng này tòa ký túc xá cuốn Còn về phần hôn được cô độc sống vòng phần hôn tầm vài về q u ã n g đời còn lại lại bị khí vài ngày ta tựu i khỏi phải đặc sao cô độc sống q u ã n g đời còn lại rồi tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi còn không sai biệt lắm phương sĩ dự có chút thói quen cái này hai người ở chung phương thức rồi tóm lại cách khá xa xa dù là người mang phật môn trí cao hộ thân tuyệt ký kim cương bất hoại thể cũng bị vẻ này lạnh thấu xương sát khí chỗ nhiếp không dám đơn giản tới gần vòng chiến ngủ ngủ không có người ấm giường thời gian bảo bảo trong nội tâm khổ hạo học hoàn thành sau khi ăn xong một trêu t r ọ c cảm thấy mỹ mãn trên mặt đ ấ t lâu cuối cùng còn vứt bỏ một câu đến tiểu phương a ngươi nếu như không có cái khác thích hợp nữ tử nội công cũng đừng đem kim cương bất hoại thể dạy cho cái tia cô nàng ha ha khá lắm vốn cũng không sao quy mô lại trở nên cưng rắn có thể triệt h để k ô n g vọng có hy vọng rồi. đến rồi, không không giáo giáo là ú đường ta thể có triều ngã hư mất người tự thảm lạp là n g ư ơ i a đấu nguyệt như nhìn xem hạ o học giữ cửa quan trọng Nghĩ h t ầ một ngươi không nói chuyện phương n tiểu thể thật dễ i đi công không đường hồi í c cái khác, cái câu có được cần đòn? Đây là làm sao làm được. Cha h hợp phải thể như thế h giúp ta, ta tìm tiểu một tâm, bắt bắt Một quan sao sao lại ngươi nói ràng làm làm làm mẹ này ăn đòn, nó, là là đây rõ đầu đầu. bị đã đã phòng hạ học cầm lấy điện thoại liền phát hiện vi tiểu bảo đã tiến vào đến giam giữ ngao bái nhà giam ở trong hai người tương đối mà đứng không tiếp tục nửa cái ngoại nhân thiếu chút nữa bỏ qua nội dung cốt truyện nha hạ học cùng truy kịch truyền hình fans hâm mộ đồng dạng chui vào chăn nhanh chóng tiến vào trạng thái đêm nay đoán chừng trò chơi này lại có chơi không ít chuyện nhi muốn phát sinh đâu rồi trước hết nghe, nghe ngao h e n g bái trước khi lâm t r ù n g có thể nói cái gì đó ngươi đến tột u cùng là người nào ngao bái thần sắc có chút hôi bại đó là tự biết đại nạn bông xuống ảm đạm hắn biết rõ lần này cái này tiểu thái dám tới tuyệt không phải là vì nói chuyện t h i ế m nhất định là lấy được hoàng đế thụ ý đến chấm dứt cánh mạng mình cả đời ngựa chiến nam c h i n h bắc chiến đến lúc tuổi già coi như là quan lớn phải làm tuấn mã được kỵ tuy nhiên được không được chết giả coi như là những chết ở kia thủ hạ oan hồn báo thủ kỳ thật cũng không có gì có thể sợ hãi chỉ là hắn không muốn mang theo một bụng nghi hoặc đi chết hoàng đế bên người cái này thần bí tiểu thái giám đến cùng là lai lịch thế nào ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi vi tiểu bảo biết gì nói đấy biết gì nói đấy vi tiểu bảo đối mặt một cái sắp chết chi nhân cũng vui vẻ ý thỏa mãn hắn nguyện vọng mới mở miệng t r ư ớ c tự giới thiệu lại để cho ngao bái trong nội tâm dùng mình vi tiểu bảo nói hắn như vậy liền tính danh đều là giả ta thế nhưng mà nghe hoàng đế xưng hắn vi tiểu quế tử người này tiềm phục tại hoàng đế bên người chẳng lẽ tính toán người lại ngươi không phải hoàng đế người ngao bái biểu lộ ngưng trọng vậy mà cũng có thể đem sinh tử không để ý tối thiểu chết cái minh m ạ c h miên đã nhận được gâm tàu địa phủ còn phải đi theo diêm vương ra nghe ngóng tin tức chương 476, ngao bái sắp chết đương nhiên không phải vi tiểu bảo đứng c h ắ p tay thậm chí không có trực tiếp đối mặt ngao bái mà là nghiêng người tương đối đây là căn cứ vào đối với mình thân tu vi đầy đủ tự tin ngao bái một kẻ vũ phu không thông thượng thừa võ học hôm nay tay chân trả hết x i ế n g xích căn bản không có mảy may uy hiếp bởi vì khang hy sợ cái này ngao bái nói lưu nói vượng cũng không đem hắn nhốt vào hình bộ thiên lao mà là khang trong phủ thân vương thiết tương ngục đem hắn tạm thời giam giữ khang thân vương ngày gần đây cùng vi tiểu bảo thân nhau hắn một câu trông coi ngao bái lính canh ngục đều bị đánh phát ra ngoài hiện tại đoạn văn này chỉ có hai người biết rõ nhưng mà qua không được bao lâu t i ể u biến thành t ự mình một người rồi ngươi là thiên địa hội người ngao bái cái thứ nhất nghĩ đến tự là cái này trên giang hồ thanh thế lớn nhất phản thanh phục minh tổ chức hắn tay cầm quyền hành lúc đã từng hạ đại khí lực đi tiêu diệt diệt thiên địa hội thế lực quang chết trong tay hắn thiên địa hội nhân vật cao tầng tựu có mấy vị nếu là thiên địa hội nhân vật đã hôn đến hoàng đế bên người đại thanh n g u vậy hiện tại còn không phải vi tiểu bảo trả lời được thành thật hắn không biết hiện tại tại hạo tiên sinh t i u nhìn mình chằm chằm nếu không nhất định sẽ đem biểu lộ khiến cho giả bộ bước một điểm t i ê u tính toán tương lai rất rộng rộng rãi có thể tối thiểu bây giờ đang ở khang hy trước mặt vẫn là cần ra vẻ đáng thương khó được có thể tại tử tù phạm trước khi chết trang một hồi ra ra nếu là có người xem vi tiểu bảo nhất định trang được càng thêm ra sức ngao bái trong nội tâm dùng mình hiện tại còn không phải nói cách khác tương lai chỉ sợ muốn gia nhập cái k i a xét đến cùng vẫn là phản thanh lực lượng đáng tiếc ga đáng tiếc hoàng đế ngươi giết chết lao thần bí mật này lại cũng không có người biết được ngươi sen lẫn trong hoàng đế bên người đến cùng có cái gì mưu đồ phản thanh phục minh ngao bái hỏi thẳng chính đề chừng trong mắt nhìn thẳng vi tiểu bảo nếu không là tự biết võ công tranh lệnh quá lớn thật muốn tại trước khi chết liều cái cá chết lưới rách ha ha vi tiểu bảo n ở nụ cười mượn d u n g hạo học từng từng nói qua một câu trả lời hắn phản thanh nhưng không còn nữ a minh ngao bái bởi vì giam cầm mà có chút đục ngầu hai mắt chính giữa đống nhiên tuân ra hai luồng tinh quang cái này thật đúng là dám nói a phản thanh nhưng không còn nữ minh chính là muốn tự lập cờ hiệu trùng kiến cà côn có phải hay không đại nghịch bất đạo tạm dừng không nói phần này đằng phách thật sự là xuất từ một cái mười mấy tuổi thiếu niên c h i khẩu sao các ngươi có bao nhiêu người chứ ngươi ở ngoài còn có ai hôn vào trong cung không có tựu tự chính mình vi tiểu bảo đối với một cái sắp chết chi nhân ngược lại là biết gì nói đấy biết gì nói đấy chỉ bằng chính ngươi t ự a n h ư đ i ê n đảo càn khôn hôm nào đổi này g ngao bái phảng phất là buông l ò n g một ít lắc đầu nói ta thừa nhận võ công của ngươi chắc tuyệt trí kế bất p h ả n nhưng loại này cuồng nôn thật sự nói chuyện không đâu vi tiểu bảo nhẹ nhàng cười cười có phải hay không cuồng nôn ngươi cũng xem không đến ngày đó rồi bước lên một bước một quyền đánh ra phảng phất bay bổng địa không đến kình lực lại thực là hắn cuộc đời công lực chốt ụ tuy nhiên tự nghĩ hẳn phải chết ngao bái lại cũng không có khoanh tay chịu chết hét lớn một tiếng d ơ lên mang theo xiềng xích hai tay ý đồ đón đỡ làm gì phí công vi tiểu bảo lắc đầu thở dài nhẹ nhàng linh hoạt địa t i ể u lách qua đối phương phòng ngự hai tay tay đấm không chút nào giảm đánh c h ú n g ngao bái trước ngực giang g ắ á c soạn như là bay bổng một quyền nhưng trong nháy mắt đánh nát cứng cõi xương ngực trực tiếp đem ngao bái to như vậy thân hình đánh cho hướng về sau bay ngược nhìn trời phun ra một đạo m g u tươi viên thừa chi tự mình truyền thụ phái hoa sơn tuyệt nghệ một trong bộ thạch phá ngọc quyền ở đâu là huyết đ ụ c chi thân thể có khả năng ngăn cản đây mới là thổ huyết ta quý tại chân thật hạ học chứng kiến bộ dạng này hình ảnh nghĩ thầm những sức sẻo kêu kịch truyền hình chính giữa phun hồng nhan liệu thật sự là nhược phát nổ thậm chí là phun nước cà chua năm m a o tiền đặc hiệu thương không d ậ y nổi không cần v i tiểu bảo đi kiểm tra hạ học đã biết rõ người đem huyết nhạ thành dáng vẻ ấy đó là tuyệt đối sống không được rồi tiểu bảo chờ một chút hạ học chứng kiến vi tiểu bảo đã bắt đầu chuẩn bị tiến lên bồ đao c h i t để chung kết ngao bái tánh mạng tranh thủ thời gian chen lời lời nói hạ tiên sinh vi tiểu bảo có chút ngoài ý m u ố n cái này thần bí hạ tiên sinh thật đúng là không chỗ nào không có lúc nào lại s n g ra khang hy bên ngoài phân phó thế nhưng mà quan hắn trung thân g i a m cầm ngươi như vậy tại ngục trong sát nhân như thế nào giải quyết tốt hậu quả vi tiểu bảo đã sớm nghĩ đến minh bạch không cần nghĩ ngợi điệu đáp nói hắn sợ tội tự sát thì ra là rồi sẽ không sợ bị người theo trên thi thể cha ra ngươi vừa rồi một quyển kia dấu vết vi tiểu bảo lành, lành cười, cười. ta kỳ thực phụ n g hoàng mệnh mà đến cái này tử cấm thành trong ai lớn qua đ ư ợ c hoàng đế lại có cái nào không biết sống c h ế t khám nghiệm tử thi n g h e xong ai mệnh lệnh dám đến khám nghiệm tử thi ta nói là sợ tội tự sát đó chính là kết luận cuối cùng nhất hiện tại cả chiều cao thấp đối với ngao bai tránh chi duy sợ không kịp không người nào dám tới nhận lãnh thi thể đến lúc đó ta tự mình đem thi thể dùng hóa thi phấn tiêu hủy vậy thì xong hết mọi chuyện coi như là nghĩ đến chu toàn bất quá chờ một chút ta có lẽ còn có người đến h ạ học thầm nghĩ nếu là thanh mục đường đám kia ra hỏa không lẻn vào đại lao vi tiểu bảo còn phải chính mình tìm tới cửa đi có chút lúng ta lung túng ai cũng như chính mình giúp đỡ một thanh lại để cho nội dung cốt truyện dựa theo quen thuộc phương thức tiếp tục phát triển đợi ngươi đến vi tiểu bảo s ứ n g sở nghĩ thầm cái này nhà tù ở trong thì còn ai ra bất quá hạo tiên sinh đã có phân phó hắn cũng không dám không tuân theo chỉ vào cạnh góc tường hấp hối ngao bái hỏi vậy hắn làm sao bây giờ trước hết giết vẫn là cũng chờ một chút chờ xem trong chốc lát có người xông tới n g ư ờ i t u tay chân lanh lẹ mà đem ngao bái một đao chóc chết sau đó ngươi hạ học đem thanh mục đường vi đường chủ báo thù sự tình giản yếu tự thuật một lần cho vi tiểu bảo chỉ rõ con đường lại không có an bài được quá mức t h ể h ã n thập phần tin tưởng tiểu bảo tùy cơ ứng biến năng lực đợi cho bị trảo suất cung về sau tự nhiên có thể ở thiên địa hội q u ầ n hào trong mọi việc đều thuận lợi nhẹ nhõm hôn bên trên cái này hương chủ vị trước dập máy cùng vi tiểu bảo trò chuyện hạ học có chút nhíu mày thiên địa hội thanh mục đường cái này phiếu vén người muốn xông vào vương phủ giết ngao bái báo thủ đó là xác định không thể nghi ngờ sự tình nhưng là lúc nào đến cái này lại không tốt lắm nói Vì theo bọn hắn trạng thái xem tựa hồ lúc này chính tụ cùng một chỗ họp thảo luận về rết ngao bái đại sự thanh m ụ t đường thượng một nhiệm doan hương chủ tự là chết ở ngao bái trong tay cho nên cựu hận sâu đậm thậm chí hưng thuận rồi ai làm mất ngao bái người đó là thanh m ụ t đường mới hương chủ lời hứa thế nhưng mà cú điện thoại này không tốt đánh nga Vốn b ọ chương bốn trăm bảy mươi bảy hán gian dùng hiện đại từ nhi mà nói Cái nhưng à y p tế mà về sau chân tướng phơi bày thời điểm người này vừa ra tay tự giết chết sáu cái thiên địa hội huynh đệ ra tay tàn nhẫn lanh khúc mà ngay cả gần đây dùng thông minh trí kế lấy xương vi tự bảo cũng không thể nhìn thấu diện mục thật của hắn từ đó làm cho tại thiên địa hội hết thể với tư cách trên thực tế đều là tại khang hy giam khống trong phạm vi người này hạ học đã sớm đem hắn liệt vào phải sớm cho kịp giải quyết người một trong bất quá hiện tại vừa vặn lại để cho hắn bang điểm bề bộn thúc đẩy trước mắt đại sự phong thế trung tiếp thánh dụ hạ học bấm dây số câu nói đầu tiên đem phong thế trung sợ tới mức toàn thân d u lên đây chính là hắn lớn nhất cơ mật hôm nay thanh m ộ t đường hội nghị nếu là bị người biết được hắn sợ là cũng bị lột ra làm chống nghiền xương thành cho đừng hết nhìn đông tới nhìn tây rồi ta phụng hoan g m ệ n h mà đến ngươi trước đi ra tìm không có người địa phương ta cho ngươi thêm tuyên đ ọ c thánh dụ phong thế trung lại là s ứ c sở quả nhiên không thấy người bên cạnh có cái gì dị trạng vẫn đang tại khí thế ngất trời điệu thảo luận về lúc nào xông vào vương phủ đại lao g i ế t ngao bái sự tình người này là ai v õ công tu vi vậy mà đạt tới trình độ như vậy rõ ràng có thể tại thai ta vừa nói lời nói lại hoàn toàn giấu giếm bộ dạng coi như là thiên điệu hội tổng đà chủ trần cận nam cũng không có thể có loại này thần kỳ công phu a không dám lãnh đạo phong thế trung lấy cớ bên trên nhà xí ra hội nghị sảnh hắn tại thanh mục trong nội đường xem như tiểu trong suốt đồng dạng tồn tại thảo luận loại này đại sự cũng chen miệng vào không l o ạ n cho nên đi ra cũng t i ể u đi ra không có quá nhiều người chú ý khâm khâm sai đại nhân n g à i ở nơi nào phong thế trung lén lén lút lút điệu tìm cái yên lặng chỗ cái này mới mở miệng hỏi phụ tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết hạo học không có tiếp hắn mà nói mà là trực tiếp bắt đầu biên thánh chỉ phong thế trung gặp tả hữu không có người phịch một tiếng quỷ xuống đất thảo dân phong tây trung tiếp chỉ hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi bởi vì biết do hắn chính thức nằm vùng thân phận người căn bản là không có mấy cái nếu không là hoàng đế phái đó chính là hắn thân phận bạo lộ sớm mất mạng c h â m nghe nói thiên địa hội đạo tặc sắp tới đem có di động nhằm vào đã bị nhốt nghịch tặc nga bái cử động lần này rất hợp cho ý mệnh ngươi hết sức thúc đẩy việc này ngay tại tối nay hạo học đột nhiên nghĩ đến loại này tuyên chỉ bình thường đều là thái giám thực quá là xui vì là nguyên bộ vẫn là đem hai chữ cuối cùng đổi kịp khâm thử phong thế trung nhữ mày đến hoàng đế hy vọng đám người này rết nga bái đó là cái gì đạo lý nhưng là hắn không dám hỏi nhiều đành phải tự hành nga bổ đại khái là hoàng đế cũng muốn d i ệ t trừ nga bái lại không thể chính mình động thủ để người mượn cớ lúc này mới cố ý chế tạo thiên địa hội đạo tặc tiến cung s á t nhân cục diện phải nói hắn lần này suy đoán ngược lại cũng có chút tiếp cận sự thật chân tướng chỉ có điều khang hy thật muốn tiêu diệt nga bái có thể tìm làm thay người nhiều lắm cũng không phải tất phiền thoái thiên địa hội hạ học tuyên đọc hết thánh chỉ thay đổi một bộ ôn hòa n g ữ khí cười nói hoàng thượng đối với ngươi rất coi trọng đâu rồi làm rất tốt chờ tiêu diệt thiên địa hội phong ngươi cái đại quan phong tế chung lại có mới não bổ nội dung chẳng lẽ hoàng đế đã quyết định trước tiêu diệt thanh mục đường cố ý dẫn xà xuất động tốt một mẻ hốt gọn có thể là tự mình như là đã đầu phục thanh triều t i ê u tính toán việc này máu chảy thành sông cũng đành phải vậy thảo dân phong tế trung bái tạ hoàng thượng ân điển tất đương máu chảy đầu rơi vi hoàng thượng hiệu lực đã thành đi làm sự tình a hạ học biết có phong tế trung cổ động ăn bài tối nay ở trong thanh mục đường tất nhiên tập kích đại lao tận mắt nhìn đến vi tiểu bảo đánh chết nga bái cũng đem hắn cầm ra ngoài cung ngủ, ngủ chuyện này đoán chừng được g à y vo nửa đêm Ca cũng không thể vì trầm mê trò chơi t i ể u ngao suốt đêm dù sao nên an bài đều an bài thỏa đáng vi tiểu bảo lại đầy đủ cơ linh minh nhi buổi sáng chờ kết quả chính là rồi hạ o học ngáp một cái vứt bỏ điện thoại ngủ đi qua tỉnh trước xem điện thoại vi tiểu bảo thanh một đường doãn hương chủ trong linh đường n h à m chán ỉn sắc cái này điện thoại trạng thái tin tức biểu hiện được rất hiện đại hóa n h à m chán ỉn đều có hạ o học gầy thông điện thoại cười nói như thế nào không có người lý ngươi cái này tương lai vi hương chủ vừa nói chuyện một bên dò xét vi tiểu bảo hiện tại vị trí hoàn cảnh đó là một cái rất l ớ n phòng bên trong đông nghịt đầy ấp người nhìn về phía trên ít nhất cũng phải hai trăm ba trăm những thân nhân này mặc đồ trắng sắc đồ tang trên mặt đều là bi p h ẫ n cùng đau s ó t biểu lộ p h o n g ở giữa sắp đặt linh vị bên trên viết thiên địa hội thanh mục đường hương chủ d o a n thiên c ử u chi linh vị trên bàn nhen nhóm tám căn n g ọ n nến lại là màu xanh da trời có khác câu đối phúng điếu chiêu hồn phiên tiền giấy ngân khí chờ chờ tang sự thiết yếu c h i vật d o a n thiên c ử u nguyên lai d o a n hương chủ gọi cái tên này vì cái gì cảm thấy có chút quen t a i đấy hạo học nhất thời nhớ không ra thì sao lại nghe vi tiểu bảo bất đắc d ì nói nào có người phản ứng ta bọn hắn quang tế bái dập đầu tựu i rằng có hơn một canh giờ cái này ni mã mỗi người đi lên dập đầu mấy cái đầu khóc lên vài tiếng quả thực không dứt ta cùng hạo học hôn lâu rồi nhưng hiện đại này thường nói vi tiểu bảo cũng hấp thu không ít dù sao lúc này cũng không có người chú ý hắn hạ d ọ n nhà ránh đợi lát nữa tựu i đến phiên ngươi ra sân sợ k â y mau a hạo học cười nói nghĩ kỹ như thế nào đi hôn cái này hương chủ vị trí cái này còn dùng m u ố n vi tiểu bảo đã tính trước địa đáp hạo tiên sinh cung cấp nhiều như vậy tin tức Ta l à một tiếp thế trên trên tính tình xem trong chốc lát, thật vất vả đợi đến lúc tất tế tất, bắt thảo điểm việc giang Ngươi giang mại đợi mọi người dập đầu tế bái hoàn tất, quả nhiên người rồi. đến dập không không không? nhỏ, hồ hốn? hồ hốn Hạ học nhẫn chốc hoàn hệ hương chủ vị người chọn còn nào vốn cũng luận quan rõ được đầu đầu xem ấy vả vị có lúc cả có qua lựa quả cái cao gầy lão giả nói hai năm qua nhiều thời gian chúng ta thanh một đường không có hương chủ đại gia hỏa để mắt để cho ta tạm thời chấp trưởng b u ồ n đường sự vụ hiện tại doãn hương, hương chủ linh vị chức giao ra lệnh bài thỉnh đại gia hỏa khác tuyển hiền năng lý đại ca đây là ý gì trong hai năm này ngươi xử lý hội nghị ngay ngắn rõ ràng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt ngươi làm gì quá mức khiêm tốn chúng ta thanh m ộ t đường hương chủ vị chứ ngươi r a lý đại ca còn có ai có thể đảm đương t r n g m ắ t sau nửa ngày lại có người nói nói chúng ta thiên địa hội hương chủ vị cũng không có chính mình đề cử đạo lý đó là muốn tổng đà chủ cắt cử quy củ tuy nhiên là như thế này trong trường hợp đó tất cả đường khẩu trên báo người chọn lựa tổng đà chủ bên kia cũng không có bác bỏ qua cái gọi là cắt cử cũng chỉ là đi cái hình thức thế nhưng mà theo huynh đệ biết trước khi báo cáo người chọn lựa cái kia đều là tiền nhiệm hương chủ đề cử không có chúng ta tự hành đề cử đạo lý trước lúc trước người cả giận nói cổ lão lục ngươi nói mà nói đi tự là không phục lý đại ca để làm cái này hương chủ còn không phải là vì đẩy của ngươi tỷ phu quan phu tử thượng vị hư hư điểm ấy tâm tư lại có thể giấu giếm được hay cổ lão lục cả giận nói quan phu tử có phải hay không tỷ phu của ta tạm không nói đến lần này chúng ta đánh vào khang trong phủ thân vương tự là quan phu tử xuất lĩnh có thể chẳng phải đại công cáo thành đến sao tỷ phu của ta tài cán chẳng lẽ lại không làm được cái này hương chủ mọi người xảo, xảo nhượng lượng, đều là người luyện võ một lời đã nói ra ngồi đầy phải sợ hãi ai dám đang tại hòa thượng mắng con lừa chọc một câu đem ở đây hai trăm linh n i ề u người đều phun được máu cho xối đầu thật to gan theo tiếng nhìn lại lại rõ ràng chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên đúng là vừa rồi mọi người đánh vào khang thân vương phủ về sau một đ a o chọc chết ngao bái chính là cái kia tiểu thái giám lúc ấy tình huống nguy cấp mọi người không kịp nghĩ nhiều liền đem ngao bái cấp tăng thêm cái này tiểu thái giám cùng một chỗ mang đi lúc này vội vàng tế bái doan hương chủ linh vị về sau lại tranh luận khởi hương chủ người chọn lựa nhất thời quên cái này nho nhỏ hài đồng mà ngay cả hạo học đều thay hắn m ư ớ t mồ hôi cứ việc vi tiểu bảo võ nghệ bất phàm nhưng nếu thật sự náo nhiệt cái này vài trăm người tự tính toán một người một miếng nước bọn cũng đem hắn vừa nôn chết rồi cổ lão lục cả giận nói tiểu thí hài người ó i vượn chết á i gì, n a lúc nào thành đồ vi dám đại tiểu hai bạch tử h này tuy nhiên không phải thiên địa hội người trong nhưng là người ta đang tại tế bái d o a n hương chủ vang linh mọi người nhất thời cũng không nên đánh gãy doãn hương chủ người cả đời anh hùng hiểm nghĩa vì phản thanh phục minh nghiệp lớn đạo chết không để ý bất kể là thanh mục trong nội đường vẫn là thiên địa hội mặt khác đường khẩu ai nhắc tới không dựng thẳng lên con cái khen một câu rất giỏi cái này lời nói được mỗi người trên mặt có sáng giỏi dù sao bị khoa trương chính là mình từng đã là lãnh đạo không khỏi mặt lộ mỉm cười đối với vi tiểu bảo ác ý cũng tiêu trừ không ít nhưng mà vi tiểu bảo lời nói xoay chuyển máng nhưng ai biết ngươi chết về sau to như vậy thanh mục đường biến thành c h i a rẽ nói liên tục lời nói nói láo đều phân không rõ ràng lắm thật là khiến người buồn ôn lúc này mà ngay cả tính tình tốt lý lực thế cũng nghe không nổi nữa hai năm qua là hắn tạm thay hương chủ t r ư ớ c tư cái này lời nói được rõ ràng là trực tiếp chỉ vào cái m ũ i của hắn chửi đồng tiểu b ă n g h ư u nói chuyện chi bằng động não nói chuyện nói láo đều phân không rõ ràng lắm lời này ngươi dám nói lại lần nữa xem vi tiểu bảo căn bản không để ý hắn dựa theo quá trình đem hương bên trên s o n g lúc này mới quay đầu ánh mắt đảo qua mấy trăm vị thanh m ộ t đường tương ứng cười lạnh nói vừa rồi nghe các ngư dân hương lúc có người đề cập tới năm đó doãn hương chủ mất các ngươi từng tại hắn linh vị trước hạ lời thề nhưng ó có i ai là t ể giết ngao g đại cử nhân bái, cửu nhân n ờ i đó là t h a h mục đ ư ờ n mà ớ i Mọi người sở, lời hương chủ. sướng n sở, y đích thật lần à mà, đã định từng nuốt nói qua, hơn nữa cũng không có ý định béo nhờ nuốt lời. Nhưng có lời. qua, ý béo l này đánh vào khang thân vương phủ mọi người còn chưa kịp thượng thủ t i ê u tận mắt nhìn thấy cái này tiểu thái dám tiến lên một bước một đao chọc chết nga bái nếu là bản đường huynh đệ lập này đại công dù là võ công thấp một ít danh vọng kém một chút mọi người xem tại lời thề phân thượng cũng đương nhiên hội đẩy hắn làm cái này hương chủ vị nhưng mà đứa nhỏ này tuổi con nhỏ lại cũng không phải là bản hội người trong chẳng lẽ hắn lại muốn làm cái này hương chủ lý lực thế nhữ mày hỏi tiểu bằng hữu nhìn ngươi phục sức là c u n g trong thái giám có thể hay không trước nói một câu vì sao phải giết ngao bái vì tiểu bảo bỗng nhiên nằm ở doan hương chủ linh vị trước lên tiếng khóc lớn nói ngao bái cái này gian tặc làm nhiều việc khác tội lôi chồng chất chúng ta người hắn bao nhiêu anh hùng hảo hắn đều bị hắn hại chết ta ta êm đẹp một người nam nhân bị hắn chảo tiến vào cung làm thái giám đã sớm hận không thể đem hắn băm thành thịt vụn cho cho ăn cổ lão lục chen miệm nói ngươi không là từ nhỏ làm thái giám đương nhiên không phải ra nửa năm trước vẫn còn Dương trước Châu. lời ạ i tới Kinh. khối bái núi bị bắt tới Bắc bậc Tay khối mụ mụ không nở hoa, ngao bái tắc cẩu chết cũng không kìa, nở ngao muốn lên núi đao xuống bậc dầu, muôn hoa, đao mụ mụ dầu, đ thoát t h â này không n được. Lời này dùng nhưng lại dương châu tiếng địa phương cổ lão lục từng tại dương châu đợi qua thật lâu gật đầu nói đứa nhỏ này đích thật là người dương châu sĩ khẩu âm bên trên không sai được đang mang trọng đại lý lực thế không dám bỏ qua bất luận cái gì chi tiết lại hỏi ngao bái nhân vật bậc nào tự tính toán bị khóa sát khóa lại như thế nào ngươi một đao đi qua hắn vậy mà tuyệt không phản kháng hử vi tiểu bảo cười lạnh nói là hoàng đế muốn làm thịt hắn cho ta muốn hắn mệnh độc dược ta đã dám vào đi tên cầu tặc kia đã sớm không có khí lực gì chống cự á ngươi là thát tử hoàng đế bên người thái giám đương nhiên thát tử hoàng đế cầm ngao bái thời điểm vẫn là ta bang bể bộn đâu rồi tự tay vung lô cho tự tay nện lư hương bằng không thì cầu tặc kia cũng không phải là ngồi chờ chết chủ lý lực thế vui vẻ nói nếu là có thể có thát tử hoàng đế người bên cạnh gia nhập bản hội sau này làm việc ngược lại là có thể tiện lợi rất nhiều thế nhưng mà ngươi niên kỷ còn nhỏ võ nghệ thấp kém muốn nói làm hương chủ thật sự là khó kẻ dưới phục tùng hh ắ c ắ c vi tiểu bảo khinh thường cười cười thiên địa hội chính giữa dùng ai võ công tu vi cao nhất lý lực thế thần sắc nghiêm chỉnh nhìn trời chắp tay dùng bày ra tôn trọng đó là đương nhiên là trần tổng đà chủ ngươi tuy nhiên năm tuổi nhỏ chẳng lẽ chưa từng nghe qua cuộc đời không nhìn được trần cận nam liền s ư n g anh hùng cũng hưởng công a vi tiểu bảo mở ra tay cười nói cái kia sao không lại để cho trần tổng đà chủ trực tiếp lẻn vào hoàng cung ám sát thát tử hoàng đế thiên hạ đại loạn chi tế thiên địa hội khởi nghĩa vũ trang phản thanh phục minh công việc cái này chẳng phải thành sao tất cả mọi người là không biết nên khóc hay cười nào có dễ dàng như vậy công việc hoàng cung đại nội là địa phương nào đề phòng s â m nghiêm cao thủ tụ tập t i ê u tính toán trần cận nam thật sự có cái này tâm tư cũng tuyệt không có khả năng chính mình tiến vào hoàng cung đơn giết hoàng đế đừng nói là trần tổng đà chủ t i ê u tính toán đổi thành đương thời bất luận cái gì một vị cao thủ kết quả cũng giống nhau cái kia căn bản cũng không phải là nhân lực có thể đụng trừ phi là trong truyền thuyết thần tiên thủ đoạn hơn nữa cựu tính toán thắt tử hoàng đế băng hà cũng không có thể phản thanh phục minh nghiệp lớn như vậy một lần là xong phải xử lý sự tỉnh còn khá nhiều loại Căn có bản không người một h dựa công đám i sát người bị cái tiểu hải tử phát biểu đều cảm thấy thập phần một người đạo lý nói được cũng không phải sai nhưng mà chúng ta không có đầu óc người cái tiểu thí hải tự cho là thì có đầu óc đầu góc ở nơi nào lấy ra chúng ta nhìn xem loại sự tình này căn bản nói không rõ mà vi tiểu bảo sắc mặt bình tĩnh mà nhìn xem mọi người đ ỗ n g nhiên nói nhất không có đầu góc trước ghé xỉu a lời còn chưa dứt mấy cái khoảng cách hàng phía trước linh vị gần đây mấy người mạnh mà cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa thân thể lay động thoáng một phát chậm rãi ngã ngồi tiểu tử ngươi dở cho quỷ mọi người tỉnh ngộ lại nhao nhao đối với vi tiểu bảo trận mắt nhìn tính tình nhanh chóng thậm chí bắt đầu đi sờ đao rút kiếm nhưng mà vừa động thủ mới hiện trên người chân khí lười biếng địa cầm lên không nổi đừng nói đỡ võ t i ể u tính toán đứng thẳng đều là khó khăn bịch Bịch thanh e m không dứt bên h a i không ngừng có người n g ã xuống trong chốc lát hai trăm nhiều người phòng chỉ còn vi tiểu bảo một người đứng được ổn định ta đều nói là dùng độc dược trước độc lật ra nga bái sau đó các ngươi những không có này đầu góc còn để cho ta tự do hành động loại này n được trí còn làm phản thanh phục minh sớm làm xong rồi a vi tiểu bảo lắc đầu thay đổi một chi nhánh hương lúc này là vừa mới cái loại nầy ba mô năm ngô yên giải dược hiện tại thừa nhận không có đầu góc lý lực thế bọn người cảm thấy trên mặt không ánh sáng to như vậy thanh một đường h ơ người nhiều tên huynh n đệ, rõ r à bất chi bất g i á còn bị một không phải ta thiên địa hội người trong chúng ta không biết chi tiết như thế nào thân ra phải chăng trong sạch làm sao dám phó thác đại sự cựu tính toán nhập hội cũng phải có một như dạng tiếp dẫn nhân tài là để đứa ta làm n h ỏ này tiếp dẫn n tiếp g ư ờ i A. Một t h a n h âm từ n g o à i cửa v ố n g lên, lúc đầu t ự a hồ còn cách còn r ấ t thể xa, có m ộ t câu nói xong, n g ư ờ i tiểu đã đến chín ử a ra vào. g 479, trước đông lạnh mất người tiểu di di hạo học vi vi tiểu bảo ngắt một thanh mồ hôi lạnh vạn không nghĩ tới đứa nhỏ này lại là như vậy vừa cha mẹ nó đây là thật không sợ đắc tội người cái kia vì chứng minh thanh mục đường tất cả mọi người là náo t à n rõ ràng không tiếc dùng chính mình cho hắn khói mê trực tiếp đem tất cả đều phong đ ổ ai đặc sao dạy ngươi làm như vậy tương lai đều là bộ hạ làm thành như vậy trong nội tâm ẩn giấu oán hận còn có thể nghe người chỉ huy sao thế nhưng mà vi tiểu bảo tự chủ trương đem công việc xử lý rồi hiện tại hắn nói cái gì đều thì đã trễ thanh m ộ t đ ư ờ n g mọi người bị vi tiểu bảo hung hăng địa chơi một trận tuy nhiên rất nhanh t i ể u lại giải độc vẫn đang khó tránh khỏi trong nội tâm và hắn giận nhưng mà chứng kiến ngoài cửa đi tới người nọ nhưng đều là kinh hỷ này ra trần tổng đà chủ ngài làm sao tới rồi trần cận nam còn chưa nói lời nói vi tiểu bảo tự cười ha h a điệu tiến ra đón trần thúc ngươi để cho ta khảo nghiệm những thiên đ i ệ hội này hội viên ta thế nhưng mà khảo nghiệm đã qua ha ha thật không lớn niệm t hạ học xứng sở cái này đem cừu hận kéo đi trần cận nam trên người hắn vừa rồi ngược lại là hoàn toàn chính xác cùng vi tiểu bảo để cấp qua trần cận nam có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện lại để cho hắn không nên gấp gáp an tâm chờ cho bổ nhiệm hương chủ là được cao nhất sóng ss đều đến đến rồi tầng giữa lãnh đạo vị trí còn không phải dễ như trở bàn tay có thể vạn không nghĩ tới vi tiểu bảo tựa hồ là không cam lòng như vậy cáo mượn o a i h ù n g trên mặt đất vị trực tiếp tú một t h à n h cơ bắp sức một mình phóng lật ra hai trăm người tới về sau trần cận nam bị hắn biến thành cứu hỏa đội viên đứa nhỏ này từ nhỏ cũng không phải là cái an phận đó a trần cận nam xứng sở nhìn xem mọi người biểu lộ xem chừng đứa nhỏ này không biết lại x ô n g cái gì họa nhưng hắn chính là vì thanh mục đường hương chủ sự tình mà đến không thể không giúp hắn sát cái này cái bằng ông cười nói ta cho ngươi khảo nghiệm lúc nào cho ngươi như vậy đối với các vị thuốc bá vô lễ tranh thủ thời gian hảo hảo cho mọi người xin lỗi a thật sự là tổng đà chủ ý tứ trần cận nam tại thiên địa hội danh vọng đã sớm loắt đã đến bạo giảm tình trạng nếu là trần tổng đà chủ gây nên cái kia chẳng những không có vấn đề gì ngược lại lại để cho mọi người trong nội tâm xấu hổ nhiều người như vậy lại được một đứa bé nhẹ nhõm chế phục nếu như không phải trần tổng đà chủ an bài người chọn lựa mà là chân chính định nhân thanh mục đường chẳng phải là toàn quân bị diện lý lực thế c ư ờ i khổ tiến lên vốn là cung kính cho trần cận nam trào sau đó hỏi dò trần tổng đà chủ ngài đã sớm nhận thức đứa nhỏ này đúng vậy a kỳ thật tiểu bảo cùng mẫu thân hắn hai người đã sớm gia nhập chúng ta thiên địa hội chỉ là bởi vì vừa tới bắc kinh bên này không có cùng thanh mục đường các v i n h đệ t ư ơ n g tiến mà thôi lần này tiểu bảo may mắn đánh chết nga bái các ngươi lại đang doãn hương chủ linh tiền lập được thê độc ta canh đồng mục đường hương chủ vị trí tự lại để cho hắn chức đảm đương đứng lên đi ồ hạ o học nghĩ thầm nói được trực tiếp như vậy như vậy ủng hộ a cái này ni h mã là thân nhi tử l ã i ngộ khá tốt ca là tận mắt thấy qua vi tiểu bảo phụ thân trường bộ dáng gì nữa còn thân hơn tay thu vi tiểu bảo chế tạo m ở quê ba văn bản tài liệu bằng không mà nói ta đều muốn hoài nghi có phải hay không ngơi ư cùng vi xuân hoa có một chân sinh ra đứa bé này lúc này mới dốc sức liều mạng cho nhi tử trải đường hình cầu đấy đã có trần cận nam ủng hộ vi tiểu bảo mặc dù tuổi còn nhỏ quá thực sự rất nhanh ngồi thực thanh mục đường hương chủ vị trí Hạo học yên lòng t h ằ n g này quả nhiên có thể đầy đủ lợi dụng hết t h ể điều kiện lại có một chút như vậy đều ở nắm giữ hương vị hiện tại ít nhất theo bên ngoài thanh mục đ ư ờ n g mọi người xem như đã tiếp nhận cái này người trẻ tuổi hương chủ về phần trong đấy lòng cái kia điểm không phục thậm chí là oán hận tin tưởng vi tiểu bảo không bao lâu nữa sẽ xử lý được thỏa đáng chỉ là có một người cần đặc biệt lưu ý Hạo học trịnh trọng nói tiểu bảo cái này thanh mục đường chính giữa có một khang hy hợp nhất đặc vụ ách t i ể u là gian tế ý tứ là ai vi tiểu bảo đột nhiên cả kinh đây chính là rất giỏi đại sự mình coi như lại trí kế vô song ứng biến thần tốc không bắt được người này đến hết t h ả biểu hiện tương đương với đều bị khang hy thấy toàn bộ thấu thấu vậy cũng tựu i quá bị động rồi may mắn có hạo tiên sinh thấy rõ hết t h ả nếu không việc này một ngày nào đó là đại phiền thoái hạo học nói phong t ế trung bất quá ngươi không muốn dùng quá đơn giản thủ pháp đi giải quyết giết chết hắn rất dễ dàng nhưng là khang hy rất có thể lại tìm được mới gian tế đến lúc đó mà ngay cả ta cũng không biết là ai rồi tốt nhất là có thể đem hắn khống chế được ngươi hiểu chưa minh mạch vi tiểu bảo lúc này thừa dịp trần cận nam cùng mọi người nói chuyện lần ấ y cớ b trước theo đông phương ạ t bất bại chỗ đó lấy mấy khoả ngoại trừ cho hàn vân thông ăn tươi một miếng bên ngoài còn có thửa hạo học cho vi tiểu bảo chuyển tới cũng tạm thời yên lòng vi tiểu bảo làm việc có chủ kiến cũng k hạ ô luôn n chính mình tưởng cùng g làm thuộc, vì việc mặc có phụ thời h điểm tư dù o học tưởng tượng phân biệt phân cho á c nhưng tổng thể mà nói, vẫn thể rất bất mà là l chỉ cần đem m ộ tới vài chưa t i u dạy vào đại hoàng đế dưỡng thành trò chơi k i ế mà tuy nhiên cựu ngũ trí tôn còn sớm được rất ít nhất thiên địa hội hương chủ trước hôn đúng chỗ rồi coi như là mở ra chi nhánh nội dung cốt truyện Nếu đến bên ngo qua buổi chiều trưa, cơm học trời tốt, khí Hạo nghĩ thầm cái kia hai người đi đâu rồi không trong phòng ngoài phòng cũng không thấy được đây là bỏ trốn ôi nhìn chung quanh một vòng không thấy bóng dáng lại vừa vặn nghe được nhà ngói đằng sau truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to trong thanh â m ẩn ẩn mang theo đau đớn cha mẹ nó không thể nào h ạ học nghĩ thầm đây chẳng lẽ là đã giữa ban ngày luyến gian tình nhiệt ẩn núp đi đánh giã chiến ai ai ai thói đời ngày sau nhân tâm không cổ a đồ chó hoang phương sĩ dự ngươi nha được dần dần đông lạnh trứng người đều nhanh đông cứng rồi như thế nào không trước đông lạnh mất người tiểu di di rõ ràng tại ca trên địa bàn làm hội tử ngươi chờ ngày mai ngươi xả đảm dưỡng khí đan tịu i cho ngươi đổi thành tam thi nao thần đan hạo học tuy nhiên mỗi ngày cùng đỗ nguyệt như không có chính hình lúc này nghe được nàng kêu đau nhưng trong lòng rõ ràng có chút bất an tranh thủ thời gian thân hình l ó e lên đã tìm được thanh â m ngọn n g u ồ n vẫn là ngươi lại đến đi ta nhìn xem cảm giác cảm thấy có chỗ nào không đúng a đỗ nguyệt như lông mày nhỏ lên trên trán mồ hôi chảy ròng ròng h i ệ n nhiên là trải qua khẩn trương vận động tốt ta lại trước đó lần thứ nhất ngươi cẩn thận nhận thức thoáng một phát đợi lát nữa ngươi đi lên thời điểm dựa theo của ta tiết tàu đến tự không đến mức mỗi lần đều khiến cho như vậy thương rồi phương sĩ dự ngược lại là thần hoàn k h í túc nam nhân thể lực dù sao đỡ một ít một cái xoay người nhảy lên rất nhanh động tác hạo học trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem một nam một nữ này trong kẽ răng bài trừ đi ra ba chữ đến chương bốn trăm tám mươi chim sẻ công dụng người chập t r ọ n g tí hạo học nghĩ thầm làm cọn lông à. lao tử q u ò n đều thoát khỏi tự cho ta xem cái này s a tinh bệnh đồng dạng rằng có cái mai hoa trang đi ra cần phải biến thành nước nhật tình yêu động tác phiến đối thoại lời k ị rất tốt chơi sao tại hạ học tòa nhà đằng sau cái bóng chỗ không biết lúc nào bị trên vải hai mươi năm căn có gỗ hiện lên năm năm hoa mai chi hình xếp đ ặ t được rất c h ì n h tề lúc này phương sĩ dự một thân trang phục tại mai hoa trang bên trên tự tại xuyên thẳng qua nơi đặt chân luôn luôn cọc gỗ tiếp được hết lần này tới lần khác ánh mắt hắn án tuyệt không hướng phía dưới xem h i ệ n nhiên là đã luyện được thuần thục xáo lộ dưới mặt có gỗ đỗ nguyệt như ngẩng lên một t r ư ơ n g tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn rất sùng bái mà nhìn xem trên mặt cọc gỗ bộ pháp tự nhiên phương sĩ dự nghĩ thầm chính mình như thế nào luyện đến luyện đi đều không được nửa buổi chiều công phu rơi toàn thân máu ứ động cũng hoàn toàn không đạt được tiểu phương cái này trình độ nhất định là luyện tập không đủ ta tuyệt đối cũng được tiểu phương nói g e n luyện cái này mai hoa trang ý nghĩa rất lớn có thể làm cho bước chân linh hoạt kiện tráng tại đối địch lúc trong lúc vô hình t i ể u chiếm được tiên cơ như bộ pháp nhanh nhẹn đạt tới chi cao cảnh giới thậm chí có thể như quỷ giống như mị xu thế lui như thần lăng không tăng thêm ba phần thực lực chiến thắng vốn là mạnh hơn đối thủ của mình cho nên nàng chịu đựng các loại té rất thống khổ cắn răng luyện tập hy vọng sớm chút đạt tới phương sĩ dự trình độ làm những cứng nhắc này đồ chơi có cái bữa dùng hạ học nhưng lại đánh n ữ a c á i không cho là đúng áp xem ra cái này phương sĩ dự ngoại trừ một bộ kim cương bất hoại thể nội công tâm pháp được sưng tụng đỉnh giai tồn tại bên ngoài vật gì đó khác tất cả đều là rắt rưởi phục hổ la hán quyền đây là thiếu lâm tự nhập môn la hán quyền về sau tiến giai quyền pháp miễn cưỡng xem như thâm một tầng bất quá xét đến cùng cũng là không có gì tiền đồ đồ chơi cái này mai hoa trang càng t r e o cho ép đặt nền móng cũng không phải sai nhưng mà đây chính là khổ sai sự tình không ngã hơn một nghìn tám trăm lần đích khó có thể thuần thủ phương sĩ dự nghĩ như thế nào bố trí mai hoa trang t r ừ n g hơn một thức cao t h ế xuống cựu là cái hung ác cầm cái này cho sơ học giả bao nhiêu thủ ta nói vừa rồi như thế nào nghe cô nàng này ôi ôi gọi giống như cái kia tựa như hóa ra là luyện lên mai hoa trang những phát nổ rách dưới hàng xuống đây đi đừng luyện tiểu phương hạ học lắc đầu trực tiếp gọi ngừng loại này làm nhục thức dạy học ai không tự mình ra tay thật đúng là không được tiểu phương dạy học nhận tình ngược lại là rất cao trướng nhưng là trình độ phế vật rồi vẫn là đem hôm trước theo tiểu long nữ châu đó thuận tiện lấy được thứ đồ vật tùy tiện giáo một giáo cô nàng này giáo giáo nàng cô hạ o học i giữ mũi chân cuối cùng tại mai điểm, người chim trời. hai cái rơi hai giỏi, thôi. Tiểu tới n Phương chân cùng trang bên trên một điểm, cả người như là chim bay đồng dạng bay lên、trời. Trên không trung chuyển hai cái vòng tròn, nhẹ nhàng địa rơi trên mặt đất, thấy nguyệt như hai mắt thả ra sáng giỏi, hướng về không thôi. Tiểu Phương, chúng ta đừng để ý tới thằng này,、một、lần nữa hiện lần, lần nữa. h hoa thấy thả cho thử Ách. Hạo h sĩ sau một mặt mắt một một cả biểu đất, ta ta ta lại bay bay địa ra ra đô để đó là về ý nghĩ thầm cái này thật đúng là không phân biệt tốt xấu nếu không phải nhìn n g ư y i luyện cái này phá thứ đổ vật rơi bị dày vò đến t r ư a kêu thảm thiết giống như cái kia tựa như hại trên người của ta tiểu học đều kiến đi lên ta mới chẳng muốn quản ngươi đấy tiểu phương rèn luyện bước chân cùng thân pháp ngươi sẽ cái này mai hoa trang đúng vậy a ta vẫn dùng cái này luyện phương sĩ dự đương nhiên địa cười nói tuy nhiên lúc mới bắt đầu khổ một điểm lại rất hữu hiệu chỉ cần đem công phu hạ đã đến thu hoạch rất lớn đại con em ngươi hạ học nghĩ thầm ngươi cũng là bởi vì khi c ò n bé rơi quá nhiều đều ngã thành dần dần đông lạnh trứng rồi chưa thấy qua thứ tốt còn tự cho là mình cái kia mấy lần không tệ đâu ngươi đối với khinh công của mình thân pháp rất tự tin phương sĩ dự sững sở tựa h ồ nghe ra hạ học khinh thường ánh mắt lóe lên có chút kích động địa ý tứ hạo huynh muốn chỉ điểm một chút khinh công của ta nha cái kia cũng không phải hạ học nghĩ thầm ta thi triển khởi lang ba vi bộ đến sợ ngươi đánh mất đối với sinh hoạt tin tưởng hãy để cho ngươi tiếp tục ngốc núc ních đ ị a cho rằng mái hoa trang t i ể u là tốt nhất khinh công phương thức tu luyện a ngươi đã khinh công không tệ đi giúp ta chào ba con chim sẻ đến thế nào yêu cầu đừng làm bị thương một điểm lông n ũ vui vẻ cái chủng loại kia chào chim sẻ Phương Sĩ lúc này g g Đấu n đến phiên hạo học mê hoặc chẳng lẽ ngươi biết ta muốn làm cái gì không có khả năng a bộ này phái c a mộ nhập môn công phu ta còn chưa bắt đầu dạy ngươi liền từ c h ọ c ma tức bên trên có thể đoán được ngươi đây là thần điêu hiệp lữ đáng tin phân mà lại nghe đỗ nguyệt như cười nói ba con quá í tá như thế nào không cho tiểu phương nhiều trả mấy cái hạo học càng thêm khó hiểu nghĩ thầm ba con đối với sơ học giả đã không ít dùng thần điêu đại hiệp dương quá thiên phú cùng nhanh nhẹn vẫn là c h ọ n m ẹ n đã đến một tuần sau mới có thể đơn giản bắt được trong phòng ba con chim sẻ không lộng thương cái vớt lông vũ cô nàng này ngược lại làm mứt t ư ờ n g cất bước t ể u cho mình định cao như vậy khởi điểm đỗ nguyệt như rồi nói tiếp đêm nay như thế nào lương tâm phát hiện chuẩn bị làm đồ ăn nữa à chim sẻ ngươi ý định làm như thế nào thịt kho tàu vẫn là hầm vẫn là thịt kho tàu a khẩu vị tiên hương một ít ba con thật sự quá ít ta ta đi gọi tiểu phương nhiều chảo mấy cái đến p hạ ú c h học nghĩ thầm cái này đều cái đó cùng cái đó a ăn hàng thế giới ta không hiểu e m đẹp chính là muốn dùng chim sẻ dạy ngươi một đường phái của mộ nhập môn công phu tại sao lại bị ngươi liên tưởng đến ăn chim sẻ lên không lớn trong chốc lát phương sĩ dự chán nản mà phản hai tay chống trơn ân hạ học kinh ngạc nói chẳng lẽ triều dương thôn bên này không có chim sẻ có chim sẻ phương sĩ dự biểu lộ có chút xấu hổ thế nhưng mà đều quá cơ linh rồi Ta tới tựu vừa mới tới gần, đều c hạ y n học ư thương hưởng bay bị ta cam đoan mấy rồi, đồ cái chả chết có không đến sống. Dùng ám khí thủ pháp đánh thế không thân thể, làm đồ ăn có lẽ không ảnh Hạ h đến sống. Dùng nào, ăn ám làm làm à. lẽ im lặng địa nhìn qua cái này hai người ăn hàng đều ăn cùng đi rồi chim sẻ ăn thật ngon lấy ư cho các ngươi không hẹn mà cùng thậm chí nghĩ lấy làm như thế nào đồ ăn kia mà phương sĩ dự công phu đường đi thiên về trầm ổ n trầm trọng chóc ma tức lại cần nhẹ nhàng linh động rõ ràng làm khó hắn rồi mai hoa trang bên trên luyện ra được thân pháp đối địch lúc còn có thể được xưng tụng trụ cột vững chắc hạ bàn vững chắc có thể chim sẻ nhóm mới không để ý tới ngươi ổn chưa vững chắc cảm nhận được nguy hiểm phức phức cánh tựu đã bay đi theo ta điểm ấy việc v ậ t còn phải ca t ự mình đến làm thật sự là quá không có làn điệu rồi hạo học tức giận địa triển khai thân hình đánh về phía gần đây một rừng cây chó má mai hoa trang quả nhiên là thị đồng dạng tồn tại liền chim sẻ đều bắt không được còn phải dùng ám khí đập nện tui m ụ hạo học tới gần rừng cây bên cạnh chứng kiến thật lớn một mảnh chim sẻ ngừng trên mặt đất tựa hồ mổ lấy cái gì hạt cỏ các loại dưới ánh mặt trời lông vũ sáng bóng sáng rõ lộ ra sức sống mười phần Các ngươi đỗ nguyệt như b à i kiến bộ này thân pháp bất quá nàng chưa từng chính thức bước vào võ đạo đại môn còn chưa không thế nào kinh ngạc có thể phương sĩ dự lần thứ nhất chứng kiến hạ học thi triển khinh thân công pháp chỉ nhìn thoáng qua sẽ thấy cũng chuyển không khai ánh mắt kích động được toàn thân run dày khó trách người ta xem thường mai hoa trang buồn cười vừa rồi chính mình còn nghĩ đến cùng hạo huynh so đấu thoáng một phát thân pháp cái kết quả thực tiệu là không biết tự lượng sức mình a chương bốn trăm tám mươi mốt thiên la địa võng trưởng đi thôi về nhà hạo học đem ba con chim sẻ giao cho phương sĩ dự cẩn thận từng ly từng tí địa bưng lấy được tìm so sánh rộng rãi g i a n phòng bên trong không có gì thế thuận tiện đỗ nguyệt như l ợ i công nhiều hơn nữa chảo mấy cái nha ngươi xem cái này ba con cộng lại đều không có ba l ư ợ n g thịt ăn lấy chưa đủ n h i ê n a phương sĩ dự kỳ thật ẩn ẩn đã có một chút như vậy suy đoán có thể đỗ nguyệt như còn là hoàn toàn không rõ ràng cho lắm kiên trì phái o rằng n h của mộ thiên la địa võ trưởng hiển nhiên là thích hợp nữ tử tu luyện linh động c n g pháp dương quá còn trẻ như vậy lúc tính cách sinh động nam nhân m i ê n cưỡng cũng coi như phù hợp nhưng là cái này phương sĩ dự rõ ràng có như vậy điểm quách đại hiệp đường đi tính cách cùng võ công đều thiên về trầm ổn cái này thiên la địa vong trưởng hắn chỉ có thể học thành tứ bất tượng bịch một tiếng quan trọng môn đỗ nguyệt như lập tức cảm thấy có chút ít khẩn trương làm cái gì còn không cho tiểu phương tiền đến đây là truyền thụ võ công sao vẫn là thằng này muốn mấy chuyện xấu giáo võ công l ừ a gạt ai đó người ta tiểu phương giáo võ công đều là thoải mái địa ở bên ngoài luyện khởi quyền cước tới cũng thuận tiện ta sẽ không nghe nói giáo công phu gì thế cần tại phong bế t r o phòng trừ phi là cái loại lẩy tà ác giường bên trên công phu có thể tối thiểu phải có cái giường a trong gian phòng đó không không đáng đáng liền giường đều không có rốt cuộc là làm gì đến, đến rồi g i ữ cửa đều được đóng chặt trong tay còn nắm ba con chim sẻ thấy thế nào như thế nào q u ỷ dị đã thành chúng ta bắt đầu chơi điều hạo học một câu đỗ nguyệt như thiếu chút nữa cướp đường mà trốn ni mã quá trực tiếp a điều vật này ta không đùa muốn chơi chính ngươi tùy ý đừng vọng tưởng lấy n u thuận đáng yêu thiếu nữ đẹp hoa khôi cảnh sắt làm cho người làm tình nghĩ cùng đừng nghĩ a a a chơi đất chứng giám hạ học lần này thật không có muốn phức tạp như vậy quan trọng môn về sau hắn bắt tay b ù g ra ba con chim sẻ mất đi trói buộc lập tức phịch cánh tại trong phòng dốc sức liều mạng bay loạn muốn tìm cái lối ra coi được rồi hạ học bước chân k h ẽ động lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh tại cũng không lớn trong phòng mấy cái chuyển hướng không đợi đỗ nguyệt như nhìn rõ ràng ba con chim sẻ lại lần nữa rơi vào lòng bàn tay xèo xèo kêu tỏ vẻ kháng nghị lợi hại đỗ nguyệt như mặc dù không coi ủng hộ nhưng lại hai mắt tỏa sáng nam nhân này tốc độ thật nhanh nếu ta có như vậy thân pháp thực lực đề cao có thể không chỉ một bậc Đem b luôn luôn tuy nhiên c m s luyện võ cũng không chính thức nhập môn nhưng đỗ nguyệt như cũng là tại trường cảnh sát đập nhiều năm thân thể tố chất tương đối với người bình thường mạnh không ít bổ nhào qua đã bắt nhưng mà chim sẻ tuy nhỏ cũng phải xem như phi cầm đông phi tây phước không đợi người xông lại đã sớm vô cánh bay đi không có cánh đố nguyệt như thở hồng hộc mệnh m ỏ i đ ổ mồ hôi đồng địa cũng không gặp được một căn lông vũ ngược lại là nhiều lần đố nguyệt như thiếu chút nữa bước chân thu được chậm tiến đụng vào hạ o học trong ngực như vậy không được nhớ cho kỹ ta dạy cho ngươi biện pháp hạ o học chậm gì gì mà đem tiểu long nữ chô đó lấy được thiên la địa vong t h ê nhập môn công pháp khẩu quyết dạy cho đố nguyệt như kể cả tháo chạy cao phốc thấp kỹ xảo hô hấp dùng sức pháp môn đổi bắt vung trào thủ pháp chờ chờ đạo lý tuy nhiên dễ hiểu nhưng lại chính tông phái của mộ nhập môn võ học dựa vào chóc ma tức điểm ấy nhìn như chuyện bình thường từ trong công tâm pháp k i n h công thân pháp đến chủ cột công phu quyền cước tất cả đều bao hàm ở bên trong chóc ma tức chỉ là nhập môn đợi cho thân pháp cùng nội công đều có nhất định nền tảng lúc chim sẻ hội càng thêm càng nhiều theo ba con mãi cho đến chín chín t á m mươi mốt chỉ theo trong phòng đến bên ngoài lúc nào có thể tại khoáng đạt hoàn cảnh chính giữa lại để cho gần trăm chỉ chim sẻ không cách nào thoát cách bàn tay của mình phạm vi bên ngoài đường này trưởng pháp coi như là chính thức đã l u y ệ n thành phái của mộ kinh điển nhập môn võ học thiên la địa võng trưởng đỗ nguyệt như mặc dù đối với cái này hèn bọn bị ổi nam nhân không ưa nhưng cũng biết cơ hội khó được dù tâm nhận thức hạ học giáo nội dung một chút dùng đến chóc ma tức chính giữa chút bất chi bất giác nàng cảm giác mình thân thể mơ hồ nhẹ nhàng thêm vài phần khiêu dược được rất cao d a tay cũng m a lẹ chút ít nhưng mà khoảng cách bắt được chim sẻ vẫn là có rất lớn chênh lệch một mực dày vò đến cơm chiều thời gian toàn thân đều bị ướt đẫm mồ ù hôi chim sẻ vẫn còn là tinh thần mười phần địa trong phòng thịt đã thành đến nơi đây an cơm đi hạ học biết rõ học võ không phải một lần là xong sự tình tự tính toán phương pháp thích hợp rồi dương quá đều là đến đệ năm thiên tài bắt được đệ một con chim sẻ t i ê u tính toán đỗ nguyệt như hiện tại tuổi tắc lớn hơn một chút dáng người cao một chút tổng không có khả năng ngày đầu tiên thì có chỗ đột phá a n chim s ẻ sao đỗ nguyệt như buổi chiều đã bị khơi gợi lên thèm trùng lúc này còn nhớ mãi không quên sắc hạ học nghĩ thầm cô nàng này cũng thật là không có nhân tính rồi người ta cùng n g ư y i luyện công nửa buổi chiều đây là muốn lại để cho chim s ẻ quân chảy mồ hôi lại đổ m á u a quá không hiền hậu đỗ nguyệt như cười nói cái này ba con t i ể u coi như vậy đi rằng có cả buổi tuy nhiên không có cầm lấy đều nhanh chỗ ra cảm tình rồi ta lại để cho tiểu phương đi đánh một ít trở lại a không muốn sống tổng có lẽ dễ dàng rất nhiều buổi tối chúng ta đến đốn chim sẻ yên quá xong rồi a hạo học cao mày nói chim sẻ là quốc gia bảo hộ động vật ngươi thân là một gã công vụ vượng như vậy công nhiên trái pháp luật thật sự được chứ cái gì đỗ nguyệt như sửng sốt một chút không phải bốn hại một trong sao lúc nào biến hóa nhanh chóng thành bảo hộ động vật hạo học xem thường địa xem xét n ă n g liếp thiếu ngươi còn là cảnh sát đâu rồi quốc gia từ lúc hai nghìn năm tháng tám tiểu thông qua được tân pháp lệnh đem chim sẻ liệt vì quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật ngươi rõ ràng không biết đã nghĩ ngợi lấy ăn hết kỳ thật tin tức này hạ học cũng là ngẫu nhiên chứng kiến đại học thời điểm đi triệt xuyến đã có người tiến đến điểm danh muốn ăn nướng chim sẻ kết quả lão bản nói vật kia là bảo vệ động vật không có thể ăn hạ học lúc ấy không quá chịu phục t i ể u b á i đủ thoáng một p h á t kết quả thật đúng là cái này pháp lệnh ban bố vài chục năm không tiếp xúc người bình thường đều không biết rõ lắm phần lớn người ấn tượng còn dừng lại tại văn cách thời kỳ diệt bốn hại đối với chim sẻ mỗi người hô đánh chính là thời điểm đấy thèm lại để cho tiểu phương đi mua mấy cái chim cút đến đây đi không xê xích bao nhiêu cơm tối để ta làm hạ học mấy ngày nay đều chưa đi đến phòng bếp thậm chí có chút ít ngứa nghề đây đều là theo hoàng dược sư cái k i a đầu bếp nữ vợ chỗ đó chuyển thừa t r ủ nghệ kỹ năng di chứng cách vài ngày không dưới chuyến phòng bếp còn rất không được tự nhiên vẫn là để ta làm a phương sĩ dự rất nhanh tựu đi chợ bán thức ăn làm mấy cái chim cút còn nghĩ đến khách khí thoáng một phát lại bị đỗ nguyệt như hung giữ chừng mắt liếp tiểu phương ngươi đi một bên thằng này khó được chịu khó một hồi ngươi chờ ăn là tốt rồi nói lời vô dụng làm gì đỗ nguyệt như tựu tính toán không phục hạ học vóc ô n g cũng phải chịu phục hạ học chủ nghệ đó là chân chính tông sư tiêu chuẩn ăn một lần dư vị cả đời chương bốn trăm tám mươi hai n g u y ệ t như chơi đ ể u phòng một bữa cơm hạ học tiểu triệt để chinh phục phương sĩ dự hạ huynh người cái này c h ù nghệ tiêu chuẩn cao minh như thế chẳng lẽ là chuyên môn huấn luyện qua hay sao không có a tự học hạ học hôm nay bữa này chim c ú t tiến quản lý được mình cũng cảm thấy rất thỏa mãn phi cầm còn thật là tốt ăn nha đáng tiếc phần lớn đã thành bảo hộ động vật chính mình trốn trong nhà ăn ăn một lần mấy trăm năm trước đi săn tiễn đưa tới cũng không phải phương sự tình công khai đã khách thì có điểm không thích hợp rồi nhà ai trên bàn cơm làm cho điểm một cấp bảo hộ động、vật. cái ngạc cái cũng kia trói nhiên, mới tuổi đều Huynh rất rất mắt. Phương Hạo này Sĩ Dự rất là vì ừ a A, xuất đầu a, so với chính m này h không có lớn hơn bao nhiêu.、Có、thể lớn có Có l bao tự mình từ mình nhỏ l u ệ n võ, sở hạ ữ u đều đầu tinh trong nhập còn lực l đó, i k huynh ô n này g đủ đấy. Vị này Hạo h lại thật sự làm được sẽ không làm đồ ăn võ giả không phải thầy thuốc tốt tất cả mọi người làm mỗi ngày hai mươi b ố tiếng đồng hồ đến cùng người ta là như thế nào như vậy có thể tại nhiều như vậy trong lĩnh vực đều lấy được như thế v u hoàng thành cựu thật sự là có thể người không gì làm không được mấy ngày kế tiếp cực khổ nhất đúng là đỗ nguyệt như rồi đó là một không chịu thua cô nương mỗi ngày cùng một chỗ giường t i ể u cùng chim sẻ làm lên cần phải đạt tới hạ học yêu cầu không thể loại này dốc sức l i ề u mạng tinh thần liền hạ học đều có điểm trận mắt há h ố c mồm, nàng trừ ăn cơm ra ngủ rõ ràng có thể tại cái đó chỉ có ba con chim sẻ trong phòng luyện bên trên mười mấy giờ chim sẻ đều thay đổi vài phê bằng không thì trước tiên đem điệu m ệ n h chết đi được vất vả luôn luôn hồi báo đỗ nguyệt như bắt được đệ một con chim sẻ thời gian rõ ràng so năm đó thần điêu đại hiệp còn sớm ngày thứ ba chạm vào tối tịu đã đạt thành chóc ma tức một ba thanh cựu nhưng mà cùng dương quá gặp được tình huống giống như lúc lần thứ nhất bắt được chim sẻ về sau lần nữa lâm vào bình cảnh lưỡng ngày trôi qua ngược lại lại là một chỉ đều chảo không đến rồi một tuần sau đỗ nguyệt như lần nữa đi vào cái kia gian phòng úc mặc dù chỉ là bảy ngày tri cách lại phảng phất có thoát thai hoán cốt biến hóa coi được rồi nàng phảng phất là khoe khoang giống như địa hướng hạo học khẽ quát một tiếng thân hình đột nhiên do tính chuyển động đánh về phía trong phòng chim sẻ hạo học là bị nàng cố ý mời đến xem thành quả biểu hiện ra cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào đỗ nguyệt như động tác một tuần thời gian có thể làm được trình độ này tương đỗ ư đương người người trước, ơ n không dễ. Chim sẻ đương nhiên vẫn là người hái, người hung nhào g Chim phải hãi, thấy dễ. có giữ sẻ sợ địa đầu về phía trước, vô là phía muốn bay lên. nguyệt như mũi chân chĩa xuống đất cả người trên không trung hoàn thành một cái tư thái ưu mị chuyển hướng b i ế n hướng vừa vặn ngăn chặn chim sẻ phi hành phương hướng lấy tay một chảo liền đem cái này chỉ chim chóc giữ tại lòng bàn tay tiếp được hai cái cũng không có phí quá lớn công phu nửa giờ ở trong bị đỗ nguyệt như tay không t ấ t sắt từng cái bắt được ha ha ha như thế nào đây đỗ nguyệt như đắc ý c ư ờ i nói ngươi bộ này trảo điều công phu ta đã luyện thành a mặc dù nói được không cho là đúng nhưng trong nội tâm nàng cũng minh bạch cái này công phu cũng không chỉ là có thể bắt điều mà thôi ngắn ngủn vài ngày thân thể nàng càng thêm linh hoạt phản ứng cũng càng thêm nhanh chóng nếu gặp được trước khi lực lượng ngang nhau đối thủ đ o á n chừng rất nhẹ nhàng địa có thể chiến thắng hạo học khẽ gật đầu cũng không tệ lắm luyện được đủ khắc khổ tiến bộ cũng rất nhanh bất quá đã luyện thành ba chữ vẫn là đường đơn giản nhắc tới như thế nào đầu tiên ba con chim sẻ cần ngươi tại một lần tấn công trong đều bắt được mới tính toán học cách giống như vậy dày vò nửa giờ tính toán cái gì hạ học nghiêm nghị nói chờ lúc nào ngươi làm được một bước này mở lại t h u y nếm đ thử năm chỉ chim sẻ a đ ỗ nguyệt như s ư ớ n g s ở đầy ngập vui sướng lập tức phai n h ạ t không ít nguyên lai、like、cái đồ chơi này còn có tiếng i a i đ ó a ba con về sau là năm chỉ cái kia lúc nào là cái đầu a ngươi có thể bắt bao nhiêu chỉ hạ học lắc đầu nói cái này cũng không biết ta không có luyện qua đường này trừng ư pháp cảm thấy có chút quá thanh tú rồi vừa nói một bên tiếp nhận đ ỗ nguyệt như trong tay một con chim sẻ đem hắn phóng tại chính mình lòng bàn tay bàn tay mở ra cũng không cần ngón tay đi trói buộc nó bị bắt chim sẻ đột nhiên được tự do thoáng ngẩn ngơ lập tức cái vớt đạp một cái muốn vô cánh bay cao nhưng mà hạ học vận khởi thái cực nhu kình bàn tay đột nhiên hướng phía dưới trầm xuống vừa v ậ n đem chim sẻ điểm này khí lực c h i t i ê u pham là loài chim cất cánh chân đạp cái kia thoáng một phát mượn lực thật là mấu chốt nếu không chỉ dựa vào cánh v ỗ không đủ để cung cấp cất cánh động lực hiện tại hạ học dùng thái cực nhu kình tháo bỏ xuống cái này yếu ớt một điểm trợ lực đỗ nguyệt như tự chứng kiến chim sẻ tại hạ học trong tay p h ị cánh đơn giản chỉ cần phi không đứng dậy đây là cái gì công phu đỗ nguyệt như kinh ngạc không hiểu chỉ cảm thấy đây quả thực là ma thuật đồng dạng ngàn văn vệ vạn trả sát tay mà lời này đương nhiên cũng đã không thể lừa gạt đấu nguyệt như một lần lại nhận ra hẳn là thằng này mỗi ngày đang luyện thái cực quyền trong truyền thuyết thái cực tông sư dương lộ thiện có thể làm được tức dừng tay khó bay hoàn cảnh có thể đây chẳng qua là trong truyền thuyết công phu không nghĩ tới trước mắt cái này người trẻ tuổi nam nhân tùy tùy tiện tiện sẽ đem nó biểu thị đi ra thoạt nhìn không tốn sức chút nào bộ dạng hạo học thấy nàng tràn đầy cực kỳ hâm mộ hướng về biểu lộ cười nói không cần ham hố có thể luyện tốt ta giáo đồ đạc của ngươi đã đủ ngươi dùng thiên la địa võng trưởng luyện đến tinh t h ô n chỗ tại chống trải chi điệu thả ra 9981 c h ỉ chim sẻ và một đôi tay không hóa thân ngàn vạn bất luận chim sẻ như thế nào bay nào chạy tư tán đều có thể đem chúng tụ ở trước ngực phạm vi ba thực ở trong không cách nào thoát ly trưởng lực vòng tròn đỗ nguyệt như nghe được hoa mắt thần trì thật sự khó có thể tưởng tượng thế gian rõ ràng còn có loại này thần kỳ võ công đây đối với nàng cái này hay võ bạo lực cô nàng mà nói quả thực cũng không cách nào ngăn cản hấp dẫn cứ việc mặt võ thời đại súng ống cùng súng đạn sử cá nhân vũ dụng giá trị cực lớn giảm nhiều thấp nhưng mà luôn luôn một ít người ưa thích đánh bóng thực lực bản thân tại các loại phòng huấn luyện ở bên trong huy sái mồ hôi đỗ nguyệt như hiển nhiên t i ể u là một nữ nhân như thế xa không nói t i ể u là vài ngày trước đối mặt tay buôn ma túy thời điểm mình nếu là có rất cao mạnh thân thủ gần như vậy thân vật lỗi lúc t u tính toán trong tay đối phương có thương nàng cũng không trở thành bị bức phải nhảy xe trốn chạy để khỏi chết h ả o h ả o cố gắng lên h ả o học cuối cùng động viên một câu đã đi ra chim sẻ thất ách nghe như là chơi mặt trượt thế nhưng mà đỗ nguyệt như mỗi ngày chóc ma tức gian phòng còn có thể khởi cái gì tên nguyệt như chơi được phòng cái kia còn không bằng chim sẻ thất đấy h ạ o học hôm nay đã có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm bây giờ cách trích tinh tử nhiễm lên độc nghiện đã vượt qua một ư ơ i thiên tinh túc hải bố cục nên phóng ra càng mấu chốt từng bước a tử trích tinh tử gần đây thế nào h ạ o học bấm tiểu a tử điện thoại thiện tay khai thông video tinh túc hải là cái rất đẹp địa phương đấy đáng tiếc bị một đám c h ư ớ n g khí mù mịt ra hỏa chiếm cứ h ạ o học theo a tử thị giác xem tinh túc hải trong đình đài lầu cát còn có khôn cùng trúc biển cũng là khác với đặc sắc đảo nguyên cảnh đẹp hạng tiên sinh a tử thanh âm rất kính cẩn thậm chí ẩn ẩn có chứa một tia sợ hãi Những ngày này, không c ó n g ư ờ i so n à n g rõ r à n g hơn t r í c h tám i n trạng h h tử t i nghiện phát tắc lúc cái loại kia thống khổ biểu hiện, nhất chủng thống phát khổ tắc là lúc độc à ngay nhỏ cả từ m ấ t đ i c h a mẹ, dưỡng thành vô tình tính h h lánh khóc tình à n vô t toán tinh túc l ã o quái hạo tiên sinh trích tinh tử hiện tại đã hoàn toàn đúng ta nói gì ngay lấy điểm này không hề nghi ngờ hạo học gật gật đầu cái này không có gì ngoài ý m u ố n ý chí lại kiên cường người cũng chống cự không được cái loại này trực tiếp phá hủy trung khu thần kinh độc tính dù sao cũng là được x ư n g trái ác quỷ thứ lộ vật có tục hoạch cho trích cơ cho cho có đó thể tiếp theo tiến hành, tinh tử tìm cơ hội mang thứ truyền Thu, ta cho biết tình, hành, hội Đinh không để lại ngươi kế đã đều mang Xuân quên A. sự vâng a tử không dám đối với vị này thần bí hạo tiên sinh có chút không tuân theo trích tinh tử trường hắn thấy rất rõ ràng cho dù chết đều so với kia loại muốn sống không được muốn chết không xong bộ dáng mạnh gấp trăm lần tinh túc phái đệ tử cũng không nhiều lắm vì che giấu hai mắt người a tử vẫn là chủ động đi tìm trích tinh tử miễn cho quá nhận người t h á i mắt nhưng mà một cửa nhanh môn trích tinh tử kéo căng lấy sắc mặt lập tức suy sụp đến bịt quỳ giảm xuống đất bên trên nữ thần lại ban thưởng ta một chi a hôm nay ta còn không có chịu qua đấy p hạ ú c h học nghe s ư n g hô này không khỏi thập phần nhức cả trứng h ắ n đại khái minh bạch tại sao phải có như vậy hiện đại hóa s ư n g hô bởi vì a tử từng tại cùng hắn thông điện thoại thời điểm cho rằng hạ học cùng tỉ tỉ của hắn a chu có cái gì quan hệ thân mật đang khi nói chuyện t i ể u ngạo kiểu một chút kết quả hạ học không có thói quen nàng cái kia tật xấu trực tiếp châm chọc một câu ngươi cho rằng ngươi là nữ thần a hiện tại xem ra nhà đầu kia rõ ràng đem những lời này ghi ở trong lòng ước chừng cũng hiểu được nữ thần hai chữ nghe đi lên cao đoan đại khí cao đẳng lần tại hạ học bên này hôn không đến nữ thần s ư n g hô hoa lệ lệ địa mượn trích tinh tử xuất khí tại đâu đó bù trở lại hiện tại đừng nói lại để cho trích tinh tử gọi nàng nữ thần t i ê u tính toán gọi mãi mãi gọi tổ tông vậy cũng hoàn toàn không phải chuyện này con a a tử hư l ệ n h một tiếng một điểm sắc mặt tốt đều chưa cho ngày hôm qua không phải vừa chịu qua sao hôm nay vừa m u ố n nào có nhiều như vậy cho ngươi ngươi cho rằng ta tại đây lấy chi không k i ệ sao trích tinh tử nước mắt để ư ngài phát, phát từ bi mở mang lân cái kia Ta cái này cả buổi này k hạ học tuy nhiên sớm biết như vậy hắn những vật kia hiệu quả xem tình cảnh như thế vẫn là không khỏi âm thầm kinh hãi bởi vậy cũng là sinh sôi ra đối với trần vĩ đối với đỗ nguyệt như bọn người chức nghiệp tự nhiên sinh ra một cỗ kính ý công tác của bọn hắn đích thật là công đức vỗ lượng đã qua một hồi lâu trích tinh tử cơ hồ đều dập đầu dập đầu được khắc ối a tử lúc này mới khinh miệt địa quét mắt nhìn hắn một cái tựa hồ rất không kiên nhẫn nói đứng lên đi khiến cho huyết nục mơ hồ dọa ai đó trích tinh tử đại hỉ chóng mặt chóng mặt núc ních địa đứng dậy đây có lòng chờ mong mà nhìn xem a tử muốn thần tiên tiêu giao yên không khó cái k i a phải xem ngươi có chịu hay không cho ta làm việc a tử ngữ khí rất bình tĩnh đem làn điệu đắn đo được rất đúng chỗ tựa hồ tuyệt không sốt ruộn nữ thần ngài phân phó trích tinh tử hiện tại sớm đã không tự chủ được chỉ cần có thuốc hút đừng nói là làm việc t i ê u tính toán lại để cho bị hắn giết phụ thí mẫu chỉ sợ tại mánh liệt tinh thần k h ô n g chế chi cũng có thể đi làm kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì chỉ là thần tiên tiêu giao yên như vậy đồ tốt chính ngươi một mình hưởng dụng không khỏi không lớn cung kính muốn cái biện pháp cho sư tôn đại nhân cũng rút lên mấy chi vậy là được rồi trích tinh tử biến sắc giờ mới hiểu được cái này tinh túc hải trong nhỏ tuổi nhất tiểu cô nương đánh chính là là cái gì chủ ý rõ ràng trực tiếp kiếm chỉ t r ư ớ c t r ư ờ n g môn cử động lần này được xương tụng nguy hiểm vô cùng đinh xuân thu lòng nghi ngờ vốn cũng rất trọng mình nếu là lộ ra sơ hở cái tiêu tất nhiên là máu tươi tại chỗ không muốn quên đi a tử thấy hắn hơi hơi do dự căn bản không có câu thứ hai nói nhảm xoay người rời đi đừng cái này trích tinh tử nóng nảy lóe lên thân t i ự u ngăn lại a tử đường đi hôm nay không có thần tiên tiêu giao yên cung ứng cái loại nầy dày vò chỉ cần hơi suy nghĩ một chút cựu lại để cho người hận không thể lập tức đi chết đem so với đinh xuân thu là cái gì rất giỏi cũng là chết ngược lại có thể đổ thống khoái rồi muốn làm như thế nào thì ngữ thần ngài phân phó ngay kế tiếp vừa lúc là tinh túc phái lệ cũ trong môn phái luận võ so sánh nghệ thời gian đinh xuân thu cũng khó được dự học cao cao tại thượng địa ngồi ở một t r ư ơ n g ghế nằm bên trên nhìn xem môn đệ tử từng đôi c h é m g i ế t hạ o học sớm rời giường thông qua a tử thị giác tại cái khác thời không trong chú ý cuộc tỷ thí này tỷ thí không có gì không dạy nổi trích tinh tử có thể không xuất sắc biểu diễn hấp dẫn đinh xuân thu chủ ý mới là trọng đầu hí a tử sớm t u bại trận đến cũng không có, có bao nhiêu người chú ý cái này cuối cùng nhập môn tiểu cô nương chỉ có trích tinh tử thỉnh phẳng ánh mắt t h i qua đi vừa chạm vào chi tự lại rời xa không dám lộ ra cái gì dấu vết đinh xuân thu hít mắt tựa hồ thấy có chút ngủ gật trên thực tế hắn mới không quan tâm những đệ tử này tu vì thế nào thu chút ít đệ tử chủ yếu giá trị t i ể u là giúp hắn d ơ lên cái ghế thổi cái tù và m à thôi về phần hảo hảo phát triển môn phái có hắn tinh tú lao tiên một người là đủ rồi chỉ cần đem hóa công luyện đến chi cao cảnh giới đệ tử loại vật này đi đ â u đều có thể phủi đi một đông lớn không đáng tiền cuối cùng nhất đọ sức là ở môn phái đại sư minh trích tinh tử cùng lao tam xuất trần tử tầm đó triển khai tinh t ú phái đinh xuân thu chi t i đây là kể cả đinh xuân thu ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người cách nhìn nhưng mà ngoại trừ a tử bên ngoài không có người có thể nghĩ đến xuất trần tử rõ ràng bị bại nhanh như vậy thảm như vậy hai người dùng đều là tinh túc phái kinh điện võ học tam âm nô công trào một cái đối mặt tầm đó trích tinh tử trong cung thằng tiến không hề hoa xảo địa cùng xuất trần tử ngạnh bính một cái đem hắn toàn bộ thân hình đánh cho bay ngược mà lên trên không trung t i ể u phun ra một c ô máu tươi mắt thấy là bản thân bị trọng thương cái này tử kỹ kinh bốn t ò a nếu không phải bởi vì đinh xuân thu vẫn còn trường dùng tinh túc phái mọi người nước tiểu tính các loại phô thiên cái địa mã thí tân búc đã sớm nện đã tới x u ấ t trần tử c h ế t sống không có người quan tâm thậm chí không ai đi qua vịn một t h à n h tùy ý hắn ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi sinh tử không biết đây là tinh túc phái trước sau như một phong tục thấy h ạ học một hồi nhức cả trứng có thể chính bọn hắn lại tập mãi thành thói quen đinh xuân thu một mực híp hai mắt chính giữa rốt cục tinh q u a n g bắn ra bốn phía một mực c h ầ m c h ầ m nhanh trích t i n h tử hắn tin tưởng chứng kiến trích tinh tử một chiêu trọng thương s u ấ t trần tử vậy mà mình cũng ngây ngẩn cả người phảng phất không dám tin tưởng như ngốc chỉ chốc lát cái này mới có chút bối rối địa hướng cạnh mình nhìn qua liếc ân kẻ này có bí mật cái này đồ đệ có bao nhiêu cân lượng đinh xuân thu tự cho là đúng rất rõ ràng nhưng là vừa rồi cái kia kinh hồng thoáng nhìn sức chiến đấu liền hắn đều hoàn toàn xem không hiểu hơn nữa nhìn liền bản thân đều thật bất ngờ còn sợ mình biết rõ đây là cái gì tình huống ngay tại tháng trước luận võ chính giữa c ũ n g là h a i n g ư ờ i n à y cuối c ù n g nhất đ ố i mặt, ọ n vẹn đến đã mấy trăm chiêu về sau, về t à i bại. trí thắng Một h á n này quan g cảnh, t ạ i sao tiến b ộ thật l ớ n như trích h Hẳn hay ế ngộ là, lại có kỳ ngộ gì hay sao? t tinh tử báo thủ chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách trích tinh tử cho ta tiến đến đinh xuân thu đối với cả môn phái luận võ từ chối cho ý kiến nhưng chỉ là một mình têu trích tinh tử quả nhiên vẫn là hấp dẫn chú ý của hắn hạ học mỉm cười tiếp được tiểu xem trích tinh tử biểu diễn năng lực thế nào nếu như hắn có vi tiểu bạo bồn sự công h u y lực đại tiến đương nhiên không phải là không có một cái da lớn hạ học theo hồ thanh ngưu chỗ đó đòi hỏi một loại lập tức để tụ công lực đang dược nhưng là đối với kinh mạch tổn thương thật lớn có thể nói tri thể sau khi vào cửa trích tinh tử cung kính địa cho đinh xuân thu trào đầu cũng không dám ngừng lên đinh xuân thu hừ một tiếng lạnh nhật nói người gần đây võ công tiến nhanh đều là sư tôn lối dạy tốt đệ tử ngu dốt có chút thành cựu cũng không đáng giá nhắc tới có thể nào cùng sư tôn thông tiên triệt địa thần công so sánh với đinh xuân thu có chút mỉm cười lần này trang diện lời nói đành phải đi lừa gạt kẻ đần ta hỏi ngươi sắp tới thế nhưng mà được cái gì thiên tài địa bảo hoặc là rất giỏi công pháp b í tịch không có trích tinh tử một mực phủ nhận lắc đầu nói đệ tử tuy nhiên bản lĩnh thấp kém lại nhất hiểu tôn sư trọng đạo nếu là có cái gì gặp gỡ há có thể không nói cho sư tôn biết được tôn sư trọng đạo đinh xuân thu đó là tuyệt không chịu tin tưởng điềm n h â n nói hẳn là ngươi tự cho là đã có chút ít tiến cảnh lại dám ngay cả vi sư đều không để vào mắt đệ tử không dám trích tinh tử lời còn chưa dứt đinh xuân thu đã ngang nhiên ra tay thiện tay vũ đánh về phía trích tinh tử đỉnh đầu sư tôn tha mạng trích tinh tử mặc dù nói lấy cầu xin tha thứ dĩ nhiên là không chịu khoanh tay chịu chết đưa tay phong k h u n g song phương trên không t r ù n g liệu mạng một cái tiểu t ử này tuyệt đối có cái gì không được gặp gỡ đinh xuân thu chỉ cảm thấy đối phương một cố cường đại kinh lực phản kích tới rõ ràng liền hắn đều cảm thấy ngược khí huyết quần quận cái này cũng không phải hắn ấn tượng chính giữa trích tinh tử tu vi thực lực dưới sự g i n dữ lập tức vận khởi tinh túc phái nhất âm độc hóa công đại pháp thừa dịp song p ư ơ n g song trưởng tương giao hợp lý khẩu đem trích tinh tử nội lực từng dọn từng dọn địa qua đi sạch sẽ sư tôn tha mạng a trích tinh tử sắc mặt đại biến không cách nào chống cự đinh xuân thu hóa công đại pháp đành phải tiếng buồn bã cầu xin tha thứ đinh xuân thu nội kình không ông n h e răng cười nói nói ra bí mật của ngươi đến ta thật sự không có bí mật gì a trích tinh tử tự hồ là do dự một chút vẫn đang cũng không nói đến đinh xuân thu chờ mong thứ đồ vật đến vậy ngươi tựu đi chết chết một người đồ đệ đối với đinh xuân thu mà nói căn bản râu ria dù là thật là n ộ sát vậy cũng không có gì hắn đã cho rằng trích tinh tử nhất định là được nào đó nghịch thiên gặp vỡ n à y mới khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh nếu là hôm nay không bức bách ra bí mật này đến t i ê u dứt khoát đem cái này trích tinh tử tại chỗ đánh chết miễn cho đợi một thời gian hắn lông cánh đầy đủ chính mình chỉ sợ cũng khó có thể áp đảo được hóa công đại pháp thoát thai tại phái tiêu giao bắc minh thần công lại không thể chuyển hóa thành bản thân công lực mà chỉ có thể mất đi hết đối thủ nội lực đoàn dự đã từng trích dẫn trong động quyền c h ụ từ ngữ đánh giá hắn vi hóa công đại pháp p h u n phí của trời vẫn còn ngày vứt bỏ thiên kim đầy đất mà không biết tự cho là đúng bằng môn tà đạo đinh xuân thu tại đây m ô n ác độc công phu bên trên chìm đắm mấy chục năm thời gian lợi dụng thần mục vương đỉnh tụ tập độc trùng c ầ n tu không ngừng trích tinh tử t i ể u tính toán có hồ thanh lưu dược hoàn tạm thời tăng lên tu vi dù sao cũng không thể cùng đinh xuân thu nhiều năm ma công so sánh mới rất nhanh đã cảm thấy trong cơ thể nội lực như băng tuyết gặp được ánh mặt trời chiếu sáng đồng dạng từng giọt từng giọt địa hòa tan biến mất trong nội tâm sợ hãi c h i cực nhưng mà mặc dù là loại này sợ hãi cũng xa xa so ra kém độc nghiện phát tắc lúc cái loại nảy sinh tử lưỡng nan thống khổ cho nên trích tinh t ử vào lúc đó y nguyên một mực nhớ kỹ a tử an bài kế hoạch. đinh c ặ xuân thu kinh lực đung lỏng sắc mặt rất khó nhìn không nghĩ tới tiểu tử này lại là cái mạnh miệng tha rằng công lực bị ta hóa tận đều không nói ra bí mật đủ để thấy bí mật kia liên lụy trọng đại chẳng lẽ thậm chí có, có thể tán công trùng tu pháp môn đinh xuân thu càng phát ra hầu nghi ngược lại là cải biến chủ ý không có đem trích tinh tử trực tiếp hấp thành người khô n h i ệ m tại ngươi cũng coi như đi theo ta nhiều năm lần này tạm tha đã qua ngươi đi trở về suy nghĩ thật kỹ sư môn vất vả bồi dưỡng ngươi nhiều năm ngươi lại vong ân phụ nghĩa đã có điểm thành t i ể u t i ể u khi sư diệt tổ thật sự là chết chưa hết tội thông qua đinh xuân thu video trò chuyện thị giác hạ học đem hắn giờ phút này biểu lộ thấy rõ ràng cái này tinh túc l ó o quái quả nhiên là thiên tính lương bạc bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa chi nhân tự tính toán đi theo hắn lâu nhất đại đồ đệ bởi vì một điểm khả năng lợi ích cũng không chút do dự có thể hy sinh tinh túc phái xếp thành hàng lần lượt xử b á n đều không có d t lầm hạo học lắc đầu tuy nhiên thuốc viện á c đ ộ c nhưng là dùng tại những cặn bã này trên người coi như là được tiện lợi không có gì đạo đức bên trên gánh nặng trích tinh tử lảo đảo địa gia đinh xuân thu gian phòng sắc mặt một mảnh cho tàn tân tân khổ khổ vài chục năm một ngày trở lại luyện công trước hiện tại toàn thân nội lực một mươi không còn một tự tính toán đinh xuân thu không giết chính mình tương lai tại tinh túc phái thời gian cũng tất cả đều hủy có tánh mạng tại lại không khác cái xác không hồn dùng tinh túc phái tập tục đến xem chính mình tương lai kết cục cơ hồ có thể đ o á n được đã xong toàn bộ đã xong trích tinh tử hiện tại thống hận nhất không ai qua được hai người một cái tựu là đem mình dẫn vào ác ma chi môn a tử cái loại nầy chết tiệt thần tiên tiêu giao yên lại để cho chính mình thân b ấ t do kỷ rốt cục biến thành cầu đồng dạng nô lệ cái khác tựu là tâm loan thủ l ạ t đinh xuân thu dùng hóa công đại pháp lại để cho chính mình vài chục năm cố gắng trôi theo nước chạy càng không có nửa điểm trông cậy vào báo thủ a tử hắn hiện tại đã động cực kỳ khủng khiếp nhưng mà đinh xuân thu ngươi cũng tới đ ế m thử cái này thần t i ê n tiêu giao yên tư vị trong chốc lát trích tinh tử khoe miệng lộ ra một cái ác độc dáng tươi cười lúc ban đầu là bị a tử bức bách chấp hành cái này điên cùng kế hoạch nhưng hiện tại lại nhiều hơn một loại báo thủ khoái cảm cùng một chỗ xuống địa ngục đinh lao quái cái gì tinh túc lao tiên cái gì pháp lực vô biên ngược lại muốn nhìn ngươi nhiễm lên cái này thần t i ê n tiêu giao yên về sau có thể hay không có cái gì chỗ bất đ ộ n g chương bốn trăm tám mươi năm chúng kế đinh xuân thu tận thế đinh xuân thu thả trích tinh tử một mạng đương nhiên không là vì đại phát thiệt tâm mà là muốn thông qua trích tinh tử đạt được cái kia làm cho võ công của hắn đột nhiên tiến bộ bí mật trích tinh tử ánh mắt ngây ngốc trở lại chỗ ở của mình cũng không có chú ý tới sau lưng theo một cái bóng đúng là thi triển tuyệt đỉnh khinh công lặng lẽ đi theo tinh túc láo quái đinh xuân thu vạn không nghĩ tới tại đây tinh túc hải ở trong rõ ràng còn có thể có người cùng hắn chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút phía sau hắn theo dõi lấy trích tinh tử một màn này lại bị hạ o học thấy rất rõ ràng coi như là phái tiêu giao trưởng môn vô nhai tử cũng tuyệt không có khả năng phát hiện hạ học nửa điểm tung tích cho nên đinh xuân thu rất yên tâm một lòng muốn tìm đến trích tinh tử ẩn sâu bí mật trích tinh tử đích thật là cảm thấy không đến sau l ư n g động tĩnh đừng nói hắn hiện tại công lực cơ hồ hoàn toàn biến mất t i ê u tính toán toàn thịnh thời kỳ dù sao cũng cùng đinh xuân thu t r ê n h lệch khá xa hắn chỉ là dựa theo a tử d ạ n d o trở lại trong phòng về sau vốn là thất hồn lạc phách địa khô toại trong chốc lát cái này mới bắt đầu cẩn thận tra nhìn một chút ngoài phòng động tĩnh đinh xuân thu một thấy tình huống không tốt lập tức thi triển một chiêu đổi chiều kim trung đem cả người treo ở dưới mái hiên cũng không có bị trích tinh tử phát hiện tựa hồ là xác nhận an toàn trích tinh tử rốt cục rất cẩn thận điệu theo đáy giường nhảy ra một cái dương đến hh ắ c ắ c quả nhiên có thứ tốt đinh xuân thu xuyên thấu qua trên cửa một cái lỗ nhỏ đem tình cảnh bên trong xem cái minh bạch chỉ cảm thấy trong lòng cuồng hỉ có thể làm cho tiểu tử này ngắn ngủn một tháng tầm đó t i ự u công lực đại tiến thứ đồ vật không phải cái gì thần đan thần d ư ợ c t i ự u nhất định là tuyệt thế công pháp đ i ệ n tịch nếu là nắm giữ ở trong tay mình hh ắ c ắ coi c như là cái k i a nam mộ dung bắc kiều phong lại có gì rất giỏi chứng kiến tràn đầy một cái dương thần tiên tiêu giao yên trích tinh tử kìm lòng không được địa lộ ra vui sướng thần sắc hắn biết do những thứ này là a tử dùng để dụ dỗ đinh xuân thu mồi nhử thậm chí những yên này bên trong chỉ có một phần nhỏ là chân chính thần tiên tiêu giao yên những thứ khác không có nửa điểm tác dụng nhưng vẫn là nhịn không được tưởng tượng nếu như những yên này đều là của mình thật là có thật tốt chứng kiến loại vẻ mặt này đinh xuân thu càng thêm chắc chắc thứ này mặc dù mình không biết lại nhất định là trích tinh tử công lực đại tiến nơi mấu chốt thậm chí liền hôm nay thi triển hóa công đại pháp đều không thể buộc hắn thổ lộ tình hình thực tế thứ này chỗ cường đại chỉ sợ vẫn còn tại chính mình tưởng tượng phía trên nhưng mà Cầm điện trong h o ạ i nằm ở t ê n giường, lặng lặng nhìn xem Đinh Xuân Thu h xem ạ học, chứng kiến khác lại loại Đinh ánh mắt của hắn, nhưng lại một loại khác nghĩ cách. mắt một của đã động, Xuân Thu đã xong, tham niệm khẽ vạn phòng bất p ụ c Trong p h trích tinh tử nhen nhóm một chi thần tiên tiêu g i a o yên ngon lành là hít một hơi trên mặt lộ ra cực kỳ thỏa mãn biểu lộ chỉ cần có một chi loại này yên trong tay cái kia chính là thần tiên thời gian loại này thần sắc là làm không phải giả vờ cũng tiến thêm một bước mê hoặc đinh xuân thu lại để cho hắn vững tin cái này đúng là mình muốn tìm thứ đồ vật cả đời cùng các loại độc vật liên hệ đinh xuân thu tuyệt sẽ không nghĩ tới thậm chí có một loại độc dược có thể làm cho người tại đây dạng bệnh trạng khoái hoạt trong quá trình đi về hướng triệt để hủy diệt nói cho cùng hắn chỉ là một cái sinh hoạt tại mấy trăm năm trước cổ nhân không có trải qua tin tức bạo tạc thời đại càng không biết hiện đại khoa học phát triển cho nên hắn xuất thủ như là đã đã tìm được bà bối cái kia tại đây tinh túc h ả i ở trong hắn đinh xuân thu muốn giết người còn có cái gì cố kỵ đinh xuân thu một trưởng đập nát cửa sổ phá cửa sổ mà vào trên mặt treo nụ cười tàn nhẫn đối mặt biểu lộ kinh ngạc trích tính tử sư tôn ngươi chết đi đinh xuân thu thậm chí không cần lại cùng cái này một phế nhân nói nhiều một câu trực tiếp thi triển nặng tay pháp kích tại trích tinh tử trên đỉnh đầu đem hắn cả thân thể đánh cho mánh liệt phốc trên mặt đất chết oan chết tuồng chỉ là bởi vì mặt hướng phía dưới đinh xuân thu cũng không có phát hiện trích tinh tử trước khi chết trên mặt rõ ràng còn là treo dáng t ư ơ i cười đó là một loại giải thoát thoải mái đó là một loại báo thù khoái cảm đúng vậy đối với ở hiện tại trích tinh tử mà nói có thể rút lên một điếu thuốc tại cũng thực cũng huyễn trạng thái hạ chết đi đã là kết cục tốt nhất hơn nữa trước khi chết hắn chứng kiến đinh xuân thu ánh mắt nhìn xem thần tiên tiêu g i a o yên tham lam cơ hồ có thể tiên đoán được vị này tinh túc lao tiên kết cục bị chết càng thêm không có tiên với đinh lao quái hoàng tuyên lộ không ngắn ta đi chậm một chút tại trên đường chờ ngươi đinh xuân thu nhìn cũng chưa từng nhìn liếc trích tinh tử thi thể không thể chờ đợi được địa mở ra vừa rồi trích tinh tử theo đáy giường đẩy ra ngoài cái dương kia những này đều là cái gì nhìn xem từng dãy màu trắng tiểu cái vộ bên ngoài tựa hồ là giấy trắng bao khỏa bên trong màu vàng thi chạng vật chưa bao giờ thấy qua đó là nhất định chưa thấy qua l à n khói loại vật này là minh triều năm vạn lịch gian mới từ lữ tống truyền vào hoa hạ vùng duyên hải thành thị cựu l à cái đồ chơi này có thể làm cho người võ công tiến nhanh đinh xuân thu nhữ mày có như vậy một k i a hầu nghi thần sắc nhưng là muốn đến trích tinh tử thật sự tu vi cải biến cùng với vừa rồi hắn nhen nhóm một chi thứ này đặt ở trong miệng phun ra nuốt vào mây mù lúc cái loại nầy thỏa mãn nét mặt hư n g phấn cũng không giống như là giả thử xem xem đinh xuân thu cuối cùng nhất vẫn là rơi vào hạ học tính toán chính giữa thò tay bắt một điếu thuốc học trích tinh tử bộ dạng đốt lên một mặt sau đó đặt ở trong miệng hít một hơi khúc khúc khúc chưa bao giờ hấp qua yên đinh xuân thu cũng kịch liệt ho khan cũng không thích hướng loại này hương vị nhưng mà trộn lẫn vào thuốc viện thuốc lá chỉ dùng ba phút tự i triệt để chinh phục vị này tinh túc l a o quái đinh xuân thu trong mắt phóng xạ ra cực độ vui mừng hào quang ngay sau đó cùng trích tinh tử lúc ấy cùng loại h u y ễ n cảnh cũng trong đầu xuất hiện tuy nhiên mỗi người chứng kiến h u y ễ n cảnh đều bất đồng nhưng trên thực tế là đọc đến trong đầu tầng sâu trí nhớ mà tạo ra đương nhiên hội nhất gián hợp cá nhân yêu thích đinh xuân thu phảng phất làm một giấc mộng đang ở trong mộng hắn đã trở thành vạn người kính ngưỡng võ lâm trí tôn hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo cái gì nam mộ dung bắc tiêu phong cũng chỉ là trước mặt hắn phủ phục trung tâm cấp dưới mà thôi cho dù là càng tiến một bước trục lộc thiên hạ vấn đỉnh đại bảo có cái gì không được đã thành đinh lão quái phế đi hạ o học ngáp một cái hôm nay đã không có xem tiếp đi tất yếu rồi đinh xuân thu bước ra một bước này đã đã chú định mặc người chém giết kết cục dựa vào hắn bi thảm kết cục hạ o học có thể cho vô nhai tử một cái công đạo rồi cảm tạ lần trước hỗ trợ thuận tiện đòi hỏi tiểu vô tướng công công pháp bí tịch hạ học người đi ra cho ta chính nhìn xem trên điện thoại di động đinh xuân thu đông nhiên dưới lầu có người giọng dịu dàng hô quát hạ học nhứ mày nghĩ nghĩ vẫn là t r ư ớ c cúp điện thoại đinh xuân thu bên này hoàn toàn bị thuốc p h i ệ n khống chế còn cần vài ngày q u a n cảnh đến lúc đó lại đến xem cũng không mượn ngược lại là đỗ nguyệt như nha đầu kia chịu điên vì cái gì giữa ban ngày hô to gọi nhỏ chẳng lẽ là chơi điệu còn có thể chơi ra cao chiều đến làm sao vậy hạ học đẩy cửa ra đứng tại lầu hai đầu bậc thang bao quát lấy vẻ mặt phiền muộn đỗ nguyệt như chương bốn trăm tám mươi sáu một ngày thành mập trung thân vi méo cái kia khang an căn bản cũng không có vấn đề đỗ nguyệt như thở phì phì nói ta tin người t a đem người ta bắt lại tốt một chầu điều tra kết quả người ta đích thật là phía nam mộ công ty người sáng lập một trong a o gấm về nhà dẫn thoáng một phát cháu ruột cũng không gì đáng trách bây giờ người ta pháp luật đoàn đội đã thông qua các loại cách hướng chúng ta tạo áp lực yêu cầu lập tức phóng thích bị vô cơ giam khang tiên sinh không có vấn đề hạo học chậm rãi đi xuống thang lầu chân mày cao lại nghĩ thầm không có khả năng a cái này không khoa học khang hữu vi cái này đại bá mở kết xù thù lao muốn dẫn khang hữu vi xuôi nam thậm chí tại khang hữu vi bản thân không vui dưới tình huống đều cực lực rực dây thúc đẩy việc này cựu vì áo gấm về nhà dẫn hậu bối hạ học lắc đầu cái này thật sự lại để cho người khó có thể tin đêm hôm đó nhìn mặt mà nói chuyện cái này khang an tuyệt đối có mặt khác tầng sâu mục đích hắn này mới khiến đỗ nguyệt như trực tiếp đem người bắt lại c h a thoáng một phát nói sau bất kể là bọn buôn người vẫn là nói cái gì lừa đảo tập đoàn hoặc là nhân thể khí q u a n đầu cơ trục lợi các loại đội trải qua công an cơ quan điều tra tổng hội không chỗ ẩn trốn nhưng mà hiện tại cha xuống lại là thanh bạch xí nghiệp ra đây quả thực tuyệt không có khả năng hạ học cảm giác mình bất kể thế nào nói cùng kha i trấn ác vẫn có bản chất khác nhau ánh mắt sẽ kém đến nước này tiếp tục cha cha hắn công ty đưa vào hoạt động tình huống cha hắn nghiệp vụ phạm vi cha bọn hắn công ty tất cả mọi người tương quan chi tiết hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình hướng đỗ nguyệt như để ra đề nghị của mình cha con em người a đỗ nguyệt như phát điên nói người ta luật sư đoàn đội đều muốn đem chúng ta cáo lên tòa án rồi nếu không thả người lung tung điều tra đi toàn bộ kinh đô thành phố cảnh sát hình sự đại đội trưởng đều nhanh thành một chuyện cười không thể phóng hạ học cảm thấy càng là cha không đi ra nói rõ vấn đề càng lớn cái này khang an chỉ sợ cũng không phải đơn giản trái pháp luật phạm tội phân tử xem bộ dạng như vậy ít nhất cũng là quy tắc có sẵn mô hình phạm tội tập đoàn có thể đem hết t h ể mặt ngoài chứng cứ phạm tội đều mất đi sạch sẽ cái này bản thân đã nói lên hắn che giấu sự thật càng thêm nhìn thấy mà giật mình như vậy đi ngươi về trước đi t i ể u nói những ngày này tại triều dương thôn điều tra đã lấy được khang an buôn lậu thuốc v i ệ n chứng cứ dùng lý do này lại kéo ở vài ngày ta đến tìm người giúp các ngươi cùng một chỗ điều tra đỗ n g ệ t như xoắn suýt rồi ngươi đây không phải để cho ta vu h ã n người sao khang an cùng buôn lậu thuốc viện không có nhất mào tiền quan hệ à? ta vẫn cùng buôn lậu thuốc viện không có quan hệ lâu rồi ngươi đây không phải cũng v u hãm lâu như vậy cái này một bộ ngươi rất thuộc đi thôi ta xem trọng ngươi、Cút. cái ú t c kia dương thuốc viện mỗi ngày phóng nhà của ngươi còn nói không có quan hệ hiện tại ngươi có thể cầm đi hạo học chỉ chỉ trên lầu nói được rất bằng thẳng ân như thế lại để cho đỗ nguyệt như sửng sốt một chút thằng này từ khất bạch lại điệu theo trần đội trưởng trong tay lấy được cái này dương thuốc viện một tuần này thời gian tuy nhiên về sau không có mọi thời tiết giám thị nhưng hắn cũng có thể không có tiếp xúc đến cái gì ngoại nhân hiện tại t i ể u dùng hết rồi chẳng lẽ nói thật đúng là làm cái gì y học nghiên cứu kia mà đỗ nguyệt như trước tiên đem khang an sự tình để ở một bên xông lên lâu một phen kiểm tra phát hiện trong dương đều biết băng độc thiếu đi lưỡng bao lưỡng bao đại khái là là hai người hút một tháng số lượng tối đa theo số lượng xem không giống như là cố ý buôn bán còn thật sự như dùng làm nghiên cứu công tác thế nhưng mà những ngày này thằng này ngoại trừ đánh quyền bắt đ i ể u t i ể u là bưng lấy cái kia cái rách nát điện thoại di động m ư ờ i phần một cái điện thoại di động ỉ lại chứng người bệnh theo chưa thấy qua hàn chính nhi bắt kinh địa làm cái gì nghiên cứu à. cái này lưỡng bao thuốc viện đã chạy đi đâu người nam nhân này đến cùng được hay không được tín nhiệm đỗ nguyệt như chằm chằm nhanh hạo học con mắt hồi lâu cũng không thấy được một vẻ bồi dối cùng tâm thần bất định t h ầ n sắc rốt cục nàng cắn răng kíp sâu một hơi ta lại kéo ba ngày thời gian ngươi có biện pháp nào t u tranh thủ thời gian xử đi ra bằng không thì khang ăn là nhất định phải vô tội phong thích nói xong nàng nhắc tới cái kia dương thiếu đi lưỡng bao thuốc viện vội vã đi ra ngoài đã đi ra nàng phấn đấu một tuần hơn nguyệt như chơi đ i ể u phòng hạ học trầm ngâm một lát bấm một chiếc điện thoại bàn tử về b u ồ n cái gì đâu phó hiểu vũ vô ý thức địa xem xét chính mình biến mất bụng nạm dán chắc cơ bắp nghĩ thầm béo cộng lâu ô à ta khởi ngoại hiệu có thể hay không cùng lúc đều tiến một điểm một ngày thành mập trung thân vi m é o ca hiện tại cũng là dáng người cây gậy đắt hoa mỹ nam được chứ làm sao vậy hạ ca giúp ta điều tra cá nhân phó hiểu vũ hoàn toàn là người một nhà hạ học cũng không có và vo trực tiếp cắt nhập chính để khang an không có vấn đề đó mới là đã gặp quỷ đấy đã công an cơ quan điều tra không được chân tướng không thể nói trước được vận dụng thiên kiếm sức mạnh ai hả còn điều tra người khác đâu vài ngày trước có người điều tra ngươi phó hiểu vũ cười hh t nói vẫn là ta quyết định thật nhanh địa ngăn cản đánh ra chúng ta thiên kiếm đại nhãn hiệu đem bên kia dọa lùi á hạo ca ngươi lại đã làm nên trò gì công việc bị cảnh sát đều theo dõi vẫn là kinh đô thành phố cảnh sát hình sự đại đội trưởng cảm tình là bản tử ở bên trong tắt thiên tính toán một cái nhân tình, hát hát, quay đầu lại thỉnh bản tử tạ mình bản bên nổi lên dụng, nhãn đánh nữa Nay cũng nhân bản cùng hắn bạn gái tạ tốt tuyên ăn hiệu cho hộ phải là lại bữa ở gái kiếm cái cái ểm quay đầu c đấy. tốt ơn m Cảm quá. ơ b ả n tử ngươi lần sau lại giảm béo ta trả lại cho ngươi chuẩn bị cho tốt dược phó hiểu vũ nghĩ thầm như thế nào còn có lần sau ta đây được chiếc béo trở về a phản nhiều lần phục ngươi cho là thổi hơi cầu sao ngươi muốn t r a ai hạo ca một cái tên là khang an người nguyên quan triều dương thôn về sau đi phía nam nghe nói là mở công ty cha hắn hết thẻ tương quan tư liệu trong vòng ba ngày ta muốn kết quả không có vấn đề hạ học tùy tiện cùng bàn tử giật vài câu chuyện tào lao cúp điện thoại nghĩ đến có lẽ vấn đề không lớn khang an có nhiều đại năng lượng chẳng lẽ còn hội liên thiên kiếm điều tra không xuất r a chi tiết đến đỗ nguyệt như đi rồi cái này trong phòng tựa hồ thoáng cái an tính rất nhiều phương sĩ dự tổng thể mà nói là cái trầm mặc ít nói ra hỏa đối với hạ học cung kính là không thiếu lại thiếu đi cái đấu võ mồm đối tượng hạ học cảm thấy có chút không thú vị những ngày này dựa vào thái cực quyền tu luyện k i u âm chân kinh đệ tam trọng cảnh giới đã triệt để vững chắc ở không cần phải lại ngưng lại triều dương thôn rồi tiểu phương ta phải về kinh đô rồi cho ngươi lưu cái điện thoại địa chỉ nếu ngươi luyện võ có thật bao nhiêu khó khăn hoặc là bệnh tình có thay đổi gì tùy thời cũng có thể tới tìm ta phương sĩ dự sắc mặt có chút khó coi hắn đương nhiên biết do hạo học giống như là một tòa sống võ học bảo khố đồng dạng có thể cùng ở bên cạnh hắn nhiều một ngày đều là một ngày tạo hóa nhưng mà người ta trong nhà nghe nói là có nữ quyến đương nhiên bất tiện hắn cùng đi qua hạo h n h ta tại kinh đô cũng không có chỗ ở có thể không giúp ta tìm cách ngươi gần địa phương chương ũ n g t i bốn trăm tám mươi bảy về nhà ngô thư trấn hạ học tiếp gây ra dòng điện lời nói đến cười nói nô lại luật sư khó được gọi điện thoại cho ta a vừa bắt đầu bởi vì ngô thư trấn con gái lợi cầm nhắm chúng hạ học báo nổi một thủ bích hải triều sinh khúc triệt để lại để cho vị này hàng xóm ra ách họa Coi như là không đánh nhau thì không quen biết về sau biết được sự tỉnh ra có nguyên nhân song phương ân đoán hóa giải càng bởi vì hạ o học thi triển dùng khí ngự châm chữa cho tốt ngô thư chấn bị bệnh con gái quan hệ tiến thêm một bước thân cận hiện tại hạ o học liên hệ càng nhiều nữa ngược lại là ngô thư chấn đệ đệ ngô sách hoa vị này bao lớn đốc công đang l i ề u mạng bang hạ o học kiến bệnh viện đấy về phần ngô thư chấn hạ o học lại không có gì quan tòa muốn đánh liên hệ được cũng không phải nhiều tiểu h ạ o đây là trách cứ ta đâu ngô thư chấn cười khổ một tiếng mấy ngày nay hướng nhà của ngươi chạy vài chuyến ngươi đều không ở nhà đành phải gọi điện thoại rồi vốn muốn mời các ngươi cả nhà ăn thật ngon bữa cơm ân nghe thật đúng là có công việc a hạ o học thu hồi vui cười n g ư ỡ n khí nô ca quá k h á c h khí có chuyện gì cứ việc nói cũng không cần cần phải ăn bài bữa tiệc là như thế này nô thư trấn cũng không có quấn quá xa vòng tròn nghe hạ o học nói được thành khẩn cũng liền mở ra máy hát từ khi tiểu văn bệnh tình chuyển biến tốt đẹp về sau nàng ngược lại càng thêm thống khổ hạ o học im lặng biết rõ n ô thư trấn nói sự tình có lẽ rất khách quan một cái gần hai mươi tuổi nữ hải trước khi bị tràn dịch não bệnh tình áp bách thần kinh chỉ số thông minh dừng lại tại năm tuổi tiêu chuẩn bên trên cả ngày ngậm kẹo que cười toe toét không có gì phiến não ngoại trừ bệnh tình phát tác lúc có chút thống khổ bên ngoài quan luận phần này không có tim không có phổi khoái hoạt rất nhiều khỏe mạnh cùng tuổi nữ hải đều so ra kém dù sao khi đó đúng là các nàng học tập cao khảo yêu đương chờ chờ những chuyện này tập trung buộc phát tuổi thọ hơi có không thuận là vô tận thống khổ nhưng là b â y giờ tiểu văn tại hạ học trị liệu xuống bệnh tình đã khỏi hẳn một cái trí lực khôi phục bình thường nữ hải tử không còn có tật bệnh làm n h m hộ ý thức được chính mình chỉ có năm tuổi trình độ có thuộc mấy thủ đuồn cười nhạc thiếu nhi có thể đơn giản tự gánh vác sinh hoạt cái này không phải một cái mười tám tuổi nữ hải tử xứng đáng trạng thái thế nhưng mà nàng không biết chữ không hiểu được hết thể đạo lý đối nhân xử thế trong nội tâm sốt ruột lại tạm thời không thể làm gì dần dần hiểu chuyện về sau đương nhiên hội thống khổ không chịu nổi nô thư chấn thở dài nói trong nước sở hữu người quen biết rõ tiểu văn bệnh tình chuyển biến tốt đẹp cũng nên sang đây xem xem tỏ vẻ chúc mừng nhưng mà loại này nhìn mỗi lần đối với tiểu văn mà nói đều là một lần tra tấn nàng không muốn đối mặt những người kia vẫn là liết si đồng dạng biểu lộ nàng là cái một ư ơ i tám tuổi đại cô nâng rồi cũng hiểu được ngượng ngùng cũng muốn bị tôn trọng nhưng là quán tính hình thành nhất thời lại khó có thể cải biến cho nên ta ý định mang nàng xuất ngoại một thời gian ngắn một phương diện vì tán giải sầu một phương diện cũng vì đổi lại hoàn cảnh nếu có thể thậm chí ở nước ngoài từ đầu tiếp nhận giáo dục thậm chí định cư cũng là có thể cân nhắc phương hướng nô thư c h ấ n tựa hồ an bài được đã rất thỏa đáng cuối cùng cùng hạo học nói ra chúng ta ly khai trong khoảng thời gian này trong nhà phòng ở không xuống không có người quản một khi có một chuyện lớn chuyện nhỏ cũng là phiên toái tiểu hạo ngươi rời đi gần đây ta muốn đem cái chìa khóa giao cho ngươi giúp ta xem cái ra được hay không được được à vậy thì có sao vậy thì sao không hạo học một lời đáp ứng lại nói đến một nửa lại đột nhiên chứng kiến trước mắt phương sĩ dự không khỏi trong nội tâm khẽ động như thế nào ngươi không dễ dàng coi như xong ta lại để cho sách hoa thỉnh thoảng hồi đến xem cũng giống như vậy kỳ thật ta đi lần này nói không c h ừ n g t i ể u cũng không đến rồi nô thư trấn thanh âm có chút thương cảm hiển nhiên là vì tiểu văn sự tình k ổ sở đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ hạo học cười nói không có gì bất tiện chỉ là ngô ca ta nghĩ đến giúp ngươi tìm k h á c h trọ ngươi xem được không cam đoan hai mươi bốn tiếng đồng hồ mọi thời tiết giúp ngươi giữ nhà đi ra ngoài đều không đi xa cái chủng loại kia phương sĩ dự xem xét tự là cái trạch nam ngoại trừ luyện võ bên ngoài cũng không có gì những thứ khác yêu thích nếu có thể đem hắn an bài tại ngô thư c h ấ n trong phòng ngược lại là nhất cử l ư ơ n g tiện ngô thư c h ấ n do dự một chút tìm thuê khách phương án hắn đương nhiên cũng cân nhắc qua tự là lo lắng đối phương không đáng tin cậy đem phòng ở khiến cho bắt nháo chính mình nếu trở lại nhìn xem càng náo tâm nói không chừng còn được sửa chữa khách trọ đáng tin sao t i ê n tâm đi đều là thật sự bằng hữu cam đoan ngoại trừ dùng cái giường bên ngoài cái gì đều bất động ngươi lúc nào trở lại cũng còn là nguyên nước nguyên vị ra còn nhiều thêm điểm nhân khí chút đấy cái kia tốt nô thư chấn đáp ứng tin tưởng hạo học tìm người cũng sẽ không quá không hợp thói thường được rồi chỗ ở của ngươi làm rồi hạo học để điện thoại xuống cười đối với phương sĩ dự nói ra cùng ta làm hàng xóm phương sĩ dự đương nhiên là cầu còn không được trên mặt kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cởi đến những vật này làm sao bây giờ hai nam nhân đều dễ nói thân không của nản nên hồn kỳ thật của nạ nên hồn vẫn phải có chỉ là không thể thời khắc đều trường nếu không đó là bệnh vấn đề là đỗ nguyệt như nha đầu kia đi được vội vàng cái kia một đống lớn thượng vàng hạ cám thứ đồ vật còn trồng chất tại trong sành đấy chỉ xem cái kia tràn đầy một dương gì khăn cái này ở cái ba năm đều đã đủ rồi dù sao một tháng cũng t i u dùng vài ngày như vậy cũng không phải ngày kinh ném lấy a dù sao cái này phòng ở ta cũng không thường đến hạo học liền phòng mình đều lười được thu thập húng chi giúp người khác thu dọn đồ đặc rồi dứt khoát trở thành vùng tay trường quầy nói đi là đi ta lái xé a đã đến xe hầm mở trước mặt phương sĩ dự rõ ràng chủ động xin đi g ế t giặc muốn làm lái xe cũng làm cho hạ o học kinh ngạc thoáng một phát người còn biết lái xe hạ o học không hiểu kinh ngạc thoáng một phát thằng này ngoại trừ luyện võ bên ngoài rõ ràng còn luyện xe kỳ cái ba phương sĩ dự không nói một lời địa bo tiến vị trí lái rõ ràng còn rất thuộc luyện bộ dạng hạ o học mừng rỡ tiết kiệm một chút khí lực hồi kinh đô được cái gần lưỡng tiếng đồng hồ đâu rồi có một lái xe cũng không tệ ta đã về rồi hạ học không có cố ý cùng hạ viện quân chào hỏi cố ý cho các nàng một kinh hỉ hạ học ca ca hạ viện quân mở cửa vốn là vui vẻ sau đó là cả kinh như thế nào còn nhiều thêm cái nam nhân hạo học ca ca mang nữ nhân về nhà đến thế thì không kỳ lạ quý hiếm nhưng bây giờ như thế nào liền nam nhân đều dẫn theo nhìn về phía trên ngược lại là lông mày xanh đôi mắt đẹp vài ngày trước gọi điện thoại nói là cùng một nữ cảnh sát xem xét hôn cùng một chỗ n h à những ngày này nàng vẫn cùng hâm tỉ nói chuyện phiếm đánh cuộc nói hạo học lần này trở về có thể hay không trực tiếp đem nữ cảnh sát mang về lục liêu trang biệt thự có thể kết quả là nữ cảnh sát không mang trở lại không sao như thế nào thay đổi cái nam h ạ học cười nói chỉ một mình ngươi tại a hâm tỷ vừa muốn hỏi một chút triệu hâm có ở nhà không ánh mắt vào trong nhìn quanh thoáng một phát cũng không khỏi ngây ngẩn cả người trong phòng có một nam nhân cha mẹ nó ta mới không ở nhà vài ngày a như thế nào cái này cũng bắt đầu đi đến bên trong l ĩ n h nam nhân còn có vương pháp ư vì vậy hạ học cùng h à huyền quân xứng sở chỉ chốc lát t r o n g miệng một lời địa nói một câu nam nhân này là ai chương bốn trăm tám mươi tám trong truyền thuyết tiếp b à n hiệp hai người nói xong ngược lại là đều cảm thấy rất thú vị h à huyền quân cười nói ngươi thậm chí nghĩ mấy thứ gì đó đây là d i ệ p hỏi chúng ta lần trước tuyển dụng hội bên trên liền qua hai đợt một cái thuộc khóa n à y sinh tới tìm ngươi chuyện thương lượng phúc hạ học mơ hồ thoáng một phát diệp hỏi tên là gì cũng dám khởi a vừa vặn ta nơi này có cái không thể so với ngươi kém bao nhiêu đây là phương sĩ dự về sau ngươi có thể gọi hắn tiểu phương chúng ta hàng xóm hôm nay tới trước nhận cái môn hạ huyền quân cũng là say diệp hỏi vs phương thế ngọc sẽ không vừa thấy mặt đã luận bàn đứng lên đi trong nhà phòng ở cũng bị hủy đi a phương sĩ dự rất trịnh trọng địa cho hạ huyền quân trào miệng nói tỉ, tỉ. cũng làm cho hạ huyền quân rất cao hơn g từ chỗ nào tìm đến như vậy cái giảng văn minh hiểu lễ phép tiểu chính thái hàng xóm tiên tiến phòng a hạo học cũng muốn nghe xem cái này tìm tới tận cửa rồi thông báo tuyển dụng người là đường g ì sổ vì vậy phương sĩ dự cùng diệp hỏi đã ngồi cái đối với mặt coi như là vượt qua thời không kinh điển t r ạ m mặt rồi hạo tiên sinh tam u ố n dự chi một năm tiền lương hạo học vừa mới ngồi xuống đối diện diệp hỏi tự đi thẳng vào vấn đề đưa ra nhu cầu của mình dự chi tiền lương hạo học không khỏi có chút ngạc nhiên lại không luận cái này hợp không hợp quy củ mấu chốt là hắn điệp cốc bệnh viện thông báo tuyển dụng cũng chưa xong toàn bộ chấm dứt ta hiện tại còn lại mấy chục người cứ việc coi như là đại lãng đào sa lưu lại tinh anh lại còn phải đi qua hắn tiến một mức tên tây bắc bước hảo hạch loại tình huống này dự chi cái gì tiền lương hắn không có trả lời ngay mà là d ư ơ n g mắt dò xét cái tên này rất kiểu như châu bò người trẻ tuổi cái này không giống như là cái bác sĩ mà ngược lại là cùng danh tự đại biểu thân phận rất xứng đôi hạ học cũng không biết trong lịch sử diệp hỏi trường bộ dáng gì nữa điện ảnh và truyền hình bản chức không đề cập nữa tóm lại trước mặt vị này gọi diệp hỏi khoa sinh r á n g người cao lớn thô k ệ n h tuổi còn trẻ liền nghèo rồi một bộ d â u quai nón nói là bác sĩ còn không bằng nói là đồ tể hắn và phương sĩ dự đứng cùng lên xem phương sĩ dự như là cái hào hoa phong nhã học y dì hắn lại hiển nhiên là cái hùng dũng oai vệ quân nhân cái này có chút không hợp quy củ đấy hạo học bình tĩnh hồi đáp đầu tiên ngươi cũng không có thông qua chúng ta điệp cốc bệnh viện toàn bộ khảo hạch khâu cái tia thỉnh hạo tiên sinh hiện tại khảo thí d i ệ p hỏi tính cách cũng cùng bên ngoài phù hợp rất khá gấp giống giống địa đã cắt đứt hạo học hạo học cười cười có tự tin ngược lại là chuyện tốt khảo hạch hội thống nhất tiến hành t i ể u coi như ngươi đã đã trở thành chính thức ký kết y sư cũng phải cho ta một cái dự chi tiền lương lý do một năm tiền lương dựa theo hạ học trước khi hứa hẹn tối thiểu cũng là mười hai vạn hạ học không kém chút tiền ấ y nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện tự i ể ra bên ngoài ném cái này diệp hỏi nhìn nhìn bên cạnh yên lặng nghe hạ huyện quân cùng phương sĩ dự tựa hồ có chút khó xử khẽ cắn môi nói ra bạn gái của ta mang thai ta muốn cho nàng cung cấp một cái ổn định sinh hoạt hoàn cảnh có thể là vừa vặn tốt nghiệp ta không có cái kia năng lực cho nên hạ o học nghĩ tầm h nhìn không ra tiểu tử ngươi rất m á n h n g ư ta cái này vừa tốt nghiệp tiểu làm thai nạn chết người đến rồi cái này không thể được a n g ư ơ i thân làm một cái y khoa tốt nghiệp liền tránh thai đều chơi không rõ ngay cả mình đúng quần đều quản không rõ cái này bản thân không phải là chúng ta điệp cốc bệnh viện muốn vời thu nhân tài mà hơn nữa vừa tốt nghiệp coi như ba ba loại sự tình này hoặc là tiểu là nhanh chóng hôn lưu vậy cũng dùng xin song phương gia đình viện trợ tổng sẽ không đều là cô n h i a nếu như không phải nhanh chóng hôn lưu còn muốn kéo dài một chút cái kia không cần phải hiện tại muốn tiểu hài tử a biện pháp có rất nhiều a Cái gì kia quảng cáo kia gì quảng k hạng ô n ngày phóng n g g phải mỗi sao o i ý m u ố m a n t học a sao sau hai mang thai. i giờ. đi làm làm, lần Ngày hôm Hạo bây không hưởng ảnh thể thứ h có mơ hồ cảm thấy cái này diệp hỏi nói chuyện vô cùng không thực ấn tượng càng kém chút ít lắc đầu nói vấn đề này không hợp quy củ người đi về trước đi chờ chúng ta tuyên bố chính thức thống nhất phỏng vấn thông chi h ạ o tiên sinh diệp hỏi xúc động địa đứng lên vội vàng nói nói thỉnh ngươi cho ta cơ hội này ta chỉ muốn mười vạn dự chi tiền lương cho dù là tính toán hai năm tiền lương cũng có thể h ạ n học nhữ mày thằng này còn rất chấp nhất cắn đúng mười vạn đây cũng là vì cái gì nếu như chỉ là vì nuôi sống vợ con ổn định thu nhập cũng chưa chắc không thể a trực tiếp hô một cái cố định con số là có ý gì h u y ề n quân ngươi cùng tiểu phương đi mua một ít đồ ăn a hôm nay nhà chúng ta hiến thỉnh bên cạnh lão ngô ăn bữa cơm hắn muốn dẫn cô nương xuất ngoại rồi hạ h u y ề n quân hiểu ý hạ học ca ca cái này là có chuyện muốn một mình cùng diệp hỏi nói lại để cho hai người bọn họ làm tránh đi thôi tiểu phương nàng đối với cái mới nhìn qua này thanh thanh tú, tú tiểu chính thái ngược lại là rất cảm thấy hứng thú Vốn nàng tại lục liêu trang biệt thự là nhỏ nhất là tại biệt thự liêu lục một cái, nhưng mươi à này xem cái p h n g Sĩ Dự, vạn p mà thôi c nếu h như là cứu cấp hạ học không có gì không lớn nhưng là sự tình ngọn nguồn phải làm làm tin tưởng đã cái này diệp hỏi mãnh liệt như thế yêu cầu cái kia không ngại liền từ hắn bắt đầu kiểm tra một chút chính mình tưởng tượng bên trong đặc thù phỏng vấn phương pháp có được hay không trước tiên là nói về nói đi vì cái gì nhất định phải cái này mười vạn tiền lương hạ học đ ố n g nhiên tà dị địa cười cười thanh âm phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn bình thường một đôi mắt nhìn thẳng diệp hỏi diệp hỏi đột nhiên cảm thấy trong đầu một hồi mê m ộ i quên ai đang hỏi chuyện cũng quên người ở chỗ nào không tự chủ được địa chi tiết đáp tỷ lệ tiền thuê nhà muốn tới kỳ rồi ta được cho nàng bổ giao tiền thuê nhà bằng không thì sự tỉnh cựu lòi đôi, rồi. Lòi đôi. hạ học tâm nghĩ nơi này quả nhiên có ẩn tình êm đẹp cho bạn gái giao tiền thuê nhà lại lộ cái gì nhân bánh mười vạn tiền thuê nhà không rẻ à theo như kinh đô phòng cho thuê thị trường áp của một ba quy củ đến tính toán đoán c h ừ n g thuê một tòa lục liêu trang biệt thự như vậy cấp bậc phòng ở đều đã đủ rồi cái này diệp hỏi lộ ra như thế quấn bách như thế b ộ i vàng lại còn muốn mạo xưng là trang hảo hán thuê ở khu nhà cấp cao có cổ quái hạ học tiếp tục hỏi đã bạn gái mang thai lại không có ý định xảy thai cái kia chính là chạy kết hôn đi có thể xem ý của ngươi song p ư ơ n g gia trưởng còn không biết tình đây là như thế nào c i y tứ chẳng lẽ nói hai người các ngươi là bỏ trốn tiết tấu không được đến trong nhà chúc phúc cùng ủng hộ diệp hỏi tại di hồn đại pháp dưới sự khống chế lộ ra có chút đần độn nhưng là hữu vấn tất đáp tiểu lệ trong bụng hài tử không là của ta ta tạm thời không dám cùng trong nhà nói a tối thiểu trước tiên đem hài tử sinh hạ đến ta tìm cơ hội thích hợp đem sự t ì n h chậm rãi nói cho nàng biết trong nhà bên kia cũng cần hai chúng ta cộng đồng mặt đúng đích chỉ cần nàng nguyện ý ta cái đi hạ học mở to hai mắt nhìn thiếu chút nữa liền di hồn đại pháp hiệu quả đều không có duy trì ở cái này nghi mã làm cái mao á suy nghĩ cả nửa ngày ngươi ba trăm sáu mươi độ băng thiên tuyết địa quỷ cầu dự chi một năm tiền lương vì dưỡng cái nữ nhân sau đó nữ nhân này trong bụng còn không phải con của ngươi ngươi choáng nha có phải hay không một cái lốp xe dư mình tu dưỡng nguyên tác giả hoa hạ tốt tiếp bản hiệp a chương bốn trăm tám mươi chín cửa h ải cuối cùng cái kia hài tử là ai hay sao hạ học quả thực đều n h ấ t cả chứng rồi còn có người như vậy cái kia gọi tiểu lệ là được nữ thần tới trình độ nào a đem thẳng này mê thành như vậy thà rằng hỉ đương cha là bằng hữu ta hài tử diệp vẫn ngữ khi có chút châm thấp cho dù ở di hồn đại pháp dưới sự khống chế cũng giấu không lấn át được điểm này thương cảm ách tin tức lượng càng lúc càng lớn rồi hạ học cảm thấy riêng này điểm đoạn ngắn não bổ thành một bộ phim dư xài nếu giao cho cây gậy cái kia càng thêm cực kỳ khủng khiếp trèo chống một trăm tập nội dung cốt truyện phim truyền hình không hề áp lực hắn đã chết đứa nhỏ này chính là hắn lưu trên đời này duy nhất cốt n h thế nhưng mà diệp vẫn hạ một câu lại để cho hạ học không khỏi có chút xứng sờ hắn cũng là bác sĩ nghe t h ấ dạng một người tuổi còn trẻ đánh mạng mất đi cứ việc tố không nhận thức vẫn là trong nội tâm s ẹ t qua một tia vẻ lo lắng cái này cái tiểu lệ không biết chuyện này nàng không biết nàng còn tưởng rằng bạn trai chỉ là đi công tác không có trở lại đấy đây thật là cái bi thương câu chuyện thế nhưng mà hạo học cảm thấy tựa hồ vị này diệp vẫn cũng không có tư cách thay thế đối phương làm như vậy quyết định trọng yếu bằng hữu m à thôi t i ê u tính toán rất thiết rất xứ cũng vẫn có chút bao biện làm thay rồi đứa nhỏ này không thể không hoặc là nam nhân mất đi nữ nhân mới là duy nhất có tư cách quyết định về sau nhân sinh con đường người nếu như nàng không muốn như vậy hiện tại lưu lại đứa bé kia chẳng phải là lựa gạt diệp vẫn ngơ ngác địa trả lời tám tháng rồi còn thế nào không lớn hiện tại phá thai xuống cũng là sống trẻ mới sinh vứt bỏ cùng cấp sát nhân ta hiện tại phải lấy tới tiền đem tiểu lệ tiền thuê nhà giao xuống dưới nếu không nàng nhất định sẽ ý thức được đã xảy ra chuyện tại hiện tại giai đoạn này khiến cho không tốt sẽ một thi lưỡng m ệ n h nha hạo học nghiêm nghị nếu như nói như vậy cái này diệp vẫn cách làm cũng tựu không gì đáng trách rồi chỉ là không biết vì sao cái kia tiểu lệ bạn trai là cái gì công tác tính chất rõ ràng có thể đi công tác lâu như vậy không có tin tức cũng không có lại để cho bạn gái có chỗ hoài nghi bất quá loại này chi tiết vấn đề lại không cần quá mức miệt mài theo đuổi cái này diệp v ẫ n tại di hồn đại pháp dưới tác dụng không thể nói t r h ớ rối đã đích thật là vì cứu cấp cái kia không quan tâm hắn là hay không có thể thông qua hiệp cốc bệnh viện tiếp được khảo hay câu cái này mười vạn khối hạ học cũng quyết định cấp cho hắn vượt qua cửa hải khó di hồn đại pháp đã thi triển dứt khoát đem nên đi quá trình đi đến có lẽ hắn thật đúng là thích hợp chính mình bệnh viện lý niệm nhân tài đấy mấy vấn đề khảo thi xuống hạ học trên mặt lộ ra mỉm cười hạ học, học gọi Vấn ra một hơi rốt cục rời đi cái kia hai đạo hồn siêu phách lạc ánh mắt di hồn đại pháp uy năng giải trừ diệp vẫn phảng phất là làm một cái dài dòng buồn chán mộng đồng dạng dùng sức cước cơ, cơ đầu hoàn toàn không biết vừa rồi đều chuyện gì xảy ra đã qua sau nửa ngày hắn hắn mới tỉnh n lộ lại là vì tranh thủ dự chi tiền lương mới đi đến tại đây mới vừa rồi còn hướng vị này điệp cốc bệnh viện người sáng lập hạo tiên sinh đau khổ cầu khẩn k ê u mà hạo tiên sinh ta hắn cảm thấy tựa hồ có một đoạn trí nhớ đột nhiên mơ hồ nhất thời không kịp muốn là chuyện gì xảy ra vẫn là trước chú ý chính sự thế nhưng mà hạo tiên sinh giống như thoáng cái tiểu biến rất khá nói chuyện m ì m cười nói dự chi tiền lương không có vấn đề trước đáp một cái đ ề bài a nếu như thông qua vậy ngươi chính là ta điệp cốc bệnh viện ký kết y sư rồi ta có thể làm chủ trước phó một năm m ư ơ i hai nguyện tiền lương cho ngươi về phần mỗi tháng tiền lương rốt cuộc là bao nhiêu tự nhìn ngươi cái này cái để bài bên trên biểu hiện t ố t diệp vẫn không chút do dự đáp ứng cũng không dám có chút chủ quan tuy nhiên hắn thân là một gã hoa hạ sinh viên cuộc đời trải qua cuộc thi thiên thiên vạn vạn cũng là theo thiên quân vạn mã trong chém g i ế t đi ra khảo bá cấp tinh anh nhưng mà trước mắt vị này lại là nổi danh không theo như sáo lộ ra bài quân không thấy hắn chỉ dùng lưỡng t r ư ơ n g bài thi sẽ đem hai ba ứng viên đ ả o thải được chỉ còn lại có năm mươi bảy người tờ thứ nhất bài thi đơn giản được một b mọi người còn chưa kịp thư giãn kết quả thằng này đến rồi cái khảo sát nghiêm cẩn lập tức tử thương vô số hắn cũng là may mắn nhiều hỏi một câu lúc này mới dẫm phải vô số đồng bạn thi thể bước vào cửa thứ hai đợt thứ hai cuộc thi mọi người cảm thấy đã đầy đủ chú ý cẩn thận nhưng lại gặp một chương khó được một b ê bài thi căn bản không có người có thể đáp ra cái gì một cái t o á thuốc t sau đó đáp án công bố lúc này đây khảo sát chính là nhiệt tình lại có vô số khả năng rất ưu tú y khoa tốt nghiệp chịu khổ đào thải hiện tại chính mình vì dự chi một năm tiền lương không quan tâm địa đến nhà đến thăm kết quả n g h ê n đón chính mình lại là một chương bài thi có trời mới biết lần này thi toàn quốc cái gì kỳ lạ quý hiếm vật c ổ quái dựa theo trước khi tỷ lệ đào thải còn lại cái này năm mươi bảy người dù là toàn quân bị diệt đều hào không kỳ quái đây quả thật là vì bệnh viện thông báo tuyển dụng nhân tài mà không phải cố ý như vậy trò đùa ra sao thế nhưng mà người ta đưa ra lưỡng hạng nghiêm cẩn cùng nhiệt tình hết lần này tới lần khác đích thật là trở thành một ga ưu tú bác sĩ thiết yếu điều kiện lại để cho người nói cũng không được gì q u ò n hắn khỉ gió là cái gì khảo nghiệm trước hết sức đ ụ một cái nói sau thân là hoa thanh đại học viện y học cao tài sinh diệp vẫn đối với mình thân thực lực cũng là có cường đại tự tin chuẩn bị tinh thần nên đón cái này vòng thứ ba khảo hạch kỳ thật hắn không biết là cái này kỳ thật đã là hắn vòng thứ tư khảo hạch hạ học vận dụng di hồn đại pháp khảo thi ứng viên bản tâm vốn là mới là cửa ải cuối cùng bất quá hôm nay diệp vẫn là một mình đã đến hạ học vì làm tin h t ư ờ n g hắn nhu cầu mười vạn khối chân thật mục đích thế lên di hồn đại pháp thuận tiện đem cửa ải cuối cùng khảo hạch làm xong hiện tại hắn khoảng cách điệp cốc bệnh viện đại môn cũng chỉ thiếu kém cái này một chương thi viết bài thi rồi muốn hay không nghỉ n ơ i một chút hạ o học sợ hắn bị di hồn đại pháp nhiếp tâm về sau tinh thần hoảng hốt ảnh hưởng phát huy cố ý còn nhiều hỏi một câu không cần chỉ là xin hỏi hạ o tiên sinh lần khảo hạch này về sau còn có mặt khác khảo hạch sao đã không có hạ o học cười nói hắn tổng cộng nằm rơi xuống bốn quan khảo nghiệm đều có thể thông qua đã xem như tài đức v ẹ n toàn đối với y học có nhiệt tình có kiên nhẫn nhân tài tiến vào điệp cốc bệnh viện làm một gã bác sĩ thực tập hoàn toàn đúng quy cách rồi diệp vấn tinh thần chấn động nói như vậy trước mặt cái này trương bài thi tự la quyết định mình có thể không thể lấy được mười vạn nhuyễn ngội tệ cuối cùng nhất đánh một trận Cứ việc cả đời cuộc đời tuy h không có một lần là khoảng cách h i lại vô số, lần là n có một ễ nhiên gần còn có chút kích học chuẩn cho vấn, 2 giờ, đáp hết chúng ta ăn cơm, động. nhanh liền Vấn, ăn ngươi. n Hạo thi hết thì h tiểu rất tốt tìm ta ta Tuy bài Diệp giờ, i đem đưa đáp ra, sớm bị khảo hạch mới vừa mới bắt đầu có thể hạ o học cảm thấy cửa ải này có lẽ khó không được diệp vấn điệp cốc bệnh viện cái thứ nhất thông qua thông báo tuyển dụng khảo hạch trở thành bác sĩ thực tập người chọn lựa trên cơ bản có thể nói đã sinh ra đời rồi chương bốn trăm chín mươi hạ học đại ma vương diệp vẫn bất động thanh sắc đối với hạ học nửa điểm đều không thể tin được hh l ừ a gạt ai đó cái này hạo tiên sinh không theo như sáo lộ ra bài là nổi danh chưa chừng những lời này tự là khảo sát cái gì tâm tính các loại ta nếu là có nửa điểm đắc ý quyên hình trực tiếp bị tuyên bố bị nốc cao cái kia sẽ thua lô lớn hạo học tự cho là rất bình dị gần gũi một câu không được đến nửa điểm đ ắ p lại không khỏi có chút dở khóc dở cười xem ra trước khi hai lần đó biến thái đào thải đã đem những người này khiến cho có chút trông gà hóa cốt rồi diệp vẫn tập trung tinh thần địa xem trong tay cái này t r ư ơ n g quyết định vận mệnh bài thi thô sơ giản lược nhìn lướt qua tự nhữ mày lại có cái gì yêu thiêu thân không hoàn toàn là vì không tìm được yêu tiêu thân trong nội tâm không có ngọn nguồn a diệp vấn nghĩ t h ầ m cái này cái đề bài như thế bình thường bấy dập đến cùng thiết ở địa phương nào đâu mỗi một đạo đề mục đều là quy củ y học đề thi có dược lý trụ cột có lâm sàng tri thức còn có một chút tiểu kỹ xảo tiểu kinh nghiệm các loại ngoại trừ đề mục lộ ra có chút khó có tranh lệch chút ít bên ngoài bộ này bài thi quá đặc sao bình thường a t i u vị này hạo tiên sinh cái này nước tiểu tính xảy ra bình thường đề mục diệp vấn đem bài thi lật qua lật lại nhìn nhiều lần trọn vẹn mười phút đồng hồ trôi qua sửng sốt không dám động một số sợ bị lừa bị a hạo học đại ma vương khi bọn hắn nhóm này ứng viên trong hội đã dần dần gọi vang lên danh hảo còn có người chuyên môn thành lập b ầ y mỗi ngày ở bên trong nhà danh p h u n hắn đại ma vương ra bài thi sẽ là bình thường đề m ụ nhất định là địa phương nào không đúng quay đầu lại chính mình tân tân khổ khổ đắp xong phát hiện rất ngu rất ngây tơ h người ta khảo sát chính là ngươi hoàn toàn không nghĩ tới một cái phương hướng cái kia thế nào cả mười vạn nhuyễn nội tệ không có a hạo học rất lâu không có về nhà đi đơn giản thu thập thoáng một phát t ứ đồ vật trở lại xem diệp vẫn vẫn là đối mặt cuốn giấy m g ầ n g ư ờ i không khỏi có chút kỳ quái người không phải cũng sẽ không làm a tuy nhiên thằng này trước khi khảo hạch đều biểu hiện không tệ nhưng mà cái này cái đề bài mới thật sự là khảo sát chủ cột y thuật bộ phận t i ê u tính toán phương diện khác vượt qua kiểm tra rồi y thuật hoàn toàn là không vậy cũng không thể muốn a chẳng lẽ theo linh bắt đầu bồi dưỡng diệp vẫn sắp khóc rồi khổ lấy khuôn mặt hỏi hạo tiên sinh ta ta thật sự là nhìn không ra cái này bài thi là khảo cái gì đó a có thể hay không cho ta điểm nhắc nhở tự khảo sát ý thuật nha hạ o học cũng đành chịu rồi như thế nào đem người dọa thành như vậy bình thường để mục ngược lại sẽ không làm liên tục cam đoan diệp vẫn lúc này mới chuyên chú bài thi bản thân còn cùng hạ o học cường điệu một câu l ừ a gạt lời của ta cái này xóm không tính cáp ta lừa ngươi m u i a hạ o học một đầu h ấ t tuyến cái này cái để bài là hắn tìm mấy cái trường cao đẳng giáo sư tăng thêm một ít kinh nghiệm phong phú bác sĩ liên hợp mệnh đề thật sự là một phần lại bình thường bất quá bài thi chỉ là càng thiên về thực tế k â u độ khó cũng thiết trí được hơi cao mà thôi ai biết hạ học đại ma vương thanh danh tại bên ngoài lại để c hạ o người không dám động bút rồi. Sau đó không lâu, mua thức ăn rồi. thức h dám mua đó bút Sau lâu, tuyển quân cùng p học ư ơ n g Sĩ Dự trở lại rồi. lại Hạo h thấp giọng phân p h ó vài câu đều không có đi q u ấ y giày múa bút thành văn diệp vấn trong phòng rất tiến tĩnh chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở cùng diệp v ấ n ngỏi bút xẹt qua cuốn giấy sàn sạt động t ĩ n h hơn một giờ diệp v ấ n thở phào một hơi hoàn thành cuối cùng một số so hạ o học dự tính thời gian sớm tiếp gần một nửa nếu như không phải lúc mới bắt đầu tìm bẫy dập làm trễ mãi tiểu nửa giờ có lẽ còn sẽ nhanh hơn một ít có thể hạ học lộ ra một cái rất thiện ý dáng tươi cười hỏi chỉ có như vậy đơn giản dáng t ư ơ i cười lại hư mất sự tình diệp v â n chứng kiến đại ma vương mỉm cười trong nội tâm lại bắt đầu bồn trồn ân nếu như chỉ là khảo sát những đề mục này bản thân có lẽ có thể rồi nếu là có cái khác cái gì kỳ quái phương hướng ta vẫn là lo lắng nữa một hồi a hạ huyền quân t ự cười nam chặt địa ngắm hạo học liếp ý là ngươi nhìn xem ngươi những kỳ quái kia khảo hạch đem những y khoa này thuộc khóa này sinh đều dọa thành bộ dáng gì nữa rồi đều nhanh rơi xuống bệnh tâm lý á h ạ học cười khổ tiếp nhận diệp vẫn trong tay bài thi không cần cân nhắc ca ngươi nắp rất khá hoan n g h ê n gia nhập điệp cốc bệnh viện hắn vừa rồi t i u ở bên cạnh quan sát diệp vẫn đ á p đề không cần một mình lại phê c h ữ a một lần đã đại khái đều biết bộ này bài thi độ khó không thấp hắn căn bản là dựa theo sáu mươi phân đạt tiêu chuẩn t i u tính xong qua tiêu chuẩn tiết trí diệp vẫn y học trụ cột rất đúng chỗ một ít liên lụy thực tế đề mục cũng trở về đ á p không tệ nhìn ra ít nhất cũng là tám mươi phân đã ngoài thậm chí có thể sẽ có chín mươi tả hữu cửa hải này trôi qua phiêu phiêu l ư ợ n l ư ợ n diệp vẫn còn có chút không dám tin tưởng mơ mơ màng màng m à hỏi tham ta có thể dự chi một năm m ư ơ i vạn tiền lương hạ học cười lắc đầu xem diệp vẫn sắc mặt nhanh trong khó nhìn lên lúc này mới nghiêm mặt nói dùng ngươi cái này cái để bài biểu hiện m ộ ư ơ i vạn thấp ta cho ngươi khai hai mươi vạn đích lương hàng năm dựa theo thỉnh cầu của ngươi c h ư a duy nhất một lần trả cho ngươi diệp vẫn lúc này mới kinh hỉ n ả y ra không ngất lời nói lời cảm t ạ n ó i rất nhiều mang ơn máu chảy đầu rơi hạ học cười bỏ qua cho hùng tuệ quên cùng triệu hâm đều gọi điện thoại sau đó đi phòng bếp thu thập đồ ăn đêm nay lại là một lần đoàn tụ ra hiến hắn làm việc đáng làm thì phải làm chủ bếp ta đi trước đem nô ca bọn hắn mời đến a nguyên liệu nấu ăn quản lý hoàn tất hạ học cười ha hạ địa ý định đi ra ngoài dù sao rời đi rất gần cũng làm cho nô thư chấn phụ nữ lương ra đến cúc trước cảm thụ thoáng một phát hoa hạ chủ nghệ bác đại tinh thông đoán chừng về sau cơm tây loại này n h ư ợ c phát nổ thứ đồ vật cũng sẽ thấy cũng khó có thể cửa vào rồi nô thư chấn xem như một nhân tài hạ học kỳ thật vẫn có chút bài xích loại người tài giỏi này dẫn ra ngoài hữu ý vô ý mà nghĩ muốn cho bọn hắn luyến hương về nước hoàn toàn chính xác châu á hiện tại có rất nhiều vô cùng như nhân ý địa phương có đôi khi cũng làm cho người bóp cổ tay thở dài rất nhiều có điều kiện người trong nước nhao nhao ly khai cố thổ đi hải ngoại tìm kiếm một phương tịnh thổ có thể sống yên vận phồn diễn sinh sống nhưng mà nhi không chê mẫu xấu cậu không chê nhà nghèo nếu như một người phân đấu cố gắng trở thành người trên người về sau cái thứ nhất lựa chọn t u là ly khai cái này mảnh thổ địa như vậy ai đến phát triển hoa hạng ai đến kiến thiết thần châu hạo học tại hồ điệp cốc ở dưới cái kêu bàn rất lớn quân cờ nếu như đem y học căn cứ chuyển ra ngoại quốc dựa vào trong tay hắn cổ phương rất dễ dàng có thể đạt được tương quan hội ngân sách thậm chí là quốc gia m ặ ủng hộ nhưng h ạ học không được đi dù là tại châu á trải rộng ra cái này sạc hàng cần càng nhiều nữa cố gắng càng gian nan con đường trải qua hắn cũng làm việc nghĩa không được trú bước đem hồ điệp cốc kiến thiết trở thành lại để cho thế giới chịu khiếp sợ y học thánh điệp đã nếu kêu lên hồ điệp cốc danh tự tối thiểu nhất cũng phải không phụ lòng điệp cốc ý tiên hồ thanh ngư đấy thế nhưng mà còn không có đi ra ngoài diệp vấn điện thoại trước văng lên vừa tiếp xúc với gây ra dòng điện lời nói diệp vấn sắc mặt t i ể u thay đổi vội vàng địa đáp ứng bài câu tranh thủ thời gian cùng hạo học xin lôi nói hạo tiên sinh ta không thể lưu lại ăn cơm đi xảy ra t r ư ớ việc chương ầ n muốn giúp đỡ sao? ạ o học không có hỏi nhiều, có n g đã ờ i việc ta có c vậy cũng không thể cưỡng, miết Diệp vẫn đã là điệp cốc sao đã là bốn trăm chín mươi mốt loạn điểm viên nướng phổ diệp vẫn vội vàng mà đi cũng không có quái giày hạ o học ra hiến kế hoạch hùng tuệ quên sớm đã đến triệu hâm thả tay xuống đầu việc vặt vãnh sớm về nhà hạ o học thỉnh đã đến ngô thư trấn p ụ nữ tính cả ngô sách hoa cũng theo công trường bên trên chạy tới cùng nhau cái này náo nhiệt phương sĩ d tư lúc, lúc ấy t u n hắn thậm chí nghĩ tới nếu như hạo học thật sự không tốt cái này khẩu nói do hắn có bạn gái cái kia chính mình có lẽ có thể tranh thủ thoáng một phát hiện tại xem ra tranh thủ cái rắm cái này quyết đoán là người ta tình thánh cấp cao thủ tán gái thủ đoạn a Chính học mình hảo hảo vương mới xảo tập kỹ xảo mới là đáng ạ o còn d m c ù tình thánh tranh Rất rõ ràng, thanh trang triệu tràng tuệ thường bình phong. ràng, xuân bay lên、Hà、huyền quân, đoan trang hảo phóng triệu hâm, khí tràng mười phần hùng quyên, cùng vị này hảo huynh có không giống bình thường thân mật quan、hệ. Đáng hạ hảo hâm, khí hảo hệ. rõ bay đều có mười mật vị sợ hơn chính là bọn hắn trong miệng còn từng nâng lên một cái tên là vương h i ể u hiến cô đ ư ơ n g chỉ là có chuyện không thể dự họp mà thôi bốn cái đã là bốn cái mỗi người một vẻ mỹ nữ a đây quả thật là hai mươi mốt thế kỷ kinh đô thành phố sao hay là ta đã vượt qua a cơn tối khai tịch do hạo học chủ b ế t hạ huyện quân trợ thủ tỉ mỉ chế tắc tám đồ ăn một chén canh tiêu chuẩn bàn tiệc nước chạy tựa như mang lên bàn hạ o đầu bếp cường hãn lại một lần nữa chinh phục tất cả mọi người tuy nhiên xanh sao không phải quá nhiều nhưng đạo đạo tinh phẩm không có hưởng qua hạ o học chủ nghệ ngô gia hai huynh đệ thiếu chút nữa đều đã quên nói chuyện tựu cùng đêm hôm đó tống tam kim tựa như lưỡng ánh mắt hoàn toàn vào trong thức ăn nổ đều không nổ ra được ngô ca lần này tính toán đến đâu rồi cái quốc gia hạ o học khó khăn mới chen lời lời nói nghĩ thầm lần sau hãy để cho huyện quân chủ bếp tốt rồi hoa hạ người bàn diệu văn hóa đến chính mình ở bên trong quả thực muốn đoạn tuyệt tựa、như. nhà người ta mời khách ăn cơm thường thường ăn cơm là thứ yếu tại trên bàn cơm mượn một điểm rượu cồn t h u ố c hóa nói chuyện chính sự nhi mới là đ ứ n g đắn rất có thể là như thế này một bữa cơm ăn đến mấu chốt sự tình giải quyết dễ dàng nhưng mà hạ học phát hiện mình chủ bếp bữa tiệc vậy thì thật là chỉ còn lại có ăn hết ta theo khai tịch bắt đầu rượu đều rất ít uống mọi người bắt lấy chiếc đũa tay sẽ không bông xem ra còn hận không thể tay trái nhiều hơn nữa cái thìa đó mới tốt nhất khá tốt đang ngồi đều là có tố chất người còn không đến mức trực tiếp dùng tay đi bắt mỗi người đều chỉ có há miệng nói chuyện nhiều hơn dùng đỡ tiểu ít đi rồi tất cả mọi người không hẹn mà cùng điệu cho rằng nói chuyện lúc nào không thể nói à đồ ăn nếu không đoạt có thể tiểu không có quyết định này một chút cũng không khó làm thằng đến trên bàn thức ăn biến mất thất thất bát bát hạ học mới tính toán đem thoại để ném ra ngoài đi trước đều chuyển một vòng đ ư ờ n g du lịch đi à nha h à i tử ưa thích ở đâu có lẽ ta tiểu ở nơi nào chờ lâu một hồi nếu có thể lo lắng nữa di dân định cư sự tình nô thư c h ấ n những năm gần đây này đ ư ờ n g luật sư cũng tích lũy hạ không ít tiền cơ sở kinh tế là không uổng chỉ là tiểu văn đứa nhỏ này tao nộ đáng thương lại không phải tiền tài có thể hoàn toàn giải quyết hắn thật sự nổi lên di dân tâm tư bất kể thế nào nói hoàn cảnh lạ lâm xuống tiểu văn đã bị tổn thương cũng có thể nhỏ một chút hạo học gật gật đầu đã người ta đã định tốt rồi hành trình đi ra ngoài đi đi cũng tốt y dị thuật của hắn cường đại trở lại cũng chỉ có thể đem tiểu văn ổ bệnh giải quyết hiện tại làm phức tạp nàng thêm nữa là xã hội mặt vấn đề một lát cũng không có gì hay biện pháp có câu nói không dễ nghe nhưng là sự thật hùng tuệ quên do dự một chút nói ra hiện tại hoa hạ xã hội có như vậy điểm cười nghèo không cười kỹ nữa ý tứ tiểu văn tuy nhiên không có trải qua giáo dục nhưng nếu như tại cái nào đó lĩnh vực lấy được đột xuất thành t i ể u có thể thu hoạch tài phú cũng sẽ không người lại đối với nàng chỉ t r ò đương nhiên có cơ hội cần phải đọc sách minh lý nếu không nhiều hơn nữa tài phú cũng không cách nào đổi lấy được người tôn kính khí chất tu dưỡng nô thư chấn thở dài cái nào đó lĩnh vực lấy được thành t i ể u lại nói dễ vậy sao chờ đi qua cái này một vòng lại để cho hải tử mở mang tầm mắt lại nhìn nàng ý của mình a ta phải về quốc lúc này thời điểm một mực tại ngô thư chấn bên người ngô tư h văn đột nhiên mở miệng chen vào nói mọi người s ư n g sở lại nghe tiểu văn thanh â m không lớn nhưng rất kiên định nói ta chỉ là theo ba ba đi ra ngoài chơi khẳng định được về nhà sau khi trở về ta liền từ đầu học bài từ tiểu học trung học đến lớn học hiện tại bọn hắn không thích ta tự là cảm thấy ta không có được đi học quá vậy thì đi lên a bốn mọi người im lặng đ ố n g nhiên đều có điểm cái mũi cay cay cái này nhìn về phía trên cùng hạ viện quân không sai biệt lắm đại nữ hải tử nhìn vấn đề góc độ vẫn là quá đơn thuần chút ít hạo học hít sâu một hơi chậm tuy nhiên ra h hắn gần đây đối với xuất ngoại không ưa nhưng là khách quan mà nói nô thư chấn cho con gái lựa chọn con đường kỳ thật vẫn tương đối ổn thỏa nếu như tiểu văn cố ý về nước ngày sau còn sẽ có rất nhiều gian nan hiểm trở chờ nàng tựa hồ là cảm thấy hào khí có chút trầm trọng hạ thuyền quân hoán đổi chủ đề hỏi phương sĩ dự nói tiểu phương a ngươi là người địa phương nào cái kia đến kinh đô là niệm đại học sao có hay không có bạn gái bá điệu thoáng một phát tất cả mọi người ánh mắt chuyển hướng vương sĩ dự lại để cho cái này vốn thì có điểm n g ạ i ngùng nam sinh đỏ mặt có chút chân tay luôn cuốn cảm giác ta ta cũng không sao cả niệm qua sách đến kinh cũng không phải đến trường là tới chữa bệnh mọi người xứng sở kìm lòng không được địa lại liếc một cái ngô tư văn ngô tư văn hiện tại tao nộ k h ô n g cảnh chính là vì lành bệnh về sau bởi vì không được đến bình thường hài tử đồng dạng giáo dục đối mặt mọi người ánh mắt h á c thường mà làm cho thống khổ nhưng mà trong nháy mắt lại ra một cái được xưng không sao cả niệm qua sách hay sao như thế một đôi a huống chi vừa rồi h à huyền quân còn rõ ràng nâng lên bạn gái ba chữ loại này liên tưởng quả thực là thuận lý thành trương h à huyền quân cũng n g ầ n ngơ cái này lông mày xanh đôi mắt đẹp tiểu chính thái không có niệm qua sách lau đã nói rồi đấy chín năm giáo dục bắt buộc đấy bất quá đến cái này phân thượng nàng ngược lại là không có ý tứ loạn điểm lên lương quá mức có chút xấu hổ điện ném đi cái khuôn mặt tươi cười nghĩ thầm vẫn là an tâm dùng bữa tương đối an toàn đang tại người ta nữ hải cha ruột mặt muốn cho tìm con rể cái này không thích hợp a t r hạ học gật h n gật l đầu bắt chuyện qua rời tiệc tiếp, tiếp gây ra dòng điện lời nói lại nghe đến bên kia thanh âm có chút vội vàng hạ tiên sinh ngài ngài có thể tới hay không kinh đô đệ nhất bệnh viện tại đây tham dự cứu giúp một gã người bệnh chương bốn trăm chín mươi hai bệnh tình nguy kịch lão ngân đồng hiện gì? Hạo học không ỏ là ai,、đã、tại kinh đã đô đ h ấ tại bệnh n chỉ đoán c n g l có thể là dựa vào dụng cụ duy trì tánh mạng bệnh trạng cơ hội hoàn toàn không có phương án giải quyết dụng cụ vừa rút lui người vẫn là không có cách nào độc lập sinh tồn diệp vấn thanh âm có chút run rẩy kéo lấy khóc nước nở khẩn cầu bọn hãn viện trưởng nói bởi vì người bệnh tuổi tắc quá lớn lại đã gặp phải trọng đại kích thích muốn sống ý chí so sánh bạc n h ư ợ c yêu kém chỉ sợ rất gian nan qua cửa ả i này rồi nếu như nói trên đời này còn có người nào có thể sáng tạo kỳ tích trừ phi có thể tìm được điệp cốc bệnh viện người sáng lập h ạ n học h ạ n học nghe hiểu rồi cam ninh cam viện trưởng từ khi đã nhận được p h ỏ n g chế bản sinh sinh tạo hóa đan về sau càng đối với chính mình giật này mình gặp được không giải quyết được g h i nan sẽ đem hy vọng ký thắc đến nơi đây chờ một chốc ta lập tức đi qua không có từ chối hạ học một lời đáp ứng xuống thực xin lỗi mọi người có một người bệnh cần ta đi xem tất cả mọi người không là người ngoại ta đừng nói cái gì lời khách sáo c á t tiểu hạ nhanh đi bệnh tình là không thể chậm trễ nô thư chấn cũng là từng đã là người bệnh g i a thuộc người nhà đối với loại này cần í vội vàng tâm tính thập phần lý giải ngược lại là thúc giục một câu mặt khác mấy cái nữ nhân càng không cần nhiều giải thích phương sĩ dự sùng phong nhận việc nói ta đi lái xe lời này thật ra khiến mọi người có chút kinh ngạc nhìn không ra cái này có chút ngại ngùng tiểu nam sinh rõ ràng còn dùng hạ học chuyên trách lái xe tự cho mình là theo c h i ề u dương thôn trở lại hạ học phát hiện sự phát hiện này đại võ giả kỹ thuật lái xe rõ ràng còn không tệ phương sĩ dự chính mình giải thích nói tại gia tộc thời điểm lái qua một hồi xe vận tải xe ngựa chơi đã minh bạch quen thuộc xe con nhưng thật ra là rất sự tình đơn giản hạ học tại đây khu xa xuất phát đệ nhất bệnh viện bên kia lại hào khí trầm trọng cam viện trưởng người xem còn muốn nghĩ biện pháp trước giường bệnh cũng không có gia thuộc người nhà thành đàn cảnh tượng ngoại trừ xuyên áo khoác trắng y tế nhân viên tự chỉ có một biểu lộ vô cùng lo lắng diệp vấn rồi hiện ở trái tim nghiêm trọng suy kiệt là một phương diện càng vấn đề trọng yếu là người bệnh hoàn toàn không có muôn sống ý chí rốt cuộc là ai đem hắn cháu trai thai nạn xe c ổ sự tình tiết lộ ra ngoài hay sao cam n i n h căm t ứ c nói bệnh tim vốn cựu nhất chịu không được kích thích cái tuổi này đã bị loại này tin giữ kích thích nếu như không phải vừa vận t ạ i nằm viện điều trị xử trí kịp thời chỉ sợ căn bản là không kịp tiễn đưa bệnh viện diệp vấn cười khổ nói ta nghe y tá nói là cổ ra ra thích xem tin tức tại tin tức chính giữa sự cố trong tấm ảnh nhận ra thân nhân ta tại đây chỉ có thể tạm thời duy trì lão nhân thụ kích thích quá lớn hắn cả đời chỉ có một nhi tử cũng chỉ sinh ra cái này một cái cháu trai sớm m ấy năm nhi tử qua đời đã là cực kỳ trầm trọng đà kích rơi xuống trái tim tật xấu ai từng muốn lần này duy nhất cháu trai lại xảy ra chuyện chúng ta đã tận lực nhưng là tâm bệnh không giải quyết lao nhân chính mình không muốn sống sót cái gì trị liệu đều không có tác dụng đâu ai ta thích nhất cổ lão sư đập tv lúc ấy ta vẫn là tiểu cô nương đấy bây giờ nhìn lấy cổ lão sư như vậy nằm ở chỗ này cái này trong nội tâm cũng trách khó chịu hắn cho chúng ta những mê điện ảnh này đã mang đến bao nhiêu sung sướng a cái kia lão ngoan đồng diễn được quả thực là tuyệt rồi về sau lại nhìn tùy ý một bản xạ điêu anh hùng chuyện đều cảm thấy t r ê n lệch rất lớn lão ngoan đồng nên là như vậy cổ lão sư cái kia hình tượng mới đúng k ì n h khoảng bốn mươi tuổi nữ y tá trưởng trong giọng nói không thiếu bi thương cảm xúc nàng thật sự là cổ phi p h è n sơ mộ nhưng mà liền viện trưởng đều thúc thủ vô sách chứng bệnh nàng ngoại trừ nói thêm cung cấp một ít hộ lý bên trên tiện lợi bên ngoài cũng không làm được cái gì chuyện khác rồi nâng lên cổ phi diễn nghệ sự nghiệp huy hoàng trong phòng bệnh mấy tuổi hơi lớn hơn một chút bác sĩ y tá nhao nhao gật đầu đều là rất nhiều cảm khái cổ lão sư đem lão ngoan đồng diễn xuống rồi đó cũng là hắn hành động đ ỉ n h phong về sau cổ lão sư mặc kệ đập cái gì phiến tử ta liếc mắt nhìn đều có khi không thác loạn cảm giác nghĩ thầm lão ngoan đồng làm sao tới làm cảnh sát rồi như thế nào đi làm thầy thuốc như thế nào còn ngồi ở tòa án bên trên thật quỷ dị a ách mọi người đừng chê cười ta ta cũng chỉ xem qua cổ lão sư diễn lao ngoan đồng những thứ khác nhân vật ta tỏ vẻ cự tuyệt tiếp nhận r ứ t khoát không nhìn rồi đều khỏi phải nhiều lời tranh thủ thời gian muốn nghĩ biện pháp không thể để cho cổ lão sư cứ như vậy nằm xuống a đúng vậy a tin tức nếu chuyển đi sợ là phẫn nộ fans hâm mộ là có thể đem chúng ta bệnh viện trò vây quanh cổ lão sư tuy nhiên tránh bóng nhiều năm nhưng lại là sáng tạo ra một đời kinh điển hiện tại người trẻ tuổi khả năng còn kém một chút chúng ta cái này đồng lứa người nào có không biết hay sao mọi người tự nhiên mà vậy địa nhìn về phía cam ninh dù sao hắn là cái này chỗ bệnh viện lãnh đạo tối cao nhất nhìn ta làm gì ta cũng là cổ lão sư mê điện ảnh a cam ninh thở dài một tiếng nên muốn đích phương pháp xử lý c ũ n g vấn rồi lão tôn là chúng ta bệnh viện nổi danh nhất tâm huyết quản chuyên gia Hắn nghe nói mới rồi, các người cũng, cũng nghe được rồi. người lời mới rồi rồi, các được bệnh ổ bệnh ở trái tim r á t i mâu chuyên ố t tại tư tưởng bên trên. cũng bên d nhất cháu trai không có, cổ lao sư 90 tuổi, đã sinh không thể luyến, không sống nghĩ vấn đề, chỉ sợ vẫn là rất khó giải quyết. Bệnh cháu thể hề chí cho chỉ khó h rất trai tuổi, sót quyết tư quyết. tim có, cổ có c suy u rồi. giải giải lao là sư đã đề, y ý Dù sợ gia tôn thế phong lắc đầu nói cổ lão sư suy tim trình độ quá nghiêm trọng trước kia hắn thì có cơ tim tắc nghẽn bệnh án lần này trầm trọng đà kích dù cho còn có thể bảo trì lạc quan trị liệu cũng tối đa chỉ có ba thành n ă m chắc diệp vấn càng nghe càng khổ sở hắn cũng là y khoa chuyên nghiệp đối với các thầy thuốc nâng lên thuật ngữ đều không xa lạ gì càng thêm tinh tường minh bạch tình huống chi nguy cấp lời nói không dễ nghe hiện tại nếu như không phải có hô hấp cơ chờ một đống dụng cụ treo chỉ sợ lao nhân quà không được đêm nay hạo tiên sinh đã đáp ứng chạy đến nhưng mà buổi chiều bọn hắn vừa mới đã gặp mặt cũng chỉ là cái nhìn về phía trên thật dễ nói chuyện người trẻ tuổi a lớn hơn mình một hai tuổi tối đa tại bác sĩ cái này nghề ở bên trong tuổi là cái bảo bạn cùng lứa tuổi chính giữa diệp vẫn tự nghĩ luận và ý thuật trên cơ bản không ngừng bất luận kẻ nào ngoại trừ cùng chuyên nghiệp chính là cái kia gọi tru niệm anh đáng sợ học bá bên ngoài không có ai có thể lại để cho lòng h ắ n phục tuy nhiên hạ học đại ma vương thanh danh tại bên ngoài lại giới hạn tại cuộc thi lĩnh vực t h ằ n g này ra để mục quỷ dị làm cho người nhức cả trứng nói đến y thuật ngoại trừ ngày đó tuyên truyền giảng giải hội bên trên nghe nói ba mươi lăm năm tận bán mở hàng đầu năm đại thế giới y học nan đ ề khẩu hiệu còn có hư hư thực thực khoác lắc bức chị hết dần dần đông lạnh c h ứ n g thuyết pháp rốt cuộc sẽ không có người hiểu hạ học y thuật đến tột cùng như thế nào bất quá đệ nhất bệnh viện viện trưởng cam ninh tựa hồ rất tôn sùng đem hạ học trở thành là cuối cùng cây cỏ cứu、mạng. chương ò n tốt c í n mình buổi chiều nhớ kỹ điện thoại, lúc này đã tại chạy đến trên h chiều thoại, chạy buổi lúc kỹ đã đ tại bốn trăm chín mươi ba hạ o học não tàn phấn hạ o học kinh ngạc địa chừng t o m ắ t chuyển hướng diệp v ấ n hỏi lão ngoan đồng là da da của ngươi giống như không đúng hắn nhớ do vị này chứ danh lão ngoan đồng sắm vai người là họ cổ gọi cổ phi k ê a mà một cái rất võ hiệp danh tự cũng đúc thành sau người không thể siêu việt kinh điển nhân vật hai người dòng họ không giống k hạ ô ông không ông n thân vẫn nói ra, không phải ông nội người g phải Diệp phải cháu. là là ta, ta một của ra, b n ra ra. học á trái cháu n buôn bệnh nay nhất nạn nhất không được đả kích. tình huống rất nguy cấp rồi. Hạo tiên sinh ngải nản bạn muốn nghĩ biết duy qua chịu hôm tim thì trai thai thời rất ra đời, rồi, biện kích, hạo pháp. hạo h có cũ, được cổ được cấp đã đả xe À, gật gật đầu xem ra cổ phi là cái kia tiểu lệ bạn trai da da diệp vẫn chỉ là cái kia người chết bạn thân mà thôi làm được cái này phân thượng cũng cùng thân ông cháu không có gì khác nhau rồi t i u tính toán không có diệp vấn quan hệ hạ học cũng sẽ hết sức thân là kim dung tiểu thuyết cùng nhiệt kẻ yêu thích Hạo h ọ cam đ ố ninh tiến lên một bước hướng hạ học nói đơn giản sáng tỏ bệnh tình cam chịu ninh phía dưới trong phòng bệnh mặt khác bác sĩ y tá nhìn thấy hạ học trình diện đều kìm lòng không được địa chấn phấn tinh thần vừa rồi cái loại nầy thuốc thủ vô sách hào khí bị hòa tan không ít lần trước trần thần trúng đạn tại đệ nhất bệnh viện cứu giúp thời điểm hạ học đã từng rượu thủ hồi xuân dùng một k h ỏ a đan dược ngăn chặn bệnh tình một miếng ngân châm giải quyết phổi tích dịch n a n đề làm cho ở đây y tế nhân viên nhanh chóng biến thành tiểu hạ thần y y hề nao tàn phấn đến nay còn nói chuyện say x ư a diệp vẫn lúc này mới ngạc nhiên phát hiện cái này cùng chính mình tuổi tương tự hạo tiên sinh tại kinh đô y học trong hội có được như thế nào danh vọng cùng nhân khí mới vừa vào môn đệ nhất bệnh viện viện trưởng cam ninh tự mình giới thiệu bệnh tình những người khác càng là phản phất nhẹ nhàng thở ra t ự như giống như chỉ cần người này vừa đến bất luận cái gì chứng bệnh khó chữa đều có thể giải quyết dễ dàng phải biết rằng nếu như không là vì cổ phi chứ danh diễn viên thân phận cam ninh thậm chí đều khó có khả năng xuất hiện ở chỗ này kỳ thật tại đệ nhất bệnh viện hạ học năng lực có chút bị đánh giá cao lần kia trần thần giải phẫu gặp được vấn đề vừa lúc là châm cứu thích hợp giải quyết hạ học tay đến bệnh trừ hơn nữa cái k i a k h ỏ a công hiệu thần kỳ đang ăn dược lúc này mới đem gần chết người bệnh cứu giúp trở lại nhưng mà trong mắt mọi người xung quanh hạ học p h ả n phất là cử trọng được khinh tuy tuy tiện tiện thì đem bọn hắn cơ hồ thúc thủ vô sách bệnh hoạn trị hết hạ học gật gật đầu hỏi cổ lao sư ngoại trừ chết đi đứa cháu k i a bên ngoài không nữa mặt khác thân nhân diệp vẫn cười khổ nói đã không có cổ ra ra cả đời nhấp nô cứ việc cho mọi người cống hiến thích nghe ngóng lao ngoan đồng hình tượng đem cười vui đưa đi thiên gia văn hộ có thể vận mệnh của mình cũng rất không thuận con độc nhất m ộ ư ơ i năm trước sẽ chết tại ung thư cùng với cái này duy nhất cháu trai sống nương tựa lẫn nhau mắt thấy cháu trai trưởng thành phải có đã có tiền đồ lại hết lần này tới lần khác đều đi ra ngoài trước g á ta đến thử xem h ạ học trong lòng có ý định cùng cam linh thuyết pháp đồng dạng muốn giải quyết lần này vấn đề đầu tiên là tâm lý mặt bên trên tâm lý khai thông không còn kịp rồi cổ phi tuổi gần trăm tuổi sớm đã nhìn thấu thế gian muôn màu cùng hắn nói cái gì đó thoải mái vung lòng tinh thần bớt đau buồn đi các loại thứ đổ v ậ t cái tia cơ hồ tất cả đều là nói nhảm vì kế hoạch hôm nay chỉ có giải quyết dứt khoát trước tiên đem tâm lý vấn đề cưỡng ép tiêu trừ bàn lại suy tim trị liệu khá tốt hạ học là có biện pháp chỉ là khả năng có chút kinh thế hai tục nhưng mà nhân mạng con tiên cũng bất chấp quá nhiều hít sâu một hơi hạ học từ trong lòng ngực lấy ra châm hộp đến lại là châm cứu mọi người tuy nhiên bị hạo học mời đi ra ngoài lại một cái đều không có rời xa lần trước trần thần làm giải phẫu lúc trong phòng giải phẫu cũng không có mấy người sau đó đem vị này tiểu hạo thần ý thủ đoạn nói được vô cùng kỳ diệu lại đều không có duyên phận thấy tận mắt gặp hiện tại lại là một cơ hội ai chịu bỏ lỡ ghé vào cái k i a không lớn một điểm cửa sổ thủy tinh bên trên dốc sức l i ề u mạng nhìn quanh như là có thể học trộm đến cái gì nghịch thiên ý thuật tự như trông thấy hạo học lấy ra châm h ộ lập tức có một cái y tá kích động nói vẫn là châm cứu tiểu hạo thần ý vừa muốn thi triển như thần châm kỹ rồi ta diễm vấn cũng là tức tắc kêu kỳ lạ sớm nghe nói hạo tiên sinh là trung y xuất thân có thể trung y đối với tâm suất huyết nao tật bệnh từ trước đến nay không phải trường hạng không nghĩ tới hắn ngay từ đầu tự lựa chọn châm cứu lại không biết có phải hay không thực sự xác thực nắm chắc h ạ học tay chân lanh lẹ mấy cây ngân châm chắt ở trước ngực đem vài luồng tinh thần nội khí chuyển vận đi vào tuy r ư ớ c bảo vệ tâm nhiên m cổ h phi bệnh tình tự tính toán thực sự cái gì ngoài ý mớn cũng không thể tính toán làm nghiêm trọng chữa bệnh sự cố nhưng tất cả mọi người vẫn là đem tâm để cổ họng chứng to mắt chằm chằm nhanh hạ học động tác diệp vẫn cũng rất muốn nhìn nhưng là hắn rất nhanh tự bi ai phát hiện xem không lấy quả nhiên là có người địa phương thì có giang hồ có giang hồ thì có địa vị phân biệt hiện tại gian phòng này hữu cửa phòng bệnh bên trên cái kia khối nho nhỏ cửa sổ thủy tinh tự đặc sao tất nhiên vị thể hiện cam linh một tấm mặt mo này tươi sống chiếm được một nửa thấy cái kia cẩn thận còn kém trên kệ kính v i ê n vọng rồi ai dám cùng viện trưởng tranh vị kia họ tôn tâm huyết quản chuyên gia cũng không chút khách khí địa lần lượt viện trưởng mặt đem mình một con mắt hạt trâu dán thủy tinh bên trên nháy mắt cũng không nháy mắt đây chính là hắn phấn đấu cả đời lĩnh vực bệnh tình hắn vừa rồi tự mình chẩn đoán bệnh qua cái kia thực được x ư n g tụng là bệnh nguy kịch không thể làm gì hiện tại cái này truyền kỳ người trẻ tuổi rõ ràng mấy cây ngân châm c h ắ c qua tự dám hạ hô hấp cơ cái này đặc sao là chứng kiến kỳ tích thời khắc tôn thế phong nghĩ thầm nếu cổ lão sư bởi vậy chết đi cái kia ngược lại không có gì không dạy nổi nhưng nếu là thật có thể chỉ càng bệnh này lệ quả thực có thể oanh động thế giới y học giới hô hấp cơ t h á o xuống tại hạ học ngân châm dưới sự kích thích cổ phi theo chiều sâu trong hôn mê tỉnh lại chậm rãi mở ra có chút đục ngầu l a mắt đập vào mi mắt chính là một t r ư ơ n g tuổi trẻ gương mặt hắn sửng sốt một chút phản ứng đầu t i ê n tựu i là nghĩ đến chính mình sống nương tựa lẫn nhau cháu trai tiểu nhạc cổ phi trong mắt nhanh chóng nổi lên lệ quang thoáng c á i đã cảm thấy trái tim phảng phất bị một tay dùng sức nắm chặt bờ môi run r à y vài cái sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi nguy rồi nghiên cứu cả đời bệnh tim tôn giáo sư thầm nghị không ổn loại này cảm xúc kịch liệt biến hóa quả thực tựu i là trí mạng nhưng mà hạ học sớm có chuẩn bị chằm n h a n cổ phi con mắt thất giọng nói một câu cổ lão sư tôn tử của ngươi cũng chưa chết t chương bốn trăm chín mươi bốn trí nhớ lao đi không có khả năng đây là cổ phi trong đầu đầu tiên toát ra ý niệm trong đầu xế chiều hôm nay hắn ngẫu nhiên xem tin tức cũng tại một t r ư ờ n g thai nạn xe cộ hiện trường trên tấm ảnh phát hiện bên trong một cái người gặp nạn di thể đúng là mình sống nương tựa lẫn nhau tôn nhi đều do ảnh chụp lấy được quá rõ ràng liền người chết trên cổ sợi dây chuyền cùng với một k h ỏ a nốt ruồi đều rõ ràng có thể thấy được tăng thêm giống quá dung mạo ba đ e m kết hợp cơ bản có thể xác định thân phận đột nhiên xuất hiện đà kích lại để cho cổ phi lập tức bệnh tim phát tác trực tiếp tự đi và hiệu phòng bệnh cấp cứu cho tới giờ k h ắ c này mới tại hạ học ngân châm dưới sự kích thích thanh tỉnh một lát nhưng mà cái này lạ l ắ m người trẻ tuổi lại nói cháu trai không chết điều này sao có thể tận mắt nhìn thấy ảnh chụp nào có cái gì nghi vấn nếu nói là là t r ù n g hợp không khỏi khó có thể làm cho người tin phục đi đâu đi tìm một cái cùng cháu mình lớn lên như thế giống nhau người cũng có như vậy quan âm sợi dây chuyền cũng có đồng dạng vị trí một k h o ả n ố t ruồi hơn phân nửa là bệnh viện phương diện nghĩ ra được chấn an thủ đoạn của mình a cổ phi buồn bã cười cười nghĩ đến chính mình cả đời vận mệnh k ú c c h ế t đến chín mươi tuổi còn p hôm ả i lại lần gánh chịu người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người lần lòng bạc gánh đen thống trong chịu khổ, h tóc tóc đưa k n g khỏi ộ t hồi chịu nay h n thống khổ. Di hồn đại pháp cường đại trở lại, cũng muốn thông qua ánh mắt nhìn chăm chú, làm cho đối phương mất phương hướng mình, do đó đạt tới nhiếp tâm rời hồn n h khổ. pháp chăm chú, cho đích. Hôm lộ lại, làm ra trở rời qua a vẻ mặt mắt mất tâm mục đạt tới đối Di do đại đại đó cổ phi hai mắt chỉ là mở ra thoáng một phát t i ự u lại chậm r ã i khép kín hạ học di hồn đại pháp không thể nào phát huy mắt thấy vị này trong lịch sử nổi danh nhất lao ngoan đồng sắm vai người muốn bệnh tim lại lần nữa bộc phát nhìn xem ánh mắt của ta hạ học gầm nhẹ một tiếng bất đắc dĩ đem bích hải triều sinh khúc chính giữa có chút âm ba công kích nguyên lý vận dụng tại đây âm thanh gầm rú chính giữa cưỡng ép làm cho cổ phi mở to mắt cùng hắn đối mặt cổ phi đần độn địa miễn cưỡng c h ấ n mắt đối diện bên trên hạo học cái kia một đôi t ả dị con n g ư ờ i trong đó phảng phất có thâm thúy không gian vũ trụ đồng dạng làm hắn lập tức trầm mê đi vào cùng lúc đó bên hai lần nữa vang lên hạo học từ tính thanh âm cổ lão sư tôn tử của ngươi cũng chưa chết chỉ là tại ngoại địa công tác bất tiện nghe mà thôi ngươi hảo hảo dưỡng bệnh dùng không được bao lâu có thể nhìn thấy hắn á ở ngoài phòng bệnh vô số người chú ý xuống kỳ tích vậy mà thật sự đã xảy ra bọn hắn nghe không được hạ học nói gì đó nội dung chỉ là giống như chỉ dựa vào mấy câu liền đem bệnh hoạn cảm xúc ổn định lại xem ra đã một lần nữa đã thành lập nên muôn sống ý chí nguyện ý phối hợp trị liệu cái này đây là làm sao làm được hắn và cổ lão sư nói mấy thứ gì đó cam linh vẻ mặt khiếp sợ quay đầu lại hỏi người bên cạnh tất cả mọi người cho hắn một cái sâu sắc bạch nhãn cầu con em ngươi a lão nhân ra người chính mình t i ể u chiếm được một nửa cửa sổ đem chúng ta đều lách vào qua một bên đi hiện tại ngược lại còn hỏi chúng ta hạ học cũng thở dài một hơi bất kể thế nào nói bước đầu tiên xem như hoàn thành sơ bộ ổn định lại bệnh tình hơn nữa trợ giúp cổ lão sư tăng cường m u ố n sống ý chí chuyện kế tiếp là cụ thể trị liệu phương án chế định phương diện này hắn cảm thấy không thể chuyên quyền độc đoán đệ nhất bệnh viện nhiều như vậy chuyên gia đều ở ngoài cửa mọi người tập thể thương lượng một chút có lẽ sẽ càng có lợi cổ lão sư trước một lát thôi a hạo học trên mặt treo làm cho người ta b u n g l ỏ n g dáng tươi cười lại làm ấy miếng ngân châm đâm vào tương ứng huyệt đạo rất nhanh liền khiến cho cổ phi lâm vào bình tĩnh giấc ngủ chính giữa châm cứu còn có thể yên giấc ngoài cửa một đại bang y học chuyên gia hai mặt nhìn nhau đối với trung ý bọn hắn đều không ăn ý bất quá trước mắt sống sờ sờ sự thật lại để cho bọn hắn có một loại sụp đổ cảm giác trung ý như vậy n g ư bức chẳng lẽ những năm này chúng ta đều nghiên cứu sai rồi phương hướng sao hạo học đi ra cửa đến xem ánh mắt của mọi người p h ả n phất là bái như thần cười khoát khoát tay không có thần ký như vậy các ngươi suy nghĩ nhiều ta chỉ là nghĩ cách xóa đi hắn có quan hệ trí nhớ lại để cho cổ lão sư tạm thời tin tưởng hắn cháu trai cũng không chết đi mà thôi nói không có thần ký như vậy xóa đi trí nhớ mà thôi cái này ni mã còn không thần đại thần cầu không đùa ở đây vô cùng phần lớn là lâu phụ nổi danh ý học chuyên gia tự cái này hời hợt một câu thiếu chút nữa đem tất cả mọi người sợ tới mức nhảy dựng lên lao đi trí nhớ bao nhiêu người sinh không thể luyến đều là vì thống khổ không chịu nổi trí nhớ lại để cho bọn hắn đánh mất sinh tồn dũng khí cùng tín n i ệ m c à n g có đại lượng mặc dù không có chết đi lại cả đời sống ở giữa sự thống khổ người đáng thương nếu như loại thủ đoạn này có thể tại lâm sàng hữu ích thiết thực chính giữa phổ cập cái kia đem có thể trị liệu bao nhiêu có quan tâm lý bị thương tập bệnh cho bao nhiêu người mang đến tin mừng đây quả thực là khiếp sợ thế giới mới kỹ thuật a trước đừng nói những chuyện nhỏ nhặt này rồi chúng ta đến thảo luận một chút cổ lão sư tiếp được trị liệu phương án hạ o học cố ý làm nhặt di hồn đại pháp hiệu quả đã dùng t i ể u không thể gạt được đi nếu không tiếp được cũng không cách nào xử tất cả mọi người phối hợp h i ầ m hộ cho cổ phi chế tạo một cái hài lòng an dưỡng hoàn cảnh cam ninh bọn người hung hăng nuốt nước miếng một cái bị hạ o học việc nhỏ hai chữ đả kích đến rồi thân là bác sĩ có lẽ dùng bệnh tánh mạng con người với tư cách cao nhất chuẩn tắc nhưng mà giờ khác này rất nhiều người đều sinh ra một cái hoang đường ý niệm trong đầu biết rõ không có lẽ có nhưng chính là khống chế không nổi chính là một cái cổ phi tính toán cái gì ha cái đó so ra mà vượt loại này chỉ nhớ sát trừ kỹ thuật trọng yếu nếu không phải tất cả mọi người là cổ phi phèn sơ mộ loại ý nghĩ này chỉ sợ đã có người không quan tâm điệu nói ra rồi tiểu hạo tiên sinh người xem tiếp được cổ lao sư trị liệu có lẽ như thế nào tiến hành cam ninh vốn rất ưa thích cùng hạ o học lôi kéo làm quen nhưng là cái này chỉ nhớ lao đi sự t ì n h thực sự quá kinh người hắn thậm chí có điểm không dám lại dùng tiểu hạo tương xứng mà là c ù n g kính địa dùng kính ngữ trước khi hạ o học tại hoa hạ đại học y khoa lễ đường tuyển dụng hội bên trên hô lên ba mươi năm năm tận bán mở hàng đầu năm đại y học nan đề khẩu hiệu làm việc trong dẫn phát nhiệt nghị vốn tuyệt đại bộ phận người cho rằng vậy thì chỉ là một câu cồn g vọng tự đại khẩu hiệu mà thôi mà bây giờ người ta tùy tùy tiện tiện biểu hiện ra y học kỹ thuật đều là đủ để cho thế giới y học giới oanh động tồn tại lời nói rất tán g tận thiên lương hiện tại mọi người thiệt tình không muốn cùng hạ học thảo luận về cổ lão sư trị liệu phương án mọi người thật sự là đối với loại này hoàn toàn mới trí nhớ lao đi kỹ thuật cảm thấy h ứ n g thù a là cái kia mấy miếng ngân châm hiệu quả sao thế nhưng mà ngân châm là đâm vào ngực phụ cận đó a mọi người tuy nhiên thường nói nghĩ thầm khổ sở trong lòng tâm tư kín đáo những từ này nhưng mà hiện đại khoa học đã sớm chứng minh những chuyện này cùng trái tim đều không có gì quá lớn quan hệ chủ yếu vẫn là đại nào phát huy chức năng như vậy những ngân châm này đâm vào trái tim phụ cận h u y ề t đạo chẳng lẽ có cái gì càng sâu tầm đạo lý vẫn là nói lao đi trí nhớ kỹ thuật có khác mặt khác thần bí phát n ô n lời ò n mánh n g g hiếu liệt lấy mọi kỳ lấy dày vò ư này h không thể không miễn cưỡng khắc chế. Ta muốn biết tiên tri, cổ lao sư chết ư cưỡng sư n miễn muốn tiên g lại lao l biết tri, đi đứa cháu kia, Ta cổ cháu đứa làm Lời à việc gì? n chỉ có diệp vẫn có thể trả lời vội vàng nói tiếp cổ vui cười là cái chức nghiệp công nhân hai mươi tuổi cũng đã là cấp đại đội cán bộ từ trước đến nay là cổ gia gia t i ê u ngạo không nghĩ tới gia loại này ngoài ý muốn chuyện này giao cho ta hạo học nghĩ nghĩ về sau mọi người thống nhất đường kính t i ể u nói cổ vui cười bởi vì tại trong bộ đội biểu hiện hữu dị bị điều đến hoa hạ tinh nhuệ nhất bộ đội đặc trùng nội đặc huấn thời gian tạm định vì nửa năm trong vòng nửa năm ta muốn cũng có thể đem cổ lão sư bệnh tình ổn định lại rồi tiểu diệp ngươi cùng tiểu lệ bên k i a cũng nói như vậy đừng làm lộ rồi ân t ố t à diệp vẫn m u ố n là đáp ứng một câu sau đó đột nhiên nghĩ đến tiểu lệ sự t ì n h hắn cũng không có cùng hạo tiên sinh đã từng nói qua a hắn là làm sao mà biết được sâu xa khó hiểu hạo học đại ma vương chương bốn trăm chín mươi năm gian nan quyết định hạo tiên sinh n g ư ơ i xem đây là cổ lão sư gần đây bệnh trí kể cả điện tâm đổ ghi chép chờ chờ tôn thế phong cho hạo học đưa tới một chồng g à y đặc tư liệu nói đến bệnh tình thần sắc của hắn ngưng trọng cũng không lạc quan hạo học nhận lấy lại không lật xem trực tiếp đề nghị nói tôn giáo sư ta khả năng tại một ít lĩnh vực có chút sở trường nhưng nói đến bệnh tim trị liệu ngươi mới là trong nước nổi danh chuyên gia hiện tại ta đem cổ lão sư muốn sống ý chí kích hoạt tiếp được trị liệu phương án vẫn là dùng ngươi làm chủ a tôn thế phong gật gật đầu cái này thần bí người trẻ tuổi không có đảm nhiệm nhiều việc trong lòng đối với hạo học đánh giá cao hơn một tầng y học một đạo đang mang sinh tử không thể có nửa điểm hư giả như hạo học loại thái độ này mới là đáng giá nhất khẳng định rất khó lần Thế này g chút đã bị ệ n tình h đ trọng đại đặc kích tuy nhiên hạo tiên sinh dùng thần kỳ kỹ thuật tiêu chứ cái kia bộ phận trí nhớ nhưng là lần kia sự kiện tạo thành ảnh hưởng cũng đã hình thành trái tim trong mạch máu tắc nghẽn tác động mạch trầm tích cũng càng thêm nghiêm trọng đối với cổ lão sư bệnh tình cá nhân ta cầm bi quan thái độ giải phẫu thế nào cho bên trên tốt nhất cái giá hoặc là bắt cầu cải thiện người bệnh trái tim cung cấp huyết kéo dài trái tim tuổi thọ một cái bác sĩ c a o mày chen vào nói cũng rất nhanh bị tôn thế phong không nhận nếu lại trẻ tuổi một chút người bệnh ta cũng sẽ xem xét loại này phương án nhưng là cổ lão sư tuổi thọ còn có thân thể tình huống ta lo lắng một khi lên bàn giải phẫu vậy thì ý nghĩa thấp hơn sinh tồn suất lao tôn vẫn là ngư gia cái phương án a b ệ nửa năm đến một năm a chỉ là này thời gian tuy nhiên không quá đoạn người bệnh lại chưa nói tới cái gì sinh tồn chất lượng nói khó nghe một điểm thì ra là giữ lại một hơi mà thôi vẫn là nghiêm trọng như vậy hạo học mở t r ừ n g hai mắt không nghĩ tới t i ể u tính toán cổ lão sư khôi phục muôn sống ý chí y nguyên có thể dùng kéo dài hơi tàn bốn chữ đến khái quát toàn thân cắm đầu sợi cùng cái ống dưỡng khí mặt nạ bảo hộ thủy t r u n g bảo trì dùng dinh dưỡng dịch gắn bó tánh mạng như vậy còn sống chưa hẳn t i ể u nhất định so chết đi càng có ý nghĩa cổ lão sư không có thân thuộc rồi duy nhất được cho có thể làm quyết định chỉ có hắn cháu trai khi còn sống bản thân di vấn mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng người trẻ tuổi này Xoa xoa t ô nếu t h p h như liệu không cần h loại phương thức này lại để cho cổ ra ra như thường nhân đồng dạng sinh hoạt đi làm hắn càng ưa thích làm một chuyện tận khả năng đ ề cao sinh tồn chất lượng tôn lão sư người xem cũng có thể có bao lâu thời gian mọi người minh bạch diệp vấn ý tứ hắn cũng không quá có khuynh hướng lựa chọn tôn thế phong phương án nếu như nói tiếp được nửa năm đến một năm cổ lão sư chỉ là nhiều một hơi trên thực tế cùng chết đi cũng không có gì khác nhau tôn thế phong đã trầm mặc thật lâu những người khác cũng đều không nói gì tuy thời đây là trong nước nhất quyền uy bệnh tim bác sĩ tôn thế phong cho ra phán đoán nói cách khác nếu như triệt tiêu hết thể hiện đại hóa chữa bệnh khí giới cổ phi tánh mạng tùy thời đều có thể đi đến tới hạn bệnh tim bộc phát đến bệnh bệnh thường thường chỉ ở vài phút trong thời gian mà bây giờ cổ phi thân thể hiển nhiên đã đầy đủ yếu ớt căn bản chịu không được lại một lần nữa dày vò trên thực tế lần này đả kích bệnh phát nếu như không phải vừa vặn ở vào trong bệnh viện ă n dưỡng cứu giúp phi thường kịp thời hiện tại cổ phi chỉ sợ đã đi tại trên đường hoàng tiền rồi diệp vẫn cũng đã trở mặc đây là một cái gian nan quyết định nếu như nói có thể có một thời gian ngắn ổn định dù là chỉ có ba tháng hai tháng đều được hắn cũng chọn không cần những lệnh như băng kia dụng cụ hảo hảo cùng lao nhân qua hết còn lại thời gian tận lực thỏa mãn hắn hết thẻ t i ế t mới nhưng là hiện tại tôn thế phong phán đoán là tùy thời cái này lại để cho hắn có chút khó xử nếu như nói ngừng mất hô hấp cơ cổ ra r a tại trong thời gian rất ngắn lại lần nữa phát bệnh hơn nữa cứu giúp không có hiệu quả hắn lưng beo tinh thần áp lực cũng là thật lớn cái kia còn không bằng lưu lại cái này một hơi đấy cổ lao sư có cái gì nguyện vọng tiểu diệp ngươi biết không thật lâu không có mở miệng hạo học đột nhiên nói câu lời nói lại tự a hồ như cùng bệnh tình cũng không có có quan hệ gì mọi người chỉ là mơ hồ minh bạch vị này tiểu hạo thần ý, ý tứ tự hồ cùng diệp vấn đồng dạng cũng không đồng ý dùng hô hấp cơ cưỡng ép gắn bó tánh mạng mà là ý định tại hữu hiệu sinh mệnh tận lực thỏa mãn người bệnh cần lại để cho hắn thanh thản ổn định địa đi. diệp vẫn dùng sức nghĩ nghĩ có chút ngây ngốc nói ra cổ ra ra nhưng thật ra là cái người lạc quan chỉ là cái này vận mệnh đối với hắn quá không công bình chút ít ta rất ít nghe được hắn nhắc tới qua cái gì tâm nguyện chưa từng thỏa mãn chỉ là hắn đối với chính mình diễn nghệ sự nghiệp đỉnh phong lúc bay chụp cái k i a một bản xạ điêu anh hùng chuyện có rất sâu cảm tình tại xạ điêu anh hùng chuyện chính giữa lão ngoan đồng đã từng bị hoàng dược sư vây ở đào hoa đảo m ư ơ i năm tại trong sách cùng kịch truyền hình ở bên trong lão ngoan đồng lần thứ nhất thể hiện thái độ tự l à tại đào hoa đảo ta nhớ được cổ ra ra tâm tình tốt thời điểm đã từng cảm khái qua nếu có thể ở tại đào hoa đảo người như vậy gian tiên cảnh chính giữa thật là có thật tốt ách mọi người không có lên tiếng cũng không biết nên nói cái gì tốt đừng nói hiện tại cổ lão sư đã là một cái trọng chứng bệnh tim người bệnh coi như là thân thể khỏe mạnh chống lại d à y vò xã hội hiện đại lại đi đâu đi cho hắn tìm một cái đào hoa đảo đi i tiếc! người Đáng đến đang Ảnh chân dung thay người huyền bí. Ta đến nay vẫn đang không thay ta thể lục bí, l ọ tuy nhiên đào hoa đảo không đi được nhưng hắn vẫn có thể làm một sự t ì n h dựa vào hồ thánh ngưu vất vả p h ỏ n g chế sinh sinh tạo hóa đan tiểu diệp cho cổ lão sư xử lý thủ tục xuất viện a t i ê u tính toán không có đào hoa đảo cũng có thể đi một ít phong cảnh tú lệ địa phương tận lực cho lão nhân tròn g i ấ c mộng. t r ngộng cùng lao ngoan lao đồng qua m t chiêu. Diệp v ẫ k h ô n có trả lời ngay, nhìn chầm chầm học con mắt. học nghĩ thầm ngươi là muốn làm nhà, còn trả mắt. thầm trái lại đối với ta thi triển lời là làm lại ngươi đối với di hồn đại ngay, nhìn nghĩ muốn nhà, muốn hồn hay sao? hạ Hạ pháp ta đồng ý hạo tiên sinh thuyết pháp chờ lần này bệnh tình ổn định lại tự an bài ra viện đây chính là một cái rất ít người sẽ đi làm quyết định tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại còn sống tại bệnh viện này ở bên trong nằm bất kể như thế nào ít nhất còn có nửa năm tốt sống nhưng mà ra viện về sau dựa theo tôn thế phong phỏng đoán đây chính là tùy thời đều có thể bởi vì bệnh tim lại lần nữa buộc phát mà hô hấp đột nhiên ngừng nếu như cái nào bất hiếu con cái dám tùy tiện làm như vậy quyết định đó là sẽ bị người đâm cuộc sống hiện tại cổ lao sư không có con cái lớn như thế sự tình ngược lại là do thuần túy ngoại nhân hạ o học đề nghị diệp vấn với tư cách cổ lão sư duy nhất thân cận chi nhân cuối cùng nhất đánh nhịp kết luận hạ o tiên sinh người có biện pháp nào có thể làm cho cổ lao sư bệnh tình ổn định cam linh là cùng hạ o học tiếp xúc hơi nhiều người thậm chí còn đã từng lấy được tặng một miếng phòng chế bản sinh sinh tạo hóa đan ẩn ẩn có chút p h ò n g đoán nhưng lại không dám khẳng định không có hạ o học trả lời rất kiên quyết ta chỉ là cảm thấy ở chỗ này như vậy cơ hồ không có, có ý thức đ i ệ nằm nửa năm còn không bằng tại nhân sinh giai đoạn sau cùng đi làm chút ít chính mình chiến thích dù là cái này tới hạn tùy thời đều có thể đã đến chuyện này cũng không thể thừa nhận hạ học nghĩ thầm vừa rồi vì trí nhớ lao đi sự tình thiếu chút nữa đều bị trở thành người ngoài hành tinh vây xem rồi trên thực tế hắn di hồn đại pháp cũng chỉ là có thể đem một cái quan niệm cưỡng ép cắm vào thủ thuật giả trong đầu cực hạn tính rất lớn như cổ phi loại này có cụ thể vấn đề các bệnh coi như so sánh phù hợp chỉ cần lại để cho hắn tin tưởng cháu trai không chết vậy thì giải quyết muốn sống ý chí đánh mất vấn đề nhưng nếu như đổi một cái nơi lại để cho hạ học đi cho những chiến hậu kia lão binh làm tâm lý can thiệp khiến cho hắn lao đi chiến tranh thống khổ nhớ lại cái kia cơ bản tựu không cách nào làm được chiến tranh không phải một ngày nào đó là một loại thời khắc phát sinh có chuyện xảy ra đám ma cũ đã trải qua trường kỳ chiến h ỏ a t ẩ y lễ mới hình thành trung thân thống khổ nhớ lại cũng không phải cải biến cái nào đoạn ngăn có thể có hiệu quả hiện tại hắn là định dùng phòng chế bản sinh sinh tạo hóa đan tại một năm trong thời gian cam đoan cổ phi thân thể không xảy ra vấn đề loại này không thể tưởng tượng dược hiệu chỉ sợ càng thêm hội dẫn phát manh động cam linh tuy nhiên đạt được một hạt loại này dược vật nhưng chỉ là trở thành cường đại nhất bảo vệ sức khỏe dược phẩm mà đối đãi cũng không biết sinh sinh tạo hóa đan nghịch thiên tạo hóa tri công có thể cưỡng ép áp chế hết thẻ ố n g đau tại hữu hiệu trong thời gian gắn bó người bệnh tánh mạng bí mật này vẫn là nát tại chính mình trong bụng tốt dù sao tôn thế phong ở dưới kết luận là tùy thời cái này tùy thời khả năng tại trong vòng vài ngày đã đến cũng có thể có thể mấy tháng đều không xảy ra vấn đề hết t h ể đều xem bệnh người chính mình tình huống cụ thể rồi hạ học lặng lẽ rời khỏi phòng học lấy cớ ivn nhưng lại đi tới cổ phi trước giường bệnh mượn xem xét bệnh tình h i ệ m hộ đem một khỏi phòng chế bản sinh sinh tạo hóa đan nhét vào cổ phi trong miệm cái này dược hoàn cửa vào biến hóa vi nước thuốc thuận hầu mà xuống có cái này dược hiệu tối thiểu trong vòng một năm cổ phi có thời gian đi hoàn thành hắn chưa xong tâm nguyện đào hoa đảo duy nhất có khả năng giúp ngươi thực hiện nguyện vọng chính là ta rồi hạo học hơi than thở nhẹ đáng tiếp nhân vật đổi thành biện pháp ta còn không có nghiên cứu thấu trẻ ta mấy lần thí nghiệm đều tuyên cao thất bại nhìn xem trên giường bệnh hình dung tiểu tụy cổ phi giữa lông mày lờ mờ còn có thể chứng kiến ngày xưa trên màn ảnh chinh phục cả nước người xem lao ngoan đồng bóng dáng hạo học không khỏi có chút thô thức lấy ra điện thoại di động đến b à hạng học thậm chí cảm thấy được ảnh sân khấu thượng cổ phi thần vận lờ mờ cùng chính thức lão ngoan đồng chu bá thông có như vậy mấy phần giống nhau rõ ràng dâu tóc mặt trắng lại mang theo bất cần đời ngoan đồng khí tức thế nhưng mà cổ phi có thể là hoàn toàn dựa vào nguyên lấy miêu tả tự diễn dịch đã đến loại trình độ này cũng không phải là chiếu chu không thông bản thân phải là vào bá đáng i s tiếc h h có, có ệ u như vậy t một, càng càng càng càng một vị khả kính lao nhân cánh mạng sắp đi đến cuối cùng hạ học có chút khổ sở tiện tay ấn mở sổ truyền tin đem vừa rồi lấy ra cổ phi sắm vai lão ngoan đồng ảnh sân khấu với tư cách chu bá thông ảnh chân dung coi như là làm một cái nhớ lại a cổ phi lão sư một khi qua đời trên đời không tiếp tục lão ngoan đồng điểm kích xác định ảnh chân dung thay thế hoàn thành sau một khắc h ạ học hai mắt lập tức chừng lớn không thể tin địa nhìn trước mắt hình ảnh trên giường bệnh cổ phi cổ lão sư biến mất mà chuyển biến thành chính là ni mã chu bá thông h ạ học còn không có kịp phản ứng chu bá thông thoáng cái tự xoay người ngồi xuống hét lớn đây là chỗ nào ta là cái đi h ạ học nghĩ thầm như thế nào chính mình thử đi thử lại nghiệm đều thất bại ảnh chân d u n g đổi thành công năng lần này trong lúc đó liền thành công chẳng lẽ là thượng thiên đều chiếu cố cổ lao sư ý định mượn tay của mình thỏa mãn hắn cuộc đời cuối cùng một cái nguyện vọng nhưng bây giờ hiển nhiên không phải muốn những thứ này thời điểm chú bá thông rất sốt ruột địa bán trách một câu lập tức muốn cướp đại long rồi ai đem ta lấy tới nơi này đến cái này nhất định phải thua ngẫm đầu chứng kiến hạ học lại là s ư ơ n g sở ngươi là người phương nào hạ học bái kiến hắn hắn có thể chưa thấy qua hạ học chỉ cảm thấy người này á o quần lỗ lăng cầm trong tay lấy cái nho nhỏ thứ đồ vật không biết làm làm gì dùng đồ xuất phát từ người luyện võ mất cảm hắn e sợ cho đó là cái gì phóng ra ám khí cơ quan không dám lãnh đạo tiến lên một bước sẽ tới đoạt hạo học trong tay điện thoại ba mẹ nó những vật khác hạo học cũng tựu i bông tay cái này điện thoại nhưng lại đang mang trọng đại vạn nhất bị chu bá thông na xấu vậy làm phiền có thể tựu i quá lớn thủ huy t ì bà hạo học trong lúc cấp thiết triển khai thái cực quyền đi hóa giải chu bá thông một chảo này tay kia đưa di động trước tàng hồi trong túi quần đồng thời trong miệng hô to nói lao chu đ ư n g động thủ Ta là hạo hạo. ý yế. a chu bá thông s ữ n g sở chỉ cảm thấy thanh â m này có chút quen thuộc hoàn toàn chính xác như là hạo tiên sinh không khỏi trong tay hơi chậm lại thu ba phần kinh lực nhưng mà cho dù là chu bá thông tùy ý m ộ t kích cũng không phải hạo học cái này sơ học trật luyện hậu bối có thể ngăn cản được Phải tiếp phòng phẩm phát anh? hạo học bệnh thật chỉ thấy khí huyết cả giao, người cái tiếng bay ra vang Quyền trường tương giao, hạo học cả người bay ngược lên, trong ngăn bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, chỉ cảm thấy ngực quần trực một tủ một dược vào cảm mà đâm nếu như không phải có nhất giỏi về khởi k i n h thái cực quyền ngăn cản lần này hạ học chịu thiệt tổn hại bất lợi chỉ có càng lớn dù là hán luyện võ chăm chỉ cũng dù sao không phải trung nguyên ngũ tuyệt một trong trung n g oan đồng đối thủ chiêu thức ấy không tệ a tên gì t r ò dạy cho ta được không chu ba thông ngược lại thật cao hứng cảm giác đối phương rõ ràng công lực thấp kém lại có thể dựa vào đường này mềm n h ũ n quyền pháp tiếp được chính mình một chiêu môn công phu này còn có điểm rất giỏi Trưng hẹn i nhiên là nghe thế bên cạnh động tĩnh chạy đến cái này nếu như bị người ta trông thấy cổ lao sư không có đổi thành một cái quái dị lao đầu cái kia còn không tưởng rằng người ngoài hành tinh tập kích địa cầu nữa à hạo học cố nén ngực khí huyết sôi trào tranh thủ thời gian ấn mở điện thoại dùng nhanh nhất thao tác tốc độ đem chu bá thông ảnh chân dung lại đổi thành chính hắn Bá. bá bá Chú cổ chú cùng học thông không thấy rồi, cổ phi sư xuất hiện hiện thông hạo khẽ xuất xuất tay lần nữa, giao vây rồi, lại lao là sư ở đị vừa xuất hiện tiểu thẳng tắp địa sau này ngược lại hạ học tranh thủ thời gian một cái bước xa chui lên t i ế đến khá tốt có lăng ba vi bộ tuyệt đỉnh khinh công đoạt tại cổ phi ngã sấp xuống trước khi đem hắn đỡ chuyện gì xảy ra nghe hỏi chạy đến một sóng lớn bác sĩ y tá vào cửa chứng kiến hạ học viện cổ lão sư trong phòng một mảnh đống bờ bộn không khỏi hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì ân ta vừa rồi cho cổ lão sư làm đi một tí trị liệu hiện tại mang theo hắn đi đi lại lại đi đi lại lại làm thoáng một phát khôi phục huấn luyện cái gì hạ học cảm thấy tình cảnh này Coi như là nhất thiện cơ biến vi tiểu bảo cũng chưa chắc có thể lập tức biên ra đáng tin cậy lý do đến đành phải đông cứng địa giải thích một câu đi đi lại lại đi đi lại lại khôi phục huấn luyện bệnh tim chuyên gia tôn thế phong một đầu hát tuyến nghĩ thầm ngươi là hầu tử mời đến t r e o chọc bước sao trọng chứng bệnh tim người bệnh trước khi còn dựa vào hô hấp cơ duy trì tánh mạng đâu rồi hiện tại ngươi dẫn hắn khôi phục huấn luyện xác định không phải tới giết người hay sao hơn nữa ngươi cái này cái gọi là khôi phục tính huấn luyện còn cần trình diễn chiến đấu xáo lộ sao như thế nào liền trong phòng tủ chứa đồ đều bị đụng ra một cái cự lại lõm cái này ni mã cũng là vì khôi phục diệp vẫn lần tuy nhiên t với tiến hạo học nhìn, trận mắt l cảm n t h giác được cổ phi tình huống coi như ổn định dù sao không quá yên tâm lập tức yêu cầu mới hảo hảo kiểm tra thoáng một phát dù sao đây là vừa rồi tôn thế phong kết luận nói tùy thời cũng có thể phát sinh tình hình nguy hiểm trọng chứng người bệnh nhưng mà tôn thế phong đón các loại dụng cụ giam không cổ phi trái tim tình huống rất nhanh i ự u mở to hai mắt nhìn cái này đến cùng mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì nhìn xem các loại tiên tiến dụng cụ bên trên biểu hiện số liệu tôn thế phong chấn kinh rồi thân là một m cái nghiên cứu cả đ ờ i bệnh tim quyền uy chuyên gia hắn lần thứ nhất cảm thấy trái tim của mình muốn mắc lỗi rồi sở hữu chỉ tiêu bình thường mới vừa rồi còn là bệnh tình trầm trọng bị hắn rơi xuống tùy thời đều bệnh phát mất một cái người bệnh chỉ là bọn hắn mở một cái hội thời gian tự cùng thay đổi một người tựa như đây là làm sao làm được là máy móc ra tật xấu còn là ánh mắt của ta ra tật xấu vẫn là cái thế giới này đều ra tật xấu tôn thế phong không dám tin địa trọng khải dụng cụ c h ọ n vẹn chắc ba lượn nhưng mà kết quả không có bất kỳ độ lệnh cổ lão sư có thể xuất viện tôn thế phong có chút ngây ngốc nói ra hiện tại loại này khỏe mạnh trạng thái hoàn toàn chính xác không cần phải tiếp tục nằm viện về nhà nên làm gì làm gì đều không có vấn đề gì hắn thật sâu nhìn h ạ học liếp tuy nhiên hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hắn là dùng thủ đoạn gì làm được điểm này nhưng không hề nghi ngờ loại này như kỳ tích địa cải biến lại cùng vị trẻ tuổi này có quan hệ kẻ này nhất định là cố ý tránh khai thai mắt của mọi người tới áp dụng nào đó không muốn người biết biện pháp mới khiến cho cổ lão sư thân thể đã xảy ra loại này kinh người biến hóa rốt cuộc là cái biện pháp gì hẳn là thật là đi đi lại lại đi đi lại lại khôi phục huấn luyện thậm chí còn muốn động thủ đánh một hồi cái này nghi mã có thể là bệnh tim người làm công việc đây rõ ràng là người bị bệnh tâm thần làm công việc a sụp đồ liệu pháp tôn thế phong cả đời y học kinh nghiệm có một loại triệt để sụp đổ bản sụp xuống cảm giác mặc kệ thay đổi cái nào bác sĩ đến xem cổ phi thân thể tình huống cũng đã khôi phục bình thường thậm chí không giống như là cái chín mươi tuổi lao nhân thế nhưng mà chỉ có hạo học biết rõ loại này khỏe mạnh cũng chỉ là tạm thời chờ một năm về sau phòng chế bản sinh sinh tạo hóa đan dược hiệu đi qua cổ phi vẫn là không thể tránh né địa muốn đối mặt tử vong cái kia một kiếp chỉ sợ rốt cuộc không tránh thoát coi như là nguyên bản sinh sinh tạo hóa đan cũng chỉ là tiếp tục thời gian càng dài mà thôi dược hiệu thoáng qua một cái cuối cùng vô lực xoay chuyển trời đất bất quá cái này một năm thời gian cũng đầy đủ hoàn thành cổ phi lớn nhất tâm nguyện rồi đào hoa đảo không còn là một cái xa không thể chạm mộng tưởng hạ o học cười nói ra viện về sau lại để cho cổ lão sư ở chỗ này của ta an dưỡng a diệp vẫn đương nhiên là cầu còn không được hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách suýt nữa đối với hạ o học phát tính tình có thể chỉ trước mắt tôn thế phong trần đoán bệnh kết quả cho thấy hạ o tiên sinh không biết áp dụng cái gì thần kỳ trị liệu thủ đoạn vậy mà đem cổ bệnh của g i a g i a tình cơ hồi hoàn toàn khống chế được nếu như có thể có như vậy một cái thần kỳ bác sĩ chiếu cố da ra thân thể nói không chừng cái gọi là một năm còn sống kỳ cũng không phải không thể đột phá cái này có chút quá phiền t h i hạo tiên sinh đi à nha diệp v â n có chút hổ thẹn người ta đây mới là lấy ơn báo toán cao thượng phẩm nước ta không có việc gì ta cũng là cổ lão sư mê điện ảnh đấy hạo học trong nội tâm đã tại tính toán cả cái sự tình bố cục như thế nào đem cổ phi an bài đến đào hoa đảo lại xử lý như thế nào đi vào hiện đại đô thị trù bá thông lần này ảnh chân dung đổi thành đạt được thành công lại để cho hạo học tựa hồ đã tìm được phá giải cái này công năng phương pháp diễn viên từ lần trước l ý á bằng cùng lệnh hồ sung trao đổi đến lần này cổ phi cùng chu bá thông trao đổi hạ học cuối cùng tổng kết ra một điểm vô cùng có khả năng quy luật l ý á bằng cùng cổ phi đều là từng tại kịch truyền hình chính giữa sắm vai nên nhân vật diễn viên nói cách khác tại rất nhiều người xem xưng hô ở bên trong l ý á bằng nhiều khi cũng t i ể u được xưng là lệnh hồ sung cổ phi càng là t i ể u tính toán đã cách nhiều năm vẫn là thường xuyên bị gọi là, là lao à l ngân đồng chỉ có loại tình huống này mới có thể hoàn thành nhân vật trao đổi chắc có lẽ không sai rồi họ như vậy để tựu dễ làm rồi tuy nhiên vẫn đang có thật lớn hạn chế nhưng là hạo học rốt cục lục l o i thấu triệt cái này có thể nói nghịch thiên điện thoại công năng có thể diễn sinh đi ra ý nghĩa tương đương c ư ờ n g đại v ừ i vặn cổ phi có một cái đi đào hoa đào nguyện vọng vậy hãy để cho tánh mạng hắn bên trong cuối cùng một năm đi đào hoa đào hảo hảo vượt qua tới đối ứng là lao ngoan đồng chu bá thông muốn đến rồi muốn tới đến mấy trăm năm sau cái này khoảng cách không hai mươi mốt thế kỷ châu á kinh đô thành phố chính giữa diệp vẫn đi làm thủ tục xuất viện rồi hạo học lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho trong cung trọng dương chu bá thông mới vừa rồi là tình huống như thế nào a tiếp ta một quyển chính là ngươi sao chương á i kia là địa là p nào, hương nơi khắp gây vị rất múi, bốn ạ c núc nick Chù có h hay thông hồ sao? ba tựa một đ g nghi hoặc, hồi giống bắn liên như mà hỏi, còn có. Vừa rồi khâu xử cơ bọn hắn nói hoặc, hồi hỏi, khâu rồi có, cơ có mà m vừa xử ộ trăm mấy tuổi ấ t trong lớn lao đầu chín mươi tám lão ngoan đồng muốn tới hiện đại á hạ o học đổ mồ hôi thoáng một phát t h ằ n g này vẫn còn canh cánh trong lòng cái kia cục trò chơi thắng bại lâu rồi phần này đối với trò chơi chân ái lại để cho hắn chịu xấu hổ Đi A. đã ngươi như vậy cảm thấy hứng thú ta an bài cho ngươi cái địa phương lúc này có lưới có máy tính ngươi có thể thỏa thích đối mặt toàn bộ thế giới tính bằng đơn vị hàng nghìn trò chơi người chơi thậm chí là chức nghiệp cao thủ tổng nên đã nghiền đi à nha ân lao chu đối với ta không tệ ngàn vạn đừng làm cho hắn tới về sau ngược đãi rồi nhất là không thể bị những cây gậy kia cho hành hạ rồi đây chính là ta đại châu á nổi danh cao thủ vô số người thích nghe ngóng võ hiệp nhân vật vô luận cái gì lĩnh vực đều hẳn là treo lên đánh cây gậy lúc này mới hợp tình lý như thế nào cam đoan điểm này hạ học có chút khó khăn tuy nhiên chu bá thông trò chơi thiên phú bị vô số chức nghiệp chiến đội độ cao đánh giá hơn nữa không tiếp khai ra giá trên trời đến đào rác nhưng mà hạ học lại tinh tường minh bạch tính toán đâu ra đấy chu bá thông tiếp xúc lỏ cũng chỉ có mấy tháng thời gian luận kỹ thuật chỉ sợ còn so ra kém hắn phấn đấu đã nhiều năm hổ cờ r i ặ đấy t i ê u tính toán bất quá thiên phú xét đến cùng hay là muốn trải qua thiên truy b á c h luyện mới có thể có được khinh thường thế giới tiêu chuẩn hiện tại chu bá thông có lẽ tài hoa kinh diễm chưa hẳn có thể bảo chứng trình độ n g h tiên khó khăn đến hiện đại một chuyến chu bá thông võ học tu vi đó là không cần nhiều lời liền hạo học cái này mèo ba chân công phu đều có thể hỗn được phong sinh t h ủ y khởi chu bá thông càng là nghiền áp cấp bậc tồn tại chỉ cần không liên quan đến vũ khí nóng treo lên đánh hết t h ể cái gọi là võ giả cao thủ nhưng mà hiện đại đô thị cũng không có bao nhiêu đất dục võ cũng không thể người ta l á o ngoan đồng vượt qua thời không đến hai mươi một thế kỷ kinh đô thành phố du lịch hạo học lại đem h ắ n kéo đi đánh dưới mặt đất hắc quyền cái gì vậy q có điểm quá không hiền hậu người ta chu bá thông như vậy ưa thích chơi trò chơi theo phẫn nộ chim nhỏ đến đi ảo tơ lộ c ủ cờ giáp hiện tại say mê anh hùng liên minh tốt xấu cũng làm cho hắn lúc này thoải mái cái triệt triệt để để coi như là báo đáp thoáng một phát những ngày này dạy bảo chính mình võ công tình tặng rồi như thế nào nhanh chóng để cao trò chơi trình độ cái gọi là thiên tài cũng chỉ là một phần trăm thiên phú tăng thêm chín mươi chín mồ hôi E đ i rồng cho rằng cái kia một phần trăm thiên phú là trọng yếu nhất nhưng chín mươi chín phần trăm mồ hôi cũng đồng dạng ắt không thể thiếu thiên phú chú bá thông không hưởng như vậy muốn muốn đem hắn chế tạo trở thành mang tất cả toàn cầu cao thủ cũng chỉ thiếu kém tương đương trình độ gian khổ huấn luyện rồi đây là một cái cần đại lượng thời gian đi trồng chất sự tình không có gì đường tắt có thể đi một bàn lọ trò chơi bình thường là ba mươi phút đồng hồ năm mươi phút đồng hồ chiếm đa số một ít lâu phụ nổi danh chức nghiệp cao thủ trò chơi tổng cục sổ thậm chí là dùng vạn đến tính toán t u tính toán một ngày khắc khổ huấn luyện một ư ơ i sáu tiếng đồng hồ thì ra là hai mươi đến bàn trò chơi đã xem như dốc sức l i ề u mạng cách giải quyết rồi như vậy đánh tới một vạn cục gió mặc gió mưa mặc mưa cũng cần một năm nhiều thời giờ thời gian đối với bất kỳ người nào đều là công bình tồn tại không ai có thể nhảy qua những vất vả này quá trình trực tiếp hưởng thụ cố gắng thành quả đối với chu ba thông mà nói cũng đồng dạng không cách nào nhảy qua quá trình này nhưng mà hạo học nhưng có thể có được một cái tùy ý n năm sau chu ba thông lại để cho chu bá thông trò chơi kỹ thuật quét ngang thế giới cần huấn luyện bao lâu dựa theo lão ngoan đồng nước tiểu tính cùng liều kình một ngày mười sáu tiếng đồng hồ là thoạt h ỏ a điểm này t i ể u xem hắn sáu năm thời gian ngoại trừ chu tinh tinh bên ngoài đều không có những hải tử khác có thể nhìn ra cái này ni mã liền anh cô đều không thế nào đụng chỉ sợ một ngày mười sáu tiếng đồng hồ đều là thiếu hạo học có lòng tin cho c h ú bá thông một năm thời gian huấn luyện hắn có thể có được tuyệt không thua ở bất kỳ nghề nghiệp nào cao thủ thực lực c ư ơ n g đại như vậy lần này ta cho ngươi ba năm hạo học ánh mắt c h ấ p động khoe miệng nổi lên một cái dáng tươi c ư ờ i đến một cái cực kỳ thiên phú điện tranh cử tay đánh một cái cố định phiên bản trò chơi tươi sống ba năm có thể đạt tới như thế nào đỉnh phong cảnh giới loại kết quả này chỉ là suy nghĩ một chút đều bị người sợ h ạ i a ba năm x đ i ê u anh hùng chuyện trong thế giới có cái gì không đại sự hội bỏ qua hạo học đầu góc sẽ cực kỳ nhanh chuyển động nhiều lần cân nhắc cũng đừng ba ỏ lỡ không cách nào q u y đầu lại. năm nay, q u á có h tính Hoàng Quách tính Hoàng anh hùng chuyện chính tuổi, tuổi, tiếp tuổi, tuổi. tại Dung năm, Dung này nguyên qua điêu Cái giữa, c lấy xạ lẽ đã ề điều u tiêu quang luân qua, là lẽ lẽ bàn không không tính thời nhảy chứng. đoạn, toán gian dụng cũng năm, gì giai gì gì có có có cái có đi đ sự sử đủ rồi a hạo học tóc mày tưởng tượng chu bá thông truyền t ố n g đến hiện đại đô thị về sau cùng những chữ danh tiết chức nghiệp cao thủ so chiêu tràn cảnh a cơ còn do s ợ mẹp muốn muốn những thứ này người vô cùng cường đại hạ học thân là một cái bạch kim thủ môn lò người chơi trong nội tâm không khỏi có chút không có ngọn nguồn dù sao chú ba thông muốn đối diện với rất có thể là như thế này cấp bậc đối thủ cái kia đều là đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại a mã c tắt c á c ba năm không an toàn trực tiếp đến 5 năm năm hạ học nghĩ nghĩ năm năm về sau quách tính một ư ơ i ba tuổi hoàng dung một ư ơ i hai tuổi đồng dạng không có ảnh hưởng gì muốn chơi t i ể u chơi cái đại lao chu a ta khả năng muốn cách một đoạn thời gian rất dài không cùng ngươi liên hệ ân cùng với trước khi biến mất cái kia sáu năm không sai biệt lắm à chu ba thông sửng sốt một chút lại là sáu năm lần này có thể là năm năm vậy ngươi cũng đừng lại lười biếng a lần trước trọn vẹn đi qua sáu năm thời gian nội công của ngươi tu luyện tựa hồ hoàn toàn trì trệ không tiến lần này nên thêm chút sức rồi chu ba thông rất phụ trách nhiệm địa dặn do m ộ t câu h ạ học lại chỉ có thể c ư ờ i khổ đối với ngươi mà nói là sáu năm với ta mà nói chỉ là ngón tay nhúc nhích thoáng một phát công phu cũng không phải là hoàn toàn trì trệ không tiến sao lần này cũng vẫn là cái kia đều i dạng đúng rồi năm năm thời gian máy tính hoặc là cái này máy phát điện cái gì sẽ không lại hư mất đi à nha cái k i a nhưng là không còn được chơi á hạo học hoài nghi hắn vừa rồi dặn dò chính mình cái k i a lời nói hoàn toàn là ứng phó thoáng một phát chẳng diện câu này mới là hắn chính thức quan tâm đại sự yên tâm đi ta cho ngươi tiến đưa mấy bộ đồ dự bị cam đoan cho ngươi năm năm này khiến cho vui vẻ bất quá chỉ có thể chơi anh hùng liên minh a có nhiều điên t i ể u chơi nhiều điên hạo học nghĩ thầm cũng đừng năm năm qua đi thằng này lại quay đầu lại đi chơi đi ạ t ợ lộ rồi chế tạo ra một đống có thể nói biến thái máy rời lưu trữ vậy cũng tịu bạch chậm trễ công phu còn có năm năm sau trước một tháng ngươi tính toán thời gian đừng ở lại trùng dương cung rồi đi đào hoa đảo một chuyến ta sẽ cùng hoàng lão ta đánh tốt người đến lại để cho hắn nhiệt tình tiếp đánh ngươi chu ba thông từng cái đáp ứng hạo học lúc này mới c ú t điện thoại hạo tiên sinh thủ tục xuất viện làm tốt rồi chúng ta đem cổ lão sư tiếp đi nơi nào vừa vạn diệp vẫn hấp tấp địa trở về phòng bệnh cùng hạo học c â u thông về cổ phi tiếp được đích hướng đi vấn đề đi trước trong nhà của ta a ta gần đây hộ lý hẳn là phương tiện nhất hạo tiên sinh thật sự là bồ tát tâm địa a diệp vẫn cảm kích không hiểu vốn cái đó và người ta hạ học không có nửa xu quan hệ người ta có thể giúp ngươi trị bệnh cứu người đã là thiên đại ân huệ lại không nghĩ rằng lại vẫn chủ động yêu cầu tiếp về trong nhà diệp vẫn quả thực có chút tự ti mặc cảm tất cả mọi người là bác sĩ nhìn một cái hạo tiên sinh cái này cảnh giới đây mới thực sự là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ a nhưng mà hạ học cũng không có hắn tưởng tượng được cao thượng như vậy sở dĩ đem cổ phi trước tiếp về đến trong nhà đến rất trọng yếu một nguyên nhân là vì che giấu hai mắt người mà thôi tiếp được cổ phi sẽ bị hắn bí mật đưa đến đào hoa đảo bên trên thực hiện cuộc đời tâm nguyện nhưng ngược lại chính là toàn chân giáo chế giáo tổ sư vương trùng dương sư đệ lần thứ hai hoa sơn luận kiếm đứng hàng trung nguyên ngũ tuyệt một trong đồng thời cũng chính là anh hùng liên minh cao thủ cao cao thủ lão ngoan đồng chu b á thông muốn đến hiện đại rồi chương bốn trăm chín mươi chín xà điêu anh hùng chuyện thời gian lưu chuyển chúng ta đây là về nhà sao ngồi ở hạ học xe hầm mở ở bên trong đã khôi phục ý thức cổ phi nhìn ngoài cửa sổ bay vút cảnh sắc có chút nghi hoặc mà hỏi thăm cổ lão sư trước không trở về nhà ta nghe người ưa thích đào hoa đảo vừa vặn ta nghe nói có một cái du lịch cảnh khu là trang tu thành đ ả o hoa đảo bộ dạng thậm chí còn có chuyên nghiệp diễn viên đến sắm vai hoàng dược sư a hoàng d u n g a những nhân vật này ta tính toán đợi ngươi bệnh tình ổn định một điểm cho ngươi báo cái đoàn cũng coi như tròn giấc mộng a hạo tiên sinh cổ ra ra thân thể diệp vẫn có chút sốt ruột hiện tại vừa mới ra viện dưỡng tốt thân thể mới là chính đạo du lịch sự tình không nóng n à y a yên tâm ta tâm lý nắm chắc cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề tốt chỉ là hy vọng cảnh khu làm tốt lắm một điểm đừng làm cho quá nhiều hiện đại thứ đồ vật phá hủy tự nhiên phong cảnh vậy thì không có ý nghĩa rồi xem ra cổ phi cũng là tôn trọng tự nhiên phản đối con người làm ra phá hư hạ o học nghĩ thầm cái này ta cam đoan tuyệt đối không có hiện đại thứ đồ vật ách ngoại trừ hoàng dược sư trong nhà khả năng còn có chút hoàng dung khi còn bé vô dụng hết nước tiểu không ẩm ướt món đồ chơi các loại thứ đồ vật là tự mình đưa qua du lịch muốn đi xa nhà a ta cho tiểu nhạc gọi điện thoại nói cho hắn biết một tiếng cổ phi cảm xúc tựa hồ không tệ móc ra một đài lão nhân điện thoại liền định muốn quay số điện thoại diệp vẫn lại càng hoảng sợ lại nghe hạ học cười nói cổ lão sư ngươi quên a vừa rồi ta không phải đã nói với ngươi tiểu nhạc c h ú n g tuyển bộ đội đặc c h ủ n g hiện tại đang tại đặc h ư ơ n kỳ tiếp không đến điện thoại đúng vậy à nhạc ca lúc này thế nhưng mà đã có đại đã có tiền đồ cái kia bộ đội đặc c h ủ n g nghe nói kêu trời kiếm là chúng ta hoa hạ cấp bậc cao nhất tồn tại đấy có thể vào tuyển đều là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh diệp vẫn hiểu ý tranh thủ thời gian giúp đỡ một câu xem ra tiến đưa cổ ra ra đi du lịch thật đúng là thế tại phải làm nếu như về nhà hàng xóm láng giềng cái gì một nói chuyện h i ế m chuyện này lại càng không tốt g ấ u diếm nhất là những lắm mồm kia nhanh lưới thất cô bát đại bà chuyện gì đều có thể phá hủy ở các nàng h á m i ệ n g lên hạo tiên sinh nghĩ đến thực chú đáo diệp vẫn không biết như thế nào cảm tạ mới tốt muốn nói trả thù lao vậy thì đừng nêu xấu chính mình trong túi quần cái này mười vạt khối vẫn là người ta vừa mới cho đ â y này duy nhất có thể làm tự là tương lai tại hạo học điệp cốc trong bệnh viện l i ê u mạng cố gắng công tác để báo đáp phần này còn không hết tân tình hạo học ca ca, ngươi trở lại ồ đây không phải lão ngoan đồng sao cổ phi đại khái ba bốn mươi năm trước khi đập kịch truyền hình liền hai mươi tuổi không đến hạ h u y n quân đều hiểu rõ phần này vinh quang là đối với một cái diễn viên cao nhất ca ngợi rồi đúng vậy a c h ú bá thông đến nhà của ngươi làm khách hoan nên sao nhìn xem hạ u y ề n quân thanh xuân khí t ứ c cổ phi có chút cảm khái thoáng một phát lại khó được mở câu vui đùa giả làm cái cái m ặ t quỷ vừa lúc là mọi người quen thuộc lão ngoan đồng chiêu bài động tác ha ha ha ha tất cả mọi người n ở nụ cười cổ lão sư thật sự là diệu người xem ra đã đem nhân sinh đều cho rằng là một hồi không rơi màn diễn xuất rồi hạo tiên sinh cổ ra ra sự tình thật sự là đa tạ ngươi rồi ta đều không biết nói cái gì cho phải thừa dịp hạ học nấu cơm hợp lý khẩu diệp vẫn đi phòng bếp trợ thủ thuận tiện đương nhiên hay là muốn biểu đạt thoáng một phát lòng biết ơn đừng k h á c h khí về sau đều là người một nhà rồi không cần như vậy k h á c h khí bảo ta hạo ca hạ học cười nói ba ngày sau đó ta cho cổ lão sư an bài du lịch đoàn lại để cho hắn thừa dịp thân thể còn được đích thời điểm đừng lưu lại bất cứ tiếc nuối nào diệp vẫn thần sắc b u ụ n b ã hắn hiện tại đã đối với hạ học y thuật đã con núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác tại đệ nhất bệnh viện kể cả viện trưởng ở bên trong một đám chuyên gia đều chỉ có thể nhìn lên hạng học, gia gia hạn gia gia học nghĩ thầm đào hoa đảo sự tình nào dám lại để cho ngươi biết quá nhiều cổ phi lần đi có thể ở lâu cũng không sợ hắn tiết lộ bí mật gì ngươi nhưng vẫn là muốn trở về công tác bên này không phải còn có một chờ xanh tiểu lệ cần ngươi chiếu cố sao cổ lão sư vậy ngươi cứ yên tâm ta sẽ an bài được thỏa đáng đến lúc đó đập chút ít ảnh chụp video cho ngươi tựu là quá phiền thoái hạo ca rồi diệp vẫn cảm động đến mắt nước mắt l ư n g tròng đi lên đoạn hạo học trong tay đ a u xúc nếu không để ta làm cơm à, ta tay nghề còn có thể hạo ca ngươi nghỉ ngơi một chút nhưng mà đợi đến lúc ăn cơm thời điểm diệp vẫn chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt phát sốt quả thực đều có điểm không ngẩng đầu được lên tay nghề còn có thể có thể cọm lông t i ê n cầu diệp vẫn quả thực có một loại quý bái cảm giác thật sự là có thể người không gì làm k h n g được hạo ca chẳng những ý thuật siêu quần c h ú nghệ cũng như vậy đang phong tạo cực thần nhân a tiểu hạo làm đồ ăn rất lợi hại mà mà ngay cả vừa mới ra viện cổ phi tại hạo học cái này bản đồ ăn hấp dẫn xuống đều là khẩu vị mở rộng ra dùng chín mươi tuổi ăn hết lưỡng chén nhỏ cơm tham ăn cơm t i ự u là thân thể không tệ a diệp vấn nhìn ở trong mắt trong nội tâm hết sức cao hứng coi như là không đi du lịch ở chỗ này ăn được c ũ n g tốt coi như là thay nhạc ca lấy hết hiếu đạo đưa đến diệp vấn hạo học trong nhà cho cổ phi bố trí gian phòng đem hắn tạm thời gian xếp xuống hơn nữa thỉnh thoảng cho hắn thẩm thấu một ít về du lịch đoàn kỳ quái quy củ cổ lão sư, lần là cho đảo hoa đảo sư, ngươi này an năm bài ta một du, phi thật ư ờ cao đoan c hứng h từ khi mấy chục năm trước xạ điêu anh hùng chuyện quay chụp về sau hắn cũng tiếp nhận không ít những thứ khác nhân vật nhưng mà lão ngoan đồng hình tượng quá sâu nhập nhân tâm ngược lại lại để cho hắn diễn nghệ sự nghiệp cũng không phải q u á thông thuận diễn cái gì đều bị người xem thành lão ngoan đồng đây là kiêu ngạo cũng là bất đắc dĩ vài lần một c hồi kỳ thật cổ phi vẫn là thích nhất lão ngoan đồng cái này nhân vật nóng nhìn một ngày kia lần nữa mặc vào đồ hóa trang đem hắn trong suy nghĩ l ã o ngoan đồng lại toàn tâm diễn dịch một lần hiện tại trận này du lịch có thể làm cho hắn tròn giấc m ộ n g này đương nhiên là tuyệt không dị nghị hạo học những trời cũng này không có n h à n rỗi chủ yếu là bang lão ngoan đồng mua sắm thiết bị rồi t i ể u nhân dầu ma rút máy phát điện tam đài dầu ma rút một số tấn mua những điều này thời điểm suýt nữa bị người trở thành là nông dân xí nghiệp ra không ít cùng hắn trào hàng chút ít tương quan máy móc nông nghiệp sản phẩm lại để cho hạ o học đổ mồ hôi thác nước đổ mồ hôi thành cắt tư hãn sau đó tựu là hoàn toàn mới người ngoài hành tinh máy tính năm mươi đài lúc này bất kể thế nào xấu đều có thể bảo chứng trùng dương cung lưới lớn a trong vòng năm năm hao t ộ n rồi chỉ cần những võ lâm cao thủ này không được diễn chân nhân cờ cờ có lẽ không đến mức đem máy tính dùng xấu được nhanh như vậy đeo cửa hàng chuyên môn cho hạ học phát một chương trí tôn thẻ vàng thàng này trước, trước sau sau đã mua sắm sáu bảy mươi đài loại này đỉnh cấp phối trí máy móc rồi chương năm trăm linh hoàng dung muốn lên áo sổ lớp hoàng dược sư đào hoa đảo t h ổ tiêu h ạ n học động động n g ó tay một phương khác trong thế giới đã năm năm qua đi nhìn thoáng qua hoàng dược sư trạng thái không khỏi im lặng đó là một ưa thích t h ổ tiêu nam nhân thổi vài năm đều chém gió không đủ cũng là say chu ba thông đào hoa đảo nhàm chán lao chu chưa quên chính mình giao phó năm năm về sau đến đào hoa đảo k hạng ô n tánh g có trò chơi trò về sau m trở nên tốt nên học ư người sướng không, khổ khi không phải nghe người ta thổi、tiêu. Chịu khổ vô hạn sướng chơi hành trình lập tức thai, Hoàng chia chứ. Hạo h vô ngày còn triển đừng nội. đến vấn giờ gì mỗi tiêu. tay ác, tức có lập ta từ Lao A, đề trước bấm hoàng dược sư điện thoại cũng nên giao phó vài câu về cổ phi vượt qua giới du lịch công việc h ạ o tiên sinh hoàng dược sư đương nhiên sẽ không quên cái này thần bí bằng hữu thấm thoát mấy năm qua đi có thể lại nghe được thanh âm của hắn cũng đều có một phen vui mừng vợ con đều rất tốt h ạ n học hiện tại cùng hoàng dược sư nói chuyện rất tùy ý, bằng hữu cũng à vợ còn có thể chỉ là gần đây sắp chuyển dạng thân thể có chút không tiện ba mẹ nó hạo học thoáng cái tựu mở to hai mắt nhìn đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn à, hoàng dược sư bà nương lại sinh tiểu hải tử cái này ni mã là hoàng dung thân đệ đệ quách tính quách đại hiệp cậu em vợ kim dung tiên sinh ta có tội à, cái này xạ điêu anh hùng chuyện đã bị ta khiến cho liền ngươi cũng không nhận ra rồi chúng dương c u n g dựng lên lưới lớn à, quách đại hiệp nhiều hơn cái cậu em vợ mai siêu phong sinh con trai gọi trần quan tây ách giống như cũng không nhất định hạo học đột nhiên phát hiện mình có chút vào trước là chủ rồi khả năng lại là đứa con gái đấy cái kia chính là quách đại hiệp cô em vợ càng nghi mã h ủy bà xem lại nghe đến hoàng dược sư phàn nàn nói tự là hoàng dung nha đầu kia rất có thể làm đào hoa đ ả o bên trên hoa hoa thảo thảo chim bay cá nhảy đã bị nàng trà đạp được không thành bộ dáng hiện tại ngươi tại ở trên đảo tùy tiện trảo một con chim ít nhất có một nửa khả năng là bị nàng n ổ qua lông vũ ách hạ học cũng không có nhiều ngoài ý m u ố n trên thực tế quách t ĩ n h cùng hoàng dung về sau ẩn cư đào hoa đào thời điểm sinh đại nữ nhi quách phủ tự là cái này nước tiểu tính không có người quản thúc coi trời bằng vung gia đình hạnh phúc h à i tử bị cha mẹ cưng c h i ề u đại phát thường thường đều là rất làm giáo nàng học ít đồ a có chuyện làm chẳng phải không có thời gian h ổ đồ đến sao hoàng dược sư thở dài nói còn có thể dạy cái gì mặc kệ võ công vẫn là các loại tạp học nàng đều là vừa học liền biết ngoại trừ còn kém lửa cháy hậu bên ngoài cũng không có thứ đồ vật có thể làm khó nàng mỗi đến cái lúc này nàng sẽ không chịu hảo hảo dụng công đánh lao trụ cột mà thà rằng đi theo huyền phong siêu phong đứa bé kia mỏ m m hồ đồ hai người gom góp cùng một chỗ quả thực là một đôi ma đầu cùng trần quan tây hôn được rất quen khá tốt tại đây trần quan tây không có máy chụp ảnh cũng náo không xuất ra cái đại sự gì n h ư đến bất quá xem ra được sớm làm chuẩn bị a b â n g không thì quách đại hiệp vừa ra đại sa mạc tại giang nam gặp được chính là cái đã kết hôn thiếu phụ vậy thì không thú vị không phải là cho thông minh hải t ử phía trên một chút độ khó đừng gọi hắn nhóm quá k i ê u n g ạ o đến sao xử lý hạ học cười nói ngươi đã dạy nàng số học sao đã dạy a hoàng dược sư cao mày nói nha đầu kia vừa tiếp xúc thời điểm vẫn còn trung thực vài ngày nhưng là đợi nàng đem sách cổ chính giữa cái gì hà l ạ đồ cái gì trùng thực tính toán cái gì gà thỏ cùng lung đều nghiên cứu không sai biệt lắm về sau đã cảm thấy không có ý nghĩa rồi vậy là tốt rồi xử lý rồi chuyện này giao cho ta à ta cam đoan làm cho nàng không giành lại đi giày vò cái khác hạo học tin tưởng tràn đầy mà đem sự tình ôm tại trên thân thể n g h ĩ thầm cái này không phải là một bản olympic toán học bài tập tập công việc sao ta ngược lại muốn nhìn tiểu hoàng dung ngươi bao lâu có thể làm những cái kia biến thái đề m ụ đem cao đ ẳ n g toán học chính giữa vi phân và tích phân cái gì làm ra đến tin rằng ngươi cũng sẽ không tâm phục o l y m p toán học đề đặc điểm tự là vận dụng cũng không cao sâu toán học tri thức giải đáp một ít góc độ cực kỳ quái dị nan đề không có trải qua đặc thù huấn luyện dù thông minh đều không tốt lão hoàng a toàn chân giáo chu bá thông đã đến ở trên đảo a đúng vậy a hắn nói là nghe xong ngươi mới trèo lên đảo hoa đảo rồi lại không nói là chuyện gì ta tìm hắn đàm luận vài câu v õ c ô n g hắn lại không quá bình tĩnh bộ dạng rất kỳ quái a ta trước khi tiếp xúc người này ngoại trừ ham chơi bên ngoài còn là một vũ si nhắc tới võ công đến tựu mặt mày hớn hở như thế nào nhiều năm không thấy đảo ngược tính tình Hạo học cười hát hát. Bây giờ người ta muốn n ta hoàng ấ t đảm chính chơi, dược sư cả kinh nghi ngờ nói ta xem hắn bước chân nhẹ kiện tinh thần sức khỏe dồi dào tuy nhiên hoàn toàn chính xác cảm thụ không đến cái gì lăng lệ ác liệt khí thức chỉ đạo là đạo gia nội công luyện đến cao thâm chỗ phản phát quy chân lại vậy mà gia loại này thảm sự tóm lại ngươi không cần cùng hắn đàm luận võ công càng đừng làm cho người đem hắn trở thành là võ học cao thủ bằng không thì khiến cho tràng diện xấu hổ xem lại mất trùng dương chân nhân trên mặt mũi lại để cho hắn tại đ à o hoa đảo hảo hảo ở một đoạn thời gian a hiện tại trùng dương cũng là chu bá thông thương tâm địa phương ta mới an bài hắn đi ra tán giải sầu không có vấn đề hoàng dược sư một lời đáp ứng xuống cùng cái này chu bá thông vốn là đồng cấp đếm được cao thủ hôm nay người ta rơi xuống khó hoàng lao ta cũng không phải bỏ đá xuống g i ế n người tự tính toán không cân nhắc trùng dương chân nhân cái tầng quan hệ này tổng cổ ò phi c hào o h tiên hứng cũng rất cao tránh bóng nhiều năm hắn một lần nữa mặc vào hữu mô hữu dạng đạo bảo nghĩ thẩm cái này du lịch đoàn có thể thật cao đầu tiểu y phục này chế tác một chút cũng không làm giả nhi chi tiết quyết định thành bại a đối với lần này lữ trình tương đương chờ mong h ạ n học cao thấp dò xét một phen đã có trùng dương cung châu đó lấy ra đạo bảo tăng thêm a chu dịch dung thuật đó căn bản cùng với chính thức chu bá thông đều không có phân biệt rồi phòng chế bản sinh sinh tạo hóa đan cũng là dược hiệu cho lực cổ phi tuy nhiên chín mươi tuổi nhưng là tại dược vật dưới tác dụng tinh thần nhìn về phía trên rất không tồi chỉ cần không liên quan đến võ công công việc một lát cũng xuyên không được b ă n g đến đây đi cổ lão sư chúng ta xuất phát h ạ học mỉm cười lần nữa vận khởi di hồn đại pháp thần thống l trước h mặt i n n t ư không gian có chút mơ hồ tựa hồ cũng không có thay đổi gì vẫn là cái kia thân mặc đạo bảo lão ngoan đồng nhưng mà hạ học biết rõ cái này một vị không còn là diễn kịch cổ lão sư mà là chân chính võ học tông sư chu lão gia tử chương năm trăm linh một lão ngoan đồng lần thứ nhất bài vị thi đấu lão chu lại gặp mặt ta hạ học bảo trì ba phần cảnh giác nghĩ thầm lúc này ngươi cũng không tại đoàn thời gian chiến tranh bị ta kéo qua đến không đến mức quá kích động vừa muốn đánh ta đi hạ trượng phu chu ba thông đ í c h thật là tỉnh táo không ít dùng t o mò ánh mắt đánh giá chung quanh lạ lẫm hoàn cảnh tựa hồ không còn là đào hoa đảo nữa à không khí như vậy kém như vậy đây không phải hoàng lão tả chỗ ở a á c h hạ học nghĩ thầm chuyện này cũng không nên trách ta đừng bảo hôm nay trong độ sương mù mai coi như là ngày nắng cùng đào hạ o đảo khẳng định cũng không cách nào so. a định khẳng không cách cũng t i đây, là ta quê quán, c học ú n cũng lời nói trò chuyện lâu như vậy, thỉnh ngươi sang g ta trò lời lâu Hạo h vậy, đây xem xem. Hạo học vốn suy nghĩ trọn vẹn thuyết pháp chuẩn bị cùng chu bá thông giải thích như thế nào đem hắn theo đào hoa đảo lấy được tại đây dù sao di hồn đại pháp không thể dùng cái đồ chơi này gặp được so với chính mình nội công cao thâm quyết đoán cắn trả hắn cũng không muốn tìm đường chết nhưng mà rất nhanh hạ o học liền phát hiện bạch chuẩn bị ha ha có máy tính thật tốt quá chu bá thông đánh giá chung q u n h hạ học căn phòng này thoáng cái liền phát hiện hạ o học cho cổ phi chuẩn bị chơi đánh bài chuyên dụng cơ hoan hô một tiếng lập tức đem cái gì không khí chất lượng cái gì đào hoa đảo đều ném chi sau đầu dị thường thuần thục địa mở máy rất nhanh tựu i là hét thảm một tiếng hạ o trượng phu a này làm sao không có anh hùng liên minh hạ o học cười nói bảo ta tiểu hạ o a đừng khách khí như vậy rồi tại trong điện thoại vừa bắt đầu vì bảo trì cảm giác thần bí đại bộ phận võ hiệp nhân vật hạ o học đều dùng hạ o trượng phu tự xưng hiện tại chu bá thông đều đã đến trước mắt đối mặt lớn hơn mình mấy trăm tuổi lao yêu quái hạ học cũng không có ý tứ quá vô lễ dứt khoát đổi lại thân mật điểm xưng hô a tiểu hạo này làm sao không có anh hùng liên minh chu bá thông hoàn toàn không thèm để ý xưng hô này bên trên vấn đề dốc sức l i ề u mạng tại trên máy vi tính tìm ô biểu tượng đối với sung sướng chơi đánh bài chữ làm như không thấy địa chủ đó là cái gì đồ chơi hạo học một đầu hát tuyến thằng này không đến một tháng không chơi trò chơi lưới nghiện phát tắc tiết tàu a đi thôi ta mang ngươi đổi một đài máy móc hạo học mang chu bá thông lên lầu trong phòng khách gặp được hạ huyền quân nàng còn cười hì hì đánh nữa cái bắt chuyện cổ lao sư sớm a chu bá thông nhìn không c h ư ớ c mắt một lòng chỉ muốn một lần nữa trở lại anh hùng liên minh triệu hoán sư h ạ p cốc thậm chí ngay cả hạ huyền quân đều làm như không thấy những ngày này tại đào hoa đảo hoàng l ã o tà nha đầu kia có thể không cho người b ấ t lo có chuyện gì không có chuyện tiểu trêu cợt hắn thoáng cái lại để cho lão ngoan đồng hiện tại nhìn thấy còn trẻ như vậy nữ hải nhi thì có bắn tiểu mao ai vẫn là nhà của ta anh cô tốt cũng không biết những ngày này vì sao hải nhi thế nào ha ha quả nhiên nơi này có nhưng mà vừa nhìn thấy hạo học trên máy vi tính quen thuộc anh hùng liên minh ô biểu tượng chu bá thông một tiếng hoan hô lập t ứ c đem vợ con đều ném vợ con c hạ i điểm tiến chơi, cái chơi? Cái sau sau sao? địa khoanh hay đầu.、Rất、quen thuộc luyện địa điểm tiến trò chơi, sau đó, Rất trò trò tư gì? Như thế này như nào không trò chơi? Cái này tròn h có làm ý gì, gì o học mơ hồ thoáng một p h á t mới nhớ tới cho chu bá thông cung cấp chính là đặc thù bên trong huấn luyện bản chỉ cần có người tiến trò chơi tự động tổ lưới online không cần đưa vào tài khoản mật mã các loại nhưng mà hạ o học đây chính là tiêu chuẩn anh hùng liên minh hộ k h á c h đầu không có như vậy thuận tiện vẫn phải là đăng nhập thoáng một pháp hạ học rất thành thạo địa đăng nhập chính mình tài khoản id đúc kiếm trọng đoạn này chu ơ i như thế nào. thế h c bá thông nhìn chung quanh l i p cảm thấy rất không thói quen trò chơi này thế nhưng mà mười cá nhân cùng nhau chơi đùa không có người so với hắn quen thuộc hơn rồi thế nhưng mà hạo học trong gian phòng đó chỉ có hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ này làm sao chơi t i u tính toán muốn một v một cũng phải lưỡng máy tính a hạo học đổ mồ hôi thoáng một phát tuy nhiên còn không biết chu bá thông 5 năm năm đặc hấn u thành quả đến tột cùng thế nào nhưng là t i u tính toán hướng chết đánh giá thấp vậy cũng khẳng định không phải mình gái này bạch kim cấp bậc so được như vậy một cao thủ rõ ràng chưa từng đánh qua đứng đ ắ n bài vị thi đấu cũng là say điểm tại đây xếp hàng chờ một chút đã có người cùng người chơi hạo học không có thời gian cho chu bá thông chậm rãi giải, giải thích t internet online đối chiến các loại tóm lại chỉ cần lại để cho hắn có chơi vậy thì t h à n h á hôm nay tất nhiên là cái bên trên p h â n đích thời gian mà anh hùng liên minh chủ yếu trò chơi hình thức chia làm hai chủng xứng đôi thi đấu cùng bài vị thi đấu xứng đôi thi đấu đồng dạng có thể năm v năm bất quá không tính cái gì đẳng cấp các loại có thể lý giải thành là luyện tập kỹ thuật hình thức bài vị thi đấu tắc thì có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia theo thấp nhất thanh đồng đến cao nhất vương giả hàng rào rõ ràng từng cái đại đẳng cấp chính giữa vừa mịn phân ra năm cái đoạn ngắn vị vô số người chơi vì tranh đoạt đẳng cấp cao thấp tại triệu hoán sư hạp c ấ p chính giữa ngày đêm khổ chiến mau chạy thành sông đánh bài vị tranh thủ đẳng cấp đề cao tục xương bên trên phân đương nhiên đây chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng nhiều khi chân tướng sự tình là hạ phân hạ học tại trong đại học cũng cùng nhiệt qua một hồi trò chơi bất quá giới hạn trong thiên phú dừng lại bạch kim đẳng cấp hơn nữa là thấp nhất cấp bậc bạch kim năm cấp tục xưng thủ môn ý là bạch kim vừa mới đã tới xuống cựu là hoàng kim một tuyển thủ giữ vững vị trí bạch kim đại môn gần đây lúc không có chuyện gì làm dựa vào khang hữu vi đại thô chân hạ học bất chi bất giác đã là bạch kim ba tồn tại bên trên phân tốc độ rất nhanh khang hữu vi tuy nhiên là cái hàng thật giá thật học sinh tiểu học nhưng trò chơi kỹ thuật lại không phải là dùng để chứng cho đẹp hạ học thường xuyên làm ộ t tay ăn lấy đồ ăn vặt tùy tiện đánh đánh cựu n ằ m thắng hoàn toàn không hưởng phí khí lực hôm nay thì càng không cần nhiều lợi a chu bá thông nếu liền bạch kim đẳng cấp đều đánh không đi lên cái kia vẫn là dọn dẹp một chút về nhà tìm anh cô a sinh một bộ hồ lô ân có lẽ gọi sinh một bộ mới toàn chân thất tử đi ra coi như là vì làm vinh dự toàn chân giáo làm cống hiến rồi bắt đầu á chu ba thông cuối cùng thấy được quen thuộc tuyển nhân d ư ớ i mặt nhưng lại xếp hạng số năm vị trí không đợi hắn nói cái gì hàng phía trước đồng đội đã biểu đạt nguyện vọng của mình trong đơn cảm ơn hai lâu cầu bên trên đánh đơn giã không để cho xe đưa lầu ba chuyên nghiệp át đến không lừa bị phụ trợ là tốt rồi bốn lâu đánh ra a năm lâu phụ trợ ta không biết chú ba thông cười ha hạ địa đối với hạ o học nói ta vẫn là dùng cái kia chơi bóng cô nương a trước trận chơi nàng tương đối nhiều á c h hạ o học nghĩ thầm cảm tình n g ư ơ i đối với những lời hoàn toàn này nhìn không hiểu tại trùng dương cung ai dám cùng bối phận cao nhất lão ngoan đồng đoạt vị trí hiện tại không có cái này tiện lợi rồi có lẽ lão ngoan đồng liền trò chơi này ở bên trong năm cái vị trí thông dụng xưng hô đều chưa chắc quen thuộc cũng không biết trùng dương cung lưới lớn a là xưng hô như thế nào đoán chừng không có thể cùng lưu hành cách gọi đồng dạng anh hùng liên minh cái trò chơi này phân ba con đường tuyến đều thông hướng cuối cùng nhất đại bản doanh Chỉ c ầ như làm m trở ì n đại tiểu bàng Bình doanh, thắng h t là lợi. ờ n vậy năm người tự làm một ván trò chơi chính giữa tiêu chuẩn phối trí ngẫu nhiên sẽ có thay đổi nhưng là đại khái vẫn là tuân theo như vậy nguyên tắc chù ba thông bên kia là cái gì mới l à cách gọi hạ học tự hoàn toàn không biết rồi chơi bóng cô nương hạ học đổ mồ hôi một cái vẫn phải là bang lão ngoan đồng muốn vị trí trước tiếp nhận b ả n phím đánh nữa một hàng chữ chuyên nghiệp trong đơn đại luyện bên trên phần một lâu lại để cho cái vị trí mang ngươi trang bức mang người phi chương năm trăm linh hai trong trò chơi giang dương đại đạo nói được hay không được à? lâu lập tức tỏ vẻ nghi vấn đây chính là bạch kim phân đoạn có thể kéo hạo học đánh chữ nhanh chóng yên tâm đi sau một lát một lâu tựa hồ là đi ra ngoài dùng nhuyễn k i ệ n tra xét hạo học sắp tới chiến tích lại lần nữa nghi vấn nói năm lâu huynh đệ ngươi vừa lúc là cái chuyên nghiệp phụ trợ a phụ trợ gần đây tỷ số tháng bạo dạng c ù n g ta đoạt trong đơn người xác định sao á c h hạo học nhất thời ngại lời gần đây là theo khang hữu vi hỗn vì làm cái vui vẻ tiểu trong suốt tự nhiên là lựa chọn phụ trợ vị cầu năm thắng nhưng là bây giờ không thể để cho chu đại thần phụ trợ a lại để cho thoáng một phát vị trí a tuyệt không lừa bịp t i ế n tâm đi a ta chờ đ â y xem xem đại hạo học tỷ số thắng bên trên miễn cưỡng lại để cho cái vị trí cuối cùng vẫn không quên nhà danh thoáng một phát đúc kiếm trọng đoàn này huynh đệ cái này ai đi có chút trượn chơi duệ văn xuất thân hay sao anh hùng liên minh chứ danh anh hùng một trong lưu này chi nhận duệ văn thâm thụ quảng đại người chơi yêu thích tại trong trò chơi duệ văn có một câu kinh điển lời kịch gọi là kiếm gây đúc lại ngày kỵ sĩ trở về thời điểm lộ ra bá khí m ư ờ i phần rất nhiều duệ văn người chơi thậm chí bắt nó trở thành cờ cờ ký tên các loại nhưng mà hạ học phương pháp trái ngược nổi lên cái ai đi gọi đúc kiếm trọng đoạn này kỳ thật hắn còn có cái biệt hiệu tiểu hào gọi kỵ sĩ thoái ẩn thời điểm đem người ta êm đẹp một câu lời nói hùng hồn cải tạo được phảng phất có một cỗ nồng đậm kinh sợ bức khí tức đập vào mặt cũng là rất hấp dẫn ánh mắt đã thành nhờ vào ngươi cáp hạ học đoạt đến vị trí rồi đem bàn phím trả cho chu bá thông chính mình đứng ở bên cạnh nhìn xem chính mình vận dụng thời gian luôn bản đặt h ấ n chu bá thông năm năm trò chơi kỹ thuật rốt cuộc là đạt đến trình độ nào lao chu a ngươi năm năm này thời gian tổng cộng chơi bao nhiêu bàn trò chơi dựa theo hạ học tưởng tượng một năm có lẽ không đạt được một vạn cục lại nêu bức cũng phải ăn cơm ngủ đi năm năm có thể có ba bốn vạn cục đã là có thể miễu sắt toàn bộ thế giới chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín người chơi cụ thể không có nghe nói ai trò chơi cục sổ có nhiều như vậy a tổng cộng a hơn năm vạn a p hạo ú c h học cả kinh nói như thế nào nhiều như vậy ngươi một ngày chơi bao lâu à cũng không bao lâu a chỉ là nhiều khi chúng ta cũng không đánh tới chấm dứt song phương tranh l ệ n h rất lớn thời điểm liền trực tiếp chọn mở như vậy tiết kiệm thời gian a a hạo học gật gật đầu điều này cũng đúng hợp lý cách làm bất quá dù vậy hơn năm vạn cục cũng là sâu tạc thiên con số năm năm này thời gian lão ngoan đồng thật là dùng tánh mạng tại chơi trò chơi khỏi phải hỏi chu tinh tinh xác định vững chắc là một có đệ đệ muộn muộn không có cái kia công phu chế tạo a ai ai ai đây là cái gì hạo học lập tức trừng to mắt nhìn xem chu ba thông vừa mới chọn x o n g trò chơi nhân vật kinh ngạc nói ngươi không phải nói muốn chọn cái chơi bóng cô nương sao tại sao là dây cốt ma linh ồ lì anna chơi bóng cô nương đánh lò cũng biết vậy hẳn là là hắc á m tổng thống xỉn dơ dạ a thuộc xưng cầu nữ cả đời đùa đều là cầu không nghĩ tới lao ngoan đồng rõ ràng không chút do dự lựa chọn dây cốt ma linh đây là ý gì nàng không phải là chơi bóng cô nương à thật lớn một cái cầu ngươi nhìn không thấy ích hạo học bất đắc dĩ rồi đó là cầu ấy ư cái kia rõ ràng là nàng ma ngẫu được không tuy nhiên lớn lên hoàn toàn chính xác cùng cái cầu tựa như bất quá khá tốt dây quất ma linh cùng hắc cám tổng thống đều là trong đơn hảo thủ cuối cùng không đến mức lại để cho đồng đội chê cười ngươi nếu làm cái hiếm thấy anh hùng đến trong đơn chỉ sợ cũng bị phun dây quất ma linh là so sánh vững vàng một cái phổ thông anh hùng xem năm lâu vị này đúc kiếm trọng đoạn ngày lựa c h ọ nàng n các đội hữu cũng không nói gì trong quy trong c ủ a về phần có phải hay không như thổi chúng lợi hại như vậy chỉ có thể ở trong trò chơi mọi mắt mong chờ rồi ha ha mang một ít đốt đâu rồi có tự tin trò chơi trước khi bắt đầu hai lâu nói một câu dây c ố t ma linh đối với tuyến đơn giết năng lực không tính c ư ờ n g phát huy chủ yếu chiến trường là ở đoàn chiến chính giữa hơn nữa nàng thiếu khuyết di chuyển vị trí chạy trốn kỹ năng tương đối dễ dàng bị trảo cho nên càng nhiều nữa dây c ố t người chơi có khuynh hướng mang trị liệu thuật tăng cường một điểm tự bảo vệ mình năng lực đại thần cầu biểu diễn đơn giết bốn lâu cũng tựa hồ có chút k h ô n g phục hơi trào phúng theo sát một câu kỳ thật đã đến bạch kim phân đoạn đơn giết trở nên cũng không phải như vậy rất dễ dàng tất cả mọi người học xong đánh không lại tựu kính sợ đầu người buộc phát tuyệt không có thanh đồng phân đoạn điên cuồng như vậy trò chơi bắt đầu hạ học chứng kiến lão ngoan đồng gia trang ngược lại là rất bình thường nhiều lan giới thêm hai hộp bình xem ra đây cũng là trải qua thiên truy bách luyện hình thức tuy nhiên chu bá thông không có đi theo bất luận cái gì tiến công chiếm đóng đi học tập dựa vào thuần túy trò chơi kinh nghiệm cũng vẫn làm đồng dạng lựa chọn đối diện trong đơn lựa chọn ám ảnh c h i quyền a t ạ p lệ một cái rất hung thích khách anh hùng cùng dây quất vững vàng phát dục phong cách khác biệt rất lớn phổ thông cố gắng lên đã nói rồi đấy dẫn ta trang bức dẫn ta phi cáp a tạp lệ đối với tuyến công hùng ngàn vạn ngăn trận a bằng không thì đến sáu cấp tiệu phiền chết người đi được đồng đội một bên chạy đi một bên đánh chữ ngược lại là đối với chu bá thông phổ thông ký thác nhất định kỳ vọng dù sao hạ học đem khoác lác thả ra nha nhưng mà lúc này thời điểm đối diện trong đơn đã ở đánh chữ nói chuyện hắn ai đi là t r e o chọc bức nam đột nhiên hoàn xem xét t i ể u làm m mạng lưới tiểu thuyết kẻ yêu thích khởi ai đi đều cùng tiểu thuyết nhân vật bên trong cùng loại t r e o chọc bức nam đột nhiên hoàn các ngươi đừng sụp đổ là được ha ha đ á n h không lại t i ể u kinh sợ ta là đại luyện chờ ta đến sáu đi trợ rút dưỡng về sau ván này mượn rơi xuống ta cùng hạ kẻ khai đại thân yên tâm của ta ngoại hiệu gọi là không thể làm Tiểu i là k chu hèn ba ổi thủ tháp là cường hạng, ngươi thông u Câu y t h đại thần vừa đến binh tuyến bên trên trực tiếp t u đi điểm a tập lệ hùng hổ đem đối phương lại càng hoảng sợ ba mẹ nó có cần hay không như vậy chơi liền tùy tiện điểm vài cái tiểu binh y tư y tứ đều không được tự tính toán ta sáu cấp trước khi là nổi danh yếu cũng không đặc A. A sao là,、e、là cái cao thủ trêu chọc bức nam đột nhiên hoàn nhanh t h ó n g đoán được đến đối phương không phải thái đ i ể u biết rõ một cấp học e để khi phụ chính mình cái tia giai đoạn trước chỉ sợ không có chơi người ta bổ bình cơ hội cũng sẽ không cho ngươi đánh giá ba ba cầu hỗ trợ không do dự nhanh chóng triệu hoán đánh giá đây là a tạp lệ vượt qua phía trước yếu thế kỷ không có con đường thứ hai ngưu bức a ngưu bức h ạ o học nghĩ t h ầ m quả nhiên năm vạn c ụ c kinh nghiệm không phải là dùng để chừng cho đẹp hiện tại chu bá thông giai đoạn trước trực tiếp đánh ra bà khí đem đối phương quả thực đều muốn áp ra kinh nghiệm khu dây quất ma linh ba cấp lúc a tạp lệ rõ ràng mới hai cấp đối phương đánh giá muốn tới đi à nha h ạ o học nhắc nhở một câu sợ chu bá thông bị t r ả o đến ngươi nói cái kia giang dương đại đạo không có việc gì không có việc gì ta có thoáng hiện đấy giang, giang dương đại đạo hạ học thác nước đổ mồ hôi thành cát tư hãn các ngươi quản đánh giá gọi giang dương đại đạo đây là cái gì ngạnh n a không phải là cái kia khắp nơi tán loạn tàn sát tiểu động vật đoạt tiểu trên thân động vật tiền cùng thứ tốt mặt hàng sao giết hết động vật còn sát nhân không phải giang dương đại đạo là cái gì Hạ học. Trước 503, thiện Hạ học ca ca, Hạ học đang định chú thông là như thế nào đối phó cái này. Giang dương đạo, chẳng nghe Đại Đạo, Trước cửa ca ca, cái tới. trừng to mắt, đưa Dương liệm Điếm. đối Giang đến đang nào này đảo mau gáo bá Bảo là xem d hạ o học không dám lãnh đạo một cái bước xa lao ra cửa đi liền thang lầu cũng không kịp đi trực tiếp mũi chân điểm tại lan can trên lan can thân thể như là phi y ế n đồng dạng trực tiếp rơi vào hạ huyền quân bên cạnh đỡ nàng làm sao vậy hạ o học lời còn chưa dứt chính mình thì có đáp án hạ huyền quân trong tay đang tại mở ra một kiện bao k h ỏ a bao k h ỏ a tuy nhiên chỉ mở ra một nửa đồ vật bên trong cũng đã thấy rất rõ ràng áo liệm cái kia rõ ràng là một kiện chỉ có người chết mới có thể mặc vào áo liệm đặt ở bao k h ỏ a biêu kiện ở bên trong thu kiện người viết hạ huyền quân danh tự ai làm hay sao h ạ học trong lòng luồn lên một cô năm tính đây là ác độc nhất nguồn rủa